Dương Dịch trở về lấy một cái nụ cười ôn nhu, mạo hiểm binh công hội có thể ở cả trên đại lục đặt chân khẳng định có thực lực của tự thân, Dương Dịch cũng sẽ không ở trước mặt những người này tự cao tự đại, huống chi ở cái này hát Phong vực, thực lực của hắn bây giờ còn không có tự cao tự đại tư cách. Đối mặt nụ cười là khiến người tâm tình biến tốt, cái này là tuyên cổ không đổi chân lý. Tên thanh niên kia khi nhìn đến Dương Dịch nụ cười trên mặt sau đó, cũng đúng vô cùng nhiệt tình hướng về phía bọn họ nói ra, "Tốt, các vị, các ngươi là 5 người đăng ký sao?" Dương Dịch hướng về hắn gật đầu, sau đó nói, Như vậy hẳn là có thể trực tiếp thành lập một cái mạo hiểm binh đoàn đi." Thanh niên theo quầy hàng hạ diện lấy ra một cái hộp, sau đó hướng về Dương Dịch gật đầu, một bên theo trong hộp xuất ra mấy mai huy chương vừa nói, "Đúng vậy, nộp một cái kim tệ sau đó, liền có thể lấy thành lập mạo hiểm binh đoàn. Cái này huy chương là mạo hiểm binh huy chương, về phần các ngươi chính mình mạo hiểm binh đoàn huy chương, cần các ngươi chính mình đi đính làm, dáng vẻ cũng có thể tùy ý để cho mình đính. Những quá trình này từng theo Thiết Lan bọn họ cùng một chỗ qua Dương Dịch đương nhiên đều hiểu, lập tức liền lấy ra một mai kim tệ đưa cho người thanh niên này, sau đó nói: chính mình mạo hiểm binh đoàn huy chương tạm thời không cần cũng không có chuyện gì đi, bởi vì chúng ta tương đối cấp bách muốn làm nhiệm vụ. Thanh niên nhận lấy tiền xu, sau đó nói, cái này không đổi, kỳ thực cái này mạo hiểm binh đoàn huy chương của mình là mỗi cái mạo hiểm binh yêu cầu của mình, rất nhiều người nói huy chương cựu đại biểu cho chính mình binh đoàn tinh thần. cho nên thấy rất nặng. Thế nhưng cái này lúc nào chế tắc vẫn là tùy các ngươi chính mình. Bởi vì tiếp nhiệm vụ. Ta chỗ này giúp các ngươi đăng ký tốt sau đó, liền có thể lấy tiếp nhiệm vụ. Ân, tốt. Dương Dịch gật đầu nói. Bọn họ tuy rằng cũng rất muốn làm một cái thuộc về bọn họ chính mình mạo hiểm binh đoàn huy chương, bất quá thứ này cần thời gian có hơi lâu, cho nên Dương Dịch vẫn cảm thấy, trước tiên tiếp một cái đi hắc phong vực ở giữa nhiệm vụ là tương đối khá. Nếu không đến lúc đó sợ không kịp gì tích mở ra thời gian. Cái loại này chẳng diện nếu được phải. Lấy tính cách của bọn họ là tuyệt đối muốn đi góp vô giúp vui. Kế tiếp nước chạy tiểu rất đơn giản, ở đưa tới tiền sau đó, thanh niên kia tiểu ban phát đem Dương Dịch 5 người mỗi người một cái mạo hiểm binh huy chương, có cái này huy chương liền có thể lấy tiếp mạo hiểm binh công hội nhiệm vụ. Ngay cả tên đều không cần chỉ cần có cái này huy chương, đó chính là mạo hiểm binh một thành viên. Cầm lấy được mạo hiểm binh huy chương sau đó, Dương Dịch 5 người cũng không có chậm trễ nữa, trực tiếp đi tới nhiệm vụ tường địa phương. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn kia dán chi chít nhiệm vụ vết tường, chẳng biết tại sao đột nhiên có dũng khí tâm tình mênh mông cảm giác, có lẽ là bởi vì hắn sâu trong nội tâm mạo hiểm ôm ấp tình cảm, cũng có lẽ là đúng hát phong vực ở giữa chờ mong, nói chung, nhìn kia phiến nhiệm vụ tường, Dương Dịch cảm thấy nội tâm của mình đều đốt đốt, tình cảm mãnh liệt dâng trào. Ánh mắt đảo qua từng cái nhiệm vụ, Dương Dịch phát hiện Cái này hát Phong vực bên trong nhiệm vụ Tiền thủ Lao nếu so với phần Phong Quốc cao hơn rất nhiều, xem ra chính mình lựa chọn tới đón nhiệm vụ là một cái không tệ quyết định. Hắc, nơi này có một cái. Ngạ Luân Thanh Âm đột nhiên nhớ tới thời điểm, Dương Dịch vẫn còn ở cảm thán một cái sát nhân nhiệm vụ, ở hát Phong vực loại địa phương này, sát nhân nhiệm vụ thậm chí có thể quang minh chính đại gián đi ra, chỉ cần ngươi có tiền phá quân năng. dọc. Ngạ Luân Thanh Âm rất nhanh thì đem mọi người hấp dẫn, Dương Dịch đưa ánh mắt về phía Ngạ Luân ngón tay trên tờ giấy kia, nghiêm túc nhìn lên. Hộ nhiệm vụ, đem một món vật phẩm hộ tống đến Tây Á Thành, cần người số 10 người tiền thuê, mỗi người 400 kim tệ. Nhiệm vụ rất đơn giản, cũng không có giải thích cần hộ tống đồ vật là cái gì, cũng không có cái khác nói cụ thể rõ ràng. Tây Á Thành, đó không phải là Minh Khê Triều trấn phủ cận toàn thành thị nào sao? Mạc Lăng nhìn nhiệm vụ này, ánh mắt sáng lên nói, "Ở đi tới hát Phong vực thời điểm, bọn họ cũng đã xem qua hát Phong vực bản đồ, cho nên đối với những thứ này thành phố lớn vẫn là biết, cái này tòa Tây Á Thành chính là hát Phong vực bên trong thành phố tương đối lớn, so với bọn hắn bây giờ chỗ tồn tại cương thiết thành cũng phải lớn hơn rất nhiều, là nổi danh phồn hoa thành thị." Đúng vậy, Nhiệm vụ này vừa vặn phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bất quá kỳ quái lạ, là, là vật gì lại muốn người hộ tống, không thể trực tiếp dùng mãnh liệt tướng vận dụng đi tới sao? Vũ Tần nhìn nhiệm vụ, cũng cho ra khỏi sự nghi ngờ của mình. Bất quá đúng lúc này, sau lưng của bọn họ chuyển đến một giọng nói. Bởi vì hộ tống độ vật quá lớn, mãnh liệt tướng vận chuyển không được, cho nên mới cần tìm người. Thế nào, chư vị là đúng nhiệm vụ này có hứng thú sao? Dương Dịch quay đầu lại thấy một cái vóc người mập mạp trung niên nam tử đang mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt của hắn rất nhỏ, cười sau khi thức dậy càng là chỉ còn lại có hai cái vá lại lần nữa hợp với tròn trịa khuôn mặt tỏ ra có phần khôi hài. Hắn thân cao không cao, khoảng trừng ở một thức lục tả hữu, bất quá lại đến một cái mang thai, xem như vậy là có thể tưởng tượng người này thức ăn tốt bao nhiêu. Người là?" Dương Dịch nhìn nụ cười của hắn, có phần nghi ngờ nói. "A, không có ý tứ, đã quên tự giới thiệu. Ta là nhiệm vụ này tuyên bố giả, tên là Kim Lăng." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi hạ, một hồi tiếng cười tiểu chuyển đến, Ngạ luôn nhìn hắn, cười ha ha nói, "Ha ha, ngươi bộ này cũng có thể đeo danh a." Kim Lăng trên trán xuất hiện vài tia hắc tuyến. Có phần lúng túng nói, "Là Kim trong Kim tệ, lăng trong câu lăng." Ngu ngốc ga ngươi, cái này vừa nghe thì đã biết ta, tại sao có thể là cái kia tinh danh?" Mạc Lăng vô một cái ngã luôn đầu, sau đó hướng về phía Kim Lăng nói, "Không có ý tứ à, cái gia hỏa này có phần ốc." Nhiên ngã luôn bưng đầu vẻ mặt dáng vẻ vô tội, Kim Lăng cũng đúng cười ha hả, sau đó khoát tay háo ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý. "Được rồi, các ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, đúng nhiệm vụ này có hứng thú hay không? Bởi vì có phần cấp bách, cho nên ta sáng sớm tự tự mình đến nhìn, bây giờ nhiệm vụ này vừa vặn còn kém 5 cá nhân." Các ngươi nếu có hứng thú, vậy hôm nay là có thể xuất phát." Kim Lăng sờ sờ chính mình tròn vo cái bụng, như cũ mỉm cười hướng về phía Dương Dịch 5 người nói, "Được rồi, hỏi trước một chút, vận chuyển đồ vật là cái gì? Thậm chí ngay cả Mãnh Liệt Ưng đều mang không nổi." Dương Dịch có phần nghi ngờ nói. Kim Lăng thần bí cười cười, sau đó thấp giọng nói câu gì, trong đáy mắt, Dương Dịch 5 người trên mặt đều là lớn biến sắc, ngay cả Vương Tiên Hạo đều là hơi hơi há to miệng. "Thế nào, chư vị có hứng thú hay không giúp ta hộ tống?" Kim Lăng vẫn là mang theo mỉm cười, nhìn kinh ngạc năm người. "Chúng ta ý" Nam đạo mang theo mong đợi thanh âm đồng loạt vang lên. Tốt. Kim Lăng nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng, cặp mắt kia cũng hoàn toàn biến thành hai đạo nhỏ vá. Chương 227, nhiệm vụ hạ. Cương Thiết Thành Đông Thành một chỗ, nơi đây cũng không giống như mấy cái khác cửa thành giống nhau, là một phiến lục sắc thanh ngũ bãi cỏ, hoặc là một phiến xanh um tươi tốt rừng cây nhỏ, nơi đây trái lại hình như là một cái trải qua tỉ mỉ chế tạo công trường. Nơi này có cây cột, có đá cẩm thạch cửa hàng mặt đất, còn có nhiều loại phát quan thạch. Nghe người khác nói, nơi này là Cương Thiết Thành mọi người chỗ ăn chơi, đúng vậy, chính là chỗ ăn chơi Vừa mới nghe được cái này thời điểm, Dương Dịch cũng đúng không thể tin được, ở một người tâm lung tung đất tự do lại còn có một cái địa phương như vậy. Người đến sau cho ra giải thích là, cái này đông thành môn cái chỗ này là cương thiết thành thành chủ tự mình hạ lệnh không thể gây chuyện địa phương, cho nên ở c. Hỗ này, còn thật không có người dám nháo sự qua. Mà tin tức này, cũng để cho Dương Dịch đúng bên thái đó trong xuất hiện nhiều lần cương thiết thành thành chủ có càng nhiều hơn hiếu kỳ. Lúc này, Dương Dịch đám người chính là trải qua quảng trường này, ở Kim Lăng dẫn rất hạ, đi gặp cần vận chuyển đồ vận. Một mực đi về phía trước 500 thước tả hữu. Cảnh sát rốt cục biến thành hoàn toàn tự nhiên cảnh sát, tuy rằng giống vậy có bởi vì người đi nhiều mà trở nên bằng phẳng tiểu đạo, thế nhưng bốn phía đã có tươi tốt màu xanh đậm tây tối. Dương Dịch 5 người nhìn thấy vậy cần vận chuyển đồ thời điểm, đã có 6 cái người trông coi ở nơi đó. Đương nhiên, bọn họ không có xem 6 người tướng mạo, cũng đã đem ánh mắt ném đến đặt ở một chiếc nhân tạo xe ngựa trên đồ vật khổng lồ. Bảo Thụ Hường Phong, cái này chính là vừa mới ở mạo hiểm binh công hội trong kim lang hướng về phía Dương Dịch bọn họ thấp giọng nói ra tên, cũng chính là để cho Dương Dịch đám người trợn mắt hốc mồm đổ vật. Bởi vì trong đội ngũ có Mạc Lăng tồn tại, Dương Dịch mấy người đúng những bảo bối này thực vật nghe ngóng cũng đúng hơn rất nhiều, đặc biệt một chút vô cùng nổi danh đồ vật. Hồng Phong chính là như vậy một loại, nó có thể bị gọi ngũ phẩm linh dược, nhưng lại hơn hẳn ngũ phẩm linh dược. Bởi vì này loại bảo bối cây không chỉ có có thể dùng tới chế độ dược quý giá cây tâm, còn có cứng rắn không gì sánh được, có thể dùng tới chế tạo các loại đồ thân cây. Lúc này Hồng Phong dùng một khối cực lớn vài trắng che lấp, thế nhưng Dương Dịch vẫn có thể đại khái nhìn ra viên này Hồng Phong thể tích. Kia chiều dài đã là vượt qua 30m, đường kính khoảng chừng ở chừng 2m. Không lộ như vậy Hồng Phong Thảo nào xảy ra cao như vậy Tiền thuê, cũng khó trách nói mảnh liệt ương căn bản vận dụng bất động. Lão bản, đã là chuẩn bị hoàn tất, cái này năm cái cũng đúng nhận nhiệm vụ mạo hiểm binh sao? Khi một giọng nói vang lên, Dương Dịch ánh mắt mới rơi xuống 6 người kia trên mình, 6 người kia bên trong, trừ ra nói chuyện người kia ở ngoài, còn lại 5 người đều là tiêu chuẩn mạo hiểm binh trang phục. Ma mở miệng người kia còn lại là toàn đen y eerie, xem bộ dáng là kim lăng chính là thủ hạ. Kim lăng lại là sở sở chính mình mang thai, sau đó cười nói, "Ân, người đến đông đủ, chúng ta lập tức lên đường đi." Theo cương thiết thành đến Tây Á thành khoảng cách hơi xa, dựa vào bộ hành mà nói, đại khái cần hơn nửa tháng, thời gian lâu như vậy kiếm chút tiền đấy dĩ nhiên là không có lời. Thế nhưng Dương Dịch bọn họ thích chính là như vậy không ngừng về phía trước, liền một giây kế tiếp phát sinh cái gì cũng không biết sinh hoạt, là nhất có thể rèn luyện chính mình, cũng đúng kích thích nhất. Huống chi, dọc theo con đường này là muốn trải qua không ít hiểm địa, mà mạo hiểm bình quy cụ chính là, đang làm nhiệm vụ thì nếu như gặp phải linh thú hoặc nhân tập kích, ai đánh chết phía bên kia, ai là có thể thu được chiến lợi phẩm. Trải qua ngắn ngủi sau khi giới thiệu, Dương Dịch cũng biết đối diện năm cái mạo hiểm bình thân phận 5 người kia trong đó thực lực mạnh nhất một là Linh võ giả sức chiến đấu 41 tên là thẩm Sơn còn lại 4 người sức chiến đấu đều là ở 30 tả hữuu 5 người này toàn bộ đều là Nam đồng thời niên kỷ đều ở đây 20 tuổi Tà Hữu trừ ra thẩm Sơn ở ngoài còn lại bốn người hình như là nhận biết cho nên bốn người kia một mực đi cùng một chỗ mà dương dịch 5 người cũng đi cùng một chỗ chỉ có một thân bạch thi trên mình mang theo trường kiếm bên hông đi một mình ở tại đội ngũ phía trước nhất một thứ không hợp nhau dáng vẻ về phần kia tên gọi hô Kim Lăng làão bản Nam tự l đen tên gọi Trương ưu Sức chiến đấu có 35. Một đầu hát sắc tóc ngắn, cùng nhỏ gầy vóc người, trái lại cho Dương Dịch vài phần hảo cảm. Cương tiết thành đến Tây Á Thành, ở giữa là có mấy cái thành phố, trong đó cũng không thiếu đại hình thành thị, thế nhưng dựa theo Kim Lăng thuyết Pháp, bọn họ cũng không tính trải qua thành thị, bởi vì hồng phong quá mức chân quý, mà hát phong vực lại quá mức lung tung, mang theo khổng lộ như vậy đồ vật tiến về nhiều người nhãn tạp thành thị, tránh không được có vài người sinh lòng nghiệm. Như thế sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đúng này, Dương Dịch mấy người dĩ nhiên là không có ý kiến đến gì. Tuy rằng cũng rất muốn biết một chút về hát phong vực những thứ kia thành thị, bất quá một mực ra ngoại đi cũng không phải là không thể tiếp thù. Bọn họ trước đây đi qua phần thiên quốc Long cốt sơn mạch, cũng đúng dùng không ít thời gian, khi đó cũng đúng một mực đợi ở rã ngoại, cho nên đối với cuộc sống như thế, bọn họ vẫn còn có chút kinh nghiệm. Đoàn người một mực về phía trước đi vào, với nhau trong đó cũng không nói lời nào, có lẽ là bởi vì Dương Dịch mấy người dùng ẩn nấp phương pháp, đồng thời cũng không có cùng Kim Lăng nói cụ thể sức chiến đấu, bọn họ bị an bài ở tại đội ngũ nhất ở giữa, Thẩm Sơn đi một mình ở đội ngũ phía trước nhất. Kim Lăng cùng Trương Bưu đi ở đội ngũ sau cùng mặt, một mực đi về phía trước khoảng chừng 5 giờ sau đó, trung quanh cảnh tượng rốt cục bắt đầu rồi biến hóa, bọn họ đi vào trong một cái sơn gốc, hai bên đều là dốc đứng vết núi, ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy xanh thẳm bầu trời, bất quá chỉ có một đường mà dĩ, một luồng khí tức âm lãnh đập vào mặt, làm cho mọi người vùng xung quanh lông mày đều là hơi hơi vừa nhíu. Sơn gốc này có điểm chiều dài, chúng ta hay là trước ở chỗ này dùng xong bữa ăn lại tiếp tục lên đường đi? Kim Lăng đột nhiên đề nghị, mọi người bụng lúc này cũng đều đã có phần đói bụng, cho nên đề nghị này theo Kim Lăng trong miệng nói ra sau đó mọi người đều là không có phản đối, ở trong sơn cốc này tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị dùng cơm. Kim Lăng theo hắn chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút phong kín đồ ăn, đem tới phân cho mọi người, bởi vì hắn là người đi thuê, cho nên ăn những thứ này là phải từ hắn tới thừa nhận. Cái này cũng đúng mạo hiểm bên trong quy tắc ẩm, nếu là có người đi thuê đi theo, cũng chỉ như hộ tống đồ vật loại nhiệm vụ này, kia ăn cơm phí dụng đều phải cần người đi thuê tới thừa nhận, bất quá đối với võ giả mà nói, tiền cơm thực sự không coi vào đâu. Bên trong bữa trưa, sơn cốc này cũng là tỏ ra đặc biệt tính mật. Ánh mặt trời không có chiếu đến đáy cốc, mặc dù có xanh thẳm một đường ngày, nhưng tia sáng vẫn còn có chút u ám, hơn nữa thỉnh thoảng mà có gió thổi qua, phát sinh từng đợt mà tiếng rít, để cho người ta có dũng khí muốn đánh nhau dùng mình cảm giác. Thực sự là chọn tốt địa phương đấy." Đây, Ngạ Luân thuận miệng nói một câu, sau đó mở ra một cái vò ăn. Kim Lăng mặc dù có tiền, nhưng lại vô cùng dễ nói chuyện, đối với Ngạ Luân những thứ này không lễ phép nói, hắn cũng chỉ là cười cười mà qua, trên mặt tròn triệu kia luôn là treo mỉm cười. Trải qua nửa ngày ở chung, Dương Dịch bọn họ cũng biết Kim Lăng thân phận Hắn là cương thiết thành một cái thương nhân, lần này đem Hồng Phong đi Tây Á thành là giúp hắn một người bạn vận chuyển đi tới, bởi vì đồ vật thực sự quá lớn, cũng chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ để cho người ta tới hỗ trợ vận chuyển. Ở H Phong Vực, giá ngoại xa so với quốc gia giã ngoại muốn nguy hiểm nhiều, cho nên người bình thường cũng không thể lựa chọn ở giá ngoại đi xuyên, mà Kim Lăng muốn cứ gọi tới đội hình đối phó một thứ linh thú là vậy là đủ rồi, chỉ cần không đụng phải cái khác lợi hại người, hắn cũng không lo lắng cái này Hồng Phong bị tranh đoạn. ân Cơm nước xong! Dương dịch đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút xương ống chân lại đột một có dũng khí cảm giác kỳ quái đó là một loại cảm thấy có ánh mắt ở nhìn trầm chầm, chầm cảm giác của mình nhìn lại cũng là cùng cái kia thẩm sơn nhìn nhau một cái bất quá vẹn vẹn một giây không đến cái kia thẩm Sơn cũng đã đem ánh mắt rời về phía nơi khác Dương dịch sơ sớm mũi vô tình bắt đầu luôn là có như vậy một chút không yêu nói cả ngày nhốt tại chính mình trong thế giới người được rồi chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường đi đi ra Sơn cốc này chính là tiến nhập tà phong sâm lâm tiêu cánh rừng có lẽ là ta dọc theo đường chââu nguy hiểm nhất Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, ta đây mạng nhỏ phải dựa vào mọi người tới bảo vệ. Kim Lăng mở phân nửa đùa giỡn nói, ánh mắt lại lần nữa hiếp thành một đường may. "Không, không cần đi qua sơn cốc, chúng ta bây giờ thì có nguy hiểm." Đây là Dương Dịch lần đầu tiên nghe được Thẩm Sơn nói, tuy rằng lời này là ở hắn phát hiện phía trước con linh thú kia sau đó mới vang lên, thế nhưng kia phản ứng coi như là rất nhanh. Dương Dịch ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía trước, khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Chương 228, Hồng Nhãn Tuyết Hầu, thượng. Sơn cốc tiếng gió thổi không ngừng. Tiêu hô hô thanh ầm cho người ta một loại âm trầm cảm giác, lạnh siêu siêu gió đánh vào thân thể bên trên, càng là có một loại muốn đánh nhau dùng mình xung lên. Hơn nữa bây giờ tình trạng, trừ ra Dương Dịch 5 người cùng vị kia Thẩm Sơn có phần bình tĩnh ở ngoài, những người còn lại đều là thật dùng mình một cái. Ở Thẩm Sơn mở lời trước, Dương Dịch 5 người đều phát hiện phía trước con linh thú kia, mà bây giờ, toàn bộ người đều đã thấy đầu này linh thú. Đó là một mực cả vật thể tuyết trắng lớn hầu tử, sở dĩ nói nó là lớn hầu tử là bởi vì con khỉ này so so với thông thường hầu tử muốn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ bốn cái móng vuốt rơi trên mặt đất nó đều muốn gần có một thước năm cao, nếu là đứng thẳng lên, kia thân cao tuyệt đối vượt qua hai thước. Lúc này cái này tuyết bạch sắc lớn hầu tử đang theo dõi hắn bên này, trong miệng lộ ra một loạt sắc nhọn hàm răng, hàm răng bên trên còn có vài giọt trong suốt nước bọt theo hàm răng nhỏ từng giọt xuống. Đương nhiên, kỳ lạ nhất vẫn là cặp mắt kia, đó là một đôi màu máu đỏ ánh mắt, ở có tuyết bạch sắc bộ lôn. Dây trên người nó tỏ ra đặc biệt chói mắt, thật giống như hết ở trên mặt tuyết hai cái hồng ngọc, nhưng lại không có dạng rỡ sinh huy cảm giác, ngược lại mà lại để lộ ra âm hàn bè. Kỳ lạ như vậy hầu tử Dĩ nhiên là tương đối dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ tên của hắn, đặc biệt giống như Dương Dịch cái này loại đặc biệt đi nghiên cứu qua linh thú thư từ người. Hồng nhãn tuyết hổ, nhị cấp hoặc tam cấp thổ thổ tính linh thú, bởi vì có một thân tuyết trắng lông được xưng là tuyết hầu, thế nhưng ở các loại địa phương đều khả thi có thân ảnh của nó, đặc biệt sâm lâm, sơn mạch bên trong phần lớn, đương nhiên cũng có người nói ở tuyết mã bên trong thấy qua nó. Cư nhiên là hồng nhãn tuyết hổ, loại địa phương này cư nhiên sẽ xuất hiện. Vũ Tần hiển nhiên cũng đúng nhận biết hồng nhãn tuyết hổ, nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc sau, sờ sờ cằm, có đăm chiêu nói Thanh âm cũng là bình tĩnh rất, không có chút nào lo lắng. Bởi vì, Hồng nhãn tuyết hầu mặc dù có khả thi trưởng thành trở thành tam cấp linh thú, nhưng trước mắt cái này cũng không phải, bởi vì tam cấp hồng nhãn tuyết hầu có đặc thù dấu hiệu, đó chính là trên trán cũng sẽ có một khối hồng sắc, mà trước mắt cái này hồng nhãn tuyết hầu trên trán cũng là một phiến tuyết trắng. Cái này đã nói lên đầu này linh thú là cấp 2, mà cũng không phải tam cấp. Nhị cấp linh thú cùng tam cấp linh thú trên lệch tựa như linh võ giả cùng mà giữa các võ giả trên lệnh một dạng. Dương dịch bọn họ bây giờ có 10 phần chắc chắn đối phó nhị cấp linh thú, thế như Nó gặp phải tam cấp linh thú có lẽ cũng chỉ có thể bảo mệnh mà dĩ, muốn đánh chết độ khó vẫn là thật lớn. Nhị cấp linh thú, đáng chết, mới ngày đầu tiên Cựu gặp loại chuyện này. Kim Lăng rõ ràng tỏ ra có chút tức giận, nguy hiểm nhất Tà Phong xâm lâm cũng còn không tới, cư nhiên Cựu gặp nhị cấp linh thú. Hắn đem tình huống hiện tại quy kết là vận khí của mình không tốt, nhưng là vẫn vô cùng bực, đương nhiên, cũng có một chút lo nghĩ. Lúc này, linh võ giả Thẩm Sơn đi tới phía trước nhất, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó nói, "Mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó nó đi, đầu này ra hỏa tuy rằng cường đại, nhưng vẫn là có thể đối phó. Dương Dịch nhìn một chút người này bóng lưng, mím môi một cái, trực tiếp ở Vương Thiên Hạo bên tai nói, "Thiên Hạo, ngươi đi đi, ngươi và hắn cùng một chỗ đối phó cũng đủ rồi." Đương nhiên, cần phải cướp được một kích tối hầu. Đây chính là một số lớn tài phú. Dương Dịch đương nhiên là có nghĩ tới thu phục đầu này Hồng Nhãn Tuyết Hầu, thế nhưng trước không nói có thể thành công hay không, riêng là bây giờ có ngoại nhân ở tình huống cửu không cho phép hắn sử dụng vạn thú đồng. Đó là hắn bí mật lớn nhất, ở phần phong quốc có lẽ không ai nhận biết, nhưng ở cái này đất tự do hát phong quốc Dương Dịch cũng khó giữ được chứng có thể hay không có người nhận biết mình vạn thú đồng. Mọi thứ vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Minh Bạch. Nghe xong Dương Dịch mà nói, Vương Thiên Hạo dùng bàn tay trái sờ sờ hũ quyền đầu, sau đó đi tới Thẩm Sơn bên người, trên mặt có vẻ hư vấn. Thẩm Sơn đương nhiên chú ý tới đi tới bên cạnh hắn Vương Thiên Hạo, liếc mắt nhìn hắn, tự lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở hồng nhãn tuyết hầu trên mình, không nói gì. Các người không đi sao? Kim Lăng tựa hồ có chút nóng nảy, nhìn như cũ đứng tại chỗ Dương Dịch bốn người, còn có kia còn lại bốn người, nói. Dương Dịch lắc đầu, trực tiếp lạnh nhạt nói một câu. Hai người bọn họ vậy là đủ rồi. Dương Dịch vẹn vẹn để cho Vương Thiên Hạo đi đánh dĩ nhiên là vì che giấu mình bên này thực lực, ẩn dấu thực lực của chính mình, có thể hạ thấp rất nhiều nguy hiểm, có đôi khi còn có cứu mình một mạng, đây là Dương Dịch một mực hiểu đạo lý. Bốn người khác có phần không tin mà nhìn một chút Dương Dịch, nhưng lại cũng không có tiến lên, chỉ có 30 sức chiến đấu của hắn, nhìn thấy nhị cấp linh thú vốn là có sợ hãi trong lòng, bây giờ nghe Dương Dịch nói như vậy, đương nhiên tiểu lựa chọn tin tưởng, đứng ở tại chỗ. Hồng Nhan Tuyết Hầu vốn là tính cách táo bạo gặp phải nhân loại sẽ chủ động công kích linh thú, lần này đi ra kiếm ăn nó không cẩn thận đi tới sơn cốc này, lại gặp như vậy một đám người. Nguyên bản cũng có chút tâm tình không tốt nó, lúc này đã là vô cùng phẫn nộ. Khi thấy Thẩm Sơn cùng Vương Thiên Hạo còn hướng đi đến đây thời điểm, nó cặp kia ánh mắt đỏ như máu tựa hồ trở nên càng thêm diễm. Nga ô! Một đạo tiếng kêu quái dị theo Hồng Nhãn Tuyết Hầu trong miệng chuyển ra, ngay sau đó nó kia rơi trên mặt đất bốn cái móng vuốt hung hăng hướng trên mặt đất nhấn một cái, kia thân thể cao lớn chính là trực tiếp hướng về Vương Thiên Hạo còn Thẩm Sơn đi. Cẩn thận a. Kim Lăng vẫn còn có chút lo nghĩ, thấy Hồng Nhãn Tuyết Hầu động một chút kia, hắn tựu hô lên. Bất quá đứng ở phía trước nhất hai người như là hoàn toàn không có nghe được tựa như, vẫn là đứng tại chỗ. Ở Kim Lăng bên cạnh, Dương Dịch cùng Ngả Luân đều là hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn trận chiến đấu này, trên mặt không có chút nào lo nghĩ. Vương Tiên Hạo thực lực bọn họ đương nhiên biết do, nguyên bản Vương Tiên Hạo cũng đã vô cùng mạnh mẽ, huống chi hắn hiện tại còn trang bị nhất cấp linh bảo cấp bậc Hắc Phong Côn, thực lực lại lên thăng một cấp bậc. Hơn nữa còn có một cái giống vậy thân là linh võ giả Thẩm Sơn, Dương Dịch cho rằng, đối phó cái này nhị cấp linh thú Tuyết Hầu đã là trở Tuyết Hầu vọt tới hai người trước mặt, Trên bạch sắc móng đuốt rơi lên thật cao, trực tiếp hướng về hai người bọn họ đánh. Hai ánh mắt nhìn chằm chằm theo trên đi xuống bạch sắc móng đuốt, Thẩm Sơn biểu tình có phần băng lãnh, mà Vương Thiên Hạo còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Ở móng đuốt rơi hạ thời điểm, hai người làm ra không sai biệt lắm động tác, một cái đi phía trái một cái hướng bên phải mà nhảy ra, tránh được bạch sắc móng đuốt công kích. Ngao. Hồng Nhan Tuyết Hầu một chảo thất bại, lại là phát ra một tiếng tiếng kêu quái dị, sau đó đem người chuyển hướng về phía bên trái, lại một lần nữa công đi tới. Cái này ra hỏa, là khinh thường ta sao? Vừa mới hướng về bên phải tránh né Vương Thiên Hạo, Nhìn Hồng Nhan Tuyết Hầu xông về Thẩm Sơn, không khỏi bĩu môi, khuôn mặt khó chịu vẻ. Vẻ mặt của hắn bị phía sau mấy cái mạo hiểm binh thấy, mấy người kia nhất thời dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Vương Thiên Hạo, cái này ra hỏa, lại còn nghĩ Tuyết Hầu truy hắn. Bên kia, Hồng Nhan Tuyết Hầu trực tiếp mà xông về Thẩm Sơn, kia móng đuốt lại một lần nữa giơ lên, hung hăng đánh về phía Thẩm Sơn. Thử! Thẩm Sơn tay phải cầm bên hông chua kiếm, hừ lạnh một tiếng sau đó, chính là rút ra trường kiếm, sau đó ngăn trở móng đuốt công kích. Hồng Nhan Hầu móng đuốt vút vào trên trường kiếm, leng tiếng kim loại sau đó còn phát ra từng đạo chói mắt hỏa quang. Nga ô. lại là một tiếng trầm thấp ngữ vũ, sau đó kia vô vào trên trường kiếm móng đuôi hung hăng dùng một lực, trực tiếp đem trường kiếm áp chế đến Thẩm Sơn vai bên trên. Đáng chết! Thẩm Sơn sắc mặt có chút khó coi, tuyết hầu lực lượng so với hắn tưởng tượng mà lớn. Linh lực theo trên tay xuất hiện, trong nháy mắt u bọc lại Thẩm Sơn trường kiếm, sau đó thân thể kéo trường kiếm một cái xoay tròn, rốt cục làm cho Thẩm Sơn thoát khỏi nhãn tuyết hầu móng Bất quá không đợi Thẩm Sơn lui về phía sau, tuyết hầu một cái móng khác lại là hung hăng hướng về hắn bổ xuống. Chết tiệt hầu tử! Không được bỏ qua ta." Một đạo trợn quát tiếng vang lên, một cây màu đen nhánh trưởng côn cũng đột nhiên mà xuất hiện ở kia móng vuốt dưới, chuẩn xác vô cùng ngăn trở móng vuốt công kích. Hồng Nhan Tuyết Hầu cùng Thẩm Sơn đồng thời đưa mắt rời đến đột nhiên xuất hiện đồng thời mang theo biểu tình buồn bực vương thiên Hạo trên mình. Hồng Nhan Tuyết Hầu biểu tình tựa hồ trở nên càng tức giận hơn, mà Thẩm Sơn trong ánh mắt cũng toát ra khó chịu. Chương 229, Hồng Nhan Tuyết Hầu, trùng. Vương Thiên Hậu mặc dù là vẻ mặt buồn bực biểu tình, nhưng hắn trên mặt như cũ mang theo dễ dàng, dùng hắc phong ngăn trở Hồng Nhan Tuyết sau đó, còn môi Bắt đầu quan sát đầu này Hẩm Nhãn Tuyết Hầu lên. Hẩm Nhãn Tuyết Hầu móng vuốt vồ vào Hắc Phong Côn trên sau đó, đồng dạng là xuất hiện vang dội lèn ken tiếng cùng với chói mắt tia lửa, thế nhưng cùng Thẩm Sơn trường kiếm bất đồng là, Hắc Phong Côn trên không có để lại chút nào vết tích, ngược lại là Hẩm Nhãn Tuyết Hầu rất nhanh thì đem móng vuốt thu về, sau đó bạo kêu một tiếng, tựa hồ là vô cùng không vừa lòng Vương Thiên Hạo ngăn trở công kích của hắn. Đây là linh bảo. Thẩm Sơn trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, hắn cặp mắt kia coi như là kinh ngạc cũng chỉ là hơi hơi trợn to mà dĩ, hắn nhìn chầm chầm Vương Thiên Hạo trong tay Hắc Phong Côn thì hỏi: phải biết rằng, vừa mới hắn dùng trường kiếm ngăn trở Hồng Nhãn Tuyết Hầu móng vuốt công kích, không chỉ chính mình bị ép xuống, đồng thời trên trường kiếm còn để lại rõ ràng vết tích. Mà Vương Thiên Hạo không chỉ không chút sức mẻ, trường côn bên trên càng là hoàn hảo không tổn hao gì. Bây giờ Thẩm Sơn rốt cục phát hiện, mình ở cái đội ngũ này bên trong thực lực có lẽ không phải là mạnh nhất, trước mắt cái này cao vóc dáng to con cũng đúng một cái linh võ giả, hơn nữa còn là một cái trang bị linh bảo vũ khí linh võ giả. Tô ánh mắt, hắc hắc. Vương Thiên Hạo hướng hắn mỉm cười, bất quá trong tay hắc phong côn cũng là không có dừng lại, một cái ngang ngăn cản. Lần nữa ngăn trở Hồng Nhan Tuyết Hầu móng vuốt. Liên tục 2 lần bị ngăn cản, Hồng Nhan Tuyết Hầu tựa hồ cũng đúng không có kiên nhẫn, thu hồi móng vuốt dùng sức ở trên ngực một đệ, trong miệng phát sinh trầm thấp chu lên, bộ dáng kia nhìn qua trái lại có chút giống Tinh Tinh. Một giây kế tiếp, Hồng Nhan Tuyết Hầu đem hai cái móng vuốt sát nhập ở tại cùng một chỗ, sau đó từ trên xuống dưới hung hăng hướng về Vương Tiên Hạo đánh tới. Nhìn kỹ lại, kêu móng vuốt bên trên còn mang theo một chút bạch quang. Lần này, Vương Tiên Hạo trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, hắn cũng không có lại dùng chính mình đi ngăn trở, mà là cấp tốc hướng sau đó nhảy một bước dài. Bên kia, Thẩm Sơn phản ứng cũng không chậm, rất nhanh lui về phía sau hai bước. Một giây kế tiếp, Hồng Nhan Tuyết Hầu kia hai cái sát nhập lên móng vuốt dữ hung hăng đập vào hai người Nguyên Bản đứng yên địa phương. Nguyên Bản không có một chút vết nước màu xám đen nham thạch mặt đất, trong nháy mắt đã bị đập ra vài đạo vết nước đi ra. Nhìn qua kia vết nước, không chỉ có là Thẩm Sơn, ngay cả Vương Thiên Hạo đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Hồng Nhan Tuyết Hầu lực lượng hình như vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Bên kia, Dương Dịch bên người Kim Lăng cùng Trương Bưu đều là khuôn mặt kinh ngạc, nhìn chiến đấu kia một bên Bọn họ không có thể như vậy bởi vì Hồng Nhãn Tuyết Hầu đập nát mặt đất kinh ngạc, là bởi vì vừa mới Vương Thiên Hạo hai cái dễ dàng đỡ Hồng Nhãn Tuyết Hầu công kích, phải biết rằng ở Hồng Nhãn Tuyết Hầu lần thứ nhất công kích Thẩm Sơn thời điểm, bọn họ tiểu nhìn ra được đầu này Hồng Nhãn Tuyết Hầu lực lượng cường đại, nhưng mà Vương Thiên Hạo lại ngăn cản như vậy ung dung, điều này nói rõ, Vương Thiên Hạo lực lượng còn phải ở đầu này Hồng Nhãn Tuyết Hầu bên trên. Kỳ thực Kim Lăng thông qua mới vừa bắt đầu cùng Dương Dịch đám người nói chuyện phiếm tiểu đại khái được trong bọn họ sẽ có một cái linh võ giả. Bởi vì khi đó hắn hỏi Dương Dịch đám người thực lực thời điểm, Dương Dịch trả lời là chúng ta có nắm chắc ở Hắc Phong vực bảo mệnh. Những lời này để cho vào cảm thấy trong bọn họ khẳng định có linh võ giả tồn tại, bởi vì linh võ giả ở Hắc Phong vực mới có bảo mệnh tư cách, những lời này là rất nhiều người đều biết. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới là, Vương Tiên Hạo cư nhiên như vậy cường đại. Kim Lăng chính mình cũng đúng võ giả, cho nên thông qua vừa mới kia ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng nhìn ra được Vương Tiên Hạo thực lực muốn ở Thẩm Sơn bên trên. Nghĩ tới đây, Kim Lăng lại đem ánh mắt ném đến Dương Dịch trên mình, ở Hắc Phong vực lăn lộn nhiều năm hắn, dĩ nhiên là nhìn ra được Dương Dịch là cái này một phe đứng đầu mà đứng đầu một thứ đều là thực lực cường đại nhất. Nhìn Dương Dịch vẻ mặt dễ dàng xem cuộc chiến dáng vẻ, Kim Lăng trong lòng cũng là có phần vui mừng lên, đương nhiên kia khoản nguyên bản bởi vì khẩn trương mà kịch liệt nhúc nhích trái tim lúc này cũng đúng chậm rãi giảm bớt xuống tới. Tuy rằng hắn và Dương Dịch đám người cũng không thể coi là bằng hữu, nhưng ít ra trong khoảng thời gian này bên trong bọn họ là là bang trợ chính mình vận chuyển bảo bối cây. Kim Lăng lại đem ánh mắt ném đến chiến đấu bên kia, lúc này Hồng Nhãn Tuyết Hầu đã là lần nữa phát khởi công kích. Kia hai cái thật dài cánh tay, lúc này chợt lên dị thường linh hoạt không ngừng mà hướng về Vương Thiên Hạo cùng Thẩm Sơn phát khởi công kích. Kia móng vuốt lại một lần nữa hung hăng đâm vào hai người, Vương Thiên Hạo cùng Thẩm Sơn cũng lại một lần nữa hướng về hai bên nhảy tránh được móng vuốt công kích. Kia móng vuốt cũng trực tiếp cắm vào mặt đất, ở cứng rắn trên tảng đá để lại mấy cái lỗ nhỏ bảo hộ hào thời phong thủy trường mới nhất. Bất quá lần này Vương Thiên Hạo cùng Thẩm Sơn tránh né sau đó cũng không có tối lui, Vương Thiên Hạo trong tay hấp phong côn lên đỉnh đầu xẻ qua, trên không trung vẽ ra một cái xinh đẹp cong. Sau đó hung hăng đập vai bên trên. Bên kia, Thẩm Sơn cũng đứng làm ra tương tự tác. Trường kiếm lên đỉnh đầu sẽ qua, sau đó hung hăng bổ vào Hồng Nhãn Tuyết Hầu một cái khác vai bên trên. Hai bên đã bị công kích, Hồng Nhãn Tuyết Hầu tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, đem móng vuốt từ dưới đất rút sau khi đi ra, nó cả người cũng không phải là nhanh xoay tròn, hai cái tay cánh tay cũng trình độ lớn nhất mở. Như vậy công kích cũng đầy đủ nói rõ cái này Hồng Nhãn Tuyết Hầu kinh nghiệm chiến đấu, ở hai bên vai đã bị công kích sau đó, lập tức làm ra như vậy có thể công kích được hai bên phản ứng. Thế nhưng đối với nhị cấp linh thú mà nói, cho dù kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, kia chỉ số thông minh cũng đúng không thể cùng nhân loại so sánh. Khi hắn xoay tròn lúc tức dậy, Thẩm Sơn cùng Vương Thiên Hạo đều đã thối lui ra khỏi công kích của Hàn Phàm Vi. Ngao. Lần này Hồng Nhãn Tuyết Hầu Chu lên cũng đã mang theo vẻ thống khổ. Dừng lại xoay tròn sau đó, Hồng Nhãn Tuyết Hầu cặp mắt kia đã là trở nên càng thêm huyết hồng, hai bên vai bên trên đều xuất hiện vết thương. Bị Vương Thiên Hạo hắc phong côn đập phải kia một bên lúc này đều đã tràn ra máu tới, đem tuyết bạch sắc bộ lông nhuộm thành hồng sắc, tỏ ra đặc biệt chói mắt. Thẩm Sơn công kích cũng đâm rách Hồng vai, thế nhưng không biết tại sao, đó cũng không có huyết dịch chảy ra, nhưng lại rất một khối lông. Một bên xuất huyết Một bên hết lông, lúc này Hồng Nhãn Tuyết Hầu tỏ ra đặc biệt trật vật, chìm thấp tiếng hô không ngừng theo nó cổ họng bên trong truyền ra. Ở tại chỗ khoảng chừng dừng lại 5 giây sau đó, Hồng Nhãn Tuyết Hầu lần nữa động, nó hai chân trên mặt đất hung hang đạp một cái, sau đó cả người thật cao nhảy dựng lên, cùng lúc đó, móng đuốt cũng giơ lên thật cao. Không đồng dạng như vậy là, lần này Hồng Nhãn Tuyết Hầu móng đuốt bên trên, cư nhiên xuất hiện nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Cẩn thận rồi, đây là Hồng Nhãn Tuyết Hầu kỹ năng, phá địa chảo. Mở lời nhắc nhở chính là Vũ Tẩn, thấy như vậy một màn sau đó, bọn ta là không tự chủ được tiểu mở lời nhắc nhở Vương Thiên Hạo. Đây chính là hầm nhãn Tuyết Hầu cường đại nhất chiêu thức, nhìn không khí thế kia cũng có thể cảm giác được một chiêu này uy lực. Vương Thiên Hạo gật đầu sau đó, miệng nhẹ nhàng khó nhìn. Người cái này chết tiệt hậu tử, thật đúng là làm ngươi chính mình là đối thủ của ta hay sao?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên đồng thời, Vương Thiên Hạo trong tay Hắc Phong côn cũng ở đây trong tay của hắn thuần thục chuyển động lên. Với lúc bắt ngươi thử một lần cái này, linh bảo tự mang võ kỹ. Sau khi nói xong, Vương Thiên Hạo hai chân chợt chậm xuống, trong tay hát Phong vực cũng là thật cao mà nâng qua đỉnh đầu. Hắc Phong toàn. Vương Hạo trong miệng phun ra ba chữ này. Trong tay kia cây đen kịt hắc phong côn xung quanh cũng đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc sắc, mắt thường có thể thấy được gió xoáy. Một giây kế tiếp, kia gió xoáy chợt trở nên lớn, sau đó trực tiếp thoát ly trường côn, hướng về phía trước bay đi. Mà lúc này, Hồng Nhan Tuyết Hầu kia mang theo tia sáng màu vàng móng đuốt cũng đã nhanh đụng phải Vương Tiên Hạo. Đột ngột xuất hiện hắc sắc gió xoáy hung hăng đánh vào tự trên rơi hạ móng đuốt bên trên, mảnh liệt trùng kích tiếng vang lên sau đó, lại là từng đạo trói hai tiếng va chạm. gió xoáy khoảng cách xoay tròn, trên không trung cùng Hồng Tuyết Hầu móng cục, ở dừng lại 2 giây sau đó, Kia hồng nhãn Tuyết Hầu móng đuốt bị phá khai, hoàng sắc quang mang cũng biến mất, mà Hắc Phong côn trên phát ra hắc phong toàn cũng biến mất ở giữa không trung. Vương Thiên Hạo trong tay Hắc Phong côn một mặt cũng rơi vào trên mặt đất, Vương Thiên Hạo một tay nắm hát Phong côn, khóe miệng cũng lộ ra một chút nụ cười đầy ý. Hắc hắc, uy lực không tệ. Chương 230, Hồng nhãn Tuyết Hầu, hạ. Đông đảo ánh mắt kinh ngạc ngưng tụ đến Vương Thiên Hạo trên mình, cái này bên trong đương nhiên bao gồm Thẩm Sơn ánh mắt. Lần này, coi như là ngạo hắn cũng chỉ có thể bĩu môi, thừa nhận Vương Thiên Hạo mạnh hơn tự mình. Tuy rằng trong này có hắn có linh bảo nguyên nhân, Thế nhưng vũ khí cũng đúng bản thân thực lực một bộ phận, không quản Vương Thiên Hạo trong tay linh bảo là như thế nào lấy được, hắn hiện tại chính là có linh bảo, đây là Thẩm Sơn không phải không thừa nhận sự thực. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái đội ngũ này bên trong là chính mình tự mạnh, thế nhưng bây giờ Vương Thiên Hạo cho thấy thực lực sau đó, hắn hữu phát hiện mình cũng không phải mạnh nhất, mới vừa bắt đầu còn có không phục tâm lý, thế nhưng cái kia không phục vẹn vẹn xuất hiện trong nấy mắt, ở Vương Thiên Hạo liên tiếp xuất hiện thủ đoạn ở dưới, hắn kia không phục tâm lý chậm rãi tan thành mây khói. Vương Thiên Hạo biểu tình có phần hứng phấn, hai mắt tham lam nhìn trong tay Hắc Phong Côn. Khóe miệng dương lên một nụ cười thỏa mãn. Vừa mới sử dụng giá hát Phong toàn uy lực đã là để cho hắn phi thường hài lòng, phải biết rằng đây là linh bảo tự mang võ kỹ, mặc dù chỉ là xích cấp võ kỹ, nhưng có thể có uy lực như vậy đã là tương đối khá. Dù sao tự mang võ ký ưu điểm có thể đem cái này võ kỹ tác dụng tối đại hóa, phát động tốc độ nhành cùng tiêu hao linh lực thiếu tướng sẽ làm sử dụng nó vương thiên hạo như hổ thêm cánh. Nga ô. Lại là một tiếng chói hai giống giận theo hồng tuyết hầu trong miệng truyền ra, nó cúi đầu nhìn một chút tay của mình, bàn tay kia tâm chô đã là xuất hiện một chút vết máu cũng có dễ đầu ngón tay bên trên móng tay cũng đã chặt đứt mấy cây. Liên tục vài cái kinh ngạc, để cho cái này Hồng Tuyết Hầu lần nữa nộ giông lên, nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng sau đó, kia hai cái cánh tay lại chuẩn bị xuất thủ, hướng về Vương Tiên Hạo công tới. Ngươi thật coi ta dễ khi dễ a? Vương Tiên Hạo bĩu môi, đối mặt cái này không ngừng công kích nó linh thú, nó cũng đúng tương đối bất đắc dĩ, bất quá ở chỗ này xuất hiện, vậy hắn chính là con mồi của mình. Nói xong câu đó sau đó, Vương Tiên Hạo trong tay hắc phong côn lại là cấp tốc vũ động trở lại. Dù sao cũng vừa lúc muốn thử côn Sự xuất hiện của ngươi thực sự là giúp ta một cái bận lộn. Để cho ta thử xem dùng linh bảo sử dụng tam cấp võ kỹ uy lực." Thoại âm rơi xuống, Vương Thiên Hạo trong tay trưởng côn đã là biến thành đầy trời côn ảnh, cùng Hồng Tuyết Hầu móng đuôi không ngừng mà đụng vào nhau, từng đạo kim loại tiếng va chạm không ngừng mà truyền ra. Ở vô số côn ảnh không ngừng tập kích giới, Hồng Tuyết Hầu cư nhiên kế tiếp bại lui, một lui về phía sau. "Ha ha." Vương Thiên Hạo phát ra một đạo thanh thúy tiếng cười, trong hắn hắc đúng đó thu lại, đầy ảnh nhất thời mất, lần nữa biến trở về một tây. Lúc này Hồng Tuyết Hầu đã có chút chật vật, cặp kia màu máu đỏ trong ánh mắt cũng rốt cục xuất hiện vài phần kinh khủng. Nhìn đã là bị Vương Thiên Hạo xoay đến thân thể phía sau màu đen nhánh trường côn, Hồng Tuyết Hầu đứng ở trên đất hai chân cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Rốt cục, nó vẫn là không có nhịn xuống sợ hãi của nội tâm, xoay người bắt đầu chuẩn bị thoát đi sơn cốc này. Bây giờ muốn đi sao? Đã là chậm, người hôm nay thì không nên xuất hiện. Sau lưng Vương Thiên Hạo hắc phong côn trên đột nhiên xuất hiện quang mang nhàn nhạt, nhạt, sau đó Vương Thiên Hạo thân thể cũng nhảy lên cao. Cùng lúc đó Hắc Phong Quân cũng đúng bị Vương Thiên Hạo khống chế được hướng về Hồng Tuyết Hầu đầu hung hang đập xuống. Lại là một trận gió thổi vào cái này không tính là rộng rãi sức cốc, hô hô tiếng rít vang lên đồng thời, một đạo tiên hồng sắc huyết dịch cũng thật cao mà văng lên. Hoa mà chiếu vào một bên trên nham thạch, đem kia màu xám đen nham thạch nhuộm thành hồng sắc. Ngao. Cuối cùng một đạo tiếng kêu vang lên sau đó, Hồng Tuyết Hầu cũng đứng chậm rãi ngã xuống, sau đó nặng nghề mà té xuống đất, dương lên một mảnh bụi. Hô. Lần nữa rơi xuống đất, Vương Thiên Hạo nặng mà hô một hơi thở. Hắc Phong Côn trong nháy mắt tiểu biến mất ở tại trong tay của hắn, mà chính hắn còn lại là bước ra bước chân hướng về Hồng Tuyết Hầu thi thể đi tới. Đánh chết nhị cấp linh thú. Nghĩ làm ở tại lại đạt được một mai nhị cấp linh thú linh đan, cái này có thể lại là một khoản lớn tài phú. Kết thúc. Dương Dịch ngáp một cái, thoạt nhìn không đếm xỉa tới. Nhưng hắn trong lòng thật ra thì vẫn là có phần hưng phấn, nếu là không có Hắc Phong Côn Vương Thiên Hạo cho dù có thể đánh bại cái này Hồng Tuyết Hầu cũng khẳng định không thể dễ dàng như vậy. Có Hắc Phong Côn Vương Thiên Hạo, thực lực tiếp nhưng mà trực tiếp tăng lên một lớn. Quyết định của ngươi quả nhiên là đúng. Đem Thiên Hạo trước tiên mua linh bảo, thực sự là một cái lựa chọn tốt. Hắn côn pháp quá sắp bén. Ngạ Luân đem đầu của mình tìm được Dương Dịch bên hai, có phần hương phấn mà nói ra. Nói chuyện trong quá trình còn thỉnh thoảng mà đem ánh mắt nhìn về phía Kim Lăng cùng Trương Bưu trên mặt kia vẻ mặt kinh ngạc, mà hắn trên mặt mình còn lại là lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Trước đây đi cứu quyết định của hắn chính xác nhất. Dương Dịch quay đầu lại hướng về phía Ngạ Luân lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Ngạ Luân đánh một cái hướng chỉ, sau đó đầu, biểu thị thành. Đang khi nói chuyện, Vương Thiên Hạo đã là lấy ra máu chảy đầm địa linh đan, hướng đi Dương Dịch. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch không tệ. Vương Thiên Hạo mở ra bàn tay, lộ ra dính đầy vết máu bàn tay cùng linh đan, cũng đúng Dương Dịch lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Sau đó đem linh đan đưa cho Dương Dịch. Dương Dịch nhìn kia máu rầm rề linh đan, trong lòng trong lúc bất chợt mọc lên một luồng đặc thù cảm giác, có vạn thú đồng của hắn, vốn là đúng linh thú càng thêm thân cận một chút, đặc biệt gặp phải tiểu mẹ cùng gia phỉ sau đó, bọn hắn cũng đều là linh thú, nhưng lại trợ giúp chính mình rất nhiều, nếu như không phải là tình huống đặc biệt, hắn thật đúng là không muốn thương tổn linh thú. Thế nhưng linh thú cùng nhân loại lại là thiên địch. Trừ ra một chút có thể thuần phục linh thú ở ngoài, đại bộ phận hoang dại linh thú đều là đối với nhân loại tràn đầy ý, Dương Dịch như nghĩ tại không bị công kích dưới tình huống cũng không làm thương hại linh thú, vậy cũng chỉ có thể dùng chính mình vạn thú đồng lực lượng thuần phục nó, thế nhưng vạn thú đồng là hàn bệ. Mật lớn nhất, Gia Phỉ đã từng nói với hắn, vạn thú đồng là thần kỳ dị đồng, có thật nhiều nói cho đều biết cái này loại dị đồng tồn tại, thế nhưng cũng không phải từng cường giả đều là người trong sạch, càng nhiều hơn người hiểu ý sinh đô kỵ. Cho nên, Dương Dịch nếu như ở thực lực chưa đủ trước tiểu để lộ ra chính mình vạn đồng bí mật, Vậy hắn sẽ có nguy hiểm to lớn, chứ không nói sẽ có người muốn giết hắn, nếu là hắn vạn thú đồng bạo lộ ra, càng nhiều hơn người cùng thế lực hồi tưởng bắt hắn lại đem hắn trở thành công cụ. Cuộc sống như thế không có thể như vậy dương dịch mong muốn, cho nên ở không có có đủ thực lực trước, vạn thú đồng là không thể phơi bày. Cho nên gặp phải chủ động công kích linh thú, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem chi đánh chết. Đạc Thù tâm tình ở một đoàn nước trong xoáy nghiêu máu rầm rề linh đan sau đó, biến mắt không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn thu bàn tay về Vũ Tần, sau đó sẽ ném đến kia linh đan chỉ là trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Nhân loại cùng linh thú trong đó mâu thuẫn, cho dù hắn có ý thay đổi, bây giờ cũng đúng không có có đủ thực lực. Bây giờ là tối trọng yếu chính là đề thăng thực lực của chính mình, vì đạt được cái mục tiêu này, Dương Dịch sẽ vô cùng nỗ lực. Tiếp nhận bị Vũ tần rửa sạch linh đan, Dương Dịch đem chi thu vào, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kim Lăng trên mình. Phiên phức giải quyết rồi, chúng ta có thể xuất phát. Kim Lăng ở Dương Dịch mở lời sau đó mới phản ứng lại, có phần luống cuống tay chân đáp ứng nói, "Đúng đúng, chúng ta lên đường đi." Kỳ thực Kim Lăng trong lòng là đại hỉ co như là dương dịch bọn họ không có chào hỏi liền đem Linh Đan thu vào, hắn cũng đúng không có chút nào bất mãn tâm lý, bởi vì đây là bọn họ nên được, hiện ở trong lòng hắn nghĩ chính là, có Vương Thiên Hạo cao thủ như vậy ở, bọn họ lần này đường xá tính nguy hiểm lại là hạ thấp rất nhiều. Kế tiếp chính là Tà Phong xâm lâm, tất cả mọi người muốn nhắc tới hoàn toàn tinh thần, cái này đúng là chúng ta dọc theo con đường này chỗ nguy hiểm nhất. Kim Lăng hắng giọng một cái, hướng về phía toàn bộ người hôm một tiếng sau đó, dịu vung tay lên, mang theo mọi người lần nữa khởi hành. Vừa mới gặp phải nhỏ nguy cơ cũng không có xuất hiện khủng hoảng lượt lại bởi vì Vương Thiên Hạo cường hãn biểu hiện, mọi người trong đầu đều là hơn vài phần kiên định cảm giác. Bên kia, nhìn lần nữa lên đường mọi người, cùng đem Linh Đan thu hồi Dương Dịch và người, Thẩm Sơn trên mặt có chút khó coi, thế nhưng cầm nắm đấm sau đó, hắn cũng đúng đi theo đồng loạt xuất phát, bất quá lần này hắn không có lại đi đến đội ngũ phía trước nhất, mà là đi tới mặt sau cùng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không có nói thêm cái gì, Dương Dịch cũng chỉ có thể ra hiệu Vương Thiên Hạo đi đi ở đội ngũ phía trước nhất. Vì vậy, mọi người tựa như vậy vượt qua sơn cốc, hướng kia đường xưng nguy hiểm nhất, Tả Phong xâm lâm đi trước đi. Chương 231: Tà Phong Sâm Lâm, thượng. Tà Phong Sâm Lâm thuộc về hát Phong vực 3 cái tương đối địa phương nguy hiểm một trong, Tà Phong Sâm Lâm diện tích đặc biệt lớn, so với việc phần Thiên Quốc Long Quốc sân mạch, Tà Phong Sâm Lâm diện tích cũng phải lớn hơn trên rất nhiều. Tà Phong Sâm Lâm là hát Phong vực trong đó, cũng có vang dội danh tiếng, đương nhiên không đơn thuần là bởi vì này tòa trong rừng rậm có đông đảo linh thú, cũng bởi vì cái này loại sâm lâm bên trong cũng có một loại kỳ dị gió, có thể cho người tinh thần tê liệt, tinh thần lực không mạnh người, nếu như gặp được Phong tập kích. vậy là xuất hiện ảo cảnh, nhẹ giả tinh thần tê liệt biến thành phế nhân. Nặng giả trực tiếp tử vong. Tà Phong xâm Lâm cũng bởi vậy được gọi là đồng thời nhạy trở thành tam đại hiểm địa một trong. Bất quá Tà Phong tuy rằng kinh khủng, thế nhưng bởi vì chỉ có xâm Lâm chỗ sâu nhất mới có, cho nên cũng là có những người này dám đến nơi đây mạo hiểm, tỉ như Dương Dịch bọn họ lần này chính là cần vượt qua cái này Tà Phong xâm Lâm, đương nhiên bọn họ chỉ là vượt qua Tà Phong xâm Lâm vòng ngoài một miếng nhỏ diện tích mà dĩ, cái này tòa Sâm Lâm bên trong, mặc dù là Dương Dịch bọn họ cũng đúng không dám đi vào. Đi ra khỏi sơn cốc, hô hô tiếng gió thổi rốt cục biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh uý lam sắc bầu trời cùng một mảnh xanh mượt bãi cỏ, bãi cỏ cũng không lớn, một mực về phía trước dọc theo hơn 100 m tả hữu, tựu xuất hiện một chút tươi tốt cây cối. Theo tầm mắt dần dần rời về phía phương xa, cây cối số lượng cũng đúng càng ngày càng nhiều. Dương Dịch rốt cục phát hiện, đây là một mảnh màu xanh đậm xâm lâm, nhìn một cái đều không thấy được bên màu xanh đậm xâm lâm. Nhìn qua cái nhìn kia ngắm không đến màu xanh đậm xâm lâm, Dương Dịch 5 người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhưng mà chưa từng có thấy qua diện tích khổng lồ như vậy sâm lâm. Bởi vì Dương Dịch đám người bây giờ cho đứng là có chút cao, cho nên bọn họ có thể thấy rõ ràng Vậy có chút âm u màu xanh đậm một mực về phía trước kéo dài đến xa vời, sau đó cùng ý lam sắc bầu trời tương liên ở tại cùng một chỗ, tạo thành tiên minh đối chiến. Đó là một loại dành cho đánh vào thị giác lục sắc, theo trong rừng rậm phát ra u ám khí thức, làm cho mặc dù là cách còn có chút khoảng cách dương dịch bọn người là có một loại lòng bàn chân phát lạnh cảm giác. Mặc dù là sâm lâm phía trên thể có ý lam sắc bầu trời, thế nhưng kia âm trầm lục sắc vẫn là để cho người ta phát lạnh. Đặc biệt khi một trận gió thổi qua, đem khu rừng rậm rạp dương lên một đạo rung động sau đó, dương dịch cũng cảm giác một sâu lông từ phía sau lưng bò qua. Vô số tóc gai trong nháy mắt đều là thẳng tóc đứng thẳng lên. Cái này đây là Tà Phong xâm Lâm sao? Trừ ra Dương Dịch đoàn người cùng Thẩm Sơn ra bốn cái mạo hiểm binh bên trong, có một cái vóc người nhỏ gầy thanh niên nhìn trước mắt cánh rừng rậm này, hai chân đều run rẩy phát ra cảm khái. Ba người khác cũng giống vậy mang theo có phần sợ thần tình, cái này phiến Đông Nghị xâm Lâm, cho bọn hắn quá nhiều cảm giác để nén. Trái lại Kim Lăng cùng Trương Bưu trên mặt biểu tình khá một chút, bọn họ cũng không có khiếp sợ cũng không có sợ hãi, dù sao bọn họ là đã là đã tới Phong Sâm Lâm rồi. Bọn họ biết, cái này tòa Sâm Lâm tuy rằng kinh khủng, Nhưng vẹn vẹn chỉ là vỏ ngoài nói vẫn là không tính là kinh khủng. Chân chính nguy hiểm cùng kinh khủng là, ta phong xâm lâm giải đất trung tâm, đó là chân chính tràn ngập nguy hiểm tồn tại. Thầm Sơn đứng ở một bên, mang trên mặt một chút nụ cười khinh thường, con mắt nhìn xem một bên Vương Thiên Hạo, nhìn thấy trên mặt hắn sau khi khiếp sợ, khỏe miệng của hắn lại hướng về phía trước dương vài phần. Mọi người khiếp sợ ở kia trận gió thổi tới trước mặt bọn họ thì toàn bộ tiêu thất, mọi người đều biết cái này tòa xâm lâm là nhất định phải đi vào. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Tất cả mọi người nhắc tới 20 phần tinh thần, chúng ta xuất phát vẫn là Kim Lăng trước tiên nói, sau đó dẫn theo mọi người hướng về phía trước tà phong sâm lâm đi tới. Mọi người đem khổng lồ bảo thụ hồng phong hướng phía dưới bãi cỏ đẩy đi, gió to gợi lên lại bố bao trùm trên thân cây. Lộ ra ám hồng sắc một đoạn thân cây. Trong lúc vô tình liếc về một màn này, Dương Dịch ánh mắt cũng hơi hơi trợ to, đến đây hộ tống cái này bảo thụ hồng phong cũng không có thấy qua cái này bảo bối cây chân chính hình dáng. Bất quá Dương Dịch mặc dù đối với cái này bảo bối cây thật tò mò, thế nhưng Kim Lăng không có định cho bọn họ nhìn ý nghĩ. Kia Dương Dịch cũng cũng không thể đưa ra muốn xem xem cái này bạo bối cây. Bây giờ trong lúc vô tình liếc tới Hồng Phong một đoạn, Dương Dịch trong lòng lại không khỏi có chút ngạc nhiên trở lại. Chỉ tiếc, gió chỉ là thổi lên đại bố thời gian rất ngắn, Hồng Phong lại bị lần nữa bao chùm đi tới. Bất đắc dĩ thở dài một hơi thở, Dương Dịch lại lần nữa đưa ánh mắt về phía phía trước, tiếp tục về phía trước đi vào, Tà Phong xâm lâm đang ở trước mắt, hắn cũng phải đả khởi hoàn toàn tinh thần tới. Đội ngũ sau cùng Phương, Thẩm Sơn tựa hồ cũng nhìn thấy vừa mới gió thổi lên đại bố một màn, khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, không biết suy nghĩ cái gì. 100 mét khoảng cách thoáng cái tiểu la đến. Dương Dịch bọn họ cái này không tính lớn đội ngũ cũng bắt đầu tiến nhập tà phong xâm lâm trong đó. Lúc đầu, xuất hiện cây cối đều là một chút tiểu thụ, tuy rằng cành lá cũng coi như tươi tốt, nhưng lại là là tiểu thụ. Khoảng chừng lại đi trong đi tới 100 mét tà hữu, những thứ này cây cối đều là trở nên khổng lồ lên, số lượng cũng đúng hơn rất nhiều, chi chít lá cây đem ý lam sắc bầu trời cửa hàng cùng chỉ còn lại có ban ban điểm điểm lam sắc. Chi chít vết lổn đốm không ngừng ở trên người mọi người di động, cho người ta một loại giống như ở trong nước hành tàu cảm giác, một loại tuyệt vời hư huyễn cảm giác ở mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện, trong ngay mắt Bọn họ đều cảm thấy cái này tòa xa xa nhìn lại không gì sánh được âm trầm sâm lâm hình như không có kinh khủng như vậy. Trớ trong thời điểm, Tà Phong Sâm Lâm vẫn tương đối xinh đẹp, bất quá mọi người hay là muốn cẩn thận linh thú thường lui tới, tuy rằng nơi này là Tà Phong Sâm Lâm bên ngoài, đặc biệt cường đại linh thú hẳn là sẽ không xuất hiện, thế nhưng nếu như gặp phải quần cư linh thú chúng ta vẫn sẽ có nguy hiểm. Kim Lăng kinh nghiệm lao đạo mà nói ra, tuy rằng đang nhắc nhở mọi người, nhưng trên mặt vẫn là treo nồng đậm nụ cười, cặp kia bị nụ cười lôi kéo cùng chỉ còn lại có hai cái kẻ ánh mắt phía dưới. Tôi lộ ra đầy đặc nhãn đại cũng càng không ngừng theo nụ cười run dậy. Mọi người tựa hồ cũng đắm chìm trong nơi này cảnh sát mỹ lệ bên trong, cho dù Kim Lăng như vậy nhắc nhở, mọi người trên mặt đều là treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đối với kia nguy hiểm không biết không lo lắng chút nào. Vương Thiên Hạo đi ở phía trước nhất, dùng hát phong côn đánh nát một mảnh mai nhọn đằng mạng, sau đó quay đầu về mọi người nói, trước mặt đường đi hình như càng ngày càng khó đi, cái này ra hỏa thể tích quá to lớn, chúng ta đi tới tốc độ có thể sẽ có chút hạ thấp. Vương Hạo chỉ chỉ kia bị vài chướng che lớp bảo thủ hưởng lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bất gì. Kim lang át tay nào nói nơi này là tà phong Xâm Lâm không có cách nào chúng ta chỉ có như vậy một con đường đi nơi đây qua đã là nhanh nhất lộ trình cùng nhau tất cả mọi người cẩn thận một chút chúng ta tận lực kéo rất nhanh độ Kim Lăng biết loại nhiệm vụ này đối với mạo hiểm binh mà nói luôn là càng nhanh hoàn thành càng tốt bởi vì bọn họ bất kể là lúc nào hoàn thành kia lấy được tù lao đều là giống nhau hắn không biết là dương dịch 5 người chỉ là lợi dụng hắn cái này một cái nhiệm vụ tiến về hát phong vực ở giữa kiếm tiền là thứ yếu tìm người dẫn đường khả thi mới là trọng yếu nhất đồng thời Dương Dịch đoàn người vốn chính là ưa thích mạo hiểm, bọn họ chỉ cần ở di tích mở ra trước, chạy tới Minh Khê Triều Trạch thì tốt rồi. Mà hơn một tháng thời gian cũng đủ bọn họ chạy tới Minh Khê Triều Trạch, cho nên đối với đi tới tốc độ, bọn họ trái lại không có rất lớn yêu cầu. Vương Thiên Hạo bất đắc di hướng Dương Dịch lui bay, ở Dương Dịch trở về một cái cũng không thèm để ý nụ cười sau đó, Vương Thiên Hạo cũng chỉ có thể xoay người tiếp tục dọn dẹp phía trước những thứ kia mai nhọn đậm mạng. Hát Phong Quân ở Vương Thiên Hạo trong tay huy vũ, phát ra hàng loạt tiếng gió, đen nhánh kia sát lúc này như là biến thành một thanh sắc bén đao nhọn một thứ. Nơi đi qua, những thứ kia mai nhọn đẳng mạn đều hóa thành lẻ loi tán tán mảnh vụn. Sau một lát, con đường phía trước lại trở nên có phần bình rộng rãi lên, bất quá vẫn là có phần khổng lồ thân cây không ngừng xuất hiện, ngăn trở bọn họ đi tới tốc độ. Mà những thứ này cây cối mặc dù là chém ngã cũng chỉ là trở nên càng thêm phiền phức mà dĩ, đồng thời Dương Dịch bọn họ cũng biết rõ không thể tùy tiện phá hoại hoang dại cây cối đạo lý. Vì vậy, đoàn người tựa như vậy có phần chậm rãi về phía trước đi vào, gặp phải cây tối dày đặc địa phương, bọn họ cũng chỉ có thể đi đường vòng đi trước. Chương 232, Già phong Xâm lâm, chúng Đoàn người đi ở Tà Phong Sâm Lâm bên trong, không ngừng về phía trước đi vào, đến trình độ nhất định sau đó, Tà Phong Sâm Lâm cảnh sát trái lại không có tái xuất hiện quá biến hóa lớn, cây cối vẫn luôn là như thế lớn nhỏ, chi chít cảnh lá qua lại đan vào một chỗ, cản trở đại lượng sáng rực rỡ, mà những thứ kia theo cảnh lá nhỏ kẽ bên trong mặt vào ánh mặt trời, ở lồi lõm sâm lâm trên mặt đất xếp thành một cái sắc sắc rông, theo gió hoàn động. Một mực về phía trước đi tiếp 5 giờ, Dương Dịch đám người ở Kim Lăng dưới sự đề nghị mới tìm một cái đối với rộng rãi địa phương dừng lại nghỉ ngơi, một mực như vậy gấp rút lên đường. Đồng thời còn phải thay phiên đẩy khổng lồ kia hồng phong tây, tuy rằng không thể để cho bọn họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng bụng vẫn là là đói, đồng thời bây giờ cũng đã đến ăn cơm chiều thời gian. Mặt trời đã là bắt đầu xuống núi, Kia bắn vào trong rừng rậm chút ít ánh mặt trời màu sắc cũng từ nguyên bản nhạt kim sắc biến thành đậm kim sắc, tia ánh vàng rực rỡ vết lốn đốn cũng biểu thị buổi tối sắp đến. Mọi người đang một cái tương đối rộng rãi địa phương tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, vẫn là Từ Kim Lăng lấy ra một chút phong kín thực phẩm phân cho mọi người. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ăn xong, Kim Lăng nhìn một chút xung quanh, sau đó mỉm cười mở miệng nói, cái chỗ này không tệ. Chúng ta vẫn là ở chỗ này qua đêm đi, trời sắp tối rồi, đi lên trước nữa không biết có hay không thích hợp đóng địa phương, buổi tối ta phong xâm lâm đúng là nguy hiểm nhất, chúng ta phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Dương Dịch dùng tay làm cái gối, tựa ở một cây đại thụ bên trên, ánh mắt tùy ý ở mảnh đất này phương quét một vòng, nơi này xác thực tương đối thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời, dù sao ở cái này loại khu rừng rậm rạp bên trong muốn tìm một khối chỗ trống vẫn còn có chút khó khăn, nơi đây đã là coi là không tệ, đồng thời nơi đây chỗ trống xung quanh còn có chút rậm rạp đảm mắt, coi như là tương đối bí mật. Mọi người quan sát một phen sau đó đều gật đầu, biểu thị tán thành Kim Lăng quyết nghị. Thấy mọi người gật đầu sau đó, Kim Lăng cũng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống trướng đồng, chuẩn bị bắt đầu lắp ráp. Bất quá ở Dương Dịch đám người dưới đề nghị, Kim Lăng lại đem một bộ phận trướng đồng thả trở lại. Ý của bọn họ là bọn hắn mấy cái này nam là không cần chướng ngủ, nơi đây trừ ra Vũ Thần, Mạc Lăng, Trương Bưu còn có Kim Lăng chính mình ở ngoài, tất cả mọi người biểu thị chính mình không cần chướng đồng không có vấn đề gì, dù sao ngủ ở bên ngoài có thể cản thêm rõ ràng quan sát có hay không gặp nguy hiểm tình huống. Kỳ thực Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng biểu thị chính mình không cần có thể, thế nhưng Dương Dịch cùng Ngạ Luân không muốn cho các nàng ngủ ở chướng đồng bên trong nghỉ ngơi thật tốt, dù sao các nàng là nữ hài tử, luôn là cùng Dương Dịch bọn họ cùng một chỗ màn trời chiếu đất vẫn là không tốt, có điều kiện thời điểm dĩ nhiên là muốn cho các N. N dễ nghỉ ngơi thật tốt. canh gác sự tình ủy giao cho chúng ta đi. Ở Ngạ Luân vỗ vỗ chính mình vậy không coi là lớn bộ ngực bảo chứng hoàn thành sau đó, Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng chỉ có thể gật đầu, các nàng tin tưởng có Dương Dịch ba người bọn hắn ở bên ngoài khẳng định có thể rất tốt cánh gác. Ở quyết định này sau đó Kim Lăng cũng chỉ lắp ráp ba cái trứng đồng, chính hắn một cái, Trương đưa một cái, Vũ Tần cùng Mạc Lăng một cái. Về phần kia 4 tên mạo hiểm binh cùng Thẩm Sơn khi nhìn đến Dương Dịch đám người không cần trứng đồng sau đó, toàn bộ biểu thị chính mình cũng không cần. Trứng đồng đáp được rồi sau đó, tất cả mọi người ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Gần đây cái này Hắc Phong vực là náo nhiệt, Minh Khê triệu trạch di tích không biết là dạng gì cường giả lưu lại, tự nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy chạy tới hát Phong vực. Kim Lăng ngay từ đầu tiểu đưa ra Dương Dịch đám người cảm thấy hứng thú nhất trọng tâm câu chuyện. Nghe nói nam vực tất đại thế lực đều có phái người tới. Lần này hát Phong vực là thật là náo nhiệt, nếu là có cơ hội ta đều muốn đi xem." Trương Nưu trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình. "Ngươi ngu ngốc à, giống chúng ta thực lực như vậy, nhìn náo nhiệt cũng có thể chết. Nơi đó trình độ có thể không phải chúng ta tham lộ cùng. Lần này chúng ta tuy rằng cũng vừa vừa vặn muốn đi tương đối tiếp cận mình Khê Triệu Trạch Tây Á Thành, thế nhưng ta cũng không có nhìn xem náo nhiệt ý nghĩ, chứ không nói khẳng định không lấy được bà bối, coi như là nhìn một chút náo nhiệt cũng rất khả thi chết ở chỗ đó. Ta nghe nói những thứ này di tích các loại đồ vật, nguy hiểm đều là lớn vô cùng." Kim Lăng mà nói vang lên sau đó. Dương Dịch trong lòng khẽ động. Thế nhưng trên mặt cũng là treo một chút mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, không nói gì, hắn tự nhiên minh bạch mình khê triệu trạch nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì Kim Lăng một câu nói buông tha đi nhìn khổng lồ như vậy tràng diện ý niệm trong đầu, cho dù bọn họ biết chỗ đó nguy hiểm vô cùng to lớn. Lại Hàn Huyên vài câu sau đó, Trương Bưu đột nhiên nhìn sang một bên, sau đó nói, "Thẩm Sơn, người đi đâu vậy?" Dương Dịch theo Trương Bưu ánh mắt nhìn, mới phát hiện Thẩm Sơn bên hông thanh trưởng kiếm kia đã là bị hắn cầm trong tay, mà hắn cũng đã đứng dậy. "Ta đi xung quanh đi dạo một chút." Nghe được Trương Bưu câu hỏi, Thẩm Sơn không quay đầu lại, chỉ là bước chân dừng lại một chút, sau đó liền lại bước ra bước chân đi về phía trước. Cái này ra hỏa, cũng quá quái gở điểm. Trương Nưu lắc đầu, thở dài một hơi. Hắn không phải là ngươi tìm tới sao? Nguyên bản tiểu nhận biết. Kim Lăng cũng đúng nhíu mày một cái, sau đó hỏi. Trương Nưu cũng đúng hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên kia nói, ta tùy tiện tìm, cũng không biết hắn là thế này không hợp đoạn. Mặt trời dần dần xuống núi, dương rặng này trong cũng bắt đầu dần dần tối xuống, màu vàng vết lốm đốm hình như bóp hơi một thứ chậm rãi phai đi, khi cuối cùng mặt đất một chút ánh sáng cũng không có. Mọi người mới phát hiện buổi tối là thật đến ngạ luôn nhặt được một chút tuổi lửa đốt sau đó khối này chỗ trống mới lần nữa khôi phục sáng rực bất quá kêu hoạtg động hỏa quang luôn là để cho người ta có phần chói mắt kỳ thực bọn họ thực lực như vậy trong bóng đêm cũng đúng miễn cưỡng có thể thấy châm lửa chính là vì một chút phiền phái không cần thiết rất nhiều linh thú đều là sợ hãi hỏa Diễm Mặc dù là những thứ kia vô cùng không thích nhân loại linh thú cũng một thứ không thể ở buổi tối chủ động tiến về có hỏa địa phương mọi người nhanh lên nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát mau chóng đi ra cái này tà phong xâm lâm Hy vọng đêm nay là không có sao chứ." Kim Lăng nói xong liền tiến vào lều của mình bên trong. Dương Dịch ngay một thân cây hạ ngồi xuống, dựa vào đại thụ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Ngạ Luân còn lại là nhảy nhảy lên một cái khác cái cây, biến mất ở tại cây lá rậm rạp bên trong. Vương Thiên Hạo cũng đúng nhảy lên lánh một cây đại thụ, ngồi ở một cái phân nhánh trên nhánh cây, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà khác bốn cái mạo hiểm mình còn lại là vây ở chướng đồng xung quanh, ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện, xem như vậy, tựa hồ là ý thức được thực lực của chính mình không đủ. Khắp sơn lâm bắt đầu an tĩnh lại chỉ còn lại có hơi hơi nhúc nhích yếu ớt hòa quang. Bất quá, an tĩnh tựa hồ cũng không có duy trì liên tục thời gian rất lâu. Siêu. Một đạo lá cây tiếng va chạm vang lên, Ngạ Luân, Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo đồng thời mở mắt, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cây đại thủ kia. Ngạ Luân vị trí cách gần đây, nhìn thoáng qua sau đó, tựu lần nữa nhắm hai mắt lại. Nguyên lai là hắn, trễ như thế mới vừa về. Ngạ Luân nhắm hai mắt lại, Dương Dịch cũng là đứng dậy, ánh mắt nhìn chầm chằm một cái phương hướng nhìn một hồi, đột nhiên biến sắc, trực tiếp nhảy lên Ngạ Luân cây đại thụ kia. Ngạ Luân bị đột nhiên xuất hiện dương dịch sợ hết hồn, đang muốn mở lời, lại bị dương dịch thủ thế ngăn lại. Trixi toàn tập kế tiếp. Ngã Luân theo dương dịch ánh mắt nhìn sang, sắc mặt đột nhiên cũng khó coi. Lấy một cây đại thụ bên trên, Vương Thiên Hạo tựa hồ cũng phát hiện cái gì, đưa ánh mắt về phía bên kia. Chắc là nhị cấp linh thú, thật là đáng chết, bất quá hơi thở này, tối thiểu là định phong nhị cấp linh thú. Thật là đáng chết, làm sao sẽ ngay từ đầu tiểu gặp phải phiền phức, hôm nay thật đúng là không bình tĩnh. Dương dịch giảm thấp xuống thanh âm của mình, ở Ngạ Luân bên tai nói ra. Ánh mắt lại nhìn chầm chằm vào thì ra là cái hướng kia, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong tựa hồ xuất hiện hơi tia sáng. Ngạ luôn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm bên kia, suy tư điều gì. Vương Thiên Hạo đẩy ra rồi lá cây, nhìn về phía Dương Dịch hai người, trong ánh mắt mang theo hỏi. Từ góc độ này, bọn họ cũng vừa lúc có thể phát hiện Vương Thiên Hạo thân ảnh, Dương Dịch hướng hắn làm một cái đợi ở tại chỗ thủ thế, sau đó tiếp tục quan sát đến cái hướng kia tới. Rốt cục, ở Dương Dịch phạm vi nhìn trong, một đầu cả người đều là hắc sắc bộ lông khổng lồ linh thú xuất hiện, đó là một đầu huyền loại linh thú, lớn nhỏ cùng tiểu mệ không sai biệt lắm. Có sắc nhọn hàm răng, cùng một đôi hơi màu vàng ánh mắt, kia đồng lên thật cao mũi không ngừng mà trên mặt đất nghe, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đợi đến nó đến gần, Dương Dịch mới phát hiện, đầu này linh thú cái đuôi cũng không phải hoàn toàn hắt sắc, mà là kim hoàng sắc, kia kỳ lạ màu sắc, mặc dù là trong bóng đêm cũng đúng đặc biệt thấy được. Chương 233: Tà phong Sâm lâm, hạ. Dương Dịch trong đầu trong nháy mắt ưu xuất hiện có liên quan ở tại cái này đầu linh thú giới thiệu. Kim vĩ ma Khuyển, ám thuộc tính linh thú, có sắc nhọn hàm răng cùng móng vuốt, thích trong bóng đêm sinh hoạt, số một mình. Kinh khủng nhất là Kim Vĩ Ma khuyển móng đuôi cùng hàm răng đã có hữu thực tính cực độc, bị nó người công kích, nguy hiểm cực đại. Đồng thời Kim Vĩ Ma khuyển là thuộc về đẳng cấp cao linh thú, chỉ cần có điều kiện, nó có thể trưởng thành đến rất mạnh trình độ. Đương nhiên, hiện nay cho đến mọi người thấy qua cường đại nhất Kim Vĩ Ma khuyển là thất cấp Kim Vĩ Ma khuyển. Gặp phải hi hữu linh thú, hắc hắc. Dương Dịch nhìn cái kia Kim Vĩ Ma khuyển nhìn chung quanh dáng vẻ, khóe miệng hướng về phía trước dương lên một cái độ cong. Dương Dịch đem miệng tiến tới ngạ luân bên hai, nhẹ nhàng mà nói một câu cái gì sau đó, ngạ luân ánh mắt chợt trợn to, sau đó cấp tốc gật đầu kia trên gương mặt cũng đúng xuất hiện hưng phấn nụ cười. Rốt cục, làm đầu kia Kim Vĩ Ma khuyễn lại lần nữa đi về phía trước một chút sau đó, nó phát hiện Dương Dịch bọn họ châm đấu lửa, thấp giọng giống lên một tiếng tự trong miệng hắn truyền ra, nhưng mà nó chỉ là đứng tại chỗ, tựa hồ đang do dự cái gì. Sau một lát, nó lại thích giống như phát hiện cái gì, đi tới một thân cây hạ, mà cây kia chính là ngã luân thấy thẩm sơn nhảy tới kia gốc. Kim Vĩ Ma khuyễn đứng dưới tầng cây, ngẩng đầu quan sát đến cái gì, lại là một tiếng thấp gầm rú phát sinh, kia sắc nhọn hàm răng cắn chặt, một giọt nhỏ nước bọt theo nó hàm răng nhỏ từng giọt xuống nhỏ vào trên mặt đất sau đó, phát ra suy suy tiếng vang. Ám thuộc tính linh thú, đích sát hiếm thấy. Chúng ta hành động. Dương Dịch nhìn kia Kim Vĩ Ma khuyển hành vi, cau mày, bất quá cũng là không có để ý, cùng Ngạ Luân nói một câu sau đó, liền chuẩn bị nhảy xuống đại thụ. Bên kia, Vương Thiên Hạo bởi vì Dương Dịch nhắc nhở, như cũng ở trên cây ngồi, không có bất kỳ động tác gì. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này con linh thú chỉ là nhị cấp mà thôi, coi như là nhị cấp đỉnh phòng, Dương Dịch cùng Ngạ Luân hai người cũng có thể đối phó. Dù sao, Dương Dịch trong cơ thể còn có đồng dạng là nhị cấp đỉnh phong tiểu mễ. Cho nên khi nhìn đến Dương Dịch cùng Ngạ Luân nhảy xuống đại thụ sau đó, hắn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Trứng đồng bên trong, Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng đã nghe được kia trầm thấp thú tiếng hô, chỉ bất quá hắn vừa mới chuẩn bị lên, Dương Dịch thanh âm cũ truyền đến. "Kim Lăng đại thúc, không cần phải lo lắng. Tiểu linh thú mà tôi giao cho chúng ta." Vũ Tần cùng Mạc Lăng nghe nói như thế tự nhiên minh bạch Dương Dịch có thể nói như vậy nhất định là có chính mình chắc chắn, cũng yên lòng mà tiếp tục nghỉ ngơi. Lánh trong một cái liều cỏ, Nguyên Bản có phần lo lắng Kim Lăng đang nghe Dương Dịch mà nói sau đó, cũng đúng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, có Vương Thiên Hạo ở bên ngoài, gặp phải một chút tiểu linh thú đích xác có thể không cần lo lắng. Dù sao buổi trưa, gặp cường hãn nhị cấp linh thú đều bị Vương Thiên Hạo dễ dàng giải quyết rồi. Hắn thở dài một hơi sau đó, vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn căn bản không biết, bên ngoài bây giờ đầu kia phát sinh gầm rú linh thú là một đầu muốn so với ba ngày cái kia Hồng Tuyết Hầu lợi hại rất nhiều kim vĩ ma khuyển. Trái lại giống vậy ở trong lều trương đưa nghe được dương dịch thanh em sau đó, nhướng mày. Tiểu linh thú? Hắn tự lộn một câu sau đó, tiu kéo ra chướng đồng cánh cửa. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì tình huống. Thế nhưng vừa vận hắn chướng bổng tầm mắt bị Vũ Tần hai người chướng bổng ngăn trở. Bất đắc dĩ lúc đầu, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục trở lại chướng bổng bên trong. Bên ngoài, theo trên cây nhảy xuống Dương Dịch cùng Ngạ Luân đã là bị kia Kim Vi ma khuyền phát hiện. Lúc này hai người một chó đang cách xa nhau mấy chục thước nhìn nhau. Ngạ Luân trên mặt mang nồng đậm mỉm cười, nhìn núi diện Kim Vi ma khuyền, trên mặt lộ ra một thứ giả dối biểu tình. Một giây kế tiếp, Ngạ Luân cổ tay khẽ lật, trong tay của hắn xuất hiện một thanh ngân phát sáng thủ, thủ này cũng không phải linh truy, mà là Ngạ Luân chính hắn dự bị thủ. Vây chủy thủ này xuất hiện ở ngà luân trong tay sau đó, ngà luân trên mặt giả rối ý càng thêm nồng đậm. Một góc khắc trên cây, Thẩm Sơn thấy bị hấp dẫn kim vĩ ma khuyển thầm thở dài một hơi, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía ngà luân cùng Dương Dịch sau đó, ánh mắt cũng là hơi hơi trợ to, sau đó ánh mắt lại ở xung quanh đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngạ luân cổ tay giun lên, trong tay thanh chủy thủ kia chính là nhanh chóng bay về phía kim vĩ ma khuyển. Chủy thủ bay nhanh bắn về phía kim vĩ ma, khuyển, kim ma phát ra đạo tiếng hô, kia tựa thường tiếng kêu, lại tựa là tức giận tiếng hô. Nó rơi trên mặt đất bốn chân đồng thời dùng sức, hướng về bên trái nún nhảy một chút, Ngạ Luân vung ra chủy thủ đã bị nó dễ dàng tranh né, mà Kim Vĩ Ma khuyễn ở rơi xuống đất trong nháy mắt, lại là một cái dùng sức, hướng về Ngạ Luân chợt vào tới. Thấy Kim Vĩ Ma khuyễn hướng về chính mình bên này xông qua tới, Ngạ Luân cùng Dương Dịch đều là xoay người hướng về một hướng khác chợt chạy đi. Mà Kim Vĩ Ma khuyễn cũng đúng cấp tốc hướng về bọn họ đuổi theo, thoáng cái tiểu biến mất ở tại rừng cây bên trong. Kia hai cái ngum đốc. Ở trên cây, Thẩm Sơn dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc nhìn thấy màn này, hắn dùng nắm đấm chợt đập một cái thân cây trên mặt lộ ra buồn bực biểu tình. Sau một lát, hắn nhảy xuống đại thụ, sau đó đi trở về đến đáp chướng đồng địa phương, lại là quan sát một chút xung quanh. Thẩm Sơn đại ca, hai người bọn họ ngồi ở trước liều bốn cái mạo hiểm binh dĩ nhiên là thấy được Dương Dịch hai người bị kim vĩ ma khuyển đuổi theo trốn chạy tình cảnh, theo bọn họ, ở như thế linh thú dưới sự đối giết, Dương Dịch hai người sợ rằng đã là lành ít dữ nhiều. Dù sao coi như là bọn họ cũng cảm thụ được ra, vừa mới đầu kia linh thú hung hãn trình độ muốn so với ban ngày hồng tuyết hầu hay là cường hãn một chút. Kia hai cái ngu ngốc, gặp phải linh thú cũng không gọi một tiếng còn muốn muốn cậy mạnh nói giao cho bọn họ, thử. Thẩm Sơn trên mặt khuôn mặt xem thường, đối mặt vị kia nhỏ gầy thanh niên mạo hiểm bình nghi vấn, thử lệnh một câu sau đó, chính là dựa vào một thân cây ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Kia bốn tên mạo hiểm bình qua lại trong đó nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ lo hâu, ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Dịch, Ngả Luân còn có Kim Vĩ Ma khiển biến mất phương hướng. Trên tuy, tu luyện bên trong Vương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi mở, ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua an vị ở hắn chỗ tồn tại viên này dưới tán cây Thẩm Sơn, sau đó lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục lái mới đầu tu luyện. Đáng chết Cái này ra hỏa tốc độ thật nhanh. Ngạ Luân thân ảnh đã là xuất hiện như ảnh, hắn lấy tốc độ cực nhanh ở trong rừng cây xuyên qua, thỉnh thoảng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn đuổi sát không buông kim vĩ ma khuyển. Dương Dịch ở bên cạnh hắn, cũng đúng dụng hết toàn lực đi tới. Ở phương diện tốc độ, hắn thực sự không phải là đối thủ của Ngạ Luân, cũng không phải là kim vĩ ma khuyển đối thủ. Mắt thấy kim vĩ ma khuyển càng ngày càng gần, Dương Dịch cũng chỉ có thể một cái khẩn cấp phanh lại, ngừng lại. Chạy lâu như vậy, không sai bị lắm. Nghe được Dương Dịch mà nói, Ngạ Luân cũng lại. Dương Dịch hai người ngừng lại. Nhưng mà Kim Vĩ Ma khuyển có thể không có chút nào muốn ý dừng lại, hắn tựa hồ đối với Ngạ Luân dùng truy thủ bắn nó cảm thấy siêu cấp khó chịu, thấy Ngạ Luân dừng lại tới sau đó, nó tự trận xông về Ngạ Luân, kia há miệng trình độ lớn nhất mà mở, lộ ra hai hàng sắc nhọn hằn răng, Trận hướng về Ngạ Luân cắn. "Này này, đừng đợi vãi như vậy a." Ngạ Luân dưới chân khẽ động, thân thể một cái quỷ dị xoay tròn, tránh được Kim Vĩ Ma khuyển công kích, trên mặt cũng là cười híp mắt nói. "Kim Vĩ Ma khuyển không có cắn được Ngạ Luân, cũng là cắn một viên không tính lớn trên thân cây, không lộ kia miệng trực tiếp đem kia cây thân cây cắn cùng nắt Cây tối chậm rãi rồi nga xuống, Dương Dịch phát hiện, kia bị cắn địa phương đã là xuất hiện nụ nát. Quả nhiên là ám thuộc tính linh thú, nước bọt có cực lớn hộ thực tính, cái này ra hỏa rất mạnh a. Dương Dịch nhìn kia ngã xuống cây tối cùng với đã là lần nữa mắt thấy bọn họ Kim Vĩ Ma Khuyển, trong miệng nhắc nhở Ngạ Luân, nhưng trên mặt lại không có gì vẻ ngưng trọng, ngược lại là có phần hưng phấn. "Này này, ta nói, chúng ta làm đồng bạn thật tốt, đừng dữ dội như vậy a." Ngạ Luân đầu tiên là cười đúng Kim Vĩ Ma Khuyển khoát tay áo, sau đó quay đầu nhìn Dương Dịch nói, "Nó xác thực rất mạnh, lần này tụi nhìn ngươi" Thành công kia thực lực của chúng ta tiểu lại là bay lên một bậc lớn. Dương dịch trên mặt cũng lộ ra mong đợi nụ cười, Đúng vậy, bọn họ dự định thu phục đầu này Kim Vĩ Ma Quỷ, dùng vạn thú đồng lực lượng. Chương 234, Kim Vĩ Ma Quỷ, thượng. Màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống, rộng lớn bầu trời giống như bị xé lên màu đen nhánh mặc thủy một thứ, nếu không phải còn có một vòng trăng rằm treo ở bầu trời, như vậy bầu trời sẽ biến thành hoàn toàn hắc ám. Bất quá nhu nhuệ ánh trăng căn bản mặc bất quá khu rừng rậm rạp, trừ ra ngọn cây cao nhất đầu có một tầng thật mỏng ánh trăng ở ngoài, sâm lâm bên trong có thể nói là một mảnh đen nhánh. Nếu là người thường ở như vậy không có tia sáng trong rừng tây, thấy liền hai tay của mình đều thấy không rõ lắm, cũng đừng nói phân rõ đạo lộ. Bởi tôi dám ở cái này loại trong rừng rậm qua đêm, đều cũng có thực lực một số người. Dương Dịch cùng Ngả Luân sóng vai đứng thẳng, ánh mắt nhìn trước mắt đầu kia Kim Vĩ Ma khuyển, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù là ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh, bọn họ thị lực vẫn có thể miễn cưỡng thấy Kim Vĩ Ma khuyển động tác, đặc biệt Dương Dịch, có Vạn Thú Đồng của hán, ở thị lực phương diện cũng đúng so với một thứ võ giả mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng có thể coi như là Vạn Thú Đồng bạn thân một cái đã tính. Dương Dịch rõ ràng cảm thấy, vạn thú đồng môi để thằng một tầng, thị lực của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên, ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh cùng người chiến đấu, Dương Dịch là có rất lớn ưu thế. Bất quá đó là cùng người chiến đấu, bây giờ đối thủ của bọn họ là cùng dạng am hiệu trong bóng đêm hoạt động kim vĩ ma huyễn. Cái này loại trong bóng đêm hoạt động linh thú, trong bóng đêm thị lực tuyệt đối so với bây giờ Dương Dịch tốt hơn. Cái này ra hỏa quả thực rất mạnh, đoán chừng đã là nhanh tấn cấp đến tam cấp linh thú. Ngạ Luân, tất lực cẩn thận một chút, chớ bị hắn móng vuốt đem đạp. Dương Dịch nhìn kia ngã xuống cây cối, cùng kia mục nát mặt vỡ chỗ, trên mặt có chút ngưng trọng nhắc nhở ngạ luân. Nếu là không cẩn thận bị vậy có ăn mòn độc tính móng vứt hoặc hàm răng độc phải, lấy bọn họ thực lực bây giờ vẫn là không có biện pháp chống lại kia mãnh liệt độc tính, đương nhiên, nếu là Mạc Lăng ở đây tiểu không nhất định. Nhưng mà, bây giờ Mạc Lăng cũng không ở bên người của bọn họ, cho nên đối với trả tiền đầu này Kim Vĩ Ma khuyên nhất định phải phải cẩn thận. Nhị cấp đỉnh phong linh thú, hơn nữa còn là ám thuộc tính hy hữu linh thú, thực lực kia có thể sánh bằng một thứ đỉnh phong linh võ giả mạnh hơn. Lấy bây giờ Dương Dịch cùng ngạ luân hai cái linh võ giả cũng còn không đến ra hòa là tuyệt đối không đối phó được dương dịch sở dĩ có gan đem nó hấp dẫn qua đây là bởi vì hắn trong cơ thể còn có giống vậy ở vào nhị cấp đỉnh phong tiểu mẹ cùng gia phỉ tồn tại kế hoạch của hắn chính là để cho tiểu mẹ cùng chi đối kháng sau đó mình và ngã luân theo bên cạnh hỗ trợ cuối cùng tìm cơ hội thu phục đối với cái này loại ám thuộc tính Hy hi Hữu Linh thú dương dịch hay là rất cảm giác hứng thú ngao cái này Kim vi ma quyển Tuy rằng được xưng là quyển nhưng này tiếng kêu cũng là cùng giống như lang một kích thất bại sau đó sau so đầu của nó thật cao ngẩn miệng hơi, hơi mở Từ phía phía trên phát ra một tiếng chói tai giống lên một tiếng. Kia nói giống lên một tiếng ở cái này buổi tối trong rừng rậm tỏ ra đặc biệt văn dội, bất quá ở kia nói giống lên một tiếng sau đó, Dương Dịch chợt nghe đến phương xa tựa hồ cũng vang lên một chút những thứ khác giống lên một tiếng. Chợt biến sắc, có phần ngưng trọng nói: "Không tốt, chúng ta nhanh hơn chút, nếu không cùng nhau khả thi đưa tới cái khác linh thú, đến lúc đó chúng ta tự nguy hiểm." Ngạ Luân cũng đúng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, phương xa kia như ẩn như hiện giống lên một tiếng hắn cũng nghe đến, ở cái này loại linh thú đông đảo trong rừng rậm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều là không kỳ quái. Một đầu bọn họ còn có lòng tin đối phó, nếu là trở lại mấy con linh thú vậy nguy hiểm. Dương Dịch nói ra câu nói này thời điểm, đối diện Kim Vĩ Ma khuyển đã là động, nó lại một lần nữa hướng về Dương Dịch hai người thể hiện rồi nó kia nhìn như tinh tế. Lại có lực lượng cường đại tứ chi. Chỉ thấy hắn chân sau chợt trên mặt đất đạp một cái, kia thân thể chính là nhảy lên thật cao, bất quá lần này nó không có trực tiếp hướng về Dương Dịch hai người đánh tới, ngược lại, nó là nhảy qua hướng về phía một cây đại thụ, sắc nhọn móng vuốt đưa ra, làm cho nó cư nhiên ở thẳng đứng trên thân cây dừng lại một giây. Sau đó mới hung hăng đạp một cái đánh về phía Dương Dịch hai người. Bởi vì có đen kịt bộ lông, hơn nữa đen kịt hoàn cảnh cùng kia tốc độ cực nhanh, nó lần này đạp ra sau đó, ngay cả Dương Dịch ánh mắt thấy nó thì đều đã chậm một chút. Kia móng nuốt đến Dương Dịch trước mặt, sắc nhọn móng nuốt trong bóng đêm tựa hồ cũng phát ra hơi yếu hàn quang. Dương Dịch cùng ngả luân đồng thời sắc mặt phản ứng như hoạch, bọn họ đều không ngờ rằng, đầu này Kim Vĩ Ma khuyến sức bật là mạnh như thế. Ở cái này loại khẩn cấp dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể thân thể trọng tâm chợt biến đổi, hai người thân thể đồng loạt hướng phía sau ngã xuống. Ma Kim Vĩ Ma khuyến bởi vì kia nhảy xuống lực Trực tiếp theo mặt của hai người bảng phía trên bay đi. Kia sắc nhọn móng vuốt cũng ở đây dương dịch cùng ngã luân trước mắt bay đi. Đợi đến Kim Vĩ Ma khuyển bay qua, dương dịch cùng ngã luân cấp tốc một cái lý ngư đã định đứng lên, dương dịch đang nhanh chóng xoay người đồng thời, trong ánh mắt một đạo kim quang bắn ra. Chói mắt kim quang đem cảnh sát chung quanh đều chiếu sáng như vậy trong ngáy mắt. Kim quang bắn tới giống vậy đã là xoay người lại Kim Vĩ Ma khuyễn trước mặt, làm cho Kim Vĩ Ma khuyễn cảnh giác hướng sau đó rời mấy bước. Một giây kế tiếp, nó cặp mắt kia cấp tốc trợ to, sau đó sẽ lần sau phát ra một tiếng thai giống lên một tiếng Tiếng giống lên một tiếng bên trong mang theo kinh ngạc, bắn thẳng đến mây xanh đi, tựa hồ muốn đem cái này an tĩnh mà xinh đẹp bầu trời đem trực tiếp đánh nát. Kim quang tiêu tán, ở kim quang hạ xuất hiện dĩ nhiên là Tiểu Mễ, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Kim Vĩ Ma Huyễn, thấy nó cao thét lên một tiếng sau đó, cũng đúng phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Ở vạn thú không gian bên trong Tiểu Mễ là có thể cùng Dương Dịch tiến hành ý thức câu thông, cho nên bây giờ sau khi đi ra, Tiểu Mễ tự nhiên minh mạch chuyện gì xảy ra, nó biết, trước mắt cái này cùng mình hình thể không xê xích bao nhiêu gia hỏa chính mình tới ngăn trở. Đột nhiên xuất hiện tiểu mẹ rõ ràng đem Kim Vĩ ma quyển sợ hết hồn, bất quá nó dù sao vẫn chỉ là nhị cấp linh thú chỉ số thông minh hay là coi là thấp Cảm thụ được tiểu mẹ địch tí sau đó nó cũng chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng sau đó bắt đầu đánh giá tiểu mẹ lên hai cái đồng dạng quyển loại linh thú bắt đầu trong bóng đêm rằng có chỉ bất quá tiểu mẹ kêu màu trắng gạo bộ lông trong bóng đêm thấy càng rõ ràng hơn dưỡng dịch có thể thấy tiểu mẹ trên người bộ lông đã là toàn bộ dựng đứng lên đó là tiểu mẹ cảm thụ được nguy hiểm biểu hiện nói cách khác trước bắt đầu này Kim vi ma quyển đích xác để cho tiểu mẹ cảm nhận được vi hiếp "Dụ mê, cẩn thận móng của nó cùng hàm răng." Dương Dịch đứng ở phía sau, có phần ngưng trọng quan sát đến, sau đó mở lời hướng về phía Tiểu Mễ nhắc nhở. Tiểu Mễ tuy rằng đồng dạng là nhị cấp linh thú, nhưng bị Dương Dịch thu phục của hắn, vẫn có thể minh bạch Dương Dịch đơn giản một chút ý tứ. Lập tức, Tiểu Mễ chính là phát ra một tiếng gầm rú, Dương Dịch biết đó là nó cho mình hồi phục. "Ngào, Ngao! Hai đầu linh thú đồng thời động, Kim Vĩ Ma khuyển móng đuốt cấp tốc giơ lên, chân sau chợt mà, lại một lần nữa bắn lên thân thể mang theo trước với móng đuốt hung hăng hướng về Tiểu Mễ phất đi. Mà Tiểu Mễ phản ứng cũng đúng cực nhanh, một cái nhảy tránh được Kim Vĩ Ma khuyển móng đuôi sau đó, cũng đúng tứ chi đạp ở tại trung quanh một cây khô trên, sau đó cả thân thể đánh về phía Kim Vĩ Ma khuyển. Kim Vĩ Ma khuyển lại là một cái nhảy ly khai tại chỗ, làm cho Tiểu mẹ công kích cũng nhào cái khoảng không, bất quá nó ở sau khi rơi xuống đất, lại là lần nữa bắn lên, sau đó trên không trung vòng vo nửa vòng, cái kia một mực treo ở sau lưng Kim Sắt cái đuôi cấp tốc vung hướng về phía Tiểu Mễ. Tiểu mẹ gầm nhẹ một tiếng, sau đó cũng đem chính mình móng đuôi lên, một cái năng phách, vô vào đánh tới Kim Sắt cái đuôi trên. Trực tiếp đem kia cái đuôi bắn đi ra ngoài, Kim Vĩ Ma khuyển cũng làm lại rơi xuống đất, gầm nhẹ một tiếng nhìn Tiểu Mễ. Tiểu Mễ giống vậy phát ra trầm thấp gầm rú, chân trước trên mặt đất ma sát vài cái, sau đó một cái dùng sức trợt hướng về Kim Vĩ Ma khuyển vồ tới. Kim Vĩ Ma khuyển tựa hồ dự liệu được Tiểu Mễ động tác, ở nó động đồng thời, Kim Vĩ Ma khuyển cũng đã hướng về bên kia nhảy ra. Bốn chân trên mặt đất cọ sát, hòa suất một khoảng cách sau đó, Kim Vĩ Ma khuyển miệng mở, một luồng luồng năng lượng bắt đầu ở nó miệng ra ngưng tụ, đó là một luồng hắc sát năng lượng, ngay cả Dương Dịch đều là sửng sốt một chút mới nhìn ra. Tiểu Mễ cẩn thận Tiểu Mễ phản ứng tựa hồi nhanh hơn Dương Dịch, ở Dương Dịch nhắc nhở vang lên trước, nó cũng đã há hốc miệng ra, lục sắc năng lượng bắt đầu ở miệng của nó chói ngút tụ, trong bóng đêm tỏ ra đặc biệt chói mắt. Mà lúc này, da phỉ thanh âm cũng ở đây Dương Dịch trong đầu vang lên. Dương Dịch, phải nhanh lên một chút, ta phát hiện đã có linh thú hướng về tới bên này. Những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, Dương Dịch sắc mặt chợt biến đổi. Mà đúng lúc này, một đạo lục sắc phong nhận từ nhỏ mét trong miệng phun ra, một cái đen sẫm sắc năng lượng cầu cũng theo Kim Vĩ Ma Quyền trong miệng phun ra. Chương 235, Kim Vĩ Ma Quyền, ha. Lục Sắc Phong nhận cùng đen sẫm sắc năng lượng cầu gần như đồng thời phân biệt từ nhỏ mét cùng kim vĩ ma khuyễn trong miệng phun ra, sau đó ở Dương Dịch kia hơi lo lắng trong ánh mắt, phong nhận cùng năng lượng cầu trên không trung đánh vào nhau. Oeng! Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo chói mắt tia sáng cũng ở đây trong bóng tối sáng lên, ngay sau đó một luồng bạo tạc dư ba khuyết tán ra, đem xung quanh cách gần đây ba gốc cây tối trực tiếp đánh ngã. Trong đó một viên trực tiếp ngược lại hướng về phía Dương Dịch cùng Ngạ Luân đứng yên địa phương. Ngạ Luân cùng Dương Dịch đều ở đây trước tiên liền làm ra khỏi phản ứng, Ngạ Luân vội hướng về phía sau tối mà Dương Dịch cũng là hướng về phía trước nhẹ xuống, phía trước chính là Kim Vĩ Ma khuyễn chỗ tồn tại địa phương. Dương Dịch, cẩn thận a." Ngạ Luân tựa hồ cũng bị Dương Dịch động tác sợ hết hồn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng lúc này, đại thụ đã ngã xuống, vừa vặn đem ngạ luân tầm mắt che đỡ. Ngạ Luân cũng không biết có cái khác linh thú hướng về bên này tiếp cận, Dương Dịch bởi vì chuyện quá khẩn cấp cũng không có thời gian cùng hắn giải thích, xông ra chỉ là vì mau hơn giải quyết chiến đấu. Ở đại thụ ngã xuống trong ngay mắt, thuần gian di động lập tức phát động, Dương Dịch thân thể thoăn cái đã đến Kim Vĩ Ma khuyễn sau lưng. Cùng lúc đó, Dương Dịch cũng ở đây trong lòng hô to một tiếng, "Gia phỉ, giúp ta." Minh Bạch. Gia phỉ dĩ nhiên là Minh Bạch Dương Dịch ký tứ, Dương Dịch là muốn nhờ vào hắn không gian cấm cố, tới tạm thời hạn chế Kim Vĩ Ma khuyển hành động. Một chiêu này Dương Dịch tuy rằng cũng đã học được, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ là không có biện pháp giam cầm một ở vào nhị cấp đỉnh phong thực lực Kim Vĩ Ma khuyển, cho nên bây giờ vì rất nhanh kết thúc chiến đấu hắn chỉ có thể nhờ vào gia phỉ lực lượng. Một giây kế tiếp, gia phỉ cũng đã xuất hiện ở Dương Dịch vai bên trên, hắn xuất hiện trong náy mắt, Kim Vĩ Ma khuyển trợ hồ cũng có phản ứng, một cái xoay người Ánh mắt liền phát hiện Dương Dịch. Bất quá lúc này, gia phỉ viên kia quần gọn móng vuốt đã là về phía trước đưa ra. Trên mặt của hắn cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Cùng lúc đó, bên kia tiểu mẹ cũng động, ở Dương Dịch động thời điểm, nó tiểu đã hiểu Dương Dịch ý đồ, cho nên ở Kim Vĩ ma quyển xoay người đồng thời, tiểu mẹ đã là xông về Kim Vĩ ma quyển. Không gian củng cố. Gia phỉ thanh âm nhàn nhạt, nhạt ở Dương Dịch vang lên bên tai, kia Kim Vĩ ma quyển nguyên bản mở miệng trong nháy mắt tụ lại, xem như vậy, nó tựa hồ là nghị phát sinh giống lên một tiếng, thế nhưng bị gia phỉ trong nháy mắt tự ngăn lại. Gia Phỉ xuất hiện đến hoàn thành không gian cấm cố chỉ dùng một giây đồng hồ không đến. Bây giờ Gia Phỉ lại biến mất ở tại Dương Dịch vai bên trên làm lại mới trở lại Dương Dịch trong cơ thể. Trước đây chỉ có Ngả Luân ở trận là không cần thế này bí mật, thế nhưng Gia Phỉ cái gia hỏa này chính là không chịu đồng ý Dương Dịch đem chuyện của hắn nói cho các đồng bạn, cho nên bây giờ để cho Gia Phỉ đi ra hỗ trợ cũng chỉ có thể bí mật một chút. Bất quá Dương Dịch nội tâm hay là không quan tâm, muốn bí mật hay là Gia Phỉ chính mình. Theo Dương Dịch, Ngạ Luân, Vũ Thần, Mạc Lăng còn có Vương Thiên Hạo đều là đã hoàn toàn có thể tín nhiệm đồng bạn. Mấy người bọn hắn cùng mình cùng một chỗ ly khai phần phương quốc, đi tới bên ngoài sông Sáo, với nhau trong đó hoàn toàn có thể không cần có bí mật. Nhưng gia phỉ thuyết Pháp là, bây giờ còn không thích hợp để cho bọn họ biết, cho nên Dương Dịch cũng chỉ có thể đáp ứng hắn, tạm thời không đem hắn tồn tại chuyện này nói cho Ngạ luôn bọn họ. Gia phỉ biến mất ở tại Dương Dịch vai bên trên, thế nhưng Dương Dịch trước mặt Kim Vĩ Ma khuyền cũng là đã là bị không gian câm cố, dừng lại ở tại chỗ, không thể động đậy. Dương Dịch biết mặc dù là gia phỉ, cũng chỉ có thể giam cầm Kim Vĩ Ma khuyền thời gian rất ngắn, Dương Dịch biết. Tiểu Mễ tự nhiên cũng minh bạch Ở ra Phỉ biến mất thời điểm, Tiểu Mễ Tiểu đã đến Kim Vĩ Ma Khuyển sau lưng. Móng của nó hung hăng đánh về phía Kim Vĩ Ma khuyễn phía sau lưng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Kim Vĩ Ma khuyễn đánh ngã ở mà, ở vào bị giam cầm trạng thái Kim Vĩ Ma khuyễn tự nhiên không làm được bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp kháo thân thể tiếp nhận tiểu Mễ một chảo này. Thế nhưng, tiểu Mễ đây chính là toàn lực một kích, trực tiếp trúng mục tiêu Kim Vĩ Ma khuyễn sau đó, Kim Vĩ Ma khuyễn cũng theo giam cầm bên trong giải thoát rồi đi ra, bất quá trước tiên truyền tới cũng là phía sau trống khổ. Ngào! Trống khổ giống lên một tiếng vang lên đã là quỷ dạp trên mặt đất kim vĩ ma khuyển trợ hồ vô cùng phẫn nộ, bất quá tiểu mệ toàn lực một kích không có thể như vậy tốt như vậy chịu, lúc này nó đã là bị trọng thương. Mà ngay vào lúc này, Dương Dịch ánh mắt trong đó, hai đạo kim sắc trùm ánh sáng dõng nhiên bắn ra, chuẩn xác mà bắn vào vừa vặn căng tức nhìn Dương Dịch kim vĩ ma khuyển trong ánh mắt. Ngao! Lại là một tiếng gầm rú chuyển đến, kim vĩ ma khuyển trợ hồ đang chống cự cái gì, quỷ dạp trên mặt đất nó bốn chân không ngừng mà rung động, làm cho mặt đất bùn đất đều bị thông qua mấy cái động. Lúc này, Ngạ Luân đã là nhảy vọt qua kia gốc ngã xuống đại thụ. Vẻ mặt lo âu tới nơi này bên, nhưng hắn thấy là hai đạo kim quang bắn vào Kim Vĩ Ma khuyên trong ánh mắt. Hắn tự nhiên minh bạch đó là cái gì, cho nên lúc này nhìn quỷ dạp trên mặt đất rẽ rủa Kim Vĩ Ma khuyên, ngã Luân hai tay cũng đúng nắm thật chặt, vẽ mặt cầu khẩn hình dáng. Dương Dịch tựa hồn là có phần suy yếu, dùng hai tay chống được đầu gối, sau đó miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn quỷ dạp trên mặt đất Kim Vĩ Ma khuyên. Rốt cục, khoảng chừng ở rẽ rủa nửa phút sau đó, Kim Vĩ Ma khuyên yên tĩnh lại, mà lúc này, Dương Dịch trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đạo kỳ dị liên hệ. Đã không phải là lần đầu tiên thu phục linh thú, Dương Dịch đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì, cái này nói liên hệ là hắn cùng Kim Vĩ Ma quyển trong đó liên hệ, nói cách khác, trước mắt đầu này Kim Vĩ Ma quyển bị hắn thành công thu phục. Thành thành công. Dương Dịch có phần kinh hỉ, nhưng giọng nói lại có chút suy yếu quay đầu hướng về phía Ngạ Luân nói một câu. Nghe được câu này, Ngạ Luân cũng đúng cao hứng trong đó nhảy dựng lên, sau đó vội vàng đi tới nâng dậy Dương Dịch. Bất quá lại nghe được Dương Dịch ghé vào lỗ thai hắn nói, "Hoàn hảo lần này không có té xỉu, chúng ta nhanh rời đi nơi này, vừa mới chiến đấu hấp dẫn cái khác linh thú, chúng ta phải lập tức đi." Tu phục đầu này nhị cấp đỉnh phong kim vĩ ma khuyển, làm cho Dương Dịch tinh thần lực tiêu hao thật lớn, hắn hiện tại đã là vô lực tiếp tục chiến đấu. Bất quá hắn cũng đúng là vui mừng chính mình không có té xỉu, chỉ là có chút suy yếu. Dù sao khi đó thu phục tiểu mễ thời điểm, hắn nhưng mà trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Bây giờ tinh thần lực đã tới miểu tiểu cảnh giới hắn, đã không phải là năm đó hắn. Bất quá ánh sánh khống chế bi lực cũng đúng tăng cường, cho nên lần này mới có thể thành công thu phục nhị cấp đỉnh phong kim vĩ ma khuyển, Dương Dịch tin tưởng, cái này kim vĩ ma rất nhanh thì có thể tấn cấp đến tam cấp linh thú, khi đó Bọn họ bên này coi như hơn một chỗ võ giả sức chiến đấu a. Nghĩ tới đây, Dương Dịch cũng tựa hồ cảm giác không có như vậy hư nhược rồi. Ý niệm khế động, Kim Vĩ Ma khuyễn cùng Tiểu Mễ đồng thời hóa thành hai đạo kim quang, sau đó trở lại Dương Dịch trong cơ thể. "Tiểu Mễ, chiếu cố một chút mới đồng bạn." Ở trong lòng kể một chút sau đó, Dương Dịch liền vội vàng cùng Ngạ Luân nhảy lên một cây đại tụ, theo trên cây ly khai cái chỗ này. Gia Phỉ nói đã có cái khắc linh thú hướng về bên này tiếp cận, cho nên Dương Dịch có thể không dám ở nơi này cái địa phương quá nhiều mà dừng lại. Sáng sớm, kèm theo vài tiếng thanh thủy tiếng chim hót, Ánh mặt trời lần nữa xuyên thấu qua chi chít lá cây, lấy vết lốn đốm hình thức phóng ở trên mặt đất, làm cho nguyên bản đủ ám xâm lâm lần nữa trở nên tuyệt vời lên. Trên cây, Vương Thiên Hạo hít sâu một hơi sau đó, mở mắt, ánh mắt tùy ý đảo qua sau đó, lầm bẩm một câu, kỳ lạ, còn chưa có trở lại sao. Đúng vậy, Vương Thiên Hạo phát hiện Dương Dịch cùng ngả Luân cũng không trở về tới, thế nhưng trên mặt của hắn lại không có vẻ lo âu, hắn tin tưởng Dương Dịch hai người chắc chắn. Cho nên Vương Người một cái sau đó, hắn tựu theo trên cây xuống c rơi xuống đất trong nháy mắt cũng là đem tựa ở viên này dưới tán cây Thẩm Sơn đem sợ hết hồn. Hắn cũng đứng trong nháy mắt tựu từ dưới đất bắn lên, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Thiên Hạo. "Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vương Thiên Hạo mang theo ngạn vị tiểu ý nhìn một chút Thẩm Sơn, sau đó nói, "Ngươi nghĩ rằng ta ở nơi nào?" Nói xong, còn lại trợn mắt ốc mồm Thẩm Sơn đứng tại chỗ, mà chính hắn lại trực tiếp hướng đi Vũ Tần cùng Mạc Lăng chuông bổng. Chương 236, Nhân Tâm, Thượng. Thẩm Sơn sững sờ ở tại chỗ, nhìn Vương Thiên Hạo bằng lưng, cắn môi một cái tay phải cũng không tự chủ được nắm chặt ở hắn trường kiếm trong tay. Hắn không nhìn thấy chính là, Vương Thiên Hạo đưa lưng về phía trên mặt của hắn, lộ ra một chút không dễ phát giác nụ cười. Vương Thiên Hạo đi tới Vũ Tần các nương chướng đồng bên cạnh, đang chuẩn bị kêu Vũ Tần cùng Mạc Lăng, lại phát hiện Vũ Tần vừa vặn cũng kéo ra chướng đồng cánh cửa, đi ra. "A, buổi sáng tốt lành, vừa mới nghĩ gọi các người đấy, đây." Vũ Tần gật đầu, sau đó ánh mắt ở chúng quanh quét một vòng sau đó, cau mày, sau đó hỏi, "Bọn họ còn chưa có trở lại sao?" Vương Thiên Hạo đầu, bất đắc gặp phải bưng tay. Mạc Lăng cũng theo trưởng đồng bên trong đi ra, nàng gãi đầu một cái, cũng đúng câu mày nói ra, "Kia hai vị này làm cái gì, không phải là lạc đường đi?" Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo nhìn nhau một cái, sau đó nói, "Không biết đấy, đây, từ hai người bọn họ mà nói đích sắc có kia loại khả năng." Nhìn ba người này đối thoại, kia bốn tên ngồi ở trưởng đồng chung quanh mạo hiểm bình trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc, hay là kia tên nhỏ gầy thanh niên không nhìn được trước nói, "Cái kêu bọn họ khả thi không về được đi." "Đúng vậy, tối hôm qua các ngươi không phát hiện, xuất hiện nhưng mà nhị cấp đỉnh phong linh thú, kim vị ma khuyển." Hai người bọn họ hẳn không phải là linh võ giả đi. Mặt khác ba gã mạo hiểm binh cũng đều chen miệng nói. Đêm qua Kim Vĩ Ma khuyền thực là đem mấy người bọn họ sợ hãi, đây chính là tiếp cận tam cấp linh thú tồn tại, bọn họ thấy linh thú kêu ý nghĩ đầu tiên chính là Vương Thiên Hạo ở nơi nào, thế nhưng đêm qua xuất hiện cư nhiên không phải là Vương Thiên Hạo, mà là Dương Dịch cùng Ngạ Luân, hai người tựa hồ còn cố ý khiêu khích Kim Vĩ Ma khuyền, sau đó đã bị Kim Vĩ Ma khuyền đuổi theo chạy trốn. Bọn họ có thể không tin linh võ giả thực lực cũng không có Dương Dịch cùng Ngạ Luân có thể ở Kim Vĩ Ma khuyền dưới sự đuổi giết sống sót. Cho nên ở bây giờ Vương Thiên Hạo ba người tìm kiếm Dương Dịch hai người thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bọn họ cảm thấy, Vương Thiên Hạo bọn họ là nói như vậy n. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ không nhìn thấy tối hôm qua đột kích linh thú là Kim Vĩ Ma Quyến. Nghe xong lời của bọn họ, không chỉ có là Vương Thiên Hạo trên mặt vô cùng yên ổn, coi như là một mực trong Lều Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng đúng vẻ mặt điềm ổn, tựa hồ đối với bọn họ nói đã sớm biết một dạng. Vương Thiên Hạo bước ra bước chân, sau đó hướng đi kia nhất nói chuyện trước Mạo Hiểm tên Mạo Hiểm Binh thấy Vương Thiên Hạo động tác nhất thời sợ hãi. Vội vã bồi lên nói: "Đúng xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là cảm thấy." Lời còn chưa nói hết, Vương Thiên Hạo tiểu chạy tới trước mặt của hắn, Vương Thiên Hạo túi người xuống chui được bên thai của hắn, môi giật giật. Ngay sau đó, tên thanh niên kia hai mắt tiểu trình độ lớn nhất mà tăng lớn. Trên mặt biểu tình trở nên không thể tin được. Mà không đợi hắn phản ứng kịp, Vương Thiên Hạo đã là xoay người trở lại Vũ Tần cùng Mạc Lăng bên cạnh. Tên thanh niên kia cũng là sững sờ ở tại chỗ, không biết vì sao, vừa mới Vương Thiên Hạo đơn giản một câu nói, cũng là đem nội tâm hắn hung hăng đánh sâu vào một chút, cái loại này ánh mắt tín nhiệm cùng kiên quyết giọng nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Thanh Năm vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng ở sâu trong nội tâm thực sự Tiểu Mơ hồ bắt đầu tin. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không chết. Vừa mới Vương Thiên Hạo ở thanh niên bên thai nói chính là những lời này. Lúc này, Kim Lăng cùng Trương Bưu cũng trước sau theo trưởng đồng bên trong đi ra. Kim Lăng liếc mắt liền phát hiện Dương Dịch cùng Ngả Luân không ở, lập tức cũng có chút nghi ngờ nhìn Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo cũng là vô tình khoát tay đáp nói, yên tâm đi, bọn họ là đuổi theo tới. Chúng ta trước tiên xuất phát. Đối mặt nói thế, Kim Lăng cũng không có cái gì phản ứng. Dù sao tối hôm qua hắn có thể không có thấy tận mắt đến tập kích linh thú, cho nên bây giờ nghe Vương Thiên Hạo mà nói sau đó, cũng chỉ là gật đầu, sau đó bắt đầu thu hồi lễ của mình. Trương Nưu theo trưởng đồng bên trong sau khi đi ra, thấy đứng ở Vũ Tần bên cạnh Vương Thiên Hạo. Đáy mắt lẽ lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lại sau đó rất nhanh biến mất không thấy, cũng lặng lẽ bắt đầu thu hồi lễ của mình tới. Thẩm Sơn cầm trường kiếm đứng ở một bên, nghe xong Vương Thiên Hạo mà nói, khóe miệng khinh thường phủi phiết, hắn cũng không nhận ra Vương Thiên Hạo mà nói là thật, dưỡng dịch hai người bị Kim Vĩ ma khiển truy sát, hắn thấy Hai người bọn họ bây giờ cũng đã táng thân ở cái này tà phong xâm lâm bên trong. Thế nhưng lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, hắn chỉ là đi qua một bên, cùng đợi Kim Lăng mấy người đem trướng đồng tất xong. Được rồi, chúng ta đây trước hết xuất phát. Kim Lăng cất xong trướng đồng, lại là hướng về phía Vương Thiên Hạo lộ ra hắn kia nụ cười thật thà, trên mặt lay động thịt béo theo nụ cười kéo đưa, đem hắn cặp mắt kia cầu vững vàng bao vây lấy. Mọi người lại trở về bảo thụ hồng phong bên người, sau đó bắt đầu về phía trước đi vào. Mạc Lăng đi tới một bên, ở một cây đại thụ tiếp đó nhỏ vài giọt nước thuốc, sau đó mới theo cùng đội ngũ. Sau một lát, mánh đất trong này lại khôi phục bình tĩnh. Ta phong sơn lâm, một cái hang bên trong. Dương Dịch nhìn trước mắt vẻ mặt dịu ngoan Kim Vĩ Ma Quyền, hai long gật đầu, sau đó vô vô Kim Vĩ Ma Quyền đầu, sau đó nói, "Được rồi, thương thế cũng cơ bản khôi phục. Kế tiếp ta phải giúp ngươi nghĩ cái tên." Dương Dịch sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Vĩ Ma Quyền sau lưng không ngừng giương động kim sắc cái đôi, tay phải nắm đấm vừa gõ tay trái bàn tay. "Được rồi, liền tên ngươi tiểu Kim đi." "Ha ha ha, rõ ràng đại bộ phận là hắc sắc, ngươi gọi là tiểu Kim?" Không phải là phải gọi tiểu hát sao?" Ngã Luân tiếng cười theo Dương Dịch bên người chuyển đến. Dương Dịch quay đầu lại cho hắn một cái liếc mắt, sau đó nói, "Cái đuôi mới phải đặc biệt nhất, rất, liền, kêu Tiểu Kim." Kim Vĩ Ma khuyển trợ hộ nghe đã hiểu Dương Dịch mà nói, dùng đầu lâu kia cả cả Dương Dịch bắt đuôi, sau đó phát ra vài tiếng gầm nhẹ, một thứ dáng vẻ cao hứng. Bây giờ Dương Dịch là cùng Kim Vĩ Ma khuyển ý thức có liên lạc, hắn biết đối với Tiểu Kim tên này Kim Vĩ Ma khuyển hay là rất thích. "Được rồi, được rồi. Trời đều sáng, cái tên kia vậy cũng không ở phụ cận, chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi." Nếu không mặc lăng các nàng muốn lo lắng." Ngạ luôn cười cười sau đó, đứng dậy, đi tới cái động khẩu nhìn một chút, sau đó hồi quá thân lai hướng về phía Dương Dịch nói: "Đêm qua bọn họ thu phục Kim Vĩ Ma khuyển sau đó, gặp phải một mực càng mạnh linh thú truy sát, tuy rằng không biết đó là cái gì linh thú, thế nhưng hơi thở kia tối thiểu cũng đúng tăng cấp. Sau đó đang toàn lực chạy trốn cộng thêm ẩn ngấp phương pháp hiệp trợ hạ, bọn họ chạy tới cái này thạch động bên trong né một buổi tối." Dương Dịch hít sâu một hơi, ý niệm khẽ động, Kim Vĩ Ma khuyển tiểu hóa thành một đạo kim quang chui vào thân thể hắn. Hắn đứng vậy, cũng đi tới cái động khẩu. Nhìn một chút bầu trời, sau đó nói, "Đi thôi, là nhanh hơn điểm trở lại, ta theo tiểu Kim Trô đó đạt được một cái thú vị tin tức." Ngạ Luân nghi ngờ quay đầu nhìn Dương Dịch, chỉ thấy Dương Dịch miệng giật giật sau đó, ngạ Luân trên mặt tiểu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó, vẻ tức giận ở mắt hắn cuối xuất hiện cùng ít săn đắc ý kế tiếp. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt lại là một buổi sáng đi tới, Vương Thiên Hạo đoàn người vừa tìm được một cái chỗ trống bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, tuy rằng đã là vào buổi trưa, nhưng bởi vì tà sâm lâm dẩm dặm, nơi đây hoàn toàn không cảm giác nóng bức. Bên kia ấm tiếp đó ngược lại thỉnh thoảng có lạnh siêu siêu gió quất vào mặt mà đến. Mạc Lăng lại là ở một cây đại thụ tiếp đó rọt vài giọt nước thuốc, sau đó đi tới Vương Thiên Hạo bên cạnh ngồi xuống. Người nói hai người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Vương Thiên Hạo nhìn một chút bầu trời, sau đó mỉm cười, "Yên tâm đi, hai người bọn họ bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, cái này Tà Phong xâm Lâm tuy rằng nguy hiểm, nhưng lấy thực lực của hai người bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề." Vũ Tần Cung đúng gật đầu, sau đó vô vô Mạc Lăng bày, nói thật, đã đến giờ bây giờ, ngay cả nàng cũng bắt đầu có chút băn thông. Lúc này Kim Lăng lại từ chữ vật khí cụ bên trong lấy ra một chút thực phẩm, chuẩn bị phân cho mọi người. Trương Bưu đi tới Kim Lăng bên cạnh, theo trong tay hắn tiếp nhận đồ ăn, sau đó nói, "Ta đến đây đi." Kim Lăng gật đầu, đem một bộ phận đưa cho Trương Bưu, để cho hắn đưa cho Vương Thiên Hạo mấy người. "Ăn cơm trước đi." Vũ Tần tiếp nhận Trương Bưu lấy tới đồ ăn, phân cho Vương Thiên Hạo cùng Mạc Lăng. Mạc Lăng gật đầu, nhận lấy Vũ Tần đưa tới đồ ăn, lần này đồ ăn cũng không phải vỏ, mà là một loại thịt khô. Mạc Lăng tiếp nhận thịt khô, vừa mới nghi đặt vào trong miệng, trên mặt biểu tình chợt biến đổi. "Chờ một chút." Nàng lập tức đưa tay ngăn lại muốn đem thịt khô hướng trong miệng bỏ vào Vương Thiên Hạo. Chương 237: Nhân tâm chung. Vương Thiên Hạo tựa hồ có phần kinh ngạc mặc Lăng động tác, ánh mắt trừng to lớn nhìn Mặc Lăng, vẻ mặt nghi hoặc, một bên Vũ Tẩn cũng đem nguyên bản cầm thịt khô hướng trong miệng bỏ vào tay ngừng lại. Gái ngọc hơi hơi chuyển một cái, trong con ngươi xinh đẹp giống vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối mặt hai người ánh mắt nghi hoặc, Mặc Lăng cũng không có gấp giải thích, chỉ là đưa mắt nhìn sang bên kia mấy người khác, xác định không ai chú ý bên này thời điểm, mới đưa Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo trong tay thịt khô đo lấy. Sau đó lật tay lấy ra chính mình chữ vật giới chỉ bên trong mang theo thịt khô, đưa cho Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo. Làm điều này thời điểm, mặt Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia vài người, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị thường. Khóe miệng của nàng lộ ra mỉm cười, môi khẽ động, một giọng nói tiều theo nàng hàm răng trong đó ép ra ngoài, sau đó bay vào Vương Thiên Hạo cùng Vũ Tần cái lỗ tai bên trong. Hai trên mặt người biểu tình trong nháy mắt tiểu lại biến. Thịt khô có độc, có người muốn hại ta, cùng nhau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo đều là kinh nghiệm phong phú người. Ở Mạc Lăng thanh âm chuyển tụ lỗ thai của bọn họ bên trong sau đó, hai trên mặt người biểu tình mặc dù lơ biến, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Tiếp nhận Mạc Lăng trong tay thì khô, hai người vừa lái mới đầu ăn, một bên cũng bắt đầu quan sát đối diện tới. Đến tột cùng là ai? Kim Lăng sao? Vương Thiên Hạo cắn chặt răng, thấp giọng hỏi. Mạc Lăng một bên như không có chuyện gì xảy ra cắn thì khô, một bên thấp giọng nói ra, còn không biết, loại độc chất này là để cho người ta hôn mê độc, cùng nhau mệt nhọc đi, chúng ta làm đổ ngã xuống rất dễ dàng là có thể biết rốt cuộc là người nào. Ở bản cô nương trước mặt hạ độc, Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mạc Lăng cắn hàm răng rụng thanh âm cực thấp nói ra cái này vô cùng bá khí mà nói. Những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, Vương Thiên Hạo cùng Vũ Tần trên mặt cũng xuất hiện một chút không dễ phát giác nụ cười, Mạc Lăng độc thuật bọn họ đều là rõ ràng, đừng nói ở phần phong quốc, cho dù ở cái này Hạ phong vực, Mạc Lăng độc thuật cũng nhất định có thể cũng coi là lợi hại, người bình thường muốn ở Mạc Lăng dưới mắt hạ độc mà không cho Mạc Lăng phát hiện đó là gần như không thể nào. Ba người làm bộ cái gì cũng không biết. An theo Mạc Lăng vật giới chỉ bên trong lấy ra thịt khô, quan sát đến đối diện mấy người động thái, bọn họ nhưng mà vô cùng muốn biết rốt cuộc là ai hạ độc. Mấy người bọn họ đi theo Dương Dịch bên người, nhưng đều không phải là người dễ khi dễ, gặp phải loại chuyện này, không ai là từ bỏ ý đồ. Lúc này, bọn họ cũng vui mừng mạc lăng chữ vật giới chỉ bên trong vừa vặn có tương tự thì khô, có thể đem tới sắp xếp cái dáng vẻ, nếu không bọn họ trực tiếp không ăn mà nói hay là sẽ cho người hoài nghi, bây giờ là tối trọng yếu là tìm ra hạ độc người. Tuy rằng Vương Thiên Hạo đại khái đã là đoán được là ai, nhưng loại thời điểm này là tối trọng yếu là chứng cứ. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người ăn sau khi xong, có người bắt đầu xuất hiện phản ứng trước hết ngã xuống là kia tên nhỏ gầy thanh niên Mạo Hiểm Bình, hắn thậm chí ngay cả nói cũng không có nói, ăn xong thịt khô sau khi đứng dậy, liền trực tiếp mềm nhũn đi xuống, ngã trên mặt đất. "Này, ngươi làm sao vậy?" Ở bên người của hắn, một gã khác Mạo Hiểm Bình sợ hết hồn, chạy đến bên cạnh hắn, vừa mới ngồi xổm xuống, chính mình cũng ngã xuống. Ngay sau đó hai gã khác Mạo Hiểm Bình cũng ngã xuống. "Lại đây, chúng ta cùng nhau." Mặc Lăng phát ra nhấp nhở. Dù sao thực lực càng mạnh người kháng độc năng lực cũng càng mạnh, bọn họ nếu như quá sớm ngã xuống trái lại không giống. Cái gì tình huống Làm sao vậy? Làm sao vậy? Kim Lăng bị lần lượt ngã xuống bốn tên mạo hiểm Bình sợ hết hồn. Đứng lên nghĩ đi tới, lại phát hiện hai chân của mình chợt mềm nhũn. Trong đầu một luồng mãnh liệt cảm giác hôn mê cũng đúng tập kích bắt đầu. Hắn tự hồ ý thức được cái gì, chợt đem đầu chuyển hướng về phía sau lưng Trương Bưu. Bất quá lại phát hiện Trương Bưu lúc này cũng đã hai chân quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt nhìn Kim Lăng. Thịt khô có độc. Nói xong cái này, Trương Bưu liền trực tiếp ngã xuống. Kim Lăng mẩy, nhìn về phía bên kia Vương Hạo đám người. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn cũng đã mơ hồ, rốt cuộc Kim Lăng đầu góc cũng biến thành trống rống, trực tiếp nga xuống. Bên kia, Vũ Thần cùng Mạc Lăng cũng đúng lần lượt có phản ứng, hai người dựa chung một chỗ nga xuống. Vương Thiên Hạo lúc này đưa ánh mắt về phía bên kia Thẩm Sơn, bất quá lại thấy Thẩm Sơn nhắm ánh mắt vận chuyển linh lực, trên mặt gương mặt thống khổ hình dáng, như vậy tựa hồ đang chống cự độc trong người tính chất. Vương Thiên Hạo nhướng mày, sau đó cũng nga xuống. Bất quá bọn hắn ba cái té trên mặt đất đều là hết mắt, nhìn mấy cái khác người tình huống, kia Thẩm Sơn đang chống cự một lúc sau cũng ngã xuống. Lần này Vương Thiên Hạo càng thêm nghi ngờ, thế nhưng ở Mạc Lăng căn dặn ở dưới, Vương Thiên Hạo vẫn là không có đứng lên, cứ như vậy thế trên mặt đất, tiếp tục quan sát đến tình huống xung quanh. Bất quá lúc này, toàn bộ người đều đã rơi ngã xuống, mọi người tựa hồ cũng chứng độc, chỉ còn lại có kia gốc thả ở bên cạnh bảo thụ Hồng Phong trên vải trắng theo trong rừng rầm gió nhẹ hơi hơi phiêu động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mảnh đất trong này thoáng cái trở nên cực độ an tĩnh lại, những thứ kia nguyên bản nghe không thế nào rõ ràng tiếng côn trùng kêu lúc này tựa hồ trở nên đặc biệt rõ ràng. Khoảng chừng qua 10 phút sau đó, Vương Thiên Hạo rốt cục có phần không được, hắn vừa mới nghĩ mở mắt đứng lên, lại phát hiện tay của mình bị mạc lăng đè lại. Chờ thêm chút nữa. Thanh âm rất nhỏ truyền vào Vương Thiên Hạo cái lỗ thai, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng loại thời điểm này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng mặt lăng. Đối với cái này loại người nào đều hạ độc cũng không biết tình huống, ngay cả Vương Thiên Hạo thực lực như vậy trong lòng đều là có chút bận tâm, dù sao nơi đây cũng không có những người khác, nhưng kỳ quái lại là tất cả mọi người ngã xuống. Hơn nữa Dương Dịch cùng ngạ Luân lại chưa có trở về, điều này làm cho Vương Thiên Hạo trong lòng càng ngày càng lo lắng. Thời gian lại là 5 phút trôi qua, ngay Vương Thiên Hạo muốn không nhịn được thời điểm một đạo quần áo và đồ dùng hàng ngày cọ sát mặt đất thanh âm vang lên. Không, chắc là nói hai đạo, đó là một người từ dưới đất đứng lên thanh âm, ngay sau đó lại là một đạo đồng dạng thanh âm chuyển đến. Lúc này, Vương Thiên Hạo lần nữa nheo lại cặp mắt của mình, quan sát đến đối diện. Bất quá hắn vừa mới thấy đứng lên hai người, trong lòng đều là chợt kinh ngạc một chút. Thời gian trở lại 3 giờ trước, ta phong xâm lâm, nguyên bản Vương Thiên Hạo đám người qua đêm địa phương, hai đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở nơi này. Xem đi, ta đã nói bọn họ đi, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngạ Luân vẻ mặt buồn bực nhìn không có một bóng người chỗ trống, nơi đây bây giờ đã là chỉ còn lại có tối hôm qua đốt thành than tại phát hỏa. Dương Dịch hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ cũng không lo lắng. Hắn nhìn xung quanh, sau đó đúng ngạ Luân nói, người cho rằng lấy Vũ Tần cùng Mạc Lăng Chỉ số thông minh, là không cho chúng ta lưu lại chỉ dấu vết của đường sao. Nói xong, Dương Dịch trong mắt kim quang xuất hiện, Tiểu Mễ tiểu xuất hiện ở Dương Dịch trước mặt. Vừa mới xuất hiện ở trên đất trống Tiểu Mễ liền trực tiếp dùng nó mũi trên mặt đất nghe nghe, sau đó hướng đi một bên một cây đại thụ tiếp đó, nghe nghe sau đó bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Đi thôi, theo cùng Tiểu Mễ tiểu có thể tìm tới bọn họ. Dương Dịch bước ra bước chân hướng về Tiểu Mễ đuổi theo. "Này, người thương lượng với Mạc Lăng tốt đi, hại ta trắng lo nghĩ." Ngạ Luân Đích lẩm bẩm một câu, cũng dùng sức về phía trước phương đuổi theo. Tiểu Mễ tiểu một bên trên mặt đất nghe ngửi, một bên đi tới, Dương Dịch hai người còn lại là đi theo phía sau, đi theo Tiểu Mễ đi tới. Bọn họ tuy rằng cũng biết tiến về Tây Á thành phương hướng, thế nhưng cái này tà phong xâm lâm quá lớn, hướng một cái phương hướng đi cũng có rất nhiều loại cách đi, cho nên dưới loại tình này Dương Dịch cũng chỉ có thể dựa vào tiểu mẹ kia híu giắc bén nhạy tìm kiếm Mạc Lăng đám người phương hướng. Bọn họ tựa như vậy đi theo tiểu mẹ đi tới, thế nhưng kia đi tới tốc độ cũng đúng so với cùng Kim Lăng bọn họ cùng một chỗ vận chuyển bảo thụ hồng phong thời điểm phải nhanh rất nhiều, dù sao bây giờ chỉ có hai người bọn họ, vừa không có cần vận chuyển đồ vật, kia đi tới tốc độ dĩ nhiên là là nhanh hơn rất nhiều. Thật muốn nhìn một chút Mạc Lăng bọn họ biết chúng ta thu phục Kim Vĩ Ma khuyên biểu tình, ha ha, cấp nàng nhất định sẽ rất hưng phấn. Ngạ luôn vẻ mặt mong đợi nói, hai người bọn họ còn không biết, bọn họ bên kia lập tức tiểu muốn chuyện phát sinh. Chương 238: Nhân tâm hạ. Vương Thiên Hạo theo trong khỏe mắt nhìn đứng lên hai người kia, nhưng trong lòng thì kinh ngạc một chút, bất quá hắn khỏe miệng cũng hơi nhếch lên, Mạc Lăng quả nhiên là đúng, hai người này xác thực giàu hoạt, đợi bọn họ sau đó, chính mình còn làm bộ chú độc, ngay cả hắn đều thiếu chút nữa lộ ra cái bấy. Khi đó Vương Thiên Hạo nếu như so với bọn hắn sớm đứng lên, kia hai người này cũng không thể đứng lên, nói vậy rốt cuộc là ai hạ độc cũng không biết. Vũ Tần cùng Mạc Lăng giống vậy quan sát đến đứng lên hai người kia, bất quá các nàng còn có Vương Thiên Hạo khi nhìn đến đứng lên hai người sau đó, tỉu nhắm hai mắt lại, Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng lúc này càng thêm không thể lộ ra cái hở. Thẩm Sơn, Vương Thiên Hạo vốn chính là hoài nghi hắn, bởi vì tối hôm qua hắn quỷ quỷ tuy tuy trốn được kia thân thay, đây là Vương Thiên Hạo cùng Ngạ Luân đều thấy, hắn tránh sau khi đi vào, cái kia Kim vị Ma khuyễn thì tới tập kích, xem kia cái dáng vẻ, rất có thể là Thẩm Sơn đem Kim Vĩ Ma khuyễn cố ý dẫn tới. Cho nên vừa mới làm bộ rồi ngã xuống trước, Vương Thiên Hạo còn cố ý quan sát Thẩm Sơn một chút, nhưng không nghĩ tới cái gia hỏa này hành động tốt như vậy, Vương Thiên Hạo đều thiếu chút nữa bị gạt. Đúng vậy, Thẩm Sơn chính là đứng lên một người trong đó một trong. Về phần một người khác, cũng đúng Vương Thiên Hạo bọn họ kinh ngạc nguyên nhân. Bọn họ thực sự vạn vạn thật không ngờ, cái kia nhìn qua hiền lành ba ba hạ nhân Trương Bưu lúc này cư nhiên cũng đứng lên. Mạc Lăng đã là nói, loại độc chất này là vô cùng lợi hại, cho dù Vương Thiên Hạo cùng Vũ Tần như vậy linh võ giả thực lực bên trong loại độc chất này cũng không thể rất nhanh tỉnh lại. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể đứng lên tựu chỉ có thể nói rõ người này không có chúng độc, mà ở như vậy vùng hoang vu dã ngoại, khả thi phương viên mấy dặm cũng liền mấy người bọn hắn mà thôi, không, có chúng độc, kia trên cơ bản chính là người hạ độc. Bây giờ Vương Thiên Hạo trong lòng chỉ có một cảm giác, đó chính là trước nghe được liên quan tới đất tự do nghe đồn quả nhiên đều là thật. Tương truyền tại đất tự do, tin tưởng những người khác là ngu xuẩn nhất hành vi, đương nhiên nơi này là chỉ tại đất tự do nhận biết người. Bởi vì tại đất tự do người đều là đã trải qua các loại đấu tranh sống sót, tin tưởng tại đất tự do nhận biết người, sau đó cuối cùng bị phản đâm một đao sự tình tại đất tự do là như thường lệ phát sinh. Thế nhưng, bây giờ Vương Thiên Hạo có phần nghi ngờ chính là, cái này Trương Bưu thoạt nhìn rõ ràng là Kim Lăng có thể tín nhiệm bộ hạ, bây giờ lại làm ra chuyện như vậy tới. Cái này không khỏi để cho hắn đều có chút trong lòng ngồi lạnh. Xem ra tại đất tự do, lòng người kinh cơ hở. Nợ còn phải vượt lên trước nghe đồn, cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Lặng lẽ hít sâu một hơi, Vương Thiên Hạo ánh mắt hoàn toàn nhắm lại, bắt đầu dùng cái lô thai nghe hai người động tĩnh. Ngươi cũng quá cẩn thận điểm đi, muốn ta nằm bỏ lâu như vậy. Nói chuyện là Thẩm Sơn, Vương Thiên Hạo thoáng cái tiểu nghe được hắn thanh âm. Chỉ là không có thấy hắn đánh rất trên mình bùi động tác cùng với kia vẻ mặt khinh thường biểu tình. Ngươi biết cái gì, ta là vì để người vạn nhất. Lần này động thủ sau đó Ta liền có thể lấy ly khai lão gia hỏa này, phải cẩn thận một chút. Trương Bưu cũng mở lời phát ra hắn kia nghe vào tựa hồ rất hợp hài thanh âm. Vương Thiên Hạ biết, miệng hắn bên trong lão gia hỏa dĩ nhiên là chỉ Kim Lăng, bất quá hắn bây giờ không rõ Trương Bưu rốt cuộc vì sao muốn hạ độc. Hắn cư nhiên mời tới một cái thực lực mạnh mẽ như vậy linh võ giả, nếu không chúng ta cũng không muốn dùng bế linh tán cái này loại đắt chết độc dược. Đêm qua cũng đúng, thật vất vả tìm được rồi một đầu có thể đối phó tên kia linh thú, nhưng lại bị kia hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng dẫn đi. Thẩm Sơn tựa hồ có chút buồn bực. Phan nói ra Quên đi, dù sao cũng bây giờ đã là thành công, thông chi bọn họ đi. Sau lần này, ta cho dù chính thức gia nhập các ngươi đi." Trương Ngưu nhìn Thẩm Sơn khẽ mỉm cười nói. Nói xong, hắn còn đi tới kia bị vải trắng đang đắp bảo thụ hổng phong trước, một tay lấy kia vải trắng vén lên. Theo vải trắng bị Trương Ngưu vén lên, một quả có ám hồng sắc cây thân cây lộ ra. Gốc cây này vỏ cây đã không có, thân cây khắp nơi đều là ám hồng sắc, nhưng lại thập phần có sáng bóng. Những thứ kia hiện ra vào trong rừng cây yếu ớt ánh mặt trời phóng tại thân cây trên. Đem cái này cây nguyên bản tiểu hiện cao quý chính là bảo bối cây làm đẹp cùng càng thêm mỹ lệ. Đó là tự nhiên, đây là trưởng lao chính miệng đồng ý, người cống hiến một gốc cây bảo thụ hừng phong, dĩ nhiên là có thừa vào tổ chức tư cách. Ta bây giờ tiểu thông chi bọn họ đi tới. Nói xong, Thẩm Sơn lật tay lấy ra một khối hình vuông hồng đá, thả ở trong tay làm một ít gì sau đó, lại bỏ lại trong nhận chữ vật. Sau đó cũng đi tới bảo bối cây trước mặt, thân thủ vuốt ve cây lại thụ này, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Thật đẹp a, ngay cả ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hừng phong đấy, đây Lúc này Trương Nưu trong mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc nhìn Thẩm Sơn, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi vừa mới lấy ra nữa đó là? Thông tin lệnh bài sao?" Cái từ này nói ra khỏi miệng sau đó, nằm dưới đất vũ thần trong lòng khẽ động, bắt đầu tiếp tục tỉ mỉ nghe trở lại. Thẩm Sơn trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đối mặt với Trương Nưu nghi vấn, khẽ ngẩn đầu nói: "Không sai, là thông tin lệnh bài. Không nghĩ tới ngươi một người làm cư nhiên nhận biết thông tin lệnh bài." Trương Nưu trên mặt lộ ra nụ cười, "Ta mặc dù chỉ là một cái hạ nhân, nhưng ta đã thấy sự tỉnh so với ngươi khẳng định nhiều, rất nhiều chuyện kinh nghiệm cũng so với ngươi nhiều. Thẩm Sơn bất chí khả phụ cười cười, đích xác, Trương Mưu thực lực không bằng hắn, thế nhưng rất nhiều chuyện quả thực so với hắn làm được tốt hơn, kỳ thực bọn họ lần này đã không phải là lần đầu tiên hợp tác rồi. Cho nên trưởng lão của bọn họ mới có thể coi trọng Trương Mưu, đồng ý chỉ cần chuyện này thành công, để hắn gia nhập. Khi sâu một hơi sau đó, Thẩm Sơn trên mặt lại xuất hiện vẻ kiêu ngạo, người gia nhập sau đó cũng sẽ có, thông tin lệnh bài chúng ta mỗi người đều có trang bị. Vừa mới ta đã là phát tin tức cho bọn họ, bọn họ hẳn là đang ở phụ cận, lập tức liền sẽ chạy tới. Nghe đến đó, Vũ Tần trong lòng đã là tràn đầy kinh dị. Cố Lệ Vương Thiên Hạo cùng Mạc Lăng cũng không biết thông tin lệnh bài là cái gì, nhưng nàng là rõ ràng, đây là một loại thông tin công cụ, cần dùng tinh thần lực khống chế, có thể đem giống vậy có thông tin lệnh bài người phát tin tức, chỉ cần hai cái có lệnh bài người trước tiên qua lại tại đối phương lệnh bài bên trong lưu lại tinh thần ấn ký liền có thể lấy thực hiện chức năng này, đương nhiên cái này là có phạm vi hạn chế, cụ thể phạm vi muốn xem lệnh bài đẳng cấp. Thế nhưng Vũ Tần biết, cao cấp nhất lệnh bài lớn nhất cũng chỉ có thể ở hắc phong vực lớn như vậy nhỏ địa phương tùy thời liên hệ, phạm vi lại lần nữa khuyết trương lớn hơn một chút là được rồi. Những thứ này đều là nàng tại trong sách thấy. Đương nhiên nàng cũng biết cái này thông tin lệnh bài coi như là cấp thấp nhất cũng phải cần vô cùng đắt tiền, đại khái hai kiện chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí mới có thể hoán đổi một cái thông tin lệnh bài đi. Đồng thời thông tin lệnh bài là coi là vật hiếm hoi, có một chút thế lực cường đại mới có thể trang bị. Cho nên tại nàng nghe được Thẩm Sơn nói bọn họ tổ chức đều có thông tin lệnh bài thời điểm, Vũ Tần cũng ý thức được, lần này chỉ sợ sẽ có phiền thoái, cái này Thẩm Sơn chỗ tồn tại tổ chức, rất có thể là một cái tương đối thế lực cường đại. Ba người làm bộ thế trên mặt đất, ai cũng không có nhúc nhích. Tuy rằng bọn họ đều muốn bây giờ tiểu đứng dậy quét sạch thẩm sơn cùng chương yêu, thế nhưng bây giờ biết phụ cận còn có những người khác sau đó, ba người đều rất an ý lựa chọn tiếp tục giả bộ nữa. Bởi vì còn không biết phía bên kia khoảng cách nơi đây rất xa, có bao nhiêu người, thực lực thế nào. Những thứ này cũng không biết dưới tình huống, hay là không nên khinh cử vọng động tốt. Khoảng chừng qua 5 phút sau đó, vài đạo lá cây tiếng va chằm vang. Lại đây, tựa ở cây trên người thẩm sơn nhãn tình sáng lên, sau đó đưa ánh mắt về phía một hướng khác. Chỉ thấy bốn cái thân mặc áo đen nam tử cao lớn theo rừng cây bên trong đi tới Thẩm Sơn trước mắt, bốn người này đều là to con, phía trước nhất nam tử giữ lại một rúm dâu mép, nhưng trên đầu cũng là không có một chút đầu tóc, chỉ là một đầu bóng lưỡng. Hắn nhìn Thẩm Sơn, mở miệng nói, "Làm xong?" Thẩm Sơn hai tay ôm ở trước ngực, trường kiếm như cũng bị hắn nắm trong tay, hắn hướng về trên mặt đất kém mấy người chép miệng, nói, "Đương nhiên, đều chúng bế linh tán. Bảo bối cây tại bên kia, các người thanh bảo bối cây dọn đi đi." Kia tên nam tử đầu trọc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó gật đầu nói, "Làm được không tệ." Nói xong cũng hướng đi bảo thụ hướng phòng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Trương Bưu trên mình, sau đó gật đầu, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, trên đất Vương Thiên Hạo, nhưng trong lòng thì thầm kêu phiền phức, phía bên kia tới 4 người đều là linh võ giả, một người trong đó sức chiến đấu đoán chừng đã đến 50. Nhất thời có chút phiền phức, nên làm cái gì bây giờ? Vương Thiên Hạo trong lòng nghĩ. Chương 239, khổ chiến, thượng. Vương Thiên Hạo lặng lặng nằm trên mặt đất không có hành động thiếu suy nghĩ, tới 4 người đều là linh võ giả, hơn nữa thẩm sơn, vậy đối với mặt tiểu tổng cộng có 5 cái linh võ giả. Chủ yếu nhất là, kia tên cầm đầu nam tử chỉ là khí tức cũ đem Vương Thiên Hạo một luồng cảm giác nguy hiểm, bọn hắn bây giờ nếu như trực tiếp đứng dậy, cũng không nhất định có thể đem phía bên kia một lưới bắt hết. Đã biết phía bên kia là thế lực lớn người sau đó, Vương Thiên Hạo nhất định phải càng thêm cẩn thận, dù sao nếu như không thể đem tại trận địch nhân đều giết chết, vậy bọn họ tiểu có thể sẽ có cực lớn phiền phước. Lúc này, Vũ Tần cùng Mạc Lăng trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau, ba người rất có an ý không có từ dưới đất đứng lên, tiếp tục làm bộ chúng độc trạng thái, sau đó quan sát đến năm người kia tĩnh. Cái kia giữ lại dâu mép đầu bóng lượng đại hán đi tới bảo thụ Hồng Phong trước, cẩn thận nhìn một chút sau đó, hai long gật đầu, quay đầu về thẩm sân nói, "Rất tốt, cái này Kim Lăng cư nhiên có phẩm chất tốt như vậy Hưởng Phong, chuyện lần này hai người các ngươi làm rất khá." Nói xong, đầu bóng lượng đại hán đưa mắt rời đến Trương Điều trên mình, mở miệng hỏi, "Ngươi tên là Trương Điều đúng không? Lần này làm được không tệ, cùng nhau ngươi liền theo chúng ta trực tiếp trở về tổ chức, tại chúng ta nơi đây, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì có vô tận vinh hoa phú quý." Ha, ha, ha Nói xong, đầu bóng lượng đại hán ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Bộ dáng kia hiển nhiên đối với Trương Dưu Phi thường hài lòng, đương nhiên trên mặt Kiêu Kiêu ngạo biểu tình cũng nói người này đối với tổ chức kinh ý. Trương Dưu trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, cái tổ chức này là hắn vẫn luôn muốn gia nhập, trải qua hai lần hợp tác sau đó, hắn rốt cục cũng có thể gia nhập cái tổ chức này, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một món vô cùng giá trị phải cao hứng sự tình. Hắn mỉm cười hướng về đầu bóng lưỡng đại hắn gật đầu sau đó, đưa mắt rời đến kế trên mặt đất kim lăng trên mình. Lao ra, thật xin lỗi, ngươi là người tốt, thế nhưng ta không tình nguyện làm một cái hạ nhân, ta có của chính ta chí hướng." Trương Nưu âm thầm nói một câu, trên mặt cũng lộ ra một chút hổ thẹn, nhưng là rất nhanh biến mất. Trong lòng đối với lợi ích truy cầu sớm đã bao trùm sâu trong nội tâm một chút hổ thẹn. Đầu bóng lưỡng trên mặt đại hán tràn đầy nụ cười. Bộ dáng kia là có thể nhìn ra được hắn đối với nhiệm vụ hôm nay có nhiều thỏa mãn. Còn lại ba cái kia trên mặt đại hán cũng treo đủ cười, ba người cũng đi tới hồng phong xung quanh, to thế này cây, bọn họ cũng chỉ có thể dùng tới dọn sạch. Hưng thổ đại lục trên là có có thể đem cái này loại hồng bỏ vào chữ vật khí cụ, nhưng đồ chơi kia đối với bọn họ mà nói cũng là xa xỉ. Bọn họ không ai có có lớn như vậy không gian chữa vật khí cụ. Những người này làm sao bây giờ? Thẩm Sơn cũng đi tới đầu bóng lượng đại hán trước mặt, cau mày hỏi một câu. Đầu bóng lượng đại hán bị hỏi sửng sốt, bất quá lập tức lại là bật cười, hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Thẩm Sơn nói: "Ha ha, Thẩm Sơn, người thấy ngu trưa, tổ chức chúng ta quy cụ không biết sao? Những người này, dĩ nhiên là toàn bộ giết. Thẩm Sơn tựa hồ cũng không giống như cái khác ba đại hán như thế hướng về phía đầu bóng lượng đại hán vô cùng cung kính, đối mặt đầu bóng lượng đại hán cười nhạo, Thẩm Sơn vùng sùng quanh lông mày lần nữa vừa nhíu Nam tại trường kiếm trong tay run rẩy hai cái, sau đó nói, "Ta đương nhiên biết tổ chức quý cũ, thế nhưng cái này bên trong có cái linh võ giả, hơn nữa là một cái có linh bảo linh võ giả. Ta sợ người này bối cảnh không bình thường." Thẩm Sơn sau khi nói xong, tiểu đưa ngón tay chỉ vào nằm dưới đất vương thiên hạo. Đầu bóng lững đại hán lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, "Có linh bảo linh võ giả, kia đích xác rất có thể là có bối cảnh người. Bởi vì coi như là tại hát Phong vực, linh bảo cấp bậc vũ khí cũng là không coi là nhiều đấy." Đầu bóng lưỡng lớn trên mặt của hắn vẻ kinh ngạc chỉ xuất hiện một hồi tiểu tiêu thất, thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên. "Ngươi là nói, tên kia có linh bảo?" Đầu bóng lưỡng đại hán chỉ vào Vương Tiên hạ hỏi. Đợi đến Thẩm Sơn gật đầu sau đó, đầu bóng lưỡng đại hán trực tiếp kích động đến nhảy dựng lên. "Sau đó nói, quản hắn có phải hay không có bối cảnh, trực tiếp giết, lẽ nào thế lực của chúng ta vẫn đập cái gì tiểu bối cảnh hay sao? Một món linh bảo." Haha, loại chuyện tốt này cư nhiên lại rơi xuống trên người ta." "Thẩm Sơn a, ngươi chính là quá lo lắng, cái này loại là chuyện của ta." Thẩm Sơn tựa hồ đối với lời của hắn cũng không quan tâm, lạnh lùng trả lời một câu, ngươi nhất định phải giết chết hắn, sau đó lấy đi hắn linh bảo. Đầu bóng lưỡng đại hắn trực tiếp đem Thẩm Sơn một cái liếc mắt, sau đó nói, lẽ nào để cho chạy trước mắt thịt heo? Nói xong, tiểu cười ha hả về phía Vương Thiên Hạo đi tới. Lúc này, trên đất ba người trong lòng đều là khẽ nhúc nhích, xem để chiến đấu là không thể tránh khỏi. Muốn phải ta linh bảo, ta đây để ngươi ăn chút vị đắng. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, một chút không dễ phát giác cười nhạt tại Vương Thiên Hạo khẽ miệng nổi lên chỉ thấy kia tiên đầu bóng lưỡng đại hán đi tới vương thiên hạo trước mặt, sau đó túi người đi, quan sát một chút, sau đó đưa mắt dừng ở vương thiên hạo ngón giữa phải bên trên kia mai màu đen nháy dõi chỉ bên trên. Một chút nụ cười đắc ý theo khỏe miệng của hắn nổi lên, tay hắn cũng trực tiếp đưa về phía trước những kia. Bất quá, ngay đầu bóng lưỡng đại hán bàn tay đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, hai chân của hắn cũng lập tức hung hăng đạp một cái. Cùng lúc đó, nguyên bản nằm dưới đất vương thiên hạo bay nhanh bắn lên, đen kịt trưởng côn cũng là trước tiên xuất hiện ở trong tay của hắn, trưởng côn hung hăng đâm hướng về phía đầu bóng lưỡng đại hán. Bởi vì Vương Thiên Hạo động tác thực sự quá nhanh, cho dù đầu bóng lưỡng Đại Hán đã là phản ứng vô cùng cực nhanh, nhưng cộng thêm hắc phong côn chiều dài sau đó, Vương Thiên Hạo trong tay hắc phong côn hay là thuận lợi đâm đến nam tử đầu chọc bụng. Nhưng là bởi vì đầu bóng lưỡng Đại Hán đã là ở phía sau lui, cho nên Vương Thiên Hạo lần này tuy rằng đánh tới, nhưng cũng không có được dự đoán hiệu quả, bởi vì nguyên bản Vương Thiên Hạo dự định là, một chiêu tiểu đem điều này mạnh nhất nam tử đánh thành trọng thương, nói như vậy, chiến đấu cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng tên đầu chọc này, Đại Hán phản ứng hiển nhiên là ngoài dự đoán của Vương Thiên Hạo. Hắn cư nhiên tại trước tiên liền nhanh chóng lui về phía sau, người này tốc độ phản ứng đích xác vượt ra khỏi Vương Tiên Hạo dự đoán. Phản ứng rất nhanh. Thu hồi hát Phong Côn, nhìn ôm bụng cấp tốc lui về phía sau đầu bóng lưỡng đại hán, Vương Tiên Hạo trên mặt nổi lên tô một chút nụ cười, năm, cái linh võ giả, hắn là không muốn chọc loại phiền toái này, thế nhưng phía bên kia bây giờ là muốn giết mình, vậy cũng chỉ có thể phản kháng. Cư nhiên không có chúng độc. Tâm cơ đủ sâu a. Đầu bóng lưỡng đại hán liếm một cái khóe miệng tiên huyết, phun ra một cái đờm máu đi ra, sau đó biểu tình giữ tận mà nhìn Vương Thiên Hạo, trầm giọng nói: Đây là có chuyện gì? Ngươi đều không phải chúng độc sao? Thẩm Sơn phản ứng tựa hồ càng thêm lớn, thấy đột nhiên đứng lên Vương Thiên Hạo, hắn sợ hết hồn, trường kiếm trong tay cấp tốc rút ra, xa xa chỉ vào Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo đưa mắt rời đến trên người của hắn, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, ngươi cho là ngươi làm rất bí mật sao? Tối hôm qua Kim Vi ma khuyện, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không biết đó là ngươi làm? Thẩm Sơn sắc mặt chợt biến đổi, hung tận nhìn chằm chằm Vương Thiên Hạo, lại nói không nên lời một câu nói. sắc mặt cũng là khuôn mặt kinh ngạc, thế nào làm sao có thể, ta rõ ràng thấy hắn ăn Bất quá đúng lúc này, một đạo vui vẻ thanh âm vang lên. "Tiểu ngươi kêu hạ độc kỹ thuật, trở lại luyện nữa luyện đi. Ở trước mặt ta hạ độc, ngươi vẫn luôn đấy, đây." Ngay sau đó, Vương Thiên Hạo sau lưng, Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng đứng lên. Mạc Lăng đi tới Vương Thiên Hạo bên trái, ánh mắt nhìn Trương Nhu, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. "Trương Nhu, đúng không?" Thoạt nhìn thật đàng hoàng, cư nhiên làm ra loại chuyện này. Vũ Tần trên mặt cũng lộ ra một bộ khinh bị biểu tình. Trương Nhu trên mặt chợt khó xem, bị hai cái tuyệt thế nữ nói như vậy. Đích xác là để cho hắn trong lòng có chút bất tiện, nhưng hắn cũng minh bạch hắn lúc này đã là không thể quay đầu lại. Mặc dù có chút bất tiện, thế nhưng hắn cắn răng sau đó, cũng chỉ có thể kiên trì nói, "Hừ, ta chỉ là vì hoàn thành ước mơ của ta." Lúc này, đối diện năm cái linh võ giả cũng chạy tới phía trước đứng chung với nhau, ánh mắt nhìn Vương Thiên Hạ ba người. Xem ra lần này Kim Lăng mọi người vẫn có chút thực lực, bất quá. Nam tử đầu chọc đem vết máu ở khỏe miệng toàn bộ lau, sau đó lộ ra một bộ biểu tình dự tợn. "Ngươi cho là ba người các ngươi có thể đối với ta chúng ta năm cái?" Chương 240 khẩu chiến, chung. Đầu bóng lưỡng đại hán cùng Thẩm Sơn song song đứng chung một chỗ, còn lại ba gã nam tử đứng ở xếp sau, 5 người tiểu như vậy khí thế hung hăng nhìn Vương Thiên Hạo ba người. Trương Nưu đứng ở phía sau phương, nhìn một màn này ánh mắt cũng đúng sáng ngời, vừa mới thấy Vương Thiên Hạo ba người không có chúng độc hắn đúng là bị sợ hết hồn, bất quá bây giờ nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình bên này có thể là có 5 cái linh võ giả, tuy rằng hắn đã biết Vương Thiên Hạo thực lực, thế nhưng hắn biết, cái tổ chức này trong phái người tới, cũng đều là phi thường cường đại. Đặc biệt đầu bóng lưỡng đại hán, người này khi hắn đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng thấy hắn vẫn là có cổ mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Cho nên theo Trương Nưu, đầu bóng lượng đại hán thực lực hẳn là ở Vương Thiên Hạo bên trên, mặc dù là hắn có linh bảo. Nghĩ tới đây, Trương Nưu trên mặt đã là nổi lên nụ cười, loại tình huống này chí ít hắn thực lực như vậy là không cần tham gia chiến đấu, đứng ở phía sau hắn, nhất định là an toàn nhất. Trương Nưu trong đầu có phần đắc ý thầm ý, bất quá hắn cũng hy vọng lần chiến đấu này nhanh lên một chút kết thúc, dù sao nơi này là Tà Phong xâm lâm, đợi lâu không biết sẽ phát sinh cái gì. Vương Thiên Hạo ba người song song đứng chung một chỗ, nhìn đối diện trận thế, không sợ chút nào. Năm cái linh võ giả, là có điểm phiền chút đấy, đây, bất quá, không thử một chút xem làm sao sẽ biết, có thể hay không đánh. Vũ Tần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hoạt động một chút cổ tay phía sau, cười nói một câu. Mà ở nàng thoại âm rơi xuống phía sau, khí tức trên người nàng trong nháy mắt tăng vọt. Đối diện, nhìn Vũ Tần trên mình bông tăng vọt khí tức, Thẩm Sơn năm trên mặt người cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, mấy tên này rốt cuộc là ai, cái này mới nhìn qua nhu nhược tiểu cô nương, cư nhiên cũng đúng linh võ giả, kia một người khác. Năm người gần như đồng thời đưa mắt dời đến Mạc Lăng trên mình. Lúc này Mạc Lăng khí tức cũng đúng đã có muốn đề cao, bất quá lại không có đạt được linh võ giả trình độ. Bọn họ cũng thở dài một hơi, bất quá biểu tình cũng là có chút nghiêm trọng, đầu bóng lưỡng trên mặt đại hán biểu tình càng khó coi. Hàm răng của hắn cắn thật chặt. Đối diện ba người tuổi còn trẻ, nhưng lại gặp nguy không loạn, hơn nữa bọn họ có thể tránh né bế linh tán độc, sau đó giả dạng làm chúng độc dáng vẻ chờ cơ hội, kết hợp với bọn hắn bây giờ cư nhiên có thể khống chế hơi thở của mình, việc này cũng làm cho đầu bóng lưỡng đại hán cảm thấy trước mặt ba người này cũng không đơn giản. Khống chế khí tức rất nhiều người đều có thể Nhưng là mình là linh võ giả lại làm cho người không nhìn ra là linh võ giả, vậy cũng chỉ có ẩn nấp pháp loại này bí pháp có thể làm xong rồi. Bởi vì thực lực đến linh võ giả phía sau, tinh thần lực đều có thể tăng trưởng, mọi người cảm nhận năng lực cũng sẽ tăng thêm. Cho nên đến nhất định thực lực phía sau, rất ít người là mang theo khảo thí khí cụ ra ngoài. Bởi vì không có có thân thể tiếp xúc liền có thể lấy khảo nghiệm khảo thí khí cụ, nhưng thật ra là cùng cảm nhận không sai biệt lắm, cũng tỉ như ẩn nấp pháp có thể lừa dối người, cũng có thể lừa dối cự ly xa khảo thí khí cụ. Có thể trên diện rộng độ khống chế khí tức Cái này đối với đầu bóng lưỡng đại hán đám người mà nói đích xác là cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi, dù sao bí pháp là rất hiếm thấy, cho dù là sinh hoạt tại hát Phong vực của hắn, loại tình huống này cũng đúng lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên mặc dù là phía bên kia chỉ có hai cái linh võ giả, bọn họ nằm cái trên mặt biểu tình cũng là có chút nghiêm trọng. Vương Thiên Hạo ba người tuy rằng thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ, nhưng lại cho bọn hắn một cổ thần bí cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng biết, bây giờ chiến đấu đã là không thể chần nẽ, cho dù phía bên kia thần bí, chính là thực lực chênh lệch vẫn còn ở. Nghĩ tới đây, Đầu bóng lưỡng lớn trên mặt của hắn lần nữa nổi lên nụ cười âm hiểm, bụng chỗ chuyển tới thống khổ làm cho nụ cười của hắn nhìn qua có phần cứng ngắc, thế nhưng kia luồng sát ý cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Vậy liền thử một chút xem sao, có linh bảo ra hỏa. Ta ngông đảo cũng muốn nhìn một chút người bao nhiêu to lớn khả năng của. Lúc này, người này đầu bóng lưỡng đại hán cuối cùng đem tên của mình đem báo đi ra, sau đó tựu bước mở bước chân, hướng về Vương Thiên Hạo đi đến. Vương Thiên Hạo trên mặt cũng lộ ra một chút hài hước tiêu ý, trong tay hắc phong côn nhẹ nhàng chuyển một cái nói, vừa mới có phải hay không chưa đủ đẳng nhức. Sau đó Vương Thiên Hạo cũng bước ra bước chân hướng về Mông Đảo đi tới, khoảng cách của hai người vốn là không xa, không đi ra mấy bước, hai người cũng đã đến gần rồi. Trước tiên xuất thủ còn là Vương Thiên Hạo, trong tay hát Phong Côn không có có bất kỳ báo trước vùng ra, trực tiếp hướng Mông Đảo ngang hung đánh tới. Mạnh liệt tiếng xé gió cùng Hắc Phong Côn trên quanh quẩn nhàn nhạt linh lực cũng nói cho Mông Đảo, một côn này uy lực không phải chuyện đùa. Sự thực cũng nhưng lại như là này, biết Mông Đảo thực lực rất mạnh, Vương Thiên Hạo cũng không có nâng tay, lần thứ nhất chính là toàn lực xuất kích. Mông Đảo trên mặt tuy rằng cứng ngắc, nhưng cũng không hoàn hốt, nếu không phải trước hắn bị Vương Thiên Hạo đánh một cái, Hắn có lẽ có thể hướng phó phải càng thêm ung dung. Thấy trường côn hướng mình đánh tới, Ngum Đảo không lùi mà tiến tới. Hai chân trẻ xuống đất, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, thoảng cái liền đi tới Vương Thiên Hạo trước người, mà lúc này, tay trái của hắn đưa về phía hướng mình đánh tới Hắc Phong Côn, tay phải còn lại là một quyển hung hăng đập hướng về phía Vương Thiên Hạ bụng. Tay trái bên trên bạch quang sáng lên, một cây đại đao xuất hiện ở mông Đảo tay trái bên trong, cây đại đao kia xuất hiện phía sau, liền trực tiếp chắn Hắc Phong Côn đánh tới lộ tuyến bên trên. Mà Đảo tay phải có quyền, hung hăng hướng về Vương Thiên Hạo trên bụng của đánh tới. Trên nắm đấm linh lực cùng trên mặt vẽ dữ tợn, cũng biểu thị mông đảo là muốn báo vừa mới một côn đó chi thủ. Đối mặt mông đảo phản ứng, Vương Thiên Hạo cũng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới mông đảo cư nhiên là tại chính mình ra chiêu giới tình huống còn trực tiếp công qua đây, đồng thời vừa mới mông đảo bày ra sức bật cũng đích sát phi thường cường đại, bây giờ Vương Thiên Hạo coi như là muốn lui cũng đã là không có cách nào. Hai cánh tay bên trên bắp thịt của trong nháy mắt trở nên lớn, Vương Thiên Hạo hai tay nắm hát phong côn, cần chính mình lớn nhất khí lực hướng về mông đảo đánh tới đương Đương Vương Thiên Hạo trong tay hắc phong côn đập phải mông đạo đại đao trong tay thời điểm, mông đạo hữu quyền cũng hung hăng đánh vào Vương Thiên Hạo bụng bên trên. Ân. Vương Thiên Hạo trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu rên, thống khổ làm cho hắn có phần đứng không yên. Bất quá hắn dùng ra toàn lực một kích cũng đúng đưa đến hiệu quả nhất định, đưa tay cầm đại đao ngông đạo căn bản không có ngăn trở Vương Thiên Hạo công kích. Chói hai kim loại tiếng va chạm phía sau, mông đạo liền người đeo đao bị Vương Thiên Hạo trực tiếp đánh bay, sau đó té xuống đất. Vương Thiên Hạo miệng to thở hổn mới một chút thoạt nhìn là hắn chiếm được thượng nhưng hắn biết rõ Chính mình một côn đó lực lượng bị đại đao cản ư nữa, mông đạo mặc dù là bay ra ngoài, bị thương cũng khẳng định không có đã trúng hắn một quyền chính mình nặng, cho nên cái này lần thứ nhất va chạm, thua thiệt nhưng thật ra là Vương Thiên Hạo. Cái gia hỏa này rất mạnh a. Vương Thiên Hạo liếm môi một cái, cố nén bụng đau nhức tâm ý, lần nữa đứng thẳng người, sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút giống vậy đã là đứng lên mông đạo. Mông đạo sức chiến đấu đại khái tại 52, thế nhưng hắn sức bật rất mạnh, giao phong ngắn ngủi liền khiến cho phải Vương Thiên Hạo làm ra phán đoán, cái này mông đạo tuyệt đối khó đối phó. Vương Thiên Hạo nghĩ như vậy thời điểm, Ngông Đảo trên mặt giống vậy có phần kinh ngạc, vừa mới kia một chút hắn là cho là mình có thể ngăn trở, thế nhưng thật không ngờ Vương Thiên Hạo lực lượng yên nhiên như thế to lớn, chính mình thế nhưng nắm đại đao căn bản không có đem Vương Thiên Hạo công kích ngăn trở, ngược lại thì chính mình toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, điều này làm cho Ngông Đảo trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn bây giờ cũng đại khái nhìn thấu Vương Thiên Hạo sức chiến đấu, 46 tả hữu sức chiến đấu so với hắn muốn thấp hơn 6 điểm, thế nhưng lực lượng kia lại cũng không giống như thua cho mình. Có ý tứ, thật không biết Kim Lăng là thế nào gọi vào người cái này loại giúp đỡ. Đương nhiên phía sau Nông Đào tiếp tục nói, "Bất quá người hôm nay gặp phải là ta, tiếp theo ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Vương Thiên Hạo lông mày nhíu lên, trên mặt vô cùng bình thường, tựa hồ không có nghe được Nông Đào uy hiếp một thứ, hắn đem tay theo trên bụng lấy ra, tay trái tại trên tay phải để ép áp chế, phát ra thanh thủy xương đom đó tiếng. "Kia chính hợp ta tâm ý." Nói xong, cổ của Vương Thiên Hạo nghiêng một chút, trên mặt cũng đúng lộ ra vẻ hư phấn. Lúc này, Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng bắt đầu có động tác, hai người rượi lưng vào nhau cùng một chỗ, mà ở bọn chúng xung quanh, Thẩm Sơn còn có kia ba gã tráng đã đem hai người bọn họ bao quanh vây quanh kia trận thế tựa hồ một chút đều không dự định thương hương tiên ngọc. Bất quá mặc dù là đối mặt trận thế như vậy, Vũ Thần cùng Mạc Lang dựa lưng vào nhau, trên mặt cũng không có bất kỳ lo cuống. Hai người bọn họ mặc dù là nữ tử, nhưng chịu cùng Dương Dịch bọn họ cùng đi mạo hiểm các nàng, không thể nghi ngờ cũng là dũ cảm. Chương 241, khổ chiến, hạ. Bốn cái linh võ giả đem Vũ Thần cùng Mạc Lang vây vào giữa, mỗi người đều là hung thần ác sát mà nhìn hai thiếu nữ. Trong bốn người, trừ gia Thẩm Sơn nhìn qua hơi lộ ra bề ngoài nhỏ bé, còn lại ba người đều là cao to nam tử. Như vậy bốn người đem hai cái nhìn qua nhu nhược thiếu nữ vây cùng một chỗ, như vậy một màn, đủ để kích thích rất nhiều người nội tâm tinh thần trống rỗng. Bất quá, lúc này, tại như vậy người ở Thưa Thất Tà Phong xâm lâm, căn bản không có người thấy một màn này, đồng thời Vũ Trần hai người cũng đều không phải cái gì nhu nhược thiếu nữ. Vũ Trần cổ tay nhẹ nhàng khẽ lật, phiêu vũ kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay của nàng, bên kia Mạc Lăng giống vậy đem thanh đằng tiên xuất ra, nắm ở trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Sơn đã gặp các nàng vũ khí trong tay, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, thế nhưng hắn tựa hồ chính là cái sẽ không nói chuyên chủ. Cho dù ở trước mặt hắn đứng chính là hai cái tuyệt thế mị nữ, cái này thạch đầu một thứ ra hỏa cũng có thể xuất động thủ trước. Thẩm Sơn trường kiếm trong tay dơ lên phía sau, hai chân của hắn trên mặt đất hung hang đạp một cái, cả người thật giống như phiêu lơ lửng trên không trung một thứ, hai chân cách mặt đất độ cao nhất định, lướt ngang hướng về phía Vũ Tần, mà trường kiếm của hắn mũi kiếm chỉ vào bầu trời, dùng thân kiếm hướng về Vũ Tần tiến tới. Vũ Tần trên mặt vô cùng điềm lặng, thấy Thẩm Sơn động thủ, chân của nàng gót giơ lên, chân trước trưởng trên mặt đất nhẹ nhàng xoay tròn nửa vòng, trong tay phiêu vũ kiếm cũng nhẹ nhàng mã trên không trung cắt cái độ cong. Sau đó hướng về Thẩm Sơn trường kiếm lại gần đi tới. Vũ Tần động tác vô cùng chậm, nhìn qua kia mềm mại như nước tay cầm trưởng kiếm căn bản sẽ không có khí lực gì, thế nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, Vũ Tần kia nhìn qua nhẹ bổng kiếm, gặp Thẩm Sơn Trưởng kiếm phía sau, tự nhiên cứ như vậy ngăn trở Thẩm Sơn công kích. Không, hẳn nói là hóa giải Thẩm Sơn công kích, Thẩm Sơn là thân thể kéo trường kiếm hướng về Vũ Tần bỏ tới, thế nhưng như thế xung lực đụng phải Vũ Tần trưởng kiếm phía sau, Vũ trưởng kiếm nhẹ nhàng vừa lui, sau đó Thẩm Sơn Trưởng kiếm tụ dừng lại. Như vậy một màn co như là xung quanh xem cuộc chiến Trương bưu đều là mở to hai mắt nhìn, hắn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá Trương Mưu không biết, Thẩm Sơn chính mình cũng là cảm thụ được rất rõ ràng, hắn chẳng qua là cảm thấy, trường kiếm của mình tại gặp Vũ Tần kiếm trong tay phía sau, thật giống như chém vào trong nước một thứ, kia luôn mềm mại lực lượng trực tiếp đem hắn tất cả lực cũng tiết ra, làm cho công kích của hắn tựa hồ không có phát huy ra cái gì hiệu quả. Ngươi thật giống như không phải là đối thủ của ta đấy. Đây. Vũ Tần hướng về phía hắn cười cười phía sau, trong tay vũ kiếm nhẹ nhàng chuyển một cái. Liên đem Thẩm Sơn trường kiếm trong tay đánh vang ra tới, mà nàng chân phải tại Phiêu Vũ kiếm xoay tròn thời điểm cũng đã một chân bay ra, trực tiếp đá vào Thẩm Sơn trên bắp đùi, làm cho Thẩm Sơn trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa gế xuống đất. Còn lại ba người nhìn ngắn ngủi giao phong tiểu rơi xuống hạ phong Thẩm Sơn, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ giống vậy thật không ngờ Vũ Tần là cường hãn như vậy, bất quá kinh ngạc là kinh ngạc, bọn họ vẫn là không có hốt hoảng, dù sao tại nhân số trên bọn họ là chiếm thế. Tuy rằng lấy nhiều khi đồng thời phía bên kia còn là hai thiếu nữ, chuyện như vậy là có chút không đạo đức. Nhưng đối với bọn hắn cái này, loại một mụ sống ở đất tự do người mà nói, cũng sẽ không quản mấy thứ này, đối với bọn họ mà nói, sống sót mới là trọng yếu nhất, hết thể điều này đây lợi ích của mình làm trọng. Vũ Tần đánh lui Thẩm Sơn, trên mặt cũng không có một chút ý mừng, nàng biết, phía bên kia có 4 người, cái này tuyệt đối khó đối phó. Nàng đại khái quan sát một chút, trừ ra Thẩm Sơn ra 3 nam tử sức chiến đấu đại khái cũng đều tại 42 tả hữu, tuy rằng cũng so với nàng thấp, thế nhưng nếu như liên thủ đối phó nàng vẫn là vô cùng phiền toái. Một người hai cái. Vũ Tần lần nữa tựa ở lăng trên lưng của ánh mắt nhìn chầm chầm lần nữa đứng lên Thẩm Sơn, sau đó thấp giọng với Mạc Lăng nói: Người muốn ba cái ta không đồng ý." Mạc Lăng nhẹ nhàng cười, trả lời một câu phía sau, cũng đưa mắt ném đến đứng ở đối diện nàng cái kia nam tử cao lớn trên mình, trong tay thanh đảng tiên chậm rãi để xuống. Nghe xong Mạc Lăng mà nói, Vũ Trần khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên, đó là nụ cười tự tin. Có đồng bạn bên người, ngay cả chiến đấu cảm giác đều là không đồng dạng như vậy. "Chúng ta trên." Mạc Lăng thấp giọng nói một câu phía sau, thanh đảng tiên tại trong tay nàng rung. Tiểu Lấy xét đánh không kịp bưng thai khí thế hung hăng đánh út về phía cách nạng gần đây cái tiên nam tử cao lớn, người kia tựa hồ thật không ngờ Mạc Lăng sẽ trực tiếp công kích, có phần vội vàng mà nhún nhảy, tránh được trường tiên công kích, sau đó hai chân không ngừng chạy xuống đất, liên tục lui về phía sau. Mạc Lăng ánh mắt khẽ híp một cái, cũng không có quản lui về phía sau cái này nam tử cao lớn, cổ tay run lên, trong tay trường tiên tại nàng dưới sự không chế, hướng về một tên khác đánh tới. Không biết có phải hay không là Mạc Lăng sau đó công kích duyên cớ của hắn, cái này có hồng sắc tóc nam tử cao lớn phản ứng tiểu so với vừa mới cái kia ung dung hơn. Hắn cũng là đầu ngón chân triệt xuống đất lui về phía sau, bất quá một bên lui đồng thời, trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh đại chùy tử. Đó là một cái chừng cao hơn nửa người bữa, búa có ám hồng sắc, phía trên có thật nhiều hoa văn, kia tản ra linh lực chấn động nói cho Mạc Lăng, chừng này búa là một món chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Mạc Lăng phát động công kích đồng thời, Vũ Tần cũng đã động, Phiêu Vũ kiếm tại trong tay nàng vũ động, bộ dáng kia thực sự hình như bầu trời phiêu hạ mưa phùn, mềm mại không gì sánh được, nhưng lại kéo dài không ngừng. Xem qua vừa mới Vũ Tần xuất thủ, còn lại tên nam tử kia cùng Thẩm Sơn đều là không dám chậm trễ chút nào. Thẩm Sơn trưởng kiếm cũng là chém ra, mà một gã khác nam tử dùng là một cây trường đao, đao và kiếm cùng một chỗ hướng về Vũ Tần chém tới, thế nhưng đối mặt Vũ Tần kia liên miên bất tuyệt tiếp pháp, kia cần đao nam tử cùng Thẩm Sơn hai người công kích đều là không có đụng phải Vũ Tần, mỗi lần chỉ cần đụng phải Vũ Tần trường kiếm, công kích kia thật giống như đá chìm đáy biển một thứ, hoàn toàn không có hiệu quả. Mạc Lăng cùng Vũ Tần công kích vừa vận đem bốn người này phân chia lái đến hai bên, mà lúc này, Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng đã ra đi có phần khoảng cách, hai người bọn họ kế hoạch chính là một người đối phó hai cái. Bên kia, Trương Điêu nhìn một màn này trên mặt trái lại xuất hiện nụ cười khinh thường, hắn giống vậy có thể nhìn ra Vũ tần là linh võ giả, nhưng Mạc Lăng lại cũng không phải, thế nhưng tình huống hiện tại xem ra, Mạc Lăng cũng muốn một người đối phó hai cái linh võ giả. Cái này theo Trương Mưu là hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Hắn đem hai tay của mình giao nhau đặt ở trước ngực, cùng đợi chiến đấu kết thúc, chí ít bây giờ nhìn lại, chính mình bên này là có đầy đủ ưu thế, hắn không cho là chiến đấu có thể duy trì liên tục bao nhiêu thời gian. Hồng sắc tóc nam tử cao lớn trong tay ám hồng sắc đại chủy tử xuất hiện phía sau, trên mặt của hắn cũng xuất hiện nụ cười ý, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng trên mặt trầm giai miên yêu. Bộ dáng kia thật giống như đang nhìn một cái sẽ chết người. Mạc Lăng có thể cũng không quan tâm ánh mắt của hắn, nàng vừa mới cần thành đẳng tiền công kích cái này, mục đích của hai người chỉ là vì đưa bọn họ ép đến một bên, bởi vì đối với nàng thực lực bây giờ mà nói, muốn phải đối phó hai cái linh võ giả thật sự là quá miễn cưỡng, cho nên nàng chỉ có thể dụng độc. Chỉ có dụng độc tới mới có nắm chắc thắng lợi. Cho nên, nàng nhất định phải có độc lập chiến trường. Vũ Tần đương nhiên minh bạch Mạc Lăng ý nghĩ, cho nên vừa mới kia liên miên bất tuyệt kiếm kích cũng là vì đem Thẩm Sơn cùng Cầm Đao Nam Tử ép đến bên kia. Đem Mạc Lăng cũng đủ phát huy không gian. Nam tử tóc đỏ bên người, một cây đại đao đột nhiên xuất hiện, sau đó hung hăng đệm xuống đất, phát ra trói tai tiếng va chạm. Mạc Lăng ánh mắt một lườm, tia nam tử cao lớn trong tay xuất hiện đại đao, trong lòng cũng là khẽ động. Xem ra lần này mình tìm hai cái lực lượng loại hình đối thủ, rốt cùng đại đao cũng đều là cấp quan trọng vũ khí. Đối mặt đối thủ như vậy, Mạc Lăng trên mặt chân mày to dần dần buộc chặt, hai bên lông mi cũng thiếu chút nữa bởi vì vùng xung quanh lông mày đè ép sắp sửa đổ nhau. Hắc tiểu cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, ta lại thật không muốn thương tổn ngươi a. Thế nhưng không có biện pháp, đây là mệnh lệnh. Nam tử tóc đỏ cười quái dị một tiếng, tia ám hồng sắc đúa ngay hắn dưới sự không chế phóng tới vai bên trên, mà hắn tay kia cũng chậm chậm giơ lên, cầm chui chôi. Hắn kia hai cái cháng kiện bắt đuổi trợn trầm xuống phía sau, lại nhanh chóng bắn lên, nam tử tóc đỏ thân thể tiểu giống như đạn pháo một thứ sông về Mạc Lăng, mà thành kia ám hồng sắc búa cũng bắt đầu ở Mạc Lăng trong con ngựa nhanh chóng phóng đại. Chương 242, thử xem độc, thượng. Nam tử tóc đỏ tay nâng qua hướng Mạc Lăng thời điểm, kia tên cầm đại đao, nam tử động, hắn nắm đại đao theo sát phía sau. Bộ dáng kia tựa hồ lo nghĩ nam tử tóc đỏ cũng không thể giải quyết Mạc Lăng. Kỳ thực tên nam tử này chính mình cũng không hiểu, đối mặt một cái linh võ giả đều không phải là Mạc Lăng, hắn cư nhiên là như vậy cẩn thận, có lẽ là bởi vì Vũ Tần cùng Vương Thiên Hạo bày ra thực lực, để cho hắn đối với Mạc Lăng cũng sinh ra coi trọng, bởi vì tại Mạc Lăng trên mặt, giống vậy không có bối rối chút nào biểu tình. Một cái liền linh võ giả cũng còn chưa phải là thiếu nữ, đối mặt hai cái linh võ giả không có xuất hiện hốt hoảng biểu tình, kia rất có thể chính là người này có biện pháp bảo mệnh, hoặc là nói, có biện pháp đối phó bọn họ. Sự thực chứng nhận Cầm lại đao nam tử ý nghĩ là chính xác. Nam tử tóc đỏ trong tay bướt tạ mắt thấy tiểu muốn đập phải Mạc Lăng, thế nhưng ánh mắt của hắn thấy Mạc Lăng cầm trường tiền tay cũng không có động, ngược lại là trong một cái tay khác xuất hiện một cái hồng sắc tiểu cầu. Ánh mắt của hắn hơi hơi nướng tụ, trong tay bướt tạ không có dừng lại, tiếp tục hướng về Mạc Lăng đánh tới. Mạc Lăng biểu hiện trên mặt lạnh lùng, xuất hiện ở trong tay nàng tiểu cầu hung hăng bị nàng ngung ở tại trên mặt đất. Bành! Một đạo thanh thúy tiếng nổ mạnh vang lên, một luồng nồng hậu hồng sắc khói mù từ nhỏ cầu trong xuất hiện, thoáng cái liền đem nam tử tóc đỏ cùng Mạc Lăng cũng bao vào. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn theo trong khói mù chuyển đến, đó là búa tạ đánh mặt đất thanh âm. Mạc Lăng bung ra tiểu cầu phía sau, thân thể chính là nhanh chóng lui về phía sau, nam tử tóc đỏ truy kích tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Đây là vật gì? Nam tử tóc đỏ sau lưng, cái kia cầm trong tay đại đao nam tử cũng bị hồng sắc khói mù bọc đi vào, hắn chợt đem vật cầm trong tay đại đao huy vũ hai cái, nhưng lại không có có bất kỳ hiệu quả nào, nồng đầm hồng sắc khói mù còn là đem tầm mắt của hắn bọ thêm vào tràn đậy. Lúc này, một luồng mùi thơm ngát truyền nhân lộ mũi của hai người. Ngay sau đó, Thân thể hai người trong tựu truyền đến một luồng suy yếu cảm giác. Không tốt, khói mù này có độc. Tóc đỏ rộng nam truyền đến. Hắn cũng nhanh chóng tác dụng tay bưng cái mũi của mình cùng miệng, sau đó thân hình rất nhanh lui về phía sau đi. Đáng chết. Cầm trong tay đại đao nam tử cắn răng, trầm mắng một câu, sau đó cũng nhanh chóng lui về phía sau, bất quá trong tay hắn đại đao cũng là không có dừng lại, thanh kia cao cỡ một người đại đao tại trong tay của hắn thuần thục vung múa. Sau đó, một luồng gió to sẽ tùy hắn huy vũ xuất hiện, nhanh chóng thổi hướng về phía kia một đống hồng sắc khói mù. Khói mù dần dần tan đi. Bất quá xuất hiện trước nhất cũng không phải Mạc Lăng thân ảnh, mà là Mạc Lăng trong tay Trường Tiên. Trường Tiên giống như một con rắn độc, theo trong khói mù lao ra, hướng về nam tử tóc đỏ đánh tới, nguyên bản mềm mại roi lúc này hình như trở nên cứng rắn không gì sánh được. Cang cấp cấp võ kỹ, Thiểm Tiên. Tác dụng chuẩn linh bảo cấp bậc Thanh Đẳng Tiên thi triển ra Thiểm Tiên, bất kể là tại phương diện tốc độ còn là lực lượng thượng đều cũng có cực kỳ đề cao, đặc biệt tại hồng sắc khói mù che đậy hạ, Mạc Lăng lần này công kích có phần đánh bất ngờ. Dương nam tử tóc đỏ phát hiện roi thời điểm, Thanh Đẳng Tiên cũng đã nhanh đến trước mặt của hắn. Nếu như là bình thường, thân là linh võ giả hắn. Cái này loại khoảng cách cũng là có khả năng tránh né, nhưng là mới vừa hít vào nhất điểm hồng sắc khói mù hắn, hiện ở trong người mơ hồ có cổ suy yếu cảm giác. Tại phương diện tốc độ cũng là chậm một chút, thân thể hắn một cái xoay người, hướng về một bên tránh né, nhưng là bởi vì động tác chậm một chút, mặc Lăng Thanh đẳng tiền cũng lượt đi cánh tay hắn. Trên người của hắn bố ý trực tiếp phá vỡ, bên trong da cũng bị roi sát ra một đạo đỏ tươi chỗ rách. Đáng chết. Nam tử tốc độ một tay đem đại chùy đè dưới đất. Sắc mặt khó coi mà nhìn một chút chính mình bị đánh bên trong cánh tay, thầm ngắm một tiếng. Hắn có thể khẳng định, trước mặt người thiếu nữ này khẳng định không tiếp nổi công kích của mình. Nhưng nàng căn bản không có cho mình cùng nàng trước mặt va chạm cơ hội. Đầu tiên là tác dụng hồng sắc khói mù ngăn trở tầm mắt của mình, hơn nữa hồng sắc khói mù độc tính, phát sinh đánh bất ngờ công kích, đem hắn đả thương. Hắn thấy, một cái thiếu nữ có thể làm được trình độ như vậy đã là tốt vô cùng, bất quá, cũng đến đây chấm rực, như vậy bị thương có thể không ảnh hưởng được ta. Nam tử tóc đỏ thầm trong lòng thầm nói ra, trên mặt biểu tình cũng dần dần giữ tợn, sát khí trên người giống như thủy triều một thứ tuôn ra. Tuy rằng hắn đối diện trước cái này thanh thuần khả ái thiếu nữ rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng thân là sát thủ, hắn vẫn là biết đối mặt địch nhân là không thể nương tay. Hồng sắc khói mù đã là bị cầm trong tay đại đao nam tử toàn bộ thổi tan, Mạc Lăng thân hình cũng xuất hiện lần nữa ở tại nam tử tóc đỏ trong tấm mắt, trong tay như cũ nắm trường tiên, kia cây đen sẫm như mực đuôi ngựa phủ ở sau người, nhẹ nhàng thả lỏng, thanh thuần khả ái trên mặt, trong con ngươi xinh đẹp để lộ ra ý mừng, đôi môi cũng hơi hơi hướng về phía trước vung lên. Nam tử tóc đỏ nhìn nàng, vừa mới muốn có động tác, lại thấy Mạc Lăng miệu giật giật. Người thua." Nói xong, Tiểu đưa mắt chuyển rời đến cầm trong tay đại đao tên nam tử kia trên mình, không hề xem nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ nghe được Mạc Lăng mà nói phía sau, rõ ràng sử sốt, sau một lát ngựa đầu cười ha hả, tựa hồ là nghe được thiên đại chê cười một thứ. "Tiểu nha đầu, ngươi, ngươi là thấy ngu chưa, ngươi cho là đem ta làm ra điểm ấy thương tổn kỷ." Nam tử tóc đỏ mang theo nụ cười thanh âm đột nhiên hơi ngừng, hắn lúc này, ánh mắt nhìn chầm chằm chỗ cánh tay bị Mạc Lăng Thanh đằng tiên chảy ra vết thương, khắp người đều là có phần run rẩy. Trên mặt nguyên bản nụ cười lúc này cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một loại nồng đậm sợ hãi. Ngươi, ngươi. Nam tử tóc đỏ trong tay đại chủy cũng rơi xuống đất, hắn dùng tay run rẩy chỉ chỉ Mạc Lăng. "Ngươi cái gì ngươi, không phải là các ngươi trước tiên dụng độc sao? Chỉ là, dụng độc trình độ có phần chênh lệch mà thôi." Mạc Lăng ánh mắt vẫn là không có xem nam tử tóc đỏ, nàng chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm kia danh thủ cầm đại đao nam tử, tựa hồ là dự phòng cái gia hỏa này đánh lén. Bất quá tình huống hiện tại là, người này cầm trong tay đại đao nam tử lực chú ý cũng đã toàn bộ chuyển rời đến tay của nam tử tóc đỏ cánh tay bên trên. Tại tay kia cánh tay bên trên, kia đầu đường tử xung quanh đã là xuất hiện nồng đậm tử khí, da tay của hắn cũng đã bắt đầu biến thành tử sắc. Tử sam độc, tác dụng bốn loại nhất phẩm mang độc tính linh dược chế thành, thân thể càng suy yếu, loại độc chất này tính chất phát càng nhanh. Vừa mới hồng sắc khói mù, tiểu làm một loại rất thông thường để cho người trở nên hư nhược độc, bây giờ người, sợ rằng không chống đỡ nổi ta đây tử sam độc. Mạc Lăng nói rất tùy ý, nam tử tóc đỏ trên mặt cũng là càng ngày càng khó coi, hắn căn bản không có nghĩ đến, Mạc Lăng, cư nhiên có thể tại trong thời gian ngắn như vậy để hắn bên trong hai lần độc, mắt thấy chính mình càng đỗi càng tử cánh tay, hắn cắn hầm răng, hung tợn nói: Cho ta thu giải." Mạc Lăng vẫn là đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn là không có nhìn về phía nam tử tóc đỏ. Nàng chỉ là bĩu môi, sau đó cười cười nói, "Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi sao?" Nam tử tóc đỏ không biết là tức giận hay là bởi vì tử sam độc ảnh hưởng, sắc mặt của hắn cũng biến thành có phần tử sắc, hắn cắn hàm răng nhìn Mạc Lăng. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, không biết là phẫn nộ hay là bởi vì thống khổ. "Không cho. Ta đây bây giờ sẽ giết ngươi." Không nên cử động. Mạc Lăng rốt cục đưa mắt nhìn sang hắn, thế nhưng trong mắt kia tràn đầy xem thường. Thấy nam tử tóc đỏ giương bước lại, Nam lại tiếp tục nói, "Từ sam độc phát tác, là theo ngươi vận dụng linh lực tăng nhanh, ngươi nếu như muốn nhanh lên một chút chết, ngươi cũng có thể lựa chọn tới giết ta. Đương nhiên, giết hay không được ta chính là một chuyện khác." Nam tử tóc đỏ còn muốn nói gì nữa, kia danh thủ cầm đại đao nam tử liền đi tới hắn phía trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn mặt Lăng. Sau đó nói, "Giao cho ta đến đây đi, cái gia hỏa này không đơn giản. Chúng độc ngươi, tiếp tục trên cũng vô dụng." Cầm trong tay đại đao nam tử trên mặt biểu tình rất lạnh lùng, hắn chỉ là ngưng nhìn Mạc Lăng, tựa hồ cũng không có là trong đồng bạn độc mà cảm thấy chút nào khổ sở. Có lẽ là bởi vì tại đất tự do, quan tâm thật là một loại không tồn tại đồ vật, đối mặt cầm trong tay đại đao nam tử lạnh lùng, nam tử tóc đỏ cũng không có chút nào chấn động. Thế nhưng, lúc này, mặt Lăng trên mặt lại là có khiếp sợ, tuy rằng đã sớm nghe nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là một tổ chức người. Mạc Lăng nhìn cùng mình kẻ vai chiến đấu vũ tần còn có Vương thiên Hạo, trong lòng nhất thời tràn đầy ấm áp, có như vậy qua lại tín niệm đồng bạn, tại đất tự do người xem ra, là hẳn cực độ xa xỉ sự tình đi. Vẻ tươi cười trầm rãi xuất hiện ở Mạc Lăng trên mặt. Chương 243, Tử sam độc, hạ Ba ngày Tà Phong xâm Lâm kỳ thực cũng coi như là an tĩnh, bởi vì Sâm Lâm diện tích quá mức to lớn, cho dù là ngẫu nhiên có phần thú tiếng hô chuyển đến, tại như vậy rộng lớn trong khu vực, cũng tỏ ra có phần cô đơn. Đương nhiên, cảm giác như vậy là đối với khắp cả Tà Phong xâm Lâm mà nói, đối với một chút cục địa phương, vẫn còn có chút địa phương tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Tỉ như, bây giờ Mạc Lăng đám người chỗ tồn tại địa phương, chính là vô cùng náo nhiệt. Đao kiếm tiếng va chạm không ngừng theo trong rừng rậm truyền ra, ánh sáng nghe thanh tựu có thể tưởng tượng đã được, khối kia khu vực hiện đang tiến hành chiến đấu có nhiều kịch liệt. Chẳng Vũ Trần lần nữa tác dụng trong tay nàng mềm mại như nước phiêu vũ kiếm ngăn thẩm sơn cùng kia tên tác dụng đao nam tử công kích, sau đó hai chân nhẹ nhàng chạm xuống đất, thân thể cũng giống như bông vải một thứ nhẹ nhàng phiêu hướng về phía phía sau. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cả cánh tay đều đã trở nên tử sắc nam tử tóc đỏ liếc mắt, sau đó đào qua cầm trong tay đại đao nam tử trên mặt mường trọng, quay đầu lại nhìn một chút Thẩm Sơn hai người, trên mặt hiện ra vẻ mình cười. Xem ra đồng bọn của ngươi cũng không phải ta đồng bạn đối thủ nha. Thẩm Sơn tự nhiên cũng là thấy được nam tử tóc đỏ đã là bên trong Mạc Độc. Giáng dập thê thảm kia cũng để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền linh võ giả đều không phải là mạc lăng cư nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy tiểu giải quyết rồi một cái linh võ giả, đây là hắn trước hoàn toàn không có nghĩ tới, hơn nữa trước mặt Vũ Tần cũng có thể thoải mái mà ngăn trở hai người bọn họ công kích, còn có đối diện cùng nam tử đầu chọc chiến đấu chẳng phân biệt được trên dưới vương thiên. Hạo, Thẩm Sơn đã là có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Mấy tên này là chuyện gì xảy ra, lẽ nào bọn họ dĩ nhiên ẩn giấu phải sâu như thế sao? Mỗi một cái đều có thực lực cường đại như vậy, như vậy thực lực cường đại như thế nào sẽ đến tiếp nhi? Mở vụ như vậy. Từng cái một nghi vấn tại Thẩm Sơn trong lòng xuất hiện, hắn chặt cắn chặt hàm răng, nhìn trước mặt vẻ mặt dễ dàng mặt lăng, đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực lớn. Lại là đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn chợt nghĩ tới Ly Khai Dương Dịch cùng Ngạ Luân hai người. Hai người kia, lẽ nào cũng mạnh như vậy sao? Không có khả năng, cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, đã bị Thẩm Sơn lắc đầu bác bỏ. Hôm qua tới chính là Kim Vĩ Ma Huyễn, nhị cấp đỉnh phong Kim Vĩ Ma Huyễn, đây chính là tương đương với đỉnh phong linh võ giả thực lực linh thú, hơn nữa Kim Vĩ Ma Huyễn là hiếm thấy ám thuộc tính linh thú. Thực lực tiêu cẳng là so với một thứ linh thú mạnh hơn, hắn có thể không tin Dương Dịch cùng Ngạ Luân hai người có thể ở Kim Vĩ Ma khuyễn dưới sự đối giết sống sót. Thế nhưng không biết vì sao, Thẩm Sơn tuy rằng đã là nghĩ như vậy, thế nhưng nội tâm hắn vẫn có luồn dự cảm xấu. Hung hăng cắn răng, hắn chỉ có thể đem lực chú ý lại lần nữa tập trung đến Vũ Tần trên mình, bây giờ là tối trọng yếu là đánh trước bại trước mặt người thiếu nữ này. Vũ Tần tựa hồi nhìn thấy ý nghĩ của hắn, đứng tại chỗ, đối với hai người cười cười, một thứ cũng không quan tâm dáng vẻ. Trên thực tế Vũ Tần dễ dàng biểu tình dưới, cũng không thoải mái. Lực chiến đấu của nàng tuy rằng muốn so với Thẩm Sơn cùng kia tên cầm đao nam tự cao, thế nhưng muốn đồng thời đối mặt hai người kia, nàng vẫn còn có chút căn lực. Đương nhiên, nếu quả như thật muốn đánh cũng không phải là không thể được, thế nhưng bây giờ nàng cũng không muốn dùng ra chính mình thuộc tính thân thể lực lượng. Bởi vì, nàng phải bảo đảm chính mình bí mật này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mà bọn hắn bây giờ chiến đấu vẫn chưa có hoàn toàn chiếm thượng phong, nếu như đối phương muốn chạy trốn, bọn họ cũng không có cách nào lưu lại phía bên kia. Vũ Tần là quyết định như vậy, nếu như cần ra thuộc tính thân thể lực lượng, kia nhất định phải đem phía bên kia lưu lại. Thẩm Sơn sắc mặt nghiêm trọng, kia tên trưởng đạo nam tử trên mặt biểu tình giống vậy khó coi, tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã là hướng Vũ Tần phát ra rất nhiều lần công kích, nhưng đều là bị Vũ Tần thoải mái mà cản lại, điều này làm cho hắn nguyên bản mười phần lòng tin đang từ từ xuất hiện sụp đổ. Đối diện nam tử tóc đỏ chúng động, càng thêm để cho hắn cảm thấy áp lực cường đại. Nhiệm vụ lần này, hắn thật không có nghĩ đến là như vậy khó khăn. Chúng ta trên, tác dụng toàn lực, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết nàng, kia còn lại hai người cũng không là vấn đề. Lúc này, còn là Thẩm Sơn cắn răng mở miệng nói: Hắn những lời này nói ra phía sau, cầm đao nam tử ánh mắt chợt sáng ngời, đúng vậy, mặc dù mình bên này một người bị Mạc Lăng giải quyết rồi, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã là thua, phải giải quyết Vũ Trần, kia đối diện hai người cũng đúng là cá trong chậu. Nói xong, Thẩm Sơn đã là bắt đầu hành động, trường kiếm của hắn giơ lên thật cao, linh lực bắt đầu ở trên trường kiếm ngưng tụ, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu trở nên lang lệ. Rốt cục muốn động thật cách sao? Vũ Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sắc mặt cũng rốt cục bắt đầu nghiêm túc, nàng biết, khó đối phó nhất võ kỹ sắp sắp tới. Vương Thiên Hạo hắc phong côn một cái sau đó vung phía sau, Chợt vung hướng về phía Mông Đảo, kia kinh người khí thế của mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, làm cho cái này cây màu đen nhánh trưởng côn nhìn qua dị thường kinh khủng. Mông Đảo tựa hồ hấp thụ vừa mới giao hấn, lần này cũng không có tác dụng trong tay hắn đại đao ngăn chặn Vương Thiên Hạo tấn công, kích, tại đã biết Vương Thiên Hạo lực lượng phía sau, hắn lựa chọn tránh né. Hai chân chỉa xuống đất, Mông Đảo cả người nhảy lên thật cao, hai chân của hắn cũng không thẳng lên, làm cho hắn cách mặt đất cao độ trở nên càng cao hơn, Vương Thiên Hạo trưởng côn cũng chỉ có thể theo dõi chân của hắn xé qua. Không trung chính là góc chết đa. Vẻ tươi cười theo Vương Thiên Hạo khỏe miệng xuất hiện, trong tay hắn Hắc Phong Côn tại đến mông đảo dưới chân thời điểm, chợt dừng lại, sau đó Vương Thiên Hạo hai cánh tay trên cơ thể chợt nổ ra, Hắc Phong Côn cũng ở đây khống chế của hắn dưới chợt cải biến ngược, hướng về phía trước đánh tới. Phải không? Mông đảo đối mặt như vậy đột nhiên biến hóa công kích, tựa hồ cũng không có kinh hoàng, trên không trung hắn, trong ánh mắt hàn quang xuất hiện. Trong tay hắn đại đao tại khống chế của hắn dưới, hung hăng đi xuống đánh tới. Đại đao cùng trường côn trên không trung vào nhau, đến. Mông vừa vận chặt lại Hắc Phong Côn Bởi vì lần này Vương Thiên Hạo là đột nhiên cải biến công kích phương hướng, lực lượng kia cũng không có toàn bộ phát huy được. Ngum Đạo tác dụng trường đao cản một chút phía sau, dùng kia phản xung lực lượng, hắn cũng trên không chung làm một cái lộn ngược ra sau, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn lặng lặng nhìn Vương Thiên Hạo, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn không có thực hiện được biểu tình thất vọng. Công kích bị Mông Đạo ngăn trở, Vương Thiên Hạo trên mặt cũng không có xuất hiện biểu tình thất vọng, hắn cái này chiến đấu cùng trên mặt ngược lại là tràn đầy mà hưng phấn, cái này Ngum Đạo thực lực quả thực vượt qua hắn dự đoán, đơn giản giao phong phía sau là có thể phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của người này là cực kỳ phong phú. Đồng bạn của ngươi tựa hồ thật lợi hại, đọc sao? Xem ra là ta mắt vụ về. Rơi xuống đất, Ngum Đảo tự nhiên cũng chú ý tới lúc này đã là cả cánh tay biến thành tử sắc, sau đó ngồi trên mặt đất có góc nam tử tóc đỏ, lợi hại như vậy độc dược, nếu như bên trong đến, coi như là hắn cũng không có rất lớn chắc chắn ngăn cản đi. Nghĩ tới đây, Ngum Đảo sắc mặt cũng dần dần nghiêm trọng. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng, Kim Lăng cư nhiên có thể đưa tới như vậy giúp đỡ, xem ra thật là chúng ta khinh địch. Vương Thiên Hạo cười cười, Không có cái gì khinh hay không tính địch, nơi này là đất tự do, ta nghĩ ngươi minh bạch tình huống nơi này, là các ngươi tìm tới cửa, chúng ta chỉ có thể nói là tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá, ta không có để cho chạy địch nhân thói quen. Vương Thiên Hạo mà nói làm cho Ngum Đào ánh mắt hiếp một cái, sắc mặt xuất hiện trầm biếm. Người rất tự tin, bất quá rất đúng dịp, ta cũng không có để cho chạy địch nhân trầm biếm. Đặc biệt có tiềm lực địch nhân. Ngum Đào từ tốn nói một câu, Mạc Lăng cùng Vũ Tần nhìn qua đều giống như vị thành niên thiếu nữ một thứ, trước mặt Vương Thiên Hạo tuy rằng nhìn qua lớn một chút, nhưng nhất định cũng so với chính mình trẻ tuổi. Tiên gia hỏa như vậy, là kinh khủng nhất, ngông đạo thật sâu minh bạch đạo lý này. Kế tiếp, để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, linh võ giả trong đó trên lệch cũng là rất lớn. Ta thừa nhận ngươi thiên phú không tệ, nhưng ngươi nếu gặp ta, kia tương lai của ngươi cũng tuyên cáo cuối cùng kết liễu. Vương Thiên Hạo nhẹ nhàng thoáng nhìn miệng, lại thấy được mông đạo đem trong tay hắn đại đao sắt ở tại trên mặt đất, mà thân thể hắn cũng bắt đầu bành trướng lên. Cái này đây là cái gì? Vương Thiên Hạo nhìn ngông đạo vậy không đoạn tăng lớn thân thể, trên mặt rốt cục bắt đầu chấn kinh rồi. Chương 244, cự đại hóa ngông đạo. Đây cũng là bí pháp sao? Vương Thiên Hạo vẻ mặt kiếp sợ nhìn trước mắt mông đạo, trầm thấp tự hỏi. Tại phần Thiên Quốc thời điểm, bọn họ đích xác cũng gặp được Tà Bí Pháp Ngọc Nữ Ma Biến, cái kia Tà Bí Pháp giống vậy để cho người sử dụng thân thể xuất hiện bành trướng, trở nên lớn. Thế nhưng Ngọc Nữ Ma Biến khiến cho thân thể trở nên lớn biên độ xa không có có trước mắt mông đạo khoa trương. Vương Thiên Hạo đối diện, mông đạo tiểu giống như một cái quái vật đứng, hắn thân cao đã là trở nên chừng năm thước, cánh tay cùng hai cái bắp đùi cũng đã trở nên vô cùng to to, áo đã là bị trướng thân thể vỡ vụn, thế nhưng kia quần áo vẫn như cũ tại, xem chừng kia cái quần là mông cố ý mua. Có thể thừa nhận bản chướng đặc thù quần áo. Lộ ra trên thân phía trên, từng cục cực đại bắp thịt của chỉnh tề mà sắp hàng, đặc biệt kia hai bắp thịt ngực, thật giống như hai tòa nô ra núi nhỏ một thứ, khiến người thấy liền sẽ xuất hiện một luồng cảm giác các bách, kia hai bắp thịt ngực trong đó còn có dày đặc lông ngực, nếu không phải Mông Đào gương mặt cũng không có gì thay đổi. Vương Thiên Hạo tiểu muốn đem hắn trở thành là quái vật đối đãi. Coi như ngươi có chút kiến thức, đây là chúng ta bộ tộc đặc hữu bí pháp. Bây giờ ngươi, còn cho rằng là của ta đối thủ không? Mông Đào thanh âm tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì lớn thay đổi. Như cuối cùng nguyên lai lớn hồi nhỏ thanh em một thứ, chỉ cần điểm này cũng có thể thấy được, cái này loại cự đại hóa bí pháp cũng không giống như ngọc nữ ma biến như thế là đối với ý thức của mình xuất hiện ảnh hưởng. Không biết có thời gian hay không hạn chế, nếu như không có, lần này có thể có chút phiền phức. Vương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn Cao To Mông Đào, sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không nhận ra như vậy bí pháp chỉ là để cho hắn hình thể trở nên lớn mà thôi, mông nào lực lượng, tại cự đại hóa phía sau nhất định sẽ thành gấp bội đề cao, đồng thời, mông nào khí tức bây giờ đã là tiếp cận địa võ giả. Bên kia Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng chú ý tới thoáng cái tựu trở nên khổng lồ như vậy mông đạo, đôi mắt đẹp bên trong cũng bắt đầu xuất hiện lo lắng. Người bây giờ có thể không có thời gian xem địa phương khác." Thẩm Sơn thanh âm vang lên. Hắn giờ cao trường kiếm cũng trong nháy mắt rơi xuống. "Kiếm phong." Một đạo bạch sắc kiếm quang theo Thẩm Sơn trên trường kiếm bay ra, hướng về Vũ Tần đánh tới, kia bạch sắc kiếm quang khoảng trừng có một thước lớn nhỏ, tốc độ kinh người, thoáng cái đã đến Vũ Tần trước mặt. "Cảm cấp võ kỹ sao?" Đối mặt kiếm quang, Vũ Tần cũng không có tác dụng chính mình vũ kiếm đi ngăn chặn, mà là tay trái ra Sau đó vô số thủy nguyên tố bắt đầu ở lòng bàn tay của nàng tụ họp, ngay sau đó, Vũ Tần đem tay trái của nàng hung hăng đậy một cái. Một đạo cột nước thủy đạn pháo một thứ bắn ra, tại Vũ Tần trước mặt trực tiếp có thể kiếm quang đụng đụng vào nhau. Oeng! Và tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Vũ Tần thân thể cùng cấp bách vội vàng lui về phía sau mấy thước, cánh tay của nàng bởi vì bạo tác dư ba đã là xuất hiện vết thương. Bất quá, kia xuất hiện vết thương kéo dài một giây, Tiểu biến thành nước. Không, hẳn nói là bị nước đầy, sau đó lại biến trở về hoàn hảo cánh tay. Đây là thuộc tính thân thể lực lượng Hoàn hảo bây giờ bởi vì kiếm quang cùng thủy pháo đạn và chạm. Sinh ra đại lượng hơi nước ngăn trở Thẩm Sơn tầm mắt, nói cách khác, Vũ Tần thuộc tính thân thể tiểu muốn bại lộ ra ngoài. Lui về phía sau sau đó Vũ Tần còn là đem dư quang phiêu hướng về phía Vương Thiên Hạo bên kia, chỗ đó mới phải bây giờ khó khăn nhất. Cự đại hóa sau đó mông đảo, cường hãn chỗ vừa vận theo khí tức trên cũng đã để cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Vương Thiên Hạ mặc dù là có linh bảo, muốn cùng như vậy quái vật đối kháng, cũng là có chút khó khăn đi. Vũ Tần ý nghĩ đồng thời tại trong lòng xuất hiện. Nàng tiểu đứng tại chỗ, Nhìn địa gần hai tầng lầu cao lớn mông đảo, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Đối diện với nàng, kia danh thủ cầm đại đao nam tử nhìn nét mặt của nàng, phát ra cười đắc ý tiếng. "Đồng bạn của ngươi rất tốt, dĩ nhiên đem Ngum đảo ép đến trình độ này, bất quá tại nếu Ngum Đạo dùng ra lá bài tẩy của hắn, vậy các ngươi hôm nay cũng cũng đừng muốn rời đi." Bỗng nhiên phía sau, cầm trong tay trường đao nam tử lại tiếp tục nói. "Ngum đảo là Ngum chiến sĩ bộ tộc người, tuy rằng cũng không phải thuần khiết Ngum chiến sĩ, nhưng là không phải là các ngươi bọn người kia có thể đối phó." Hắn thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe được hắn nói nội dung, Vũ Thần Mặc lăng, còn có Vương Thiên Hạo trên mặt có phần không dám tin tưởng nhìn ông đạo. Dĩ nhiên là mông chiến sĩ, thảo nào. Vương Thiên Hạo cắn răng, nông chiến sĩ hắn tự nhiên biết là cái gì. Tại Hồng Thổ Đại Lục trên, nhân loại hiển nhiên là cường đại nhất một loại sinh vật, nhưng là nhân loại bên trong cũng chia rất nhiều chủng tộc. Có trời sinh am hiểu chiến đấu, cũng có trời sinh am hiểu ẩn ấp. Ngông chiến sĩ là nhân loại bên trong một loại cường đại chiến sĩ bộ tộc, bọn họ chủ yếu thế lực tại Hồng Thổ Đại Lục trung vực, thuần khiết nông chiến sĩ, vừa ra đời thì có lực lượng cường đại. Bọn họ là lực lượng đại biểu, bọn họ bộ tộc bên trong Không quản là nam hay nữ, đều là trời sinh chiến sĩ. Mông chiến sĩ uy danh tại Hồng Thổ Đại Lục trên là rất vang rồi, Vương Thiên Hạo dĩ nhiên là nghe nói qua cái này cường đại bộ tộc, thế nhưng hắn không có nghĩ tới là chính mình mấy người hôm nay cư nhiên gặp một cái Mông chiến sĩ, tuy rằng đều không phải thuần khiết huyết mạch, nhưng cũng đã cũng đủ để cho người ta giật mình. Giật Minh đồng thời, Vương Thiên Hạo cũng rốt cuộc minh mạch, vì sao cái này Mông đảo cũng khó dây dưa như vậy. Mông chiến sĩ đích sắc đều không phải dễ đối phó như vậy. Vương Thiên Hạo không biết là, Mông đảo kỳ thực chỉ có 1 phần 4 huyết mạch là Mông chiến sĩ. Nhưng lại như vậy, Ngum Đào khiến cho dùng đến cự đại hóa cũng đã cường hãn như vậy. Vương Thiên Hạo trong tay hát phong côn nhẹ nhàng chuyển một cái, sau đó vung góc bỏ trên đất, mà hắn tay của mình như cũ nắm hắc phong côn, trên mặt của hắn đến bây giờ còn là không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn Vương Thiên Hạo động tác, Ngum Đào hơi sương sở, sau đó trên mặt cũng lộ ra trởm biếm, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh? Vương Thiên Hạo khỏe miệng nhẹ nhàng một phía, ánh mắt chỗ lộ ra một chút kiên định. Lẽ nào không thể được sao? Mông Đào ngựa đầu cười to hai tiếng. Ngươi đây là làm vô dụng công a? Không thử một chút xem lại làm sao biết? Toại âm rơi xuống, Vương Thiên Hạo toàn bộ người cũng hướng đạn pháo một thứ bắn ra, Hắc Phong Côn ở trong tay hắn vũ động lên, cứ như vậy hướng về so với hắn lớn vài lần ngông đạo và tới. Hắc hắc. Trở nên lớn sau đó ngông đào đại đao đã là không thể dùng, hắn dùng khổng lồ thủ trưởng bắt lại bên người một cây đại thụ, kia gốc đại khái cần hai người mới có thể ôm hết đại thụ trực tiếp bị hắn rút ra. Sau đó, ngông đạo hay dùng cây đại thụ này làm vũ khí, hung hăng hướng về Vương Thiên Hạo đánh tới. Soán ốc côn pháp. Vương Thiên Hạo trong tay Hắc Phong Côn vũ động, đối mặt đập hướng đại thụ. Hắn mặt không đổi sắc, hắc phong côn lần lượt đập hướng cây đại thủ kia. "Đương, đương, đương." Không ngừng va chạm hạ, mông đạo trong tay đại thủ cư nhiên bị trấn trở lại. "Bất quá, sau khi hạ xuống Vương Thiên Hạo đã là miệng to mà thở hổn hển." Mông đạo trên mặt xuất hiện kinh ngạc, vừa mới kia một chút hắn mặc dù không có tòa lực, nhưng là đều không phải tùy ý một kích. Không nghĩ tới Vương Thiên Hạo cư nhiên có thể tiếp được như vậy một chút công kích. Cảm cấp võ kỹ sao? Quả nhiên lợi hại. Bất quá kế tiếp cũng không có tốt như vậy cản. Sau khi nói xong, Nông đảo trong tay cây đại thụ kia cũng ở trong tay hắn vũ động trở lại, trên không trung xoay tròn hai vòng phía sau, hung hăng hướng về Vương Thiên Hạo đánh tới. "Tà kháo!" Vương Thiên Hạo thầm mắng một tiếng, vội vã một cái sau đó nhảy qua tránh ra một kích này, công kích như vậy hắn cũng không dám lại lần nữa ngăn cản. "Oen!" Đại thủ đập xuống đất, phát ra ầm ầm nổ, vô số bùi bặm kèm theo lá rụng tung tóe mà bay. Mặt đất đều bị tay đại thụ này đập ra một cái lỗ thủ to. Vương Thiên Hạo ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn hảo vừa mới không có đón đỡ một kích này, nếu không không chết cũng muốn trọng thương a. Không đợi Vương Thiên Hạo hoàn quá khí lại, Đại thủ kia tại mông đảo dưới sự khống chế lại cách mặt đất mà bay, sau đó hướng về Vương Thiên Hạo đánh tới. Vương Thiên Hạo chỉ có thể lần nữa lui về phía sau, cứ như vậy, vài người một cái đập một cái lui, khi cánh rừng rầm này cũng trở nên một mảnh hỗn độn phía sau, Vương Thiên Hạo rốt cục có phần không nhịn được, hướng phía một cái phương hướng hô to. Dương Dịch, Ngả Luân, còn không rút một tay. Hắn lời nói này nói ra phía sau, mông đảo sắc mặt một bên, nhìn Vương Thiên Hạo sau lưng cây đại thủ kia. Sau một lát, một đạo thanh âm thanh tuy theo trên cây truyền ra. Gấp gáp như vậy làm gì? Để cho ngươi cùng ngông chiến sĩ nhiều đánh là không tốt sao? Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh gầy gò theo trên cây nhảy xuống, hướng về bên này đi tới. Nhìn hai cái mang theo dễ dàng nụ cười thiếu niên xuất hiện, Thẩm Sơn cùng Trương Bưu trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ không chết? Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Chương 245, đoàn diện, thượng. Hai đạo gầy gò thân ảnh theo trên cây nhảy xuống phía sau, mặt mỉm cười mà hướng đi mọi người bên này, mặt kia trên tràn đầy dễ dàng biểu tình, nhất thời làm cho hai người gầy gò thân thể nhìn qua có phần cao lớn, đó là nguyên vu tinh thần trên áp bách. Đương nhiên, loại cảm giác này xuất hiện ở Thẩm Sơn cùng Trương Điều trong lòng, bởi vì bọn họ hai cái là biết Dương Dịch cùng Ngạ Luân bị nhị cấp đỉnh phong linh thú Kim Vĩ Ma khuyển truy sát, theo bọn họ, gặp phải cường hãn như vậy linh thú, kia Dương Dịch hai người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bây giờ Dương Dịch hai người không chỉ không chết, còn đuổi kịp bọn họ, cái này nguyên nhân trong đó, Thẩm Sơn hai người cũng không nhịn được suy nghĩ. Nếu quả như thật là Dương Dịch hai người đem kia Kim Vĩ Ma khuyển n nợ quét sạch, vậy đối với hắn mà nói là xấu nhất tình huống, dù sao tình huống hiện tại bọn họ bên này vốn là không có chiếm quá nhiều thế. Đối diện hơn nữa hai cái có thể đánh bại nhị cấp đỉnh phong linh thú địch nhân mà nói, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái thai nạn tin tức. Đương nhiên, Thẩm Sơn cùng Trương Dụ cũng không biết, thực tế tình huống muốn so với bọn hắn suy tư tình huống xấu nhất còn muốn kém quá nhiều, đánh bại một nhị cấp đỉnh phong linh thú cùng thu phục một nhị cấp đỉnh phong linh thú, như vậy là một cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. A, lại còn có giúp đỡ, bất quá ngươi cho rằng hai cái liền linh võ giả đều không phải là gia hỏa có thể giúp gì không? Cự đại hóa mông đảo trên mặt tại ngắn ngủi kinh ngạc phía sau tiểu lộ ra cười nhạo biếm. Hắn bây giờ chính là cảm nhận được rõ ràng, dương dịch cung ngạ luân trên mình tán phát hơi thở sát thực liền linh võ giả đều không phải là. Vương Thiên Hạo đứng thẳng người, y phục của hắn bởi vì vừa mới chiến đấu nhìn qua có phần lộn xộn, hơi lộ ra chật vật hắn lúc này trên mặt biểu tình cũng là vô cùng tự tin. Hắn kia thâm thủy như bầu trời đêm đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Mông Đạo, cho dù hắn là như thế ngẩn đầu nhìn Mông Đạo, cũng nhìn không ra hắn trên mặt có chút nào lo nghĩ. Đúng vậy, bởi vì đồng bạn lại đây, Vương Thiên Hạo không cần lại lần nữa lo nghĩ, đây là tại đất tự do không tồn tại tín niệm. Bọn họ một người trong đó cũng là thật thật tại tại mà có. Chỉ ít, đánh bại các ngươi, không có vấn đề. Vương Thiên Hạo đưa ra đầu lưới của mình liếm môi một cái, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra đậm đặc. Mông Đào nhìn Vương Thiên Hạo nao nao, chợt lần nữa phát ra kêu mang theo cười nhạo tiếng cười. Nhiều tới vài người, chỉ là để cho ta giết nhiều vài người mà thôi, những thứ khác cũng không có thay đổi. Lúc này, Dương Dịch cùng Ngả luôn chạy tới Vương Thiên Hạo bên người, ba người trên mặt đều là mang theo nụ cười tự tin, hình như trước mắt cái này 5 mét cao quái vật khổng lồ, chỉ là một cái tiểu bất điểm. Đối với bọn họ không có uy hiếp chút nào. Hai người này cũng biết thể hiện đẹp trai. Mạc Lăng nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, nhẹ nhàng nhếch môi, miệng nói ra hoàn trách mà nói, nhưng trên mặt biểu tình cũng là thở dài một hơi. Nam cá nhân đến đông đủ phía sau, trước mắt đối thủ như vậy, bọn họ thật đúng là không cần sợ. Nơi đây giao cho ta, người đi giúp Mạc Lăng cất nàng. Dương Dịch không để ý đến ngông đạo cuồng vọng lời nói, đi tới Vương Thiên Hạo bên cạnh phía sau, hơi hơi quay đầu lướng về phía Ngạ Luân nói ra. Minh Bạch. Ngạ Luân sờ, sờ quả đấm của mình, xoay người hướng đi Vũ Tần bên kia. Mạc Lang đã là quét sạch một người, mà Vũ Tần nơi đó còn có hai cái đối thủ. Vũ Tần mỉm cười nhìn đi tới Ngạ Luân, sau đó đem vật cầm trong tay phiêu vũ kiếm nhẹ nhàng vung lên. Các ngươi đã tới, vậy bọn họ tiểu không đi được. Ngươi không cần hỗ trợ. Ngạ Luân hai tay trầm ở sau gót, mỉm cười hướng đi Vũ Tần. Này này, người tốt xấu cũng cho ta đánh một cái, ta bây giờ tay đặc biệt ngứa. Vũ Tần nhìn vẻ mặt chờ đợi Ngạ Luân, chỉ có thể bất đắc gì nhún vai, sau đó hướng bên cạnh rời hai bước, để cho Ngạ đứng ở từ bên cạnh mình. Ngươi tự chọn một cái đi. Đối thoại của hai người làm cho Đối diện Thẩm Sơn cùng cầm đao nam tử sắc mặt dị thường âm trầm. Vũ Thần cùng Ngạ Luân nói chuyện quả thực chính là không có coi bọn họ là thành đôi tay đối đãi, điều này làm cho thân là linh võ giả bọn họ cảm nhận được cực độ khó chịu. Thẩm Sơn thầm cắn răng, lúc này hắn cũng mặc kệ Ngạ Luân có phải hay không đánh bại Kim Vĩ Ma khuyển, tay phải nắm thật chặt trường kiếm chúa kiếm, một thứ vận sức chờ phát động dáng vẻ. "Ta đã sớm xem cái gia hỏa này không vừa mắt, đem hắn giao cho ta đi." Ngạ Luân nhẹ nhàng cười, sau đó bước ra cước bộ của mình, hướng về Thẩm Sơn đi tới. Thẩm Sơn thấy Ngạ Luân hướng về chính mình đi tới, trên mặt cũng lộ ra sắc ý, rất nhanh vọt tới trước một đoạn ngắn, sau đó trường kiếm một cái đồ thứ, hướng về Ngạ Luân đánh tới. Trên mũi kiếm ngưng tụ linh lực nói cho Ngạ Luân, Thẩm Sơn cũng không có nương tay, thứ nhất là là toàn lực ứng phó. Ngạ Luân trên mặt như cũ treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ cái ra hỏa này tại thời điểm chiến đấu chính là ưa thích bảo trì cái này sửa sang thể hiện đẹp trai dáng vẻ. Đối mặt với mang theo linh lực trường kiếm, Ngạ Luân không có gấp, chân phải hướng bên trái bước ra một bước, thân thể một cái lảo đảo, thế nhưng cũng không có ngã sắp xuống, kia một cái lảo đảo lại là mới vừa tốt tránh thoát Thẩm Sơn trường kiếm. Mà cùng lúc đó Ngạ Luân thân thể cũng bắt đầu trở nên hư ảo, ở trong mắt Thẩm Sơn, Ngạ Luân sau lưng hình như xuất hiện huyền ảnh một thứ, quỷ dị kia bước chân mỗi một lần bước ra, Ngạ Luân vị trí liền sẽ biến hóa một lần. Thẩm Sơn mỗi một lần công kích đều bị Ngạ Luân đích xác bước chân né tránh, mỗi một lần đều là nhìn qua muốn công kích được Ngạ Luân, nhưng mỗi một lần đều có thể bị Ngạ Luân né tránh. Theo số lần tăng nhanh, Thẩm Sơn trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng khó coi, Ngạ Luân tiểu như vậy tránh né công kích của hắn, nhưng lại cho hắn đầy đủ áp lực. Vừa mới hắn đã cùng Vũ Tần chiến đấu hồi lâu, linh lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao rất nhiều. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng Ngạ Luân dây dưa tiếp. Thế nhưng, tại Thẩm Sơn chợt cắn răng một cái tăng nhanh tốc độ công kích phía sau, Ngạ Luân động tác cũng là càng lúc càng nhanh, lần lượt né tránh Thẩm Sơn công kích. Đồng thời Ngạ Luân trên mặt biểu tình thủy chung là như thế dễ dàng, mỉm cười nhàn nhạt, nhạt làm cho Thẩm Sơn trong lòng áp lực dần dần tăng lớn. Đáng chết! Lại một lần nữa công kích bị Ngạ Luân tránh ra phía sau, Thẩm Sơn lui về phía sau hai bước, cùng Ngạ Luân kéo ra khoảng cách, trường kiếm cũng ở đây khống chế của hắn hạ giơ lên cao. Được rồi, nóng người kết thúc. Chiến đấu bắt đầu. Ngạ Luân cười nói một tiếng, Toàn bộ người lại lần nữa xông về Thẩm Sơn, bất đồng là, lần này, trong tay của hắn linh xá truy rốt cục xuất hiện. Ngạ Luân dĩ nhiên là nhìn thấu Thẩm Sơn muốn phải thi triển võ kỹ, rất nhanh kết thúc chiến đấu, thế nhưng Ngạ Luân hiển nhiên sẽ không để cho hắn được như ý dù sao Ngạ Luân còn chưa phải là linh võ giả, để cho Thẩm Sơn sử ra võ kỹ, hắn có thể không nhất định có thể lần tránh ra. Cho nên, ngăn cản Thẩm Sơn xử ra võ kỹ là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, cho dù đối mặt Thẩm Sơn, Ngạ Luân tại phương diện tốc độ còn là chiếm ưu thế, hai bước khoảng cách, Ngạ Luân tốc độ nháy mắt đã đến. Linh xạ chùy bên trên lóe ra bạch quang chói mắt, hung hăng đánh vào Thẩm Sơn trên trường kiếm, gắng gượng mà cắt đứt Thẩm Sơn võ khí. Cùng lúc đó, Ngạ Luân một cái xoay người, linh xạ chùy trên nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bạch quang chói mắt bắt đầu biến mất không thấy, thay vào đó là đèn kịp như mực hắc khí, toàn bộ chùy thủ hình như lâm vào trong bóng tối một thứ, từng dòng hắc khí quanh quần tại chùy thủ xung quanh, mà chùy thủ bên trên đã hoàn toàn biến thành hắc xác. Ám mảnh thứ. Trầm thấp tiếng quát từ Ngạ Luân trong miệng truyền ra, chân của hắn đầu chĩa xuống đất, thân thể một cái xoay người, chùy thủ trong tay liền hướng cổ của Thẩm Sơn đánh tới. A! Thẩm Sơn tựa hồ cũng không có ý thức được Ngạ Luân công kích đến, tại Ngạ Luân xoay người trong nháy mắt, Thẩm Sơn mang theo linh lực nắm đấm cũng hung hăng đập vào Ngạ Luân bụng bên trên. Ngạ Luân chủy thủ trong tay hung hăng xẹt qua cổ của Thẩm Sơn, một đạo máu tươi từ Thẩm Sơn cổ bên trên phún ra đồng thời, Ngạ Luân cũng bị Thẩm Sơn mang theo linh lực nắm đấm đập bay ra ngoài, hung hăng đánh vào sau lưng trên một cây đại thụ. Sau đó lại nặng nề mà té xuống đất, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Bất quá trên mặt của hắn lại có ý mừng, bởi vì đối diện Thẩm Sơn chính là trực tiếp hắn mạnh nhất chiêu thức dám đánh thứ. Cổ của Thẩm Sơn bên trên kia nói kinh khủng chỗ rách bên trên, hắc khí quanh quẩn, mà Thẩm Sơn trên mặt biểu tình cứ như vậy như ngừng lại kinh ngạc dáng vẻ. Sau một lát, thân thể hắn chậm rãi về phía trước rồi ngã xuống, rơi ngã trên mặt đất. Chương 246, đoàn diệt, chung. Thời gian hơi hơi về phía trước chuyển rồi, tại ngã Luân cùng Thẩm Sơn động thủ thời điểm, mặt Lăng bên kia cũng là bắt đầu rồi chiến đấu. Còn lại cái kia cầm trong tay đại đao nam tử nhìn một chút ngã Luân phía sau, trên mặt giống vậy lộ ra vẻ khinh thường, thế nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng trước mặt Mạc Lăng trên mình là lúc, trên mặt biểu tình trong nháy mắtwidetilde trở nên nghiêm trọng. Cái này buộc tóc đôi ngựa biện thanh thuần thiếu nữ, vẻ mặt thiên chân vô tả, như người không biết không ai sẽ cho rằng nàng là một cái dụng độc cao thủ. Thế nhưng chính mắt nhìn thấy nam tử tóc đỏ bên trong mạc lang độc phía sau, trong mắt của hắn đã hoàn toàn đã không có khinh thị, hắn biết, như thế cường lực độc dược, nếu là hắn bên trong vậy cũng không ngăn được. Cho nên hắn bây giờ mới không dám lại lần nữa khinh thị mạc lăng, nếu là bị trong tay nàng trưởng tiên đánh tới một chút, vậy hắn tiêu cơ bản xong đời. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lần nữa xem toàn thân đều đã biến thành tự sắc nam tử tóc đỏ liếc mắt, nhẹ nhàng cắn răng, còn là bước ra bước chân đi về phía trước. Hắn tin tưởng, nếu biết phía bên kia sẽ dùng độc, kia chỉ cần mình cẩn thận một chút, vẫn là có thể thắng, dù sao thực lực chênh lệch ở nơi đó, linh võ giả cùng võ giả trong đó chênh lệch là rất lớn. Mạc Lăng nhìn hắn một thứ muốn động thủ dáng vẻ, trên mặt lần nữa lộ ra một cái khả ái mỉm cười, vừa mới để cho nàng một người đối mặt hai cái linh võ giả, nàng cũng chỉ có thể dựa vào đánh lén quét sạch một cái. Bây giờ cái này biết mình sẽ dùng độc sau đó, tự nhiên sẽ khó đối phó rất nhiều, tại Dương Dịch cùng Ngạ Luân không có xuất hiện trước, nàng thật là có rất lớn áp lực. Thế nhưng, Dương Dịch cùng Ngạ Luân sau khi xuất hiện tiểu không giống nhau. Tuy rằng hai người kia đều không phải là linh võ giả, nhưng Mạc Lăng biết, hai người kia đều cũng có năng lực cùng linh võ giả đánh một trận người, đặc biệt dương dịch trong cơ thể, còn có nhị cấp đỉnh phong linh thú, tiểu mễ. Cho nên, cho dù đối diện còn có bốn cái linh võ giả thực lực đối thủ, Mạc Lăng bây giờ cũng không có lo nghĩ. Ngược lại, nàng đối với đây loại có khả năng rèn luyện chính mình chiến đấu, chính là rất mong đợi. Cầm trong tay đại đao nam tử thấy Mạc Lăng trên mặt mỉm cười, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, trở nên càng thêm có coi. Bất quá lần này hắn tựa hồ cũng không muốn nói nói cái gì. Đại đao ở trong tay hắn hướng về phía trước nhất cử, nồng nặc linh lực mà bắt đầu tại hắn đại đao xung quanh xuất hiện, cả cây đại đao thoang cái tiểu trở nên chói mắt. Mạc Lăng cũng không có chờ hắn có động tác gì, trong tay thanh đả tiên chợt vùng, liền hướng đại đao chân của nam tử trên đánh tới. Trong tay nam tử nắm đại đao, còn là bảo trì tư thế cũ, sau đó nhảy lên thật cao. Dễ dàng tránh được Mạc Lăng trường tiên. Thanh đả tiên đánh vào nam tử nguyên bản đứng trên mặt đất, trực tiếp sắp có chút ít cỏ dại mặt đất đánh ra một cái động, cỏ dại cùng bụi bặm kèm theo gió thu hồi từ không trung chậm rãi rơi hạ. Có phần cỏ dại cũng phiêu hướng về phía lần nữa rơi xuống đất nam tử trên đầu, thế nhưng hắn hiện tại tựa hồ căn bản không có thời gian đi quan tâm cái này. Trong tay hắn trên đại đao, linh lực đã là càng ngày càng đậm, trên mặt hắn vẻ dữ tận cũng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Rốt cục, tại Mạc Lăng trong tay thanh đằng tiên lại một lần nữa đánh ra phía sau, nam tử bắt đầu nhằm phía Mạc Lăng, hắn một bên né tránh Mạc Lăng trường tiên, một bên rất nhanh về phía trước đi vào. Bởi vì thực lực chênh lệch ở nơi đó, nam tử tránh né Mạc Lăng công kích tỏ ra vô cùng ung dùng, hắn đi tới tốc độ cũng không có chậm, tại tránh né hai lần Mạc Lăng công kích phía sau, Nam tử nâng đại đao cũng đã đi tới Mạc Lăng trước mặt, mà trong tay hắn đại đao cũng không có do dự nữa, thẳng tắp xuống phía dưới rơi hạ, đao phong chỗ bạch quang sáng lên, theo đại đao rơi xuống. Lưỡi dao phía sau cũng xuất hiện một đạo bạch sắc cái đôi. Đại lực trảm, chấn quát tiếng vang lên. Trên hai cánh tay nổi gần xanh, song trưởng mang theo đại đao hung hăng xuống phía dưới áp chế đi. Khí thế kia tựa hồ muốn trực tiếp đem Mạc Lăng chém thành hai khúc. Đối mặt hung hán như vậy công kích, Mạc Lăng trên mặt vẫn là rất điên lặng, đó là một loại tự tin điên lặng. Mang theo linh lực đại đao hướng về Mạc Lăng góp bổ tới. Mạc Lăng động Thế nhưng nàng không có hướng về bên cạnh hoặc hướng sau đó né tránh, mà là một cái trước ngược lại, hướng về cầm đao nam tử phương hướng nga xuống, trong tay nàng trưởng tiên vung hướng về phía phía sau nam tử một cây đại tụ, sau đó tay cánh tay dùng một lực, đem thân thể của chính mình hướng bên kia kéo đi, Mạc Lăng kia sinh sẵn thân thể ngay roi lôi kéo dưới, nhanh chóng hướng về bên kia đi vòng quanh. Nàng cứ như vậy lấy gần cây mặt đất góc độ, theo nam tử dưới nách chân trượt đến nam tử sau lưng. Cầm đao nam tử thật không ngờ Mạc Lăng là như vậy tránh công kích của hắn, thế nhưng lúc này công kích của hắn đã là không khống chế nổi. Lần này huy lực cực lớn chạm kích cứ như vậy rơi vào có cỏ dại trên mặt đất không thế nào khô ráo mặt đất tại cường lực dưới sự công kích cũng trực tiếp phát sinh cái nước một cái khe theo đại đao về phía trước lan tràn khi đụng phải một cây đại thụ mới ngừng lại được nhìn đất nước ra mặt bên kia Trương bưu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh chiêu này võ ký rõ ràng có cam cấp võ ký huy lực đây cũng là trong tổ chức võ ký sao. Trương Lưu Hương phấn mà nắm chặt song quyền hắn nghe nói muốn gia nhập cái tổ chức này bên trong tổ chức một chút võ ký đều có thể tự do học đây đối với võ giả mà nói chính là một cái thiên đạiúc lợi Đây cũng là vì sao tất cả mọi người ưa thích gia nhập một chút thế lực nguyên nhân, bởi vì một cái thế lực trải qua một ít thời gian phát triển, nội tình cũng nhất định sẽ phong phú, tựa như võ kỹ, tồn tại càng lâu càng thế lực tương đại, có võ kỹ nhất định là càng nhiều. Cho nên rất nhiều người cũng liều mạng muốn gia nhập một chút thế lực, nói vậy, võ kỹ nơi phát ra cũng không cần buồn, đối với mình thực lực đề thăng cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt tại hát Phong vực đây loại đất tự do, phụ thuộc vào thế lực không chỉ có lợi cho đề thăng, dễ thực lực của chính mình, còn đối với tính mạng của mình an toàn có lớn hơn bảo đảm. Thế nhưng hiển nhiên lại đất tự do, muốn muốn gia nhập một chút thế lực độ khó cũng là rất lớn, thực lực là nhất định, là tối trọng yếu là làm cho đối phương đối với người xuất hiện tín nhiệm. Cũng tỉ như Trương Lưu, hắn muốn muốn gia nhập Thẩm Sơn chỗ tồn tại cái tổ chức này cũng là tốn rất lớn tinh lực mới có tư cách, cho nên khi nhìn đến cầm trong tay đại đao nam tử dùng ra mạnh mẽ như vậy võ kỹ phía sau, hắn mới có thể hưng phấn, bởi vì là hắn lúc này đã coi như là tổ chức một thành viên, chỉ cần lần này sau khi trở về, hắn cũng có thể học tập những vũ kỹ này. Thế nhưng, bây giờ là tối trọng yếu là bọn hắn có hay không có thể trở về phải đi. Trương Diu tựa hồ cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay chuyển ánh mắt, tiểu rơi vào đã là tại phía sau nam tử mặc lăng trên mình, lúc này, nam tử còn không có phản ứng trở lại, mà mặc lăng trong tay đã là xuất hiện một cây ngân châm, nàng dùng hai ngón tay mang theo cây ngân châm kia, sau đó đem bàn tay của mình hung hăng đánh về phía nam tử phía sau lưng. Cẩn thận a. Trương Diu ha to miệng, một câu nhắc nhở lập tức thoát ra, thế nhưng hắn nói chuyện tốc độ tựa hồ cũng không có mặc lăng đánh ra thủ trưởng tốc độ nhanh, càng chưa nói cầm đao nam tử phản ứng. Nam tử vừa mới muốn quay đầu, tiu cảm nhận được phía sau chấn động đau đớn. Giự cảm xấu cũng trong nháy mắt ỉu sông lên trong đầu của hắn. Xong, ngân châm tại Mạc Lăng dùng sức giới rất nhanh thì toàn bộ găm vào nam tử phía sau lưng. Mà cùng lúc đó, Mạc Lăng trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Kết thúc. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt theo trong miệng nàng bay ra, nàng thân thể cũng là bay nhanh lui về phía sau. Như vậy ngân châm nàng chỉ có 3 cây, cũng là nàng bây giờ cường lực nhất độc dược. Không sai, đây là tại phần phong quốc thời điểm theo mục ra trong tay giành được băng sĩ độc văn. Tại phần phong quốc thời điểm, đối phó phong ái thời điểm dùng một cây, một lần kia cũng để cho Mạc Lăng đại phải báo. Mà lần này, Mạc Lăng lại dùng ra nàng cường đại nhất độc dược. Nam tử cũng cảm giác một luồng đau đớn phía sau, phía sau lưng của hắn bắt đầu có một luồng băng lãnh hàn ý ngưng tụ, kia luồng cường liệt mà lại bá đạo hàn khí, thoáng cái tiểu quận sạch toàn thân của hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp xoay người, thân thể hắn cựu cứng ngắc ở tại tại chỗ, ngay sau đó, thân thể hắn cựu chậm rãi về phía trước ngã xuống. Hình như lãng phí, Mạc Lăng vô vô đầu của mình, vừa mới tình huống gấp vô cùng cấp bách, nàng làm miễn cưỡng tránh thoát nam tử công kích, đi vòng qua phía sau lưng của hắn. Mạc Lăng muốn phải một kích đánh bại hắn cũng chỉ có băng thí độc vận động, từ sam độc tại nam tử không có xuất hiện hư nhược dưới tình huống, là không nhất định có thể chế chủ hắn. Nhìn nam tử chậm rãi rồi ngã xuống, bên kia cũng là một cái ngược lại mà thanh âm vang lên, Mạc Lăng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy ngã luôn rơi vào trên mặt đất, hắn chủ thủ trong tay hắc khí chậm rãi biến mất, mà đối diện với hắn, Thẩm Sơn trận to kính mắt, cũng chậm rãi rồi ngã xuống, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời ngã trên mặt đất. Chương 247, đoàn diệt, hạ. Bành, bành. Theo hai đạo ngược lại mà thanh âm lên. Cánh rừng rậm này bên trong đột nhiên tĩnh lại, khối này chỗ trống xung quanh, ngay cả côn trùng đều vàng tiếng chim hót cũng không có, có lẽ là bởi vì vừa mới chiến đấu đem những thứ này nhỏ động vật cũng hù chạy. Bây giờ manh đất trông này trên thỏ ra đặc biệt tan tĩnh. Bên trong tử sam độc nam tử tóc đỏ lúc này cũng đã hôn mê rồi na xuống, hơn nữa vừa mới ngã xuống thẩm sơn cùng bên trong băng sĩ độc văn nam tử, đối diện còn đứng cộng thêm Trương Bưu cũng chỉ có 3 người, mà Dương Dịch bên này, tất cả mọi người hoàn hảo không tổn hao gì, trừ gia mạc lăng cùng Vương Thiên Hạo nhìn qua tiêu hao hơi lớn bên ngoài, người còn lại cũng hoàn hảo không tổn hao gì đứng chỗ đó. Nhìn bị nhanh chóng giải quyết Thẩm Sơn cùng cầm đao nam tử, Trương Mưu trên mặt đã là xuất hiện sợ hãi, vừa mới hắn sau đó Vu Vơ nghĩ đến tiến nhập tổ chức sau đó có thể lấy được phúc lợi, thế nhưng một giây kế tiếp chính mình bên này cũng đã bị giết chết hai người. Hắn chính là linh võ giả cũng còn đều không phải, đối mặt có thể dễ dàng quét sạch linh võ giả địch nhân, hắn cũng không dám đi tới chịu chết. Cho nên bọn họ bên này, có thể nói chỉ còn lại có cự đại hóa Mông Đào cùng với Vũ tần đối diện tên nam tử kia. Đây là cái gì tình huống? Nhìn một màn này Mông thân thể khổng lồ kia cũng không tự chủ hướng sau đó giật một bước nhỏ. Thẩm Sơn cùng bên trong băng sĩ độc văn cầm đao nam tử thực lực mặc dù không có hắn cường đại như vậy, thế nhưng cũng là thứ thiệt linh võ giả a, cư nhiên tiểu như vậy bị đánh bại, vẫn bị linh võ giả đều không phải là người đánh bại. Đặc biệt cái kia buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ, tại trong thời gian ngắn ngủi, nàng đã là đánh bại hai cái linh võ giả, một ngón kia cao mình độc thuật lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cắn hàm răng, cả người cơ thể cũng đang run rẩy, bất quá xem trên mặt hắn biểu tình cũng biết cái này mông Đảo cũng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hắn hiện tại rốt cục bắt đầu lo lắng, đây năm cái nhìn qua tuổi quá trẻ đối thủ xa xa không có trong tưởng tượng tốt đối phó. Ánh mắt của hắn rơi vào ngược lại mà cầm đao nam tử trên mình. Hắn lúc này đã là toàn thân cũng hiện đầy băng xương, sinh cơ hoàn toàn không có. Bên trong tử sang độc nam tử tóc đỏ trên mình hãy còn còn có chút sinh cơ, thế nhưng cầm đao nam tử đã hoàn toàn đã không có tức giận. Mông Đào chỉ là vừa nhìn cũng biết hắn đã là triệt để tử vong, thế nhưng hai mắt của hắn cũng bắt đầu chậm rãi trợ to. Đó là, đó là băng sĩ Độc Văn. Làm sao có thể? Nàng có thể khống chế băng sĩ Độc Văn? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mông Đào kiến thức tự nhiên biết băng thí độc văn, thừa cổ thất độc bài danh đệ thất băng thí độc văn, kia sau khi chúng độc sẽ bị băng xương bao trùm đặc tính quá mức rõ ràng, hơn nữa cầm đào nam tử là trong nháy mắt tử vong, lợi hại như vậy độc dược. Mông Đào trước tiên liền nghĩ đến băng thí độc văn. Nghĩ tới trong nháy mắt nội tâm của hắn tiểu xuất hiện nồng đậm sợ hãi, băng thí độc văn độc tính, coi như là hắn cũng khẳng định không ngăn nổi, nếu là Mạc Lăng thật có thể điều khiển băng độc văn, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy không đúng, hắn không nhìn thấy băng độc văn thân ảnh. Nguyên lai chỉ là độc mật thôi. Ngum Đạo thở dài một hơi, hắn biết dùng băng sĩ độc văn độc chế thành độc châm trên thị trường là có bán, tuy rằng rất ít, nhưng là quả thực tồn tại. Mà loại vật này, phổ biến cũng chỉ có thể dùng một lần, có một cây lợi hại như vậy độc châm cũng đã vô cùng lợi hại, hắn không cho là dùng một lần mạc lăng còn có thể xuất ra thứ hai cái. Ngum Đạo không biết là, đây băng sĩ độc văn chỉ là một đấu niên băng sĩ độc văn, đồng thời kia độc châm là mạc lăng chính mình lựa chế, hắn nếu là biết, đoán chừng tầm đều phải kinh ngạc tới đất đi tới. Băng sĩ độc mặc dù có thể đứng hàng thượng cổ thất độc, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là sĩ độc văn chính là quân cơ đối mặt cường giả chân chính. Một hai băng sĩ độc văn có lẽ không tạo được uy hiếp, thế nhưng đông nghịt một đám liền có thể sợ. Mà ở nhân loại trong thị trường xuất hiện những thứ kia băng sĩ độc văn thi thể. Trên cơ bản đều là lạc đàn băng sĩ độc văn, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác chết mà bị nhân loại nhặt được. Ngông Đào lo nghĩ tại một giây kế tiếp cựu đã hoàn toàn tiêu thất, bởi vì hắn thấy, đánh bại cầm đao nam từ phía sau, Mạc Lăng đã là trực tiếp quanh chân ngồi xuống khôi phục linh lực, xem như vậy tựa hồ là tiêu hao quá lớn. Đã không có sĩ độc văn lo lắng, Ngum Đào trên mặt cũng càng phát ra âm lẫinh lên. Hắn hiện tại phải tốc chiến tốc thắng, Vương Thiên Hạo đoán cũng không sai, hắn cái này cự đại hóa bí pháp cũng là có thời gian hạn chế, chỉ bất qua kéo dài thời gian tương đối lâu nay mà thôi, thế nhưng nếu như vậy tiêu hao đi xuống, thời gian của hắn cũng muốn đến, xem qua Mạc Lăng còn có ngạ luân cường hãn phía sau, hắn cũng không có lòng tin tại không sử dụng cự đại hóa dưới tình huống đánh thắng trước mặt. 5 người này. Đúng vậy, hắn rất nhanh muốn đối mặt năm tên địch nhân. Bởi vì nhất bên kia, Vũ Tần cùng tên nam tử kia chiến đấu cũng rất nhanh thì kết thúc, tại Vũ Tần phi vũ kiếm dưới sự công kích, tên nam tử kia tựa hồ căn bản không chống đỡ nổi cuối cùng bị Mạc Lăng Thủy Pháo đạn đánh trúng, sau đó đã bị Vũ Tần dùng Phiêu Vũ kiếm cắt cổ họng. Mông Đào ánh mắt rốt cục lần nữa rơi vào trước mắt Dương Dịch trên mình, Dương Dịch vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, bọn họ bên này là trễ nhất động thủ, đối với Dương Dịch mà nói dĩ nhiên là một chút đều không xuất ruột, ý nghĩ của hắn cũng là giống như Vương Thiên Hạo, Mông Đào cái này tự đại hóa bí pháp nhất định là có thời gian hạn chế, cho nên Mông Đào không động thủ, hắn căn bản không dự định động thủ. Bởi vì, thời gian kéo càng lâu, càng thua thiệt là Mông Đào. Bất quá, Mông Đào hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, tại Vũ Tần đánh bại tên nam tử kia phía sau, Hắn cũng rốt cục không kiềm chế được, một câu nói cũng không có nói, trong tay cây đại thụ kia cứ như vậy hung hăng hướng về Dương Dịch đánh tới. Kia cây chừng hơn 5 thước cao đại thụ tại mông đảo trong tay Huy Vũ thành tạo, thế nhưng đứng trên mặt đất Dương Dịch tại cây đại thụ kia trước mặt lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Bởi vì động tác quá nhanh, đại thụ trên không trùng sẹt qua phía sau, phát ra vang dội không khí từng rít, sau đó cũng có rất nhiều lá cây theo gió rơi hạ. Đương nhiên, trước hết đến Dương Dịch trước mặt còn là kia cây đại thụ thân cây. Dương Dịch cùng Vương Thiên Hảo cũng đứng tại chỗ, khổng lồ kia thân cây hướng về bọn họ đập tới. Trong chú là bóng cây liền đem hai người bọn họ cũng che đậy. Dương Dịch hai tay ôm ở trước ngực, không có bất kỳ động tác gì, bất qua ánh mắt của hắn bên trong cũng là bạch quang sáng lên, sau đó một đạo bạch quang trực tiếp hướng về thân cây vào tới. Tại bạch quang tiếp xúc được thân cây thời điểm, đạo bạch quang kia trở nên càng thêm trói mắt lên, sau đó cung cấp tốc phóng lại, một màu trắng gạo lang hình linh thú ngay bạch quang tiêu tán phía sau xuất hiện ở không trung thân cây dưới. Đối mặt cự đại hóa mương đảo, Dương Dịch căn bản không có muốn phải mình và hắn đánh, như vậy thực lực địch nhân còn chưa phải là hắn hiện tại có khả năng đối phó. Cho nên hắn tại trước tiên tiểu Triệu hắn ra tiểu mẹ, lấy tiểu mẹ thực lực đối phó cái này mông đào hắn không có vấn đề gì, chỉ ít ngăn trở hắn là nhất định có thể. Quả nhiên, tại tiểu mẹ xuất hiện phía sau, trên không trung nó trực tiếp dùng khổng lồ kia đầu đánh tới kia gốc thân cây, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiểu mẹ rơi xuống trên mặt đất, bốn chân sát mặt đất hướng sau đó trượt một đoạn ngắn, mà mông đào trong tay đại thụ đang cùng tiểu mẹ phát sinh và chạm phía sau cũng không có xuống lần nữa rơi. Mông đào biết, chính mình lần này công kích bị cái gì lực lượng cường đại ngăn trở, hắn thu hồi đại thụ, ánh mắt rơi trên mặt đất tiểu Mễ trên mình. Con ngươi chợt co rú lại. Nhị cấp linh thú? Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, sau một lát hóa thành ngưng trọng, tiểu mẽ là biến dị linh thú, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra, thế nhưng kia luồng cường hãn khí tức cũng là để cho sắc mặt hắn âm trầm, đó là một luồng mảy may không thể so với cự đại hóa hắn yếu khí tức. Đồng thời là tối trọng yếu là, đầu này linh thú, thoạt nhìn là dương dịch bọn chúng giúp đỡ a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ còn có cường hãn như vậy sự vật? Ngông đảo trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn đã làm minh bạch chính mình lần này rốt cuộc là gặp dạng gì đối thủ. Nhìn như rất tốt đối phó, cũng là đi bước một đêm hắn cũng đưa vào tuyệt cảnh. Dương dịch trên mặt còn là gương mặt mỉm cười, hắn nhìn Mông Đảo, chán nhiên nói, rất kinh ngạc phải không? Vẫn chưa xong đấy, đây, để cho ngươi nhìn một chút kinh ngạc hơn. Nói xong, trong mắt của hắn lại là một đạo bạch quang bắn ra, mà đạo bạch quang kia tiêu tán phía sau, xuất hiện là một đầu có kim sắc cái đuôi, nhưng lại toàn thân đen kỵ quyền loại hình linh thú. Kim Vĩ Ma Huyễn. Nhất hỡi, không riêng gì Mông Đảo trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cách đó không xa Trương hai mắt cũng ngầu ra. Bên kia, Vũ Tần cùng Mạc Lăng Còn có Vương Thiên Hạo trên mặt giống vậy xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Vương Thiên Hạo kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Kim Vĩ Ma Quyền, sau một lát khỏe miệng của hắn hướng về phía trước vung lên, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là thu phục." Chương 248: Giải quyết, thượng. Tối hôm qua Kim Vĩ Ma Quyền tập kích Dương Dịch bọn họ là thẩm sơn làm, trong liều chương miu cũng không có thực sự thấy Kim Vĩ Ma Quyền đột kích, thế nhưng sau thẩm sơn còn là nói với hắn, tối hôm qua dẫn tới là ám thuộc tính linh thú, Kim Vĩ Ma Quyền. Hắn khi đó còn buồn bực một phen. Cường Hãn như vậy linh thú cư nhiên bị hai cái tiểu gia hỏa dẫn đi, lãng phí lớn cơ hội tốt. Bởi vì nguyên bản hắn và Thẩm Sơn kế hoạch chính là đưa tới một đầu tương đối lợi hại linh thú tập kích Kim Lăng, nói vậy lợi hại nhất Vương Thiên Hạo nhất định sẽ xuất thủ, cho dù không thể giết chết Vương Thiên Hạo cũng có thể để cho hắn thụ thương chẳng hạn, sau đó bọn họ sẽ xuất thủ sát suất thành công tiểu lớn hơn, thế nhưng thật không ngờ Kim Vĩ Ma khiển sẽ bị Ngạ Luân cùng Dư dẫn Dịch dẫn đi, hắn càng không có nghĩ tới chính là, Dương Dịch cùng Ngạ Luân tựa hồ cũng không phải tiểu gia hỏa, thực lực của hai người bọn họ cũng là phi thường cường đại để cho Trương Bưu nhất nghị không hiểu là hai người kia đến tụt cùng là dùng phương pháp gì đem Kim vị Ma khuyễn đem thu phục. Bất quá bây giờ Trương Bưu cũng không có tâm tư đi muốn những thứ này, hắn hiện tại, ánh mắt nhìn chằm chằm tia hai cái khí tức cường hãn linh thú, hai chân cũng bắt đầu không ngừng phát run, hắn bây giờ đã là không cho rằng bọn họ bên này có thể thắng. Hai đầu nhị cấp đỉnh phong linh thú, coi như là cự đại hóa mông đảo cũng khẳng định không phải là đối thủ đi. Trương Bưu là muốn chạy trốn, thế nhưng bên kia Vũ Tần cùng Ngạ Luân ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn không nghi ngờ Nếu là hắn bây giờ đào cậu, Ngạ Luân cùng Vũ Tần là trực tiếp tới giết hắn, hắn cũng không có lòng tin tại hai người này dưới mắt đào cậu. Rơi vào đường cùng, Trương Dưu cũng chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục đứng tại chỗ, hắn bây giờ chỉ có thể chờ mong có kỳ tích xuất hiện, thế nhưng hiển nhiên trong bọn họ, ai cũng không nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay là là loại tình huống này. Bọn họ cũng chưa từng có nghe nói qua hát Phong vực có như vậy 5 người. Mông Đào tại Kim Vĩ Ma khuyến xuất hiện phía sau trong lòng tiểu Triệt để tuyệt vọng, như chỉ có một nhị cấp đỉnh phong linh thú hắn còn có lòng tin đối phó, nhưng hai cái mà nói hắn xuất thủ kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Chúng tri bây giờ đối diện còn có 5 cái thực lực không kém ra hỏa tại. Hắn giống vậy thật không ngờ, nguyên bản cảm thấy đã là hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến thành bây giờ tình huống như vậy, tiếp tục như vậy mà nói hắn bên này bị toàn diệt cũng mảy may không kỳ quái. Hung hăng cắn răng phía sau, Ngum Đạo thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Đúng vậy, kinh nghiệm phong phú hắn đã biết không có khả năng chiến thắng phía sau, chỉ có thể bông tha, hắn bây giờ cần nhất chính là trước tiên nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Đối mặt với hai đầu nhị cấp đỉnh phong linh thú nhìn chầm chầm ánh mắt, Ngum Đạo biến trở về thì ra là lớn nhỏ. Thế nào? Buông tha chống lại sao? Vương Thiên Hạo nhìn biến trở về nguyên lai lớn nhỏ mông nào, mỉm cười, cố ý hỏi. Bất quá trong lòng của hắn còn là kinh ngạc, mông chiến sĩ bộ tộc, đích xác là cường đại tồn tại, lần này nếu như đều không phải ngã luân cùng Dương Dịch đúng lúc gấp trở về, hắn nói không chừng đều phải gặp khó khăn ở chỗ này. Không biết thuần khiết huyết mạch mông chiến sĩ lại là cường đại dường nào. Vương Thiên Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối mặt Vương Thiên Hạo trầm trọc, mông nào trên mặt cũng không có lộ ra khó coi biểu tình, vốn chính là hạ nhân hắn, tựa hồ đã làm mất đi chính mình thân là một cường giả kiêu ngạo. Các ngươi rất mạnh mẽ. Lần này là chúng ta Hồng Diệp Bang Lô Mãng, các ngươi cũng đã giết người của chúng ta. Nếu không cứ tính như thế, cái này bảo thụ Hồng Phong chúng ta cũng không cần. Các ngươi có thể lấy đi, nhưng là các ngươi chỉ cần để cho ta an toàn ly khai tiểu tốt. Thế nào dạng? Mông Đào ánh mắt chia tay tại Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo trên mặt đỏ qua, hắn lúc này trên mặt hoàn toàn đã không có trên một phút đồng hồ trước như thế khí thế của. Ngươi là Hồng Diệp Bang ba người, Vũ Tần đã đi tới, nhìn hỏi hắn. Hồng Diệp Bang bọn họ cũng là rõ ràng qua, tại hát Phong vực cái tổ chức này coi như là một cái giác đại thế lực, Hắc Phong vực có tam đại cử đầu. Thế nhưng Tam đại cự đầu dưới còn có một chút thực lực không sai thế lực, cái này Hồng Diệp Bang đang là một cái trong số đó. Theo Vũ Tần hiểu rõ, cái tổ chức này tương đối thần bí, hình như là một sát thủ tổ chức, tại Hắc Phong vực bên trong cũng có giác đại tên đầu, thế nhưng cái tổ chức này căn cư ở nơi nào lại có rất ít người biết. Nghe được Vũ Tần vấn đề, mông nào đáy mắt thoáng qua một chút ý mừng, hắn là cố ý nói ra Hồng Diệp Bang tên, tại Hắc Phong vực Hồng Diệp Bang danh tiếng tuy rằng đều không phải rất tốt, nhưng vẫn còn có chút uy danh, hắn tiểu là muốn cho phía bên kia nghe được Hồng Diệp Bang tên này, sau đó đối với hắn xuất hiện kiêng nể. Sau đó có thể thả hắn rời đi. Đối mặt hai đầu nhị cấp đỉnh phong linh thú, hắn là ngay cả chạy trốn cũng không dám nghĩ, hắn không tiếp thu là tốc độ của mình có thể mơ hơn có bốn con tráng kiện bắt đuôi linh thú. Nghĩ tới đây, Ngô đào vội vàng nói, "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta Hồng Diệp Bang ưa thích quảng giao các lộ bằng hưu, thực lực của các vị mạnh mẽ như vậy, ta nghĩ chúng ta Hồng Diệp Bang nhất định sẽ muốn cùng các ngươi kết giao bằng hưu. các ngươi cũng biết, tại cái này đất tự do, nhiều một người bạn khẳng định so với nhiều một tên địch nhân tốt hơn đi." Dương Dịch mỉm cười nghe hắn nói, chờ hắn nói xong, Dương Dịch gật đầu tiến lên một bước nói, "Đúng vậy, Đất tự do đích sắc rất phiền phức, nếu là tạo quá nhiều địch nhân, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mông Đào nghe được Dương Dịch nói như vậy, trong lòng vui mừng, vừa mới muốn tiếp tục nói cái gì đó, chẳng nghe đến Dương Dịch bỗng nhiên phía sau tiếp tục nói, "Thế nhưng, tại cái này đất tự do thật sự có bằng hữu sao? Tại các ngươi hạ độc một khắc kia nên làm xong mất đi tính mệnh chuẩn bị, ta không thích tha thứ muốn người muốn giết ta. Hùng Chi, người còn biết bí mật của chúng ta." Nghe đến đó, Mông Đào sắc mặt kỳ biến, hắn đương nhiên biết Dương Dịch nói bí mật là cái gì, tiểu mẹ thế nào ra hắn không có thấy rõ ràng. Thế nhưng Kim Vị mà khẩn xuất hiện thời điểm hắn là thấy rõ ràng đó là theo dương dịch trong cơ thể ra. Chuyện như vậy hắn chính là không có nghe nói qua, trước mặt mấy người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết rõ sở. Thế nhưng bây giờ dương dịch nói phía sau, hắn liền hiểu phía bên kia tựa hồ cũng không tính đem mình để cho chạy, cho dù chính mình cũng không biết kia bí mật đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngum Đào tại ý thức được dương dịch tí tứ phía sau, trước tiên tiểu xoay người bắt đầu chạy trốn, thế nhưng kết quả là có thể tưởng tượng được, tốc độ của hắn tại bột kê trước thực sự quá chậm, tiểu mễ chỉ là tăng tốc độ tiểu đuổi kịp hắn. Tiểu Mễ cùng Tiểu Kim cùng một chỗ, Ngum Đào liền cự đại hóa cơ hội cũng không có, trực tiếp bị Tiểu Kim cắn nát cổ họng, ngã trên mặt đất. Hồng Diệp Bang sao, nếu như thả ngươi đi mới có đại phiền phải đi. Dương Dịch nhìn thế trên mặt đất Ngum Đào, sắc mặt lạnh như băng đem Tiểu mẹ cùng Tiểu Kim thu hồi. Việc này hắn tự nhiên minh bạch, nếu như lần này đem Ngum Đào để cho chạy, vậy bọn họ có thể thực sự muốn đối mặt toàn bộ Hồng Diệp Bang truy sát, ngay cả hạ nhân đều là linh võ giả Hồng Diệp Bang, bọn họ bây giờ có thể còn không có lòng tin đối phó. Cho nên, bây giờ đem người toàn bộ giết, là bảo vệ tốt chính bọn hắn biện pháp tốt nhất. Bên kia Trương Diêu ngồi trên mặt đất, khắp người cũng run rẩy, cái mông không ngừng lui về phía sau lùi đi, liền mông đảo đều chết hết, hắn đã là triệt để tuyệt vọng. Ngã Luân đưa mắt rời về phía hắn thời điểm, cái gia hỏa này trực tiếp hét to một tiếng, bắt đầu đứng dậy chạy trốn, bất quá sợ hãi đã là để cho hắn rất khó khống chế thân thể của mình, mới về phía trước chạy hai bước, cái này gia hỏa tiểu tệ ngã xuống đất. Hắn còn muốn đứng lên tiếp tục chạy trốn, lại phát hiện Ngã Luân không biết lúc nào đã là đứng ở phía sau hắn, hắn quay đầu, một thanh đen kịt chủy thủ ngay con ngươi của hắn bên trong cấp tốc phóng đại. A! Cuối cùng hét thảm một tiếng tiếng truyền ra. Kinh hợi phương xa một chút chim nhỏ. Ngạ Luân thu hồi chủy thủ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh thi thể, quả nhiên tại đất tự do, mặc dù là tại trong rừng rậm, nguy hiểm nhất cũng đều không phải linh thú, mà là nhân tâm. Trải qua hôm nay chuyện này, bọn họ đoàn người càng thêm đã biết đất tự do phía trong lòng người hát cám, giữa người và người trên một giây cũng vẫn là bằng hữu, một giây kế tiếp liền có thể có thể biến thành định nhân, có lẽ cái này đất tự do phía trong thực sự có rất ít tín niệm tồn tại. Bởi vì ở chỗ này, người nếu như đi tin tưởng kẻ khác, rất có thể chính là mình chết trước. Đương nhiên Một chút thế lực bên trong còn là không đồng dạng như vậy, tỉ như tam đại cự đầu, những thế lực này bên trong tương đối còn là đoàn kết, bằng không thì bọn họ cũng không có biện pháp tại hắc phòng vực lan lộn. Dương dịch 5 người đứng chung một chỗ, trên mặt bọn họ cũng treo nụ cười nhạt nhạt, giống như bọn họ cái này loại đồng bạn trong đó tín nghiệm, tại đất tự do thật là xa xỉ, bọn hắn bây giờ 5 cái trong lòng cũng cảm giác mình là may mắn, đồng thời, 5 người tâm cũng càng thêm dậy đặc liên lạc vài phần, bọn họ đã là cho rằng, chính mình bên này là 5 người nhất thể. Chương 249, Giải quyết Cái này diễn nguyên bản xinh đẹp chỗ trống lúc này trở nên một mảnh hỗn đột, mấy cổ thi thể té trên mặt đất, còn có một phần mùi máu tanh phiêu tán ở trong không khí, xuyên thấu qua rừng cây bắn trên mặt đất sáng rực rỡ bây giờ đều là trở nên có phần bẩn đủ. Dương Dịch vi khẽ thở dài một cái, lần này là bọn họ lần đầu tiên cùng một chỗ nhận một cái mạo hiểm binh nhiệm vụ, thế nhưng chịu gặp chuyện như vậy, điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy đất tự do hung hiểm. Cuộc chiến đấu này, bọn họ quả thực lâm vào khổ chiến, thực lực của đối phương quả thực cường đại, đặc biệt chiến sĩ bộ tộc nào, cử đại hoa sau hắn, Dương Dịch trong năm người có lẽ không ai có thể đối phó. Hoàn hảo lần này thu phục Kim Vĩ Ma Huyễn. Tiểu Kim cùng Tiểu Mễ hiệp lực giới mới đưa mông đảo giải quyết. Lần chiến đấu này cũng để cho bọn họ ý thức được hắc phong vực thực lực, một cái hồng giệp bang hạ nhân liền có thể lấy đạt được thực lực như vậy, kia hồng giệp bang thượng tầng nhân vật hoặc là những thế lực lớn khác một số người, tiểu càng thêm lợi hại. Dương dịch lần này trong chiến đấu là tiêu hao nhỏ nhất, còn lại 4 người đều là tiêu hao hơi lớn, cho nên cho dù chiến đấu đã là kết thúc, bọn họ cũng không có lập tức ly khai cái chỗ này, mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống khôi phục thể lực của mình. Đương nhiên, ngồi xuống nghỉ ngơi chỉ là Vương Thiên Hạo cùng Mạc Lăng Hai người bọn họ là tiêu hao lớn nhất, bất quá kia khôi phục cũng chỉ là kéo dài một hồi, bọn họ tiểu lần nữa đứng lên, dù sao cái này loại ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh chẳng hạn địa phương, còn là nhanh lên một chút rời đi tốt. Bọn họ làm sao bây giờ? Mạc Lăng sau khi đứng dậy, đưa mắt rời đến còn ké trên mặt đất kim lăng cùng trên thân người. Kim lăng còn có kêu 4 tên trẻ tuổi mạo hiểm binh bên trong chương lưu bế linh tán, bọn hắn bây giờ vẫn còn trạng thái hôn mê. Đem bọn họ cứu tỉnh đi. Lần này tuy rằng có thể nói là chúng ta bị làm hạ, thế nhưng đây là chúng ta chính mình nhận nhiệm vụ. Chúng quy hỗ trợ hoàn thành trước tiên. Đồng thời, tuy rằng gặp chuyện nguy hiểm như vậy, bất quá chúng ta bên này thu hoạch đồ vật hình như càng nhiều. Dương Dịch mỉm cười sau khi nói xong, mọi người trong óc cũng nghĩ tới vừa mới Kim Vĩ Ma Huyễn, một đám thuộc tính nhị cấp đỉnh phong linh thú biến thành bọn chúng mới đồng bạn, bọn chúng thu hoạch thật là quá nhiều. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, lần chiến đấu này bọn họ cũng không có thủ thường, trừ ra tiêu hao hơi lớn bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào. Chờ một chút. Nói đến thu hoạch, Vũ Tần hình như nhớ ra cái gì đó, gọi lại đang muốn đi cứu tỉnh Kim Lăng đám người mặc lăng. Sau đó hướng đi bị đánh ngã thẩm sơn đám người. Vũ Tần theo sau cái trên thân người cũng lấy xuống chữ vật khí cụ, đó là 6 mai chữ vật giới chỉ. Vũ Tần đem 6 mai chữ vật giới chỉ đều đặt ở bàn tay của mình bên trong, sau đó đi trở về Dương Dịch trước mặt bọn họ. Vừa cười vừa nói, nói đến thu hoạch, trên người bọn họ nhưng còn có một món không sai bảo buổi đấy, đây. Dương Dịch cùng Ngạ luôn nhìn nhau liếc mắt, vẻ mặt mê man mà nhìn Vũ Tần. Không rõ nàng nói đúng cái gì. Dương Dịch bên cạnh, Mạc Lăng cùng Vương Thiên Hạo nhìn nhau liếc mắt, hai mắt người đều là đột nhiên sáng ngời, nhớ ra cái gì đó. Sau đó hưng phấn mà nhìn về phía Vũ Tần Ngươi là nói, vừa mới cái kia Vũ Tần nhẹ nhàng đem chính mình rũ xuống tóc dài gạt đến lỗ thai phía sau Sau đó cười nói, trả lời đúng Thứ này chính là bà bối, trên thị trường đều là rất khó mua được Đồng thời chỉ cần có thứ này, rất nhiều chuyện đều có thể thuận tiện rất nhiều Cũng không biết bọn họ có phải hay không mỗi người đều có Nếu là có 5 cái thì tốt rồi Rốt cuộc là vật gì A Nghe xong Vũ Tần mà nói phía sau, dương dịch cùng ngạ luôn càng thêm nghi ngờ Hai người lần nữa nhìn nhau, trên mặt viết đầy nghi vấn Bởi vì vừa vặn vừa vặn lúc mới bắt đầu hai người bọn họ cũng không ở nơi này, cho nên bọn hắn bây giờ thực sự hoàn toàn không biết Vũ Tần trong miệng bảo bối là vật gì. Vũ Tần tự hồ muốn cố ý nâng dương dịch hai người khẩu vị, đối mặt dương dịch cùng ngạ luân nghi vấn, nàng chỉ là thần bí cười cười, sau đó nghiêng đầu nói một câu, cùng nhau các người thì đã biết. Nói xong, nàng hay dùng tinh thần lực của mình bắt đầu mở ra những thứ này chữ vật giới chỉ. Chữ vật khí cụ là muốn nhận chủ, phía trên đều có người cầm được tinh thần ấn ký, cho nên cho dù thất lạc, lấy được người trừ phi là so với chủ nhân tinh thần lực mạnh hơn rất nhiều, mới có thể trực tiếp phá vỡ tinh thần ấn ký, nếu không thì Tiểu Vô pháp đạt được chữ vật khí cụ phía trong độ vật. Thế nhưng một khi vốn có chủ nhân tử vong, kia chữ vật khí cụ trên tinh thần ấn ký cũng sẽ trở nên vô cùng mập nhược, rất dễ dàng bị mở ra. Quả nhiên, Vũ Tần tinh thần lực rất nhẹ nhàng tiểu phá vỡ cái thứ nhất chữ vật giới chỉ, một giây kế tiếp trên mặt của nàng tiểu xuất hiện một chút vui vẻ, thế nhưng nàng cũng không nóng nảy, tiếp tục dùng tinh thần lực phá vỡ cái tiếp theo chữ vật giới chỉ, bộ kia hiển nhiên là muốn cố ý lại lần nữa nâng vài cái dương dịch cùng ngã luân vị. Dương Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hiếm thấy Lịch Ngậm Vũ Tần tiếp tục lái chữ vật giới chỉ, thế nhưng trong mắt chờ mong cũng là không giảm chút nào, chỉ cần là từ ba người bọn họ trên nét mà xem, liền có thể lấy biết, Vũ Tần muốn bắt đồ vật nhất định là bà bối. Ngạ Luân còn lại là đem cổ của mình trình độ lớn nhất mà hướng Vũ Tần phương hướng mới đi, giống như là một bị chói được chân thiên nga muốn ăn phương xa đồ ăn một thứ, trên mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc, trong mắt tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc, một phút đồng hồ phía sau, Vũ Tần đem toàn bộ chữ vật giới chỉ đều thành công mở ra, trên mặt của nàng treo động nhân trầm biếng ngẩng đầu hướng về phía Dương Dịch bốn người nói, vận khí không tệ, có năm cái. Nghe nói như thế, Mạc Lăng trực tiếp hoan hô nhảy lên tới, Vương Thiên Hạo cũng là vui vẻ cười. Này này, rốt cuộc là cái gì, bây giờ có thể cầm đi ra rồi hả? Dương Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hương phấn ba người, đúng là vẫn còn không nhịn được, mở miệng nói. Vũ Tần đắc ý cười cười, ý niệm khẽ động, năm khối tông màu nâu lệnh bài tiểu xuất hiện ở trong tay của nàng, cái này chính là trước Thẩm Sơn đám người khiến cho đã dùng qua thông tin lệnh bài, Vũ Tần tại 6 cái chữ vật giới chỉ bên trong tìm được rồi năm khối thông tin lệnh bài. Trừ ra Trương Bưu chữ vật giới chỉ bên trong không có ở ngoài, còn lại trong 5 người có một khối. Hiển nhiên, cái này năm cái Hồng Diệp Bang người cũng đặt có thông tin lệnh bài, mà vừa mới gia nhập Trương Bưu còn không có, cái này cũng càng thêm nói rõ cái này Hồng Diệp Bang là một cái thế lực cường đại, dù sao thông tin lệnh bài thứ này không phải là người nào cũng cầm ra được. Cái này là cái gì? Ngạ Luân hiển nhiên là không nhận ra thông tin lệnh bài, tại Vũ tần xuất ra năm khối thông tin lệnh bài phía sau, Ngạ Luân nghi ngờ trên mặt không dám chút nào. Đây là thông tin lệnh bài, tại thứ này phía trên lưu lại ân ký có thể tại nhất định trong phạm vi đưa tin, vô cùng thuận tiện. Vũ Tần nói ra thông tin lệnh bài 4 chữ này phía sau, Dương Dịch cùng Ngạ Luân Tịu mở to hai mắt nhìn, thông tin lệnh bài bọn họ còn là nghe nói qua, chính là không có gặp qua mà thôi. Bây giờ Vũ Tần nói nàng lệnh bài trong tay chính là thông tin lệnh bài, đồng thời còn vừa vặn có năng khối, cái này loại tin tức tốt để cho Dương Dịch tâm trong nháy mắt tiểu mừng như đi lên. Có thứ này, bọn họ 5 cái trong đó liền có thể lấy tại nhất định trong phạm vi tiến hành chuyện tin, cái này không quản đối với đồng bạn an toàn còn là cái khác rất nhiều phương diện mà nói đều là là tăng thêm rất nhiều phương tiện. "Nhanh cho ta xem, thứ này phải dùng làm sao a?" Ngã Luân hưng phấn mà kêu lên, ánh mắt nhìn Vũ Tần trong tay thông tin lệnh bài, thật giống như nhìn mỹ vị đồ ăn một thứ, nước bọt đều phải chạy xuống. Vũ Tần đem lệnh bài chia tay phân cho Dương Dịch bốn người, sau đó nói: "Thông tin lệnh bài sử dụng trước phải đem tinh thần của mình ấn ký lưu ở phía trên, sau đó muốn muốn liên lạc với nhất định phải đem một cái khác tấm lệnh bài tin tức chứa đựng đi vào, tỉ như ta muốn cùng Dương Dịch thông tin, ta đây cái này tấm lệnh bài trong phải có ta tinh thần ấn ký, còn muốn có Dương Dịch có lệnh bài tin tức, nói cho cùng cũng là một chút tinh thần lực, như vậy mới có thể liên hệ." Muốn phải nhiều người liên hệ cũng giống như nhau đạo lý. Chỉ bất quá cái này năm tấm lệnh bài trước đều cũng có chủ nhân, cho nên bây giờ chúng ta trước tiên phải đem lệnh bài phía trong nguyên bản tinh thần ấn ký khứ chứ hết, mới có thể sử dụng cái này thông tin lệnh bài. Phải làm sao? Ngã Luân trong tay đùa bỡn lớn chừng bàn tay thông tin lệnh bài, nghi ngờ hỏi. Cách làm tiểu cùng khứ trừ chữ, chữ vật giới chỉ tinh thần ấn ký một thứ, dùng tinh thần lực của mình đi thanh trừ là được rồi. Nói xong, Vũ Tần Ma bắt đầu dùng tinh thần lực của mình đi thay trừ trong tay mình thông tin lệnh bài. Thế nhưng, tinh thần của nàng lực vừa mới xâm nhập lệnh bài Sắc mặt của nàng Tịu chợt biến đổi, nàng chợt ngầm đầu, nhìn Dương Dịch bốn người, vẻ mặt ngưng trọng nói ra: "Không xong." Dương Dịch 4 người nhìn Vũ Tần biểu tình, trong lòng cũng là chợt căng thẳng, nghi ngờ nhìn Vũ Tần, xem nét mặt của nàng, tựa hồ là xảy ra đại sự tình gì. Chương 250: Giải quyết. hạ. Vũ Tần biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến hóa khiến cho Dương Dịch 4 người đều là trong lòng căng thẳng, vừa mới vui sướng trong nháy mắt tiêu thất, bọn họ đều là cẩn thận người, Vũ Tần biểu hiện trên mặt biến hóa liền có thể lấy nói cho bọn hắn biết tuyệt đối là có việc phát sinh. Bất quá bọn hắn đồng dạng là lẫnh tĩnh người, Vũ Tần lộ ra vẻ mặt này phía sau, Dương Dịch tiểu cao mày mở miệng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Vũ Tần là 5 người bên trong tỉnh táo nhất một cái, mặc dù là nàng phát hiện vấn đề, nhưng ở ngắn ngủi tâm tình biến hóa phía sau, nàng lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Dương Dịch bốn người, sau đó trầm giọng nói, "Bọn họ đã là nơi đây phát sinh sự tình truyền ra ngoài, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Dương Dịch nghe xong lời này phía sau, sắc mặt cũng là biến đổi. "Không tốt, chúng ta phải mau ly khai nơi đây." Vũ Tần đầu, sau đó nói, "Lập tức tiêu trừ thông tin lệnh bài bên trong tinh thần ấn ký." bằng không thì bọn họ có thể thông qua cái này tìm được chúng ta. Mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực của mình tiêu trừ thông tin lệnh bài bên trong vốn có tin tức. Lấy hiện bây giờ thực lực của bọn họ, là không thể cùng Hồng Diệp Bang chính diện đối kháng, cho nên bọn họ bây giờ lựa chọn chỉ có chạy trốn. Lần này mặc dù là phía bên kia tìm việc, thế nhưng nếu như có thể tránh khỏi mà nói, Dương Dịch bọn họ còn là không muốn mới vừa tới đến hát Phong vực tiểu giao một cái như vậy địch nhân cường đại, bọn hắn bây giờ giết Hồng Diệp Bang người, nếu như Hồng Diệp Bang cao thủ ra, vậy bọn họ rất có thể đã bị diệt. Cho nên bây giờ tốt nhất chính là nhanh lên một chút rời đi nơi này, thông tin lệnh bài chỉ có thể truyền lại văn tự tin tức, bọn họ 5 người mặt mũi vất khôn. Dê thể truyền đi, Vũ Tần thấy truyền đi tin tức chỉ là bọn hắn mấy cái tên đã là kế tiếp địa phương muốn đi. Đương nhiên thực lực cũng có chừng nói ra, không biết là không kịp còn là nguyên nhân gì, tin tức trong cũng không có nói dương dịch bên người của bọn họ có hai cái nhị cấp định phong linh thú. Cái này đối với dương dịch bọn họ mà nói hiển nhiên là chuyện tốt, dù sao đối phương không biết đồ vật đó chính là lá bài th Lá bài tẩy thường thường có thể ở trong chiến đấu phát huy không tưởng được tác dụng, cho nên Dương Dịch có hai cái nhị cấp đỉnh phong linh thú sự tình không, có chuyển đi hiển nhiên là tốt nhất, Ngô nào đám người không biết vạn thú đồng không có nghĩa là kẻ khác không biết, gia phỉ cũng đã nói, vạn thú đồng cái này loại nghịch thiên tồn tại là rất dễ dàng đưa tới người khác nghiên thị. Bất quá chuyện lần này tình coi như đều không phải rất nghiêm trọng, truyền đi là tên của bọn họ, cũng không có chuyển ra bọn chúng mặt mũi, rời đi nơi này phía sau, phải cẩn thận một chút, tái kiến Hồng Diệp ba người, phía bên kia cũng là không nhận ra. Dương Dịch tinh thần lực là trong 5 người mạnh nhất, cho nên hắn rất nhanh thì hoàn thành đối với thông tin lệnh bài phía trong tin tức tiêu trừ, sau đó tại thông tin trên lệnh bài để lại tinh thần của mình ấn ký. Làm xong những thứ này, hắn mà bắt đầu để cho ra phỉ hỗ trợ cảm thụ nhận xung quanh tới, xác định phụ cận cũng không có người phía sau. Dương Dịch mới lần nữa mở mắt. Lúc này, Mạc Lăng đám người cũng đã hoàn thành đối với thông tin lệnh bài phía trong tinh thần ấn ký tiêu trừ, tiếp tục bọn họ 5 người qua lại nhớ ký tin tức, bộ dáng như vậy, phía sau hành động của bọn họ liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Đem Kim Lăng bọn họ cứu tỉnh đi. Lần này chuyện đã xảy ra phải nói rõ với hắn một chút. Dương Dịch nhìn còn nằm dưới đất Kim Lăng còn có kêu 4 tên trẻ tuổi mạo hiểm binh, cùng với cách đó không xa cùng với bị vẽn lên Bảo Thụ Hồng Phong. Hắn thở dài một hơi, sau đó nói: "Đất tự do hung hiểm đích sắc vượt qua tưởng tượng của bọn họ, lần này nếu không phải Kim Lăng mời bọn họ, kia Hồng Phong sẽ bị lấy đi, Kim Lăng bọn họ cũng rất có thể bị trực tiếp giết khẩu. Hình như nhìn thấu Dương Dịch ý nghĩ, sắc mặt của mọi người đều có chút trầm trầm, bất quá Mạc Lăng cũng biết bọn hắn bây giờ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cho nên nàng tại Dương Dịch mở lời phía sau lập tức hướng về Kim Lăng đám người đi tới. Cái này bế linh tán tuy rằng coi là lợi hại, nhưng cũng không phải chí mạng, chỉ là để cho người ta hôn mê mà thôi. Tại Mạc Lăng chính mình điều chế một loại đã có cực đại kích thích tính khí mùi vị dược vật hạng, 5 người cũng rất nhanh thì tỉnh lại. Kim Lăng thấy Mạc Lăng mấy người, khuôn mặt nghi hoặc, hơi hơi suy tư một chút phía sau, gãi đầu một cái nói, "Các ngươi không có chúng động?" Là Ai vừa mới mở lời, hắn liền thấy chung quanh thi thể, trên mặt càng thêm nghi ngờ người cá truyền thuyết. Lúc này, Dương Dịch cũng tiến lên một bước, Dùng đơn giản nhất mà nói đem chuyện đã xảy ra rất nhanh nói một lần, trong này Kim Lăng biểu tình phát sinh nhiều lần biến hóa. Giận mình, phẫn nộ, khổ sở cũng xuất hiện, hắn thế nào cũng thật không ngờ, theo hắn nhiều năm như vậy Trương Bưu sẽ làm ra phản bội chuyện của hắn. Đây là vì sao? Kim Lăng hung hăng một quyền đập xuống đất, trên mặt thịt béo toàn bộ cũng căng thẳng, bộ dáng kia hiển nhiên bởi vì Trương Bưu phản bội rất khó chịu. Đây là nhân tâm a, người trước tiên đừng quá khó qua, chuyện nơi đây Hồng Diệp bang đoán chừng đã là đã biết, chết năm cái linh võ giả, bọn họ hẳn là sẽ phái người trở lại kiểm tra. Cho nên chúng ta bây giờ là tối trọng yếu là rời khỏi nơi này trước. Dương Dịch nhìn Kim Lăng trên mặt bi thống, cũng là có chút cảm khái, thế nhưng bây giờ hiển nhiên đều không phải thoải mái chẳng hạn thời điểm, rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Kế tiếp tính toán gì, hộ thống nhiệm vụ còn muốn tiếp tục không? Vương Thiên Hạo đem quỳ trên mặt đất Kim Lăng đỡ lên, sau đó hỏi. Kim Lăng quay đầu lại nhìn một chút Bảo Thụ Hưng Phong, do dự một chút phía sau nói, chuyện lần này làm phiền các ngươi, có thể giữ được tính mạng ta cũng đã rất hài lòng, các ngươi cũng nói chúng ta muốn đi Tây Á thành sự tình đã là truyền ra ngoài. Chúng ta đi tiếp nữa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên ta dự định trở về cương thiết thành. Về phần cái này bảo thụ hồng phong, tặng cho ngươi đi. Bằng Hưu ta bên kia ta sẽ giải thích, các ngươi không muốn cự tuyệt, ta Kim Lăng tuy rằng sống đất tự do, nhưng là không thích thiếu người nhân tình, cái này bảo thụ hồng phong là cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Dương Dịch 5 người nhìn lẫn nhau, vừa mới muốn mở miệng cự tuyệt, Kim Lăng lại tiếp tục nói: Các ngươi không cần lo lắng, ta bằng Hưu kia muốn phải hoàn chỉnh bảo bối cây là bởi vì hắn có đặc thù tác dụng, cho nên mới phiền toái như vậy, nhưng các ngươi cầm có thể đi đem nó đoạn ra. Nói như vậy liền có thể lấy bỏ vào chữ vật khí cụ phía trong. Làm như vậy tuy rằng giá cả sau đó giá một chút, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Nói xong, hắn hữu không đều dương dịch đám người cự tuyệt, lấy ra chính mình chuẩn linh bảo trường đao, đem bảo thụ hồng phong trực tiếp mở ra tới. Bảo thụ hồng phong đích sắc tướng rắn, coi như là chuẩn linh bảo cấp bậc trường đao, Kim Lăng đều là dùng toàn lực mới đưa chi mở ra. Dương dịch mấy người nhìn hắn, cũng không có lại lần nữa ngăn cản cái gì. Kim Lăng đều đã làm như vậy, Dương dịch bọn họ cũng liền không dự định cự tuyệt, dù sao bọn họ bây giờ cũng thiếu tiền, có cái này bảo bướ cây. Bọn họ cũng có thể hóa giải một chút kinh tế trên khó khăn. Bảo bối cây thể tích đúng là lớn, mặc dù là chia làm vài đoạn, cũng là muốn ba người chữ vật giới chỉ mới thả hạ. Mọi thứ làm xong phía sau, Dương Dịch 5 người tiểu cùng Kim Lăng cáo biệt, sau đó rất nhanh ly khai cái chỗ này, đối với Hồng Diệp Bang giữ tại uy hiếp, bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Kim Lăng mang theo 4 cái trẻ tuổi mạo hiểm binh hướng về cương thiết thành phương hướng lộn trở lại, đang đi ra tà phòng xâm lâm thời điểm, Kim Lăng quay đầu lại nhìn cánh rừng rậm này, trên mặt nở một nụ cười. Cư nhiên đánh bại Hồng Diệp Bang năm cái linh võ giả, đồng thời toàn bộ thành viên không bị tổn, tuy rằng không biết các ngươi là làm sao làm được, nhưng xem ra trong các ngươi không chỉ một người đang ẩn nút thực tại lực A5 cái tuổi tác như vậy nhẹ ra hỏa lại có thực lực như vậy, xem ra tương lai không lâu, 5 người này cũng sẽ ở Hắc Phong vực sông ra tên đầu tới a. Hy vọng các ngươi không muốn xảy ra không ngờ. Kim Lăng lầm bẩm hướng phía Tà Phong Sâm Lâm nói một câu, sau đó xoay người lì khai nơi đây. Bốn cái trẻ tuổi linh võ giả cũng vội vã theo cùng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng thật sâu là dương dịch mấy người cảm thấy kinh ngạc, thời điểm đó bọn họ thậm chí cho rằng Dương Dịch cùng Ngạ Luân đã là chết ở Kim Vĩ Ma khuyền rũi rước, không nghĩ tới chúng độc sau khi tỉnh lại, hai người kia lại còn sống, đồng thời còn đánh bại 5 cái linh võ giả sát thủ. Phải biết rằng, Dương Dịch 5 người tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt làm a, lại có thực lực như vậy, cái này đối với bọn họ đã kích quả thực không nhỏ, nhưng là trong lòng của bọn họ cũng có cường đại hơn động lực, cái thế giới này, thiên tài quả nhiên không thiếu. Chương 251, dung chuyển Tây Á thành, thượng. Đây là một cái rộng lớn hùng vĩ thành thị, có màu vàng nhạt tưởng thành, từ xa nhìn lại Tòa thành thị này cũng thông thường thành thị Tịnh không có gì khác nhau, thế nhưng đi vào tòa thành thị này tiểu sẽ phát hiện, tòa thành thị này cùng những thành thị khác có bất đồng rất lớn. Bởi vì trong tòa thành này có một ít đại thụ sân sát, đúng vậy, nhất định tại trong thành thị, những đại thụ so với trong thành phòng ốc cao hơn, trong thành thị phòng ở đều ở đây đại thụ ché lớp, như ẩn như hiện. Đương nhiên, trong thành thị đường phố còn là bại lộ ở trên trời hạ, chỉ là từ trên cao nhìn xuống tòa thành thị này nói, đầu tiên đập vào sẽ là tươi tốt vô cùng cánh lá. Từ trên cao nhìn xuống Sẽ phát hiện trong thành thị này cây cối cảnh lá bao trùm diện tích rất lớn, thế nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện kỳ thực cái này một cả tòa thành thị bên trong cây cối cũng không nhiều, tổng cộng có 25 gốc cây, mỗi cái cây đều lớn vô cùng, hơn nữa trên thân cây có ghi thật to số thứ tự. Từ nam đến bắc, từ tây đến đông lần lượt ghi rõ 1, 25 số thứ tự. Tòa này đặc thù thành thị, tên là Tây Á Thành, chính thị dương dịch mấy người mục đích, cũng là hắc phong vực trung bộ đông đạo thành thị trong một tòa. Trong thành thị 25 gốc cây đại thụ là một loại nhị cấp linh bảo, tên là Kình Thiên thụ, loại cây này mặc dù là linh bảo Thế nhưng tịnh không có có tác dụng gì, duy nhất có đặc tính nhất định thọ mệnh trưởng, thể tích lớn. Theo thượng cổ truyền xuống tới nói bên trong nói, loại này Kình Thiên Thụ chỉ cần không bị phá hư là có thể vẫn sống sót, nó tự thân chiều dài cùng thể tích cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Thế nhưng, cụ thể là tình huống gì ai cũng không biết, bởi vì ai cũng không biết Kình Thiên Thụ rốt cuộc có thể sống đến bao tuổi. Tây Á Thành cái này 25 gốc cây Kình Thiên Thụ theo ghi chép đã sống 400 năm trở lên, nhất định tòa này Tây Á Thành đều còn không có thời điểm, cái này 25 gốc cây Kình Thiên Thụ cũng đã ở tại, sau lại Tây Á thành tại đây 25 gốc cây Kình Thiên Thụ Chu Vi Kiến tạo đứng lên, bởi vì loại cây này làm cho tại người bên trong thành cảm giác rất thân thiết, dần dà. Mọi người tự tạo thành không đi phá hư cái này 25 gốc cây Kình Thiên Thụ Quy Tắc ngầm. Nữa sau lại, theo Kình Thiên Thụ càng lâu càng lớn, mọi người còn tại trên thân cây ngọn lên số thứ tự, dùng để phân chia bên trong thành khu vực. Bây giờ là Hồng Thổ lịch năm 1016 tháng 10 ngày năm, tự Ly Dương Dịch đám người ở tà Phong rừng rậm đánh bại Hồng Diệp 3 người đã qua gần 1 tháng. Cách Khê Minh Triệu Trạch bên trong di tích mở ra cũng đã 1 tháng không tới. Nếu là ở bình thường, tòa này bị kinh Thiên Thụ bảo hộ thành thị chắc là làm cho hữu tính cảm giác, thế nhưng hiện tại, ở đây cũng náo nhiệt dị thường, vô số người bởi vì Khê Minh triệu trạch bên trong di tích và ở tòa này cách Khê Minh triệu trạch gần nhất Tây Á Thành. Tây Á bên trong thành, 25 gốc cây Kình Thiên Thụ đại biểu 25 khối địa vực, mỗi gốc cây Kình Thiên Thụ địa phương sở tại đều toán là một khối địa vực. Tuy rằng những địa vực không có rõ ràng giới hạn, nhưng là bởi vì tình Thiên Thụ trên số thứ tự tồn tại, có thể dùng Tây Á Thành phân khu đặc biệt rõ ràng, hơn nữa Tây Á Thành từng phân khu đều có đặc thù rõ ràng. Tỷ như số 1 địa khu là thành chủ chỗ ở, số 2 đến 10 là chợ buôn bán vân vân. Chỉ cần lấy được một cái tây á thành địa đồ, mọi người có thể rất dễ dàng tìm được tự mình nhu địa phương muốn đi, cái này cũng là tòa thành thị này ưu điểm. Lúc này, tại tây á bên trong thành, số 18 địa khu. Nơi này là thức ăn ngon tụ tập địa, đông đảo hiệu ăn lữ quán san sát ở chỗ này, sở dĩ cái này phiến địa vực cũng là cực kỳ địa phương náo nhiệt, bởi vì Khê Minh chịu trạch di tích ảnh hưởng, bây giờ tây á thành đâu đều là náo nhiệt. Số 18 địa khu có một nhà tên là Hồng Trần Tử Lâu. Đây cũng là khối này khu vực nổi danh nhất tiểu lâu. Tiểu lâu là tầng 2 tiểu lâu, diện tích không lớn, cả tòa lâu đều do màu xanh đậm che chụp kiến thành, nóc nhà trên còn có lục sắc lá cây, hơn nữa tòa này tiểu lâu tới gần số 18 kinh thiên thụ, thật lớn bóng cây đem tòa này tiểu lâu hoàn toàn che đậy, có thể dùng tòa này màu xanh biết tiểu lâu có một loại ưu tính cảm giác. Loại này đặc thù dùng cơm hoàn cảnh hơn nữa mỹ vị thức ăn, có thể dùng tòa này tiểu quán sinh ý bước lửa dị thường, nhưng là bởi vì tiểu lâu diện tích hữu hạn, ở nơi này tây á đặc biệt náo nhiệt trong thời gian, muốn tới nơi này dùng cơm đều phải dự định. Cửu lâu lầu 2, hé ra ở mép chiếc bàn, một người mặc bạch y thanh niên ngồi uống rượu, người này có đen nhánh xinh đẹp tóc dài, trên gương mặt ngũ quan đoan chính, lang giác phân minh, đặc biệt cặp kia hết sức như hàn đảm ánh mắt của, làm cho một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đối diện với hắn, ngồi một cái có hoa dâm dâu bạc gầy lao nhân, trên mặt lao nhân hiện lên hồn quang, nhưng trước mặt lại chỉ bày đặt một chén nóng hầm hập trà, nhìn như vậy, tựa hồ đối với tòa tiểu lâu này nổi danh nhất rượu tịnh không có hứng thú. Mà hắn đối diện thanh niên cũng chỉ là lặng lặng uống rượu, ánh mắt xuyên thấu qua hắn bên trên lan can, nhìn về phía lầu dưới đường phố trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ trên bàn, ngoại trừ trước mặt lao nhân một chén trà nóng ở ngoài, chỉ có một bầu dùng bạch sắc bình chứa rượu, cái kia bầu rượu không ngừng bị thanh niên bắt được trong tay, hướng ly trong rót, mà thanh niên mặc dù là rót rượu, ánh mắt kia cũng không có ly khai lầu dưới đường phố. Tại cái bàn này cách đó không xa, cũng chính là tiểu lâu này, lánh trong một cái góc một cái bàn khác, nơi nào đồng dạng ngồi hai người, một người trong đó là nhìn qua có chút nhỏ gầy thanh niên nhân, hắn cứ như vậy ngồi ở ghế trên, nhìn lối diện, hai tay đặt ở trên đầu gối, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhìn bộ dáng kia tựa hồn là ngồi có chút mất tự nhiên. Đối diện với hắn là một cái nhìn qua khoảng chừng 30 ra mặt nam tử, nam tử này ăn mặc một thân màu đen bố y, khi hắn cái ghế hai bên trái phải vẫn bày đặt một thanh màu bạc trắng kiếm bản to, đó là một thanh khổng lồ kiếm bản to, so với vậy kiếm bản to còn muốn lớn hơn trên vài phần, cái thanh này kiếm bản to mũi kiếm để trên mặt đất, chuôi kiếm tựa ở trên tường, chiều cao đã đạt được đang ngồi than. Hát niên nơi bà vai, đặc biệt cái thanh này kiếm bản to trên còn ra nhàn nhạt hàn mang, vừa nhìn tựu biết không phải là vật. Bọn họ trên bàn cùng với bên kia cái bàn kia bất đồng, bên này trên bàn ngoại trừ có rượu ở ngoài, vẫn đổ đầy thực vật. Rất nhiều nồi nhỏ đem cả cái bàn bày chỉ để lại ở mép một điểm khe hở, những nồi nhỏ bên trong, đại bộ phận đều là mang theo kim hoàng sắc dầu mỡ mùi thức ăn. Cái kia nhỏ gầy thanh niên nhân đối mặt cả cái bàn thức ăn cũng là thở ơ, chỉ là lặng lặng nhìn nam tử đối diện, mặc dù trước người của hắn bày đặt một bộ chén đũa, nhưng hắn vẫn là không có chút nào động thủ ăn ý tứ. Mà hắn đối diện cái kia thân mặc màu đen bố y nam tử, cũng không ngừng mà nuốt trứng thức ăn trên bàn. Tay phải của hắn cầm lấy một cái đùi gà gặm, tay trái trực tiếp bưng bầu rượu uống, rượu, uống xong lại cầm lấy đua mang theo trên bàn miếng thịt, bộ dáng kia thật giống như đã ba ngày không có ăn cơm tên khất cái gặp phải một bàn mỹ thực một thứ. Nam tử dáng ăn cùng hắn anh tuấn tướng mạo hiển nhiên không tương xứng, mà chính hắn tựa hồ cũng một điểm đều không quan tâm mình đang ăn, cứ như vậy không để ý hình tượng ăn. "Này, Tiểu Khang, người không ăn sao?" Hắn một ngụm đem con gà kia chần còn dư lại thịt tán hết, sau đó tiện tay đem đầu khớp xương để lên bàn, lại cầm lấy một miếng thịt to khối gặm tiếp. Một bên gặm còn vừa quay đối diện xấu tiểu niên khinh người hỏi. Cái kia nhỏ gầy thanh niên nhân tựa hồ lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay ảo nói, "A, lao ra, ngươi ăn đi, ta, ta không nói bụng." Nam tử nhíu mày một cái, đem thịt heo khối nhét vào trong miệng, sau đó tại trong cái mâm nắm lên vẫn cánh gà, trực tiếp đưa cho nhỏ gầy thanh niên nhân, sau đó nói, "Ngươi là lần đầu tiên theo ta ra ngoài, không nên câu nệ như vậy, ăn đi là tốt rồi." Bọn họ theo ta lúc đi ra đều là cùng ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Lời của hắn bởi vì trong miệng bỏ vào thịt heo khói có chút mơ hồ rõ. Thế nhưng quả thực vô cùng văng rọi, thoáng cái tiểu hấp dẫn đồng dạng tại đây Hồng Trần tiểu lâu lầu hai dùng cơm rất nhiều ánh mắt của người, bất quá mọi người khi nhìn đến hắn thì trên mặt đều lóe lên một chút sợ hãi, hiển nhiên nam tử này cũng là một cái nổi danh người, tại đây Hồng Trần tiểu lâu dùng cơm mọi người là tương đối nổi danh đầu người, làm cho ở đây đại bộ phận người người quen biết thì nhất định là cái. Đại nhân vật, chỉ ít tại Tây Á thành sẽ là một cái đại nhân vật. Cái tiêu nhỏ gầy thanh niên nhân tại thanh niên lớn tiếng dưới sự yêu cầu, có vẻ càng thêm mất tự nhiên, thế nhưng hắn vẫn nhận lấy thanh niên trên tay cánh gà, đưa đến trong miệng. Có chút không được tự nhiên ăn, hắn cũng không dám cự tuyệt tự mình, cái này thiếu ra yêu cầu. Thanh niên thấy hắn bắt đầu ăn cánh gà, lớn tiếng nợ nụ cười một tiếng lúc, lại bắt đầu gặm trong tay mình cục thịt. Lúc này, bên kia cái kia uống rượu thanh niên cũng đưa mắt theo trên đường phố thu hồi, sau đó rơi xuống gặm cục thịt thanh niên trên người, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắc Phong vực tam cự đầu một trong, Thiên Kiếm Bang bang chủ, Thượng Lam thiên, chính là cái này tên sao? Quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như nhau, có kinh người dáng ăn đây. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện lão nhân. Lão nhân gật đầu. Đơn giản hồi đáp, người này rất mạnh. Chương 252, Dũng chuyển Tây Á Thành, trùng. Thanh niên ánh mắt hơi một ngưng, sau đó thâm thúy trong con ngươi lộ ra một tia hàn quang, bất quá trên mặt của hắn vẫn là mang theo mỉm cười nói, thiên võ giả thực lực sao? Đích xác là không sai, thế nhưng tại chúng ta Đông thị gia tộc trong mắt vẫn không coi vào đâu sao? Thanh niên trong mắt khuôn mặt náo khí, tựa hồ đối với đối diện ăn nhiều thượng lang tiên rất là chẳng đáng, hắn lần thứ hai đem chén rượu trong tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong liền chuẩn bị đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía đường phố. Lúc này, hắn đối diện lão nhân đột nhiên mở miệng nói: Hắn đích xác chỉ là thiên Võ giả tại chúng ta nam vực thất đại thế lực trước mặt hắn đích sắc không coi vào đâu thế nhưng lúc này đây chúng ta thất đại thế lực phái tới được người cũng cũng chỉ là thiên Võ giả trình độ, sở dĩ lúc này đây khê Minh Triệu Trạch di tích tranh đoạn đối thủ của chúng ta nhưng không nhất định chỉ là nam vực thế lực khác cái này hát phong vực Tam đại cự đầu cũng là có thực lực và chúng ta tranh đoạn cái này Thượng Lăng Thiên có thể thì không phải là một cái dễ đối phó vai ai thanh niên đầu tiên là hơi x sốt một chút bất quá chợ sắc mặt lại nổi lên dáng tươi cười hắn một bên đem vật cầm trong tay b rượu hướng chén rượu r rượu vừa nói Như vậy tài có ý tứ chứ, ta nhưng thật ra cảm thấy, việc náo nhiệt càng tốt ngoạn. Nghe xong hắn lời này, trên mặt Lao nhân cũng nổi lên dáng tươi cười, sau đó nói, như vậy mới đúng a, Vong Dương, di thực lực của người hơn nữa ta, lần này di tích tranh đấu nói cái gì cũng muốn tiện tay chút gì. Hai người này chính thị nam vực thất đại thế lực một trong Vong thị tông tộc người, trẻ tuổi tên là Vong Dương, thiên võ giả thực lực, là Vong thị tông tộc trẻ tuổi bên trong nhân vật kết xuất, mà lão nhân tên là Vông Hoa Sơn, cũng là thiên võ giả thực lực, là Vong thị tộc một vị trưởng lão. Vong Dương Phi thường có tự tin ở đầu. Khóe miệng của hắn đều hướng về phía trước dương lên một cái tự tin độ cong, hắn là ông thị trong gia tộc thiên tài một trong, tuy rằng không tính là mạnh nhất, thế nhưng đi tới Hắc Phong vực loại địa phương nhỏ này, hắn trong không đều có tràn đầy tự tin, mặc dù đối thủ vẫn là cái khắc lục thế lực lớn. Vông Dương đưa ánh mắt về phía Thượng Lăng Tiên, bàn tay nâng cằm. Suy tư điều gì? Bên kia, Thượng Lăng Tiên trước tiên cũng cảm giác được Vương Dương ánh mắt, hắn cắn đùi gà ngẩn đầu lên, mắt cùng Vương Dương thâm thúy đôi mắt nhìn nhau liếc mắt, đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó cũng là lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn dùng chỉ có chính hắn nghe được thanh âm của nói rằng, ta cư nhiên không có phát hiện ở đây còn có như vậy đại nhân vật ta hung thị gia tộc, hắc hắc, Tây Á thành thực sự là càng ngày càng thú vị. Vông Dương ánh mắt cùng hắn nhìn nhau một hồi, "Cứu rời đi ra, sau đó thấp giọng nói, đích xác là cái nhân vật hung ác, thanh đại kiếm kia rất lợi hại hình dạng ít nhất, cũng là tam cấp linh bảo sao?" Vương Hoa Sơn gật đầu, "Chính muốn nói gì?" Đột nhiên lông mi vừa nhảy, ánh mắt rời đến phía dưới trên đường phố. Đối diện, Vông Dương đồng dạng có phản ứng, hắn cũng bật người đưa mắt rời về phía đường phố. Sau một lát, que miệng độ còn càng thêm rõ ràng. Lão bằng hữu tới. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Hồng Trần Tửu lâu đồng dạng che chúc làm thành trên thang lầu tụi chuyển đến tiếng bước chân của, kèm theo tiếng bước chân còn có vậy đối với chúc chế thang lầu tiếng đè ép. Tiếng bước chân rất lớn, làm cho nghe vào người đến là cố ý muốn hấp dẫn người chú ý của lực một thứ, lớn như vậy tiếng bước chân của cũng xác thực có thể dùng Hồng Trần Tửu quán lầu hai ánh mắt đều nhìn về phía cửa thang lầu. Ngoại trừ vẫn đang vùi đầu khổ an tượng Lăng Thiên ở ngoài, vẫn là giống nhau Tiêu Ngạo đây. Xích xích. Vương Dương ánh mắt cũng nhìn về phía cửa thang lầu. Tay phải sờ sờ tay trái mình ngón trỏ trên một mai màu ngân bạch giới chỉ, trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên rồi biến mất. Trên thang lầu chuyển đến tiếng bước chân của đã càng ngày càng gần, cùng lúc đó, một luồng nhàn nhạt uy áp cũng từ trên thang lầu hướng về lầu 2 bao trùm mà đến. Cường Hãn khí tức có thể dùng lầu 2 dùng cơm rất nhiều người đều là nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Đương nhiên, trong đó cũng đủ mặt không đổi sắt người. Tỷ Như, dám đùi gà thượng lăng tiên một chút cũng không có đem cổ uy áp này coi ra gì, còn là tự nhiên ăn trong tay đùi gà, mà hắn đối diện tiểu Khang cũng cả người không được tự nhiên, thiếu chút nữa tụi ngồi trên đất đi. Nói thiếu chút nữa là bởi vì ngay hắn mau nhịn không được thời điểm, Thượng Lăng Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, đã đem tiểu Khang chúng quanh uy áp làm cho tán đi, bất quá dù vậy, tiểu Khang trên trán cũng đã đều là mồ hôi. Thượng Lăng Thiên như trước không thèm để ý, tiếp tục gầm đùi gà. Đương nhiên, hắn dư quang đã nhìn về phía cửa thang lầu, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người gì ngông cùng như thế. Rốt cục, nơi cửa thang lầu tiếng bước chân của từ từ tới gần, cái kia tiếng bước chân chủ nhân cũng xuất hiện ở mọi người phạm vi nhìn trong, đó là hai người, cùng ông Dương bọn họ giống nhau là một già một trẻ tổ hợp đứng ở phía trước là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên, người thanh niên này khoảng chừng 1 thước 9, vóc người một món màu vàng nhạt chiến y làm nổi bật hắn màu xanh sẫm tóc, có vẻ phá lệ chói mắt. Hắn có một gương mặt thanh tuấn, cao thẳng mũi dưới có mở đôi môi thật mỏng, trên mặt da là màu đồng cổ, cái loại này khỏe mạnh màu da làm cho một loại nhàn nhạt cảm giác các bác. Ánh mắt của hắn rất lớn, con người hơi điểm lục sắc, vừa đến tầng thứ hai này, trong mắt của hắn tử mà bắt đầu tả hữu chuyển động, tựa hồ là nhìn hoàn cảnh của nơi này. Sau lưng hắn là một cái có tóc đen nhánh béo lão nhân, lão nhân người mặc một bộ màu xám cho bố y. Hai tay biệt ở sau người, trên mặt của hắn tuy rằng hiện đầy nếp nhăn, nhưng thủy chung lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, cũng là làm cho một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Hai người này một đi tới nơi này, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, hiển nhiên ở đây rất nhiều người đều là nhận thức hai cái này vừa đến chi thân phận của người. Vông Dương ánh mắt theo hai người vừa xuất hiện một khắc kia bắt đầu tụi rơi vào cái kia mặt hoàng sắt chiến ý trên người của, nhiều hứng thú đánh giá hắn. Vông Dương đối diện, vông Hoa Sơn ánh mắt còn lại là nhìn về phía thanh niên sau lưng cái kia béo lao nhân, mắt khẽ một cái. Thanh niên ánh mắt chuyển động một vòng lúc, cũng rơi vào Vong Dương trên người của khẽ miệng của hắn lộ ra một cái độ cong, đang muốn yếu mại khai cước bộ đi tới, lại nghe được an tính lầu 2 đột nhiên truyền đến một luồng vang dội uống rượu thanh. "Hô, thoải mái a. Lão bản, cho thêm lão tử tới hai con gà." Thượng Lăng Thiên một ngụm đem bầu rượu bên trong uống rượu quang, sau đó đánh một cái vang dội tiếng hợ, ngẩng đầu quay dưới lầu hô. Hắn cái này một hành vi tại An Tĩnh Hồng Trần tiểu quán lầu 2 có vẻ phá lệ làm người khác chú ý, ánh mắt của mọi người thoang cái đều đầu đến Thượng Lăng Thiên trên người của, nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn dáng nhìn nhìn lại đã dừng bước lại hoàng sắc chiến ý thanh niên cùng cái kia béo lao nhân. Mọi người trên mặt biểu tình đều trở nên đờ đạc. Bên kia, vông Dương nhìn như vậy một màn, trực tiếp xoay người mà hướng ngồi bên kia, chân trái bỏ vào đùi phải trên, trên mặt dần dần hiện ra mong đợi dáng tươi cười. Cái này có ý tứ. Thuần thú tông Thẩm La Phàm cùng Thiên kiếm bang bang chủ thượng Lăng Tiên. Xẹt xẹt xẹt. Ung Dương ngữ âm không có tận lực đè thấp, ở đây rất nhiều người đều nghe được, một ít nguyên bản không biết mấy người này thân phận trên mặt người biểu tình cũng biến thành đờ đạc, trong đó càng có một chút trực tiếp tối lui đến bên cạnh, bởi vì Ung Dương không trung Thẩm La Phạm đã quay người sang, hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ khó chịu dáng dấp nhìn Thượng Lăng Thiên. Bất quá đối diện, Thượng Lăng Thiên tựa hồ một điểm đều không quan tâm, tiếp tục lấy tay cầm lấy trên bàn thức ăn, thật giống như đối diện đứng ở nhìn hắn thẩm La Phạm chỉ là không khí như nhau. Mà vốn có ngồi ở Thượng Lăng Thiên đối diện A Khang đã chạy đến Thượng Lăng Thiên phía sau, dựa vào tường đứng, túi đầu, hai chân khẽ run, ngay cả cũng không dám nhìn thẩm La Phạm. Thượng Lăng Thiên nữa cắn một cái thịt lúc, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thẩm La Phạm, dừng lại vài giây lúc, đột nhiên đưa tay ra bên trong cổ thịt, nhếch miệng cười nói, ngươi có muốn không? Hắn cử động này có thể dùng toàn trường đều mơ hồ phát ra tiếng cười, Thẩm La Phàm trên mặt biểu tình cũng trong nháy mắt dịu thay đổi, hai tay cũng để xuống. "Muốn chết?" Nói xong, thân thể hắn cừu xông về thượng Lăng Thiên, hai người bọn họ cự ly vốn là rất gần, Thẩm La Phàm trong nháy mắt đã đến thượng Lăng Thiên trước mặt của, một thanh trường kiếm cũng đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn, cứ như vậy hướng về thượng Lăng Thiên bổ xuống. Mà thượng Lăng Thiên cũng lắc đầu, đem vật cầm trong tay cục thịt bông ra, tùy ý nó rơi tại trên bàn. Chân của hắn vung đi, đá một cái bên cạnh hắn kiếm bản to, thanh kiếm bản to tự bay, bay đến đỉnh đầu của hắn trên. Chăng. Thẩm La Phàm trường kiếm đụng tới thanh cự kiếm đồng thời, Thượng Lăng Thiên tay của cũng nắm lấy chuôi kiếm, hắn một tay nắm chuôi kiếm cứ như vậy đem cự kiếm để ngang không trung, chặn thẩm La Phàm công kích. Đầu của hắn vi khẽ nâng lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vô tội, sau đó nói: "Thuần thú tông người là như thế không biết lễ phép sao?" Chương 253: Dung chuyển Tây Á thành, hạ. Nghe được Thượng Lăng Thiên mà nói, Thẩm La Phàm trên mặt hiện ra kinh ngạc, chỉ bất quá không biết hắn là bởi vì Thượng Lăng Thiên chặn công kích của hắn mà kinh ngạc hay là bởi vì Thượng Lăng nhận ra thân phận của hắn. Nhìn sững sốt Thẩm La Phàm, Thượng Lăng Thiên khoệ miệng hiện ra dáng tươi cười, trong tay cử kiếm cũng một cái xoay ngang, đem Thẩm La Phàm trưởng kiếm đánh vạt ra, cùng lúc đó, cả người hắn cũng nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy vọt qua trước mặt hắn bản, trong tay cử kiếm bị hắn dùng hai tay giơ lên thật cao, hướng về Thẩm La Phàm, cứ như vậy đã tới. "Mặc dù ngươi là thuần thú tông người, nơi này chính là địa bàn của ta, vẫn không được phép như ngươi vậy càng rỡ." Thượng Lăng Thiên cử kiếm đích sắc nếu so với Thẩm La Phàm vũ khí muốn càng tốt hơn, chí ít tại lực lượng thượng khẳng định chiếm ưu, trước nhẹ nhàng vừa chuyển cũng đã đem Thẩm La Phàm ngay cả người mang kiếm đẩy lui mấy bước. Mà bây giờ Từ trên cao hạ lạc mà đến cự kiếm, hiển nhiên điều không phải Thẩm La Phạm dùng vũ khí của hắn có thể ngăn trở. Bất quá, đối mặt với từ trên xuống dưới mang theo kinh người khí thế màu ngân bạch cự kiếm, Thẩm La Phạm cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay càng trực tiếp bị hắn ném tới trên mặt đất, cắm vào che chúc chế thành sàn nhà bên trong. Cùng lúc đó, Thẩm La Phạm hai tay của bắt đầu cấp tốc giao nhau, trong nháy mắt hắn tựu hoàn thành ba cái thủ ổn biến hóa. Mà lúc này, Thượng Lăng Tiên cự kiếm cũng đã đến đỉnh đầu của hắn. Ở đây rất nhiều người đều nắm chặt nắm tay, thiên kiếm bang bang chủ cự kiếm. Không có thể như vậy tốt như vậy ngăn cản, mặc dù là Thẩm La Phàm bên trong như vậy một kiếm, phòng trừng cũng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi sao? Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy, hình như đã tưởng tượng đến cự kiếm kia đánh tới Thẩm La Phàm tình cảnh. Đương nhiên, toàn trường nhân chung cũng có mang theo dáng tươi cười quan sát, đó chính là Ung Dương. Hắn cứ như vậy dùng xem trò vui ánh mắt nhìn trong sân chiến đấu, người ở chỗ này bên trong cũng là hắn rõ ràng nhất, Thượng Lăng Thiên một kiếm kia có thể không trực tiếp đánh tới Thẩm La Phàm. Đáp án đương nhiên là phủ định, Thẩm La Phàm dùng hành động hướng mọi người phô bày hắn ngăn cản biện pháp. Thủ lĩnh sau khi hoàn thành Trước người của hắn sàn nhà trên đông xuất hiện một cái năng lượng vòng tròn, ngay sau đó, một đạo bạch quang cũ theo năng lượng đó vòng tròn bên trong chui ra, tại thẩm la phàm trước người của cấp tốc phóng đại. Ngay sau đó, mọi người liền thấy quái dị một mản, bạch sắc quang mang phóng đại lúc, tựa hồ đưa ra một tay, hướng về kéo tới cự kiếm vô tới. Choang. Một tiếng chói hai kim trúc tiếng đánh vang dội cái này hồng trần tự lâu. Thậm chí ngay cả trên đường phố rất nhiều người đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tử lâu này lầu hai. Vương Dương lông mày lên, đi ra, xẹt xẹt. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bạch Quang từ từ tiêu tán tại Bạch Quang hạ xuất hiện đồ vật là một con đứng thẳng gấu không sai nhất định gấu con này gấu chừng hai thuốc cao toàn thân có màu nâu đỏ lồng hai cái trá kiện chân rơi trên mặt đất một cánh tay cao dơ cao vừa vặn chặn thượng Lăng tiên tự kiếm nó ngăn trở cự kiếm trên tay có ngũ cây sắc nhọn ám kim sắc móc vớt hiển nhiên cùng cự kiếm phát sinh và chạm nhất định nhìn qua dị thường từng rắn móc vớt con này gấu trên mặt của cửa hồ xuất hiện tức giận biểu tình hai người màu đen con ng chuyển động một vòng sau đó rơi vào thượng Lăng tiên trên người một đạo trầm thấp tiếng hô đã ở nó đóng chặt trong miệng ép ra ngoài Chuyến khắp cả một tù lâu, nếu là Dương Dịch ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy giật mình, bởi vì người này cũng có thể giống như hắn, từ đâu triệu hồi ra linh thú tới, bất quá hắn cái loại này triệu hoán phương thức hiện nhiên là cùng Dương Dịch có rõ ràng khác biệt. Kim Trảo Bạo Hùng, chơi ạ Một đạo tiếng kinh hô vang lên, đem con này đột nhiên xuất hiện linh thú tên báo ra. Toàn trường đều vang lên ngược lại hút lương khí thanh âm của. Vương Dương đem giao nhau hai chân thay đổi một chút vị trí, nụ cười trên mặt còn là không giảm chút nào, trong ánh mắt của hắn mang theo hưng phấn, nhìn Kim Trảo Bạo Hùng, liếm liếm môi của mình. Cung thuần thú tông gia hỏa đánh, thì tương đương với lấy một địch 2A, tiểu tử này gọi thẩm la phàm sao, cư nhiên điều khiển kim chảo bạo hùng, nhìn như vậy, con này kim chảo bạo hùng thực lực chắc là tứ cấp. Những lời này là vông Dương bên trên Vương Hoa Sơn nói, hắn vuốt dâu mép của mình, một bộ không quan tâm hình dạng nhìn kim chảo bạo hùng. Vông Dương gật đầu một cái nói, thuần thú tông gia hỏa là phiên phức, lần này thất đại thế lực đều đánh ra hai người thiên võ giả tới bên này tranh đoạt di tích, nhưng thuần thú tông lại tương đương với có 4 người chiến lực, nếu là phía sau hắn cái kia béo lão nhân linh thú nữa là tứ cấp mà nói, vậy bọn họ tiểu khó đối phó. Kim Trảo Bạo Hùng là rất khó đối phó, bất quá cái này thẩm la phàm thực lực của tự thân hình như kém một ít, nhưng thật ra cái kia Thượng Lăng Thiên, vừa một kiếm kia thực sự là lợi hại a. Vương Hoa Sơn mang theo suy tư giọng của nói rằng, Thượng Lăng Thiên nắm cự kiếm, nhìn nột ngụ xuất hiện ở trước mặt mình chặn công kích mình Kim Trảo Bạo Hùng, hơi xứng sốt lúc, khỏe miệng liền hướng giơ lên khởi. Kim Trảo Bạo Hùng sao, xem ra ngươi địa vị không sai, bất quá muốn chọn bối phận, ta nhưng là trưởng bối của người đây. Công kích trưởng đối cũng không tốt sao? Thượng Lăng Thiên nhẹ nhàng đem cự kiếm của mình giơ lên, thu hồi lại, bỏ vào hắn bạn vai của mình trên. Sau đó vẻ mặt kẻ trộn cười nhìn Thẩm La Phạm nói: "Hain, nho nhỏ Thiên kiếm bang bang chủ cũng xứng làm trưởng bối của ta, ngày hôm nay ta đã thu mạng của ngươi." Kim Trảo: "Trên, cho ta xé vụ đầu của hắn." Thẩm La Phạm hư lạnh một tiếng nói. Kim Trảo Bạo Hùng hiển nhiên phi thường thính Thẩm La Phạm mà nói, hắn đang nói vừa hạ xuống, Kim Trảo Bạo Hùng hai cái móng nuốt ngay trước ngực hung hăng nện cho một chút, sau đó sẽ thứ phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, bộ dáng kiết nhưng thật ra cùng Tình tinh có điểm giống nhau. "Chờ một chút." Kim Trảo Bạo Hùng đang muốn hướng về Thượng Lăng Tiên Phong đi, một giọng nói trực tiếp cắt đứt nó. Đồng thời cũng đem Thẩm La Phàm ánh mắt hấp dẫn. Thẩm La Phạm quay đầu lại, nhìn theo vị trí đứng lên của Ung Dương, vẻ mặt âm trầm nói: "Thế nào, Vông Dương, ngươi muốn ngăn cả ta?" Đối mặt Thẩm La Phàm trầm thấp chất vấn thanh, Ung Dương chỉ là bất đắc di vỗ thủ, sau đó nói: "Đừng như vậy, La Phạm huynh, ta chỉ là muốn nói hiện tại không có thể như vậy động thủ thời điểm, di tích gần mở ra, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này tổn thất thực lực sao? Ta cũng không nhận ra ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì đem đối diện người kia làm cho đánh chết." Ung Dương nói không đếm xỉa tới. Ánh mắt kia chuyển hướng thượng Lăng Thiên thời điểm cũng lóe lên một điểm ngưng trọng. Thẩm La Phạm hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng không có lại để cho Kim Trảo bạo hùng động thủ, hắn biết ông Dương nói là lời nói thật, Thượng Lăng Thiên tuyệt đối điều không phải dạng đơn tiểu có thể đối phó, muốn muốn ở chỗ này giết hắn, coi như là Thẩm La Phạm cũng cũng không đủ tự tin. Ha ha ha, còn là ông thị tông tộc người hiểu lý lẽ a. Thượng Lăng Thiên cười lớn đem trên vai cự kiếm bắt, dừng một chút lúc nói, nam vực tất đại thế lực người hẳn đều đến sao, cái này Tây cũng muốn náo nhiệt, bất quá chúng ta Hắc Phong vực tam đại cự đầu cũng sẽ không nhượng bộ, di tích thứ này Còn là đến lúc đó mọi người bằng vào thực lực tranh đoạt sao? Nói xong, hắn bắt lại trốn ở góc gác khang, trực tiếp nhảy xuống cầu thang, ly khai cái này hồng trần tử điếm. Hèn, một cái nho nhỏ hắc phong được thế lực cũng dám theo chúng ta khiếu bản, chờ di tích mở ra, hắn nếu để cho ta gặp phải, định làm thịt hắn. Thẩm La Phàm trên mặt của còn là tràn đầy khó chịu, nói chuyện đồng thời, trước người của hắn lại xuất hiện cái kia năng lượng vòng sáng, con kia kim chảo bạo hùng cũng lần thứ hai hóa thành bạch quang chui vào năng lượng vàng sáng bên trong. Vương Dương chỉ là nhún hắn nhưng không muốn hai người ở chỗ này tựu đánh nhau. Di tích mở ra thời điểm, càng nhiều người mới phải càng tốt chơi đùa, đây là Vông Dương ý nghĩ. Không để ý đến Thẩm La Phạm tức giận mắng, Vông Dương chỉ là đi tới một cái bàn trước một lần nữa ngồi xuống, rót chén rượu đưa cho Thẩm La Phàm. "La Phạm huynh, uống một chén sao?" Thẩm La Phàm tuy rằng sụ mặt, nhưng là vẫn nhận lấy Vông Dương đưa tới chén rượu, hắn tuy rằng khinh thường thiên kiêu bang, nhưng đối với Vông thị tông tộc lại không có một chút khinh thị, đây chính là cùng thuần thú tông như nhau thế lực khổng lồ a. Những người khác cũng đều đến sao? Vương Dương uống rượu rượu trong ly. Sau đó ý bảo ông Hoa Sơn cùng Thẩm La Phạm bên trên béo lao nhân ngồi xuống. Thẩm La Phàm cũng uống một hớp rượu, sau đó nói, "Phòng trừng toàn bộ đến, lần này thất đại thế lực lần thứ 2 tề tụ, tuy rằng mỗi bên đều chỉ phái ra hai người thiên võ giả, nhưng đó là bởi vì cũng không biết cái này di tích sẽ là như thế nào cấp bậc, đến lúc đó tranh đoạn, không nhất định chỉ dựa vào chúng ta những người này." "Bất quá không quản thế nào, ta đối lần này di tích thế nhưng tình thế bắt buộc." Vông Dương mang theo mỉm cười nhìn Thẩm La Phàm, đột ngột lông mày nhướng lên, "Đang cùng ta ý đây, ta nhưng không muốn đem thứ tốt tặng cho ngươi." Thẩm La phàm khỏe miệng cũng bắt đầu hướng về phía trước vung lên, một đạo quỷ dị độ công xuất hiện ở trên mặt của hắn, tựa hồ là tự tin, cũng tựa hồ là làm máu hưng phấn. Chương 254, Nam vực thất đại thế lực, thượng. Tây Á thành, số 4 khu vực, nơi này là phồn hoa chợ buôn bán, các loại các dạng mặt tiền cửa hàng san sát tại hai bên đường phố, chứng hơn 20 thước chiều rộng trên đường phố, đông nghịt đoàn người giống hắc thủy một thứ lưu động, tiếng huyên náo liên tiếp. Nhiều như vậy người, có thể dùng nơi này bầu trời hình như đều ảm đạm rồi một ít. Thu Khê Minh chịu trạch di tích ảnh hưởng, vô số cường giả chen tới. Đi tới nơi này cách khê minh triệu trạch gần nhất Tây Á trong thành, rất nhiều người đều biết, bao quát nam vực thất đại thế lực cùng hát phong vực tam đại cự đầu ở bên trong chúng đa thế lực cường đại đều phái ra người đi tới nơi này, mặc dù là như vậy, rất nhiều người còn là chạy đến Tây Á thành, rất nhiều người là bởi vì muốn nhìn một chút náo nhiệt, đương nhiên cũng không có thiếu có giã tâm gia hỏa, muốn thử thời vận. Dù sao di tích loại vật này bên trong có bao nhiêu bảo bối ai cũng không biết, vận khí tốt người, vẫn có thể đạt được một chút, bởi vì ôm loại ý nghĩ này quá nhiều người, sở dĩ cũng đưa đến Tây Á thành bây giờ chúc. tâm mắt kéo gần Trên đường phố tuy rằng đều là người, nhưng còn không có đạt được trên vai thích cánh tình trạng, tại đất tự do trong thành thị, không nhận biết mọi người vĩnh viễn sẽ không bảo trì gần quá cự ly, bởi vì làm như vậy có thể để cao an toàn của mình bảo đảm. Bất quá mặc dù là như vậy, xung đột vẫn là căn bản tránh không được, trên đường phố, ven đường, thỉnh phảng có phát sinh xung đột, tranh đấu tràn diện tại đất tự do trong thành thị tựa như hoa nhi một thứ, không ngừng mà xuất hiện, lại không ngừng tiêu thất. Tới chỗ này, tối thiểu cũng là võ giả cấp bậc cường giả, sở dĩ mọi người nội tâm đều có mình cao ngạo chỗ, nhiều như vậy cao ngạo người xuống lại Ai xem ai không vừa mắt chuyện căn bản tránh không được. Sở dĩ tại trên đường phố đi tới người, ngoại trừ đề phòng an toàn của mình ở ngoài, rất ít chú ý những vấn đề khác, mặc dù tại bọn họ chu vi có tranh đấu phát sinh, cũng tối đa dừng bước lại quan nhìn một chút, không ai sẽ đi xen vào việc của người khác, bởi vì tại đất tự do, loại chuyện này bình thường nhất bất quá. Đường phố bên cạnh, một nhà nữ trang điếm bên trong. Tại dòng người như vậy dày đặt trên đường phố, nhà này nữ trang điếm bên trong cũng chỉ có ba người. Một người trong đó, là một cái có màu cam tóc thiếu nữ khả ái, nàng có trắng nõn như tế gia. Làm nổi bật nàng vẫn thành hai cái đuôi sam màu cam tóc, vô cùng chói mắt. Nàng có tròn vo mắt to, cùng với có khả năng rõ ràng thấy lông mi dài, cùng với tiên hồng sắc cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hết sức làm cho người yêu thích. Nàng cầm trong tay một món màu xanh biết váy, đứng ở một mặt cái gương tiền phương. Nhìn mình trong kiếng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trên người của nàng mặc một bộ màu đỏ nhạt váy ngắn, cặp kia đôi chân vậy nhỏ và thẳng chân bị một cái ngựa vân điều văn trường biết tất bao vây lấy, hơn nữa cùng rắn nước một thứ eo thon nhỏ, mặc dù là từ phía sau lưng nhìn nàng cũng để cho người có vô hạn tưởng tượng bất quá hiện sau lưng nàng căn bản không có người, chỉ có một đống bị đặt ở quần áo trên ghế, quần áo nhan sắc đủ loại, nhìn hồn độn để hình dạng, những tựa hồ cũng là người thiếu nữ này thử qua y phục. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa, có một người mặc thời thượng quần dài trung niên nữ tử. Như nàng cầm túi hình dạng tựa hồ là tiệm này lao bản nương, thế nhưng nàng bây giờ căn bản không có đang làm cái gì giới thiệu, chỉ là cung kính nhìn trước mặt người thiếu nữ này, nhìn không ngừng cầm lấy một bộ y phục, lại không ngừng duòng chiều nữ. Không nói gì. Về phần người cuối cùng, là một cái trung niên nam tử, hắn ăn mặc màu đen chiến y. Có một đầu đen nhánh tóc ngắn, thân cao chừng hai thước, hai cái cánh tay tráng kiện giao nhau để ở trước ngực, mở kiên nghị khuôn mặt trên, để lộ ra nam nhân cương nghị phi tức. Hắn chỉ là đưa lưng về phía thiếu nữ đứng ở tiệm này cửa, cường han khí tức theo trên người phát sinh, hắn thân thể cao lớn cũng đem vốn cũng không lớn mặt tiền cửa hàng trận đắc nghiêm nghiêm thật thật, hiển nhiên tiệm này không có khách nhân cũng là bởi vì hắn đem cửa tiệm ngăn chặn duyên cớ. Trung niên lão bản nương cung cung kính kính đứng, tùy ý thiếu nữ loạn đạo trong tiệm mình sở hữu y phục, dù cho trung niên nam tử kia đem cửa ngăn chặn, nàng cũng căn bản không quan tâm. Bởi vì nàng minh bạch cái kia đứng ở cửa trung niên nam tử hắc sát chiến ý trên trước ngực trái một cái chữ tiêu đại biểu cho cái gì, Hoàng thổ đại lục nam vực thất đại thế lực một trong tiêu gia, thân phận như vậy hiển nhiên điều không phải nàng một cái hắc phong dược thương nhân có khả năng trọng, hơn nữa nàng biết tại điếm bên trong không ngừng chọn quần áo người thiếu nữ này thân phận, có thể so với đứng ở cửa vị kia càng cường đại hơn. Thiếu nữ tựa hồ đối với tiệm này y phục đặc biệt ưa thích, nàng hầu như đem trong điếm sở hữu y phục đều bắt nhìn một lần, sau đó đem tất cả y phục chia làm hai đống, chỉ vào trong đó một đống dùng mệnh lệnh vậy khẩu khí quay trong điểm lão bản nương nói rằng: những ta toàn bộ muốn, ngươi toàn bộ giúp ta bằng lại. Nói xong, Thiều ngồi xuống bên kia một cái hơi lõm đế trên, nặng nghề mà thở hồn hển một hơi thở, tựa hồ thử nhiều như vậy y phục cũng để cho nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng dùng béo mập ngọc thủ lau một chút trên trán tịnh không tồn tại mồ hôi hột, đưa ánh mắt về phía đứng ở cửa cái kia nam tử cao lớn trên người. "Ly thúc, ngươi như vậy đem trên đường cái mọi người hù chạy đấy." Thiếu nữ dùng oán trách giọng nói hướng về cao to nam tử nói rằng. Cao to nam tử quay đầu, đối mặt người thiếu nữ này thì, mở nguyên bản kẻ khắc run sợ trên mặt cư nhiên nổi lên lúng túng dáng tươi cười. Hắn thậm chí có ta vụng về gãi gãi mình cái hốc, vẻ mặt vô tội nhìn thiếu nữ, "Nana, na ngươi không phải là không thích đang chọn quần áo thời điểm bị người khác nhìn sao?" Bị gọi Nana na trên mặt thiếu nữ bị lời của nam tử dẫn vẻ tươi cười, nàng khoát tay áo, mãn bất tại hồ nói, "Ta đều đã chọn xong đây, tiệm này y phục thật là khá, thu hoạch cũng lớn." Nhìn trên mặt thiếu nữ nụ cười thỏa mãn, nam tử cao lớn cũng là cười cười, sau đó theo cửa tiệm đi đến, đi tới thiếu nữ hai bên trái phải. Bất quá ngay nam tử cao lớn cưng vừa ly khai cửa tiệm thời điểm, cửa tiệm chỗ tiểu xuất hiện một cái cao gầy bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái có tự xắt tóc dài thiếu nữ, vừa xuất hiện tiểu làm cho một loại kinh diễm cảm giác, lúa mị sắp ra, hơn nữa tươi ngon mọng nước mắt to cùng với thác nước một thứ tự xắt tóc dài, không quản từ góc độ nào nhìn đều là chói mắt. Đặc biệt nàng cặp kia tại bó sát người quần bó hạ chân dài, càng làm cho người dẫn phát vô tận mơ màng. Phía sau của nàng, theo một cái nhìn qua 30 tuổi ra mặt mị phụ nhân, người nọ đồng dạng thân ở chói mắt quần áo, một đầu kim hoàng sắt tóc quăn theo vai đi xuống, tựa hồ tại biểu diễn tự mình viên kia vẫn tồn tại như cũ thiếu nữ tri tâm. Hai người này vừa vặn vừa xuất hiện. Bị gọi Nana na trên mặt thiếu nữ tụ xuất hiện biểu tình bất mãn, bất quá cùng lúc đó, bên cạnh nàng nam tử cao lớn, trên mặt lẽ lên một tia khiếp sợ, bất quá chợt lộ ra dáng tươi cười. Xem ra thực sự đã đến đông đủ đây, gần đây rất bình tĩnh Lâm thị tổng tộc cư nhiên cũng đã đến, Lâm mị, đã lâu không gặp a. Bị gọi Nana na trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên, tại nam tử cao lớn mở miệng trước, nàng cũng không biết trước mắt thân phận của hai người này. Cửa tiệm, mỹ phụ nhân đưa mắt đỉnh lưu tại nam tử cao lớn trên người, trên mặt cũng nở một nụ cười, đích sắc quan gia ngọ Tiêu Ly. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể gặp gỡ, các ngươi tiêu ra thật là sớm đây. Lần này là ngươi mang theo tiểu cô nương này tới sao, xem chừng thực lực không được tốt lắm a. Tiêu Ly biến sắc, vừa vặn muốn nói, đang ngồi Tiêu Na cũng đã đứng lên, nàng hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt khinh thường nhìn mỹ phụ nhân, Lâm thị tổng tộc người sao? Các ngươi phái ra vị này thực lực cũng rất cường, có đúng hay không tưởng hiện tại tiểu tỷ thí một chút. Nhìn Tiêu Na trên mặt không yếu thế chút nào biểu tình, thiếu nữ tóc tím ánh mắt trong suốt bên trong cũng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Vị này chính là Tiêu Na tiểu thư sao, ta là Lâm Diệu Khả ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau. Nga. Nhìn thiếu nữ tóc tím Lâm Diệu Khả trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu hiện giả dối nu hòa dáng tươi cười, Tiêu Na không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Tranh đoạt di tích thời điểm rồi hay nói, ta hiện tại cũng không muốn đánh nhau, vừa mới mị di nói đắc tội ngươi, ta thay nàng nói xin lỗi. Ta biết ngươi không kém, rất mạnh. Không phải sao? Lâm Diệu Khả trên mặt lộ ra một cái động nhân dáng tươi cười, một khắc kia ngay cả Tiêu Ly đều cảm thấy trong đầu xuất hiện một trận hoàng hốt. Lâm Diệu Khả cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, nếu Tiêu na tiểu thư ở chỗ này mua quần áo, ta đây cũng không cái rầy. Sau này còn gặp lại. Nói xong, tiểu đi ra tiệm này. Lâm Mỹ bất đắc dĩ nhún vai, cũng đi theo ra ngoài, hai người tiêu thất ở tại hi hi nương nương trong đám người. Tiêu Na sững sở ở tại chỗ, nhìn Lâm Diệu Khả đi ra cửa tiệm, tại có chút buồn bực nhìn về phía Tiêu Ly, hiển nhiên, nàng tịnh không rõ Lâm Diệu Khả là có ý gì. Cô gái này rất mạnh, Nana, na, gặp phải nàng ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm thị tông tộc lại còn có một nhân vật như vậy. Đối mặt Tiêu Na buồn bực biểu tình, Tiêu Ly cũng ngưng nói một câu nhắc nhở nói. Chương 255, Nam vực thất đại thế lực. Tại Lâm Diệu Khả cùng Tiêu Na tại tiệm bán quần áo gặp nhau đồng thời. Tây Á Thành, số 2 khu vực. Nơi này là tới gần thành thị ở mép một chỗ, tuy rằng thuộc về khu buôn bán, thế nhưng cũng không có tương tự với số 4 khu vực như vậy san sát cửa hàng, trái ngược với số 4 khu vực, cái này số 2 khu vực muốn rộng lớn rất nhiều, bởi vì nơi này mặc dù là kiến trúc cũng rất ít, bởi vì nơi này có một phi thường khổng lồ mái vòm kiến trúc. Cái này kiến trúc đủ chiếm cứ số 2 khu vực phân nửa diện tích, hết sức màu xám cho vẻ ngoài mang theo có chút phong cách cổ xưa khí tức. Có thể dùng cái này khổng lồ kiến trúc thoạt nhìn có một loại cảm giác vắng vẻ. Như lần đầu tiên thấy cái này kiến trúc lại người không biết nội tình, căn bản sẽ không nghĩ vậy dạng mang theo phong cách cổ xưa hơi thở kiến trúc dĩ nhiên sẽ là một cái thật lớn phòng đấu giá. Đúng vậy, cái này có mái vòm phong cách cổ xưa kiến trúc chính là một cái khổng lồ phòng đấu giá, cũng là Tây Á thành duy nhất một phòng đấu giá, cái này phòng đấu giá tên dùng Tây Á thành mệnh danh, tên là Tây Á phòng đấu giá. Số 2 khu vực kia gốc cây kình thiên thụ ở nơi này cái phòng đấu giá bên cạnh, thế nhưng cái này gốc cây tại những khu vực khác đều có vẻ không gì sánh được cao to kình thiên thụ. Ở nơi này phòng đấu giá bên cạnh lại có vẻ hơi nhỏ. Vì vậy tây á phòng đấu giá mái vòng trên tối cao chiều cao đã cùng cái này gốc cây okay, kình thiên thụ đủ bình, hơn nữa nó khổng lồ kia chiếm diện tích, có thể dùng kình thiên thụ tại phòng đấu giá trước mặt đều mất đi vốn có uy phong. Phòng đấu giá vách tường là một loại hơi thô giáp hôi sắc lớn nham thạch xây thành, đó là từng viên một thật lớn hình chữ nhật nham thạch, nham thạch mặt ngoài mặc dù có chút thô giáp thế nhưng mỗi khối nham thạch giữa khe hở cũng dị thường chặt chẽ, tựa hồ là ngay cả một mảnh giấy cũng không có thể theo hai khối nham thạch giữa nhỏ nhất vào. Đang đến gần kình thiên thụ kia hơi nghiêng, Có lẽ là bởi vì bóng cây tre hồi lâu không gặp ánh Dương Quang phòng đấu giá trên vách tường đều bao lên một ít rêu xanh nói chung toàn bộ phòng đấu giá ngoại trừ kia cái bên ngoài cửa chính không có có một chỗ nhìn qua là như phòng đấu giá đại môn là nửa cung tròn hình vô cùng khổng lồ khoảng trưng có 6 thức cao toàn thân do sắt thép chế thành màu đen nhánh 2 phiến sắt thép đại môn lúc này hướng về bên trong phòng đấu giá mở rộng đại môn ngay phía trên là một khối màu vàng hình vông bằng hiệu trên tấm bảng viết 5 cái ti hồng sắc đại tử Tây Á phòng đấu giá hiện tại nơi cửa chính có vẻ có chút lệch leo ngoại trừ mấy người các nhân viên công tác ở ngoài, sẽ không có những người khác thân ảnh. Thế nhưng, bên trong phòng đấu giá chuyển tới sôi nổi tiếng viên náo lại nói cho mọi người lúc này Tây Á bên trong phòng đấu giá có bao nhiêu náo nhiệt. Đúng vậy, hiện ở nơi này Tây Á bên trong phòng đấu giá chính cử hành Tây Á thành một tháng một lần khổng lồ đấu giá hội. Tại Tây Á thành náo nhiệt như vậy thời điểm cử hành thịnh đại đấu giá hội, tiêu trình độ náo nhiệt tiểu có thể tưởng tượng được. Toàn bộ Tây Á phòng đấu giá, gần một vạn cái chỗ ngồi toàn bộ được ngồi đầy. Mà bây giờ, trang này thịnh đại đấu hội đã bắt đầu sơ sơ 10 phút. Lúc này Phòng đấu giá phía trước nhất sân khấu trên, một người mặc màu đỏ quần dài cô gái xinh đẹp đứng thẳng. Cầm trong tay một món sếp gấp hắc sắc chiến giáp, nàng trên mặt mang thủy một thứ nhu hòa dáng tươi cười, một đầu hắc bên trong mang theo kim hoàng sắc tóc quăn tự nhiên khoác lên hai bên, hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền tại nơi hai mảnh tiên hồng sắc mỏng như môi cá nhám vậy môi bên cạnh chất động, hàm răng trắng loẵn cùng da thịt trắng nõn tại trên võ đài bạch rộng mở ngọn đèn chiếu rọi xuống dạng rỡ sinh huy. Không quản từ góc độ nào xem, cái này quần dài nữ tử đều là xinh đẹp. Cái này quần đỏ cô gái tên là Vi, là Tây Á phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư bằng vào kia tuyệt sắc khuôn mặt đẹp cùng lưu loát tài ăn nói hết sức được người xem yêu thích, chỉ cần là nàng có mặt đấu giá hội, trên cơ bản đều là không còn chỗ ngồi. Bất quá tình huống của hôm nay nhưng không thế nào một dạng. Nàng hôm nay là phải có mặt, bởi vì hiện tại Tây Á thành tụ tập quá nhiều người, trong đó có rất nhiều là đại nhân vật, cho nên chàng này tại di tích mở ra trước cuối cùng một buổi đấu giá hiển nhiên là phi thường náo nhiệt, cái này một buổi đấu giá cũng không phải là người nào đều có thể vào. Hiện tại đang ngồi cái này một và người, đại bộ phận đều dựa vào quan hệ cùng tài l vào, cho nên trong đó cũng đủ rất nhiều đại nhân vật. Ở trên bạn đôi ánh mắt mong chờ đổ vào chỗ, một thân màu đỏ hồng phi kia thủy trung mang theo độ con đôi môi cũng rốt cục mở, một đạo giống suối nước vậy tinh thuần, thanh minh thanh nhã của ở nơi này rộng lớn đấu giá hội trong hội trường vang lên. "Các vị khách quý, kế tiếp bán đấu giá là thứ ba món hàng hóa, chính là ta trên tay cái này chiến giáp thượng giáo sát thủ thê. Các vị cũng không nên theo ở bề ngoài xem nó, đây cũng không phải là một món thông thường chiến giáp, nó thế nhưng một món linh bảo." Những lời này nói xong, toàn trường đều vang lên như thủy triều tiếng hoan hô, hồ, mà hồng phi nụ cười trên mặt cũng bộc phát đậm đà. Đang hoan hô thanh kéo dài 3 giây lúc Hồng phi nâng lên nàng tiệc như dương chi vậy ngẩng đầu, báo cho biết một chút, toàn trường tiểu trong nháy mắt tiến tính lại, ngắn ngửi chi tiết cũng biểu lộ vị mỹ nữ này bán đấu giá sư hiệu triệu lực. Tiếng hoan hô rất lớn trình độ trên cũng bởi vì hồng phi trong tay món đó hát sát chiến giáp, loại phòng ngự linh bảo là muốn so với linh bảo vũ khí chân quý rất nhiều, bởi vì bất kể là theo chất liệu trên hay là chế tác độ khó trên, Cũng đẳng cấp loại phòng ngự linh bảo nếu so với vũ khí linh bảo muốn chân quý. Chính là bởi vì cái này loại phòng ngự linh bảo hiếm thấy, cũng đưa tới toàn trường tiếng hoan hô. Tại toàn trường an tĩnh lại lúc, Tiêu động thanh âm của người lần thứ 2 vang lên, đi qua máy phóng đại thanh âm tác dụng, thanh âm của nàng vang dội phòng đấu giá mỗi khắp nóng ngách, xử rất nhiều nam tử trẻ tuổi trên mặt của lộ ra hưởng thụ biểu tình. Cái này chiến giáp tạm thời còn không có tên, bất quá cũng thứ thiệt nhất cấp linh bảo, đem hắn mặc lên người, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng, cũng có thể đem người khác công kích suy yếu một bộ phận, chỉ ít, không có linh võ giả trở lên thực lực chắc là đánh không xuyên cái này chiến giáp. Giá khởi đầu, 5000 kim tệ. Hung phí nhẹ nhàng vung tay lên, báo ra cái này chiến giáp kinh người giá khởi đầu. Thế nhưng ở đây mọi người đều là người biết, không ai vì cái này món chiến giáp giá cả cảm thấy giật mình, bởi vì nhất cấp linh bảo cũng đã giá trị cái giá tiền này, húng chi là loại phòng ngự nhất cấp linh bảo. 5.500 kiếm tệ. Một đạo hùng hậu thanh âm thì sẽ chẳng trung tâm chuyển đến, một cái trung niên nam tử cao lớn dơ lên bản thân số thứ tự, ánh mắt tham lam nhìn Hồng Phi, không, phải nói là Hồng Phi trên tay chiến giáp. 6.500 kiếm tệ. Bất quá không đợi Hồng Phi mở miệng nói, vừa một giọng nói văng lên, so với việc vừa vặn kia thanh âm hùng hồn Đạo thanh âm này lại có vẻ có chút nốt nớt, thế nhưng ở đây toàn bộ người thấy Trô phát ra thanh âm lúc, đều không nói gì thêm, đạo thanh âm này là phía trước nhất khách quý Trô ngồi truyền ra. Tại phòng đấu ra phía trước nhất trung tâm số 3 khách quý Trô ngồi, nơi này có 5 cái vị trí, nhưng là lại chỉ ngồi 2 người. Một người trong đó là mặc bạch sắc, tóc đen, mắt vàng, mặt như con ngọc, môi như đồ đỏ thắm, hai tay trầm ở sau hóp, vẻ mặt lười biếng hình dạng. Vừa vận thanh âm của chính thị người kia phát ra, mà bên cạnh hắn còn lại là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi trung nhân nhân, người này hốc mắt lõm sâu, ngũ quan đoan chính. Cổ màu làm nhạt đôi mắt, cao to thân thể cường tráng mặc dù là ngồi cũng có thể làm cho cảm thấy một luồng nhàn nhạt tác bạch, hắn toàn thân đều tản ra kim loại vậy cảm nhận. Người trung niên này tò mò nhìn thoáng qua mở miệng báo giá thanh niên nhân, bất quá cũng không nói lời nào. Hồng Phi thoáng cái đã bị đạo thanh âm này hấp dẫn, bởi vì cự ly hơi gần, Hồng Phi ánh mắt rất nhanh liền thấy cái kia tóc đen mắt vàng thanh niên, con ngươi của hắn nhìn thoáng qua Hồng Phi lúc tiểu nhắm lại, trên mặt cao ngạo vẻ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hồng Phi âm thầm tâm kinh ngạc một chút, đối mặt thanh niên cao ngạo cũng không có tức giận, bởi vì nàng biết người thanh niên này thân phận Nếu là Dương Dịch bọn họ ở chỗ này, cũng có thể nhận ra người thanh niên này cùng với người trung niên này, bởi vì này hai người chính là bọn họ tại phần Phong Quốc cùng Thánh nữ giáo lúc đối chiến xuất hiện qua, cũng đem Ngọc Nữ Ma biến bí pháp lấy đi lãnh thị tông tộc cường giả. Trẻ tuổi Dương Dịch bọn họ đã đã biết tên, tên là Lãnh Tiêu, là Lãnh thị tông tộc trẻ tuổi cường giả, về phần cái kia trung nhân người, tên là Lãnh Chiến, là Lãnh thị tông tộc một cái trưởng lão, hai người đều có thiên võ giả thực lực. Trong phòng đấu giá, hiển nhiên tốt hơn rất nhiều người nhận ra thân phận của hai người này, tại Lãnh Tiêu mở miệng báo giá lúc Dĩ nhiên trong lúc nhất thời không ai mở miệng nữa, mà đang ở Hồng Phi muốn mở miệng lúc nói chuyện, một đạo tiếng cười theo số 3 ghế khách quý bên cạnh chuyển đến. Ha ha ha, không nghĩ tới lánh Tiêu ngươi dĩ nhiên đối với như vậy nhất cấp linh bảo cảm thấy hứng thú. Tiếng cười rõ ràng mang theo cười nhạo, có thể dùng lánh Tiêu màu vàng kia đôi mắt cũng lần thứ hai mở tới. Chương 256, Nam vực thất đại thế lực, hạ. Hồng Phi ánh mắt cũng bị nói tiếng cười hấp dẫn, ánh mắt của nàng rơi vào số 2 ghế khách quý vị trí, chỉ thấy nơi nào nằm cái vị trí bên trong đồng dạng ngồi hai người. Một người trong đó là nhìn qua chừng 20 tuổi mập mạp, Hắn mặc một bộ bạch sắc rộng thùng thình chương bào, cầm trong tay một thành có kim sắt điêu văn cây quạt. Có một đầu thưa thất hắc sắc tóc ngắn, ánh mắt rất nhỏ, mũi nhưng có chút cao, hai mảnh môi không dày không mỏng, thế nhưng tại mặt phi nộn gò má làm nổi bật hạ, gương mặt này thế nào xem đều có chút khôi hài. Bất quá Hồng Phi cũng không dám cười hắn, mặc dù cái tên mập mạp này bây giờ ánh mắt rơi vào lánh Tiêu trên người, có thể ngồi ở ghế khách quý người, đều không phải là nhân vật tầm thường, huống chi tại thứ đại nhân vật này tề tụ Tây Á thành thời điểm. Hơn nữa mập mạp đối với Lãnh Tiêu giọng nói chuyện, Hồng Phi thoáng cái tiểu đoán được thân phận của người này. Tại Mập Mạp bên cạnh, ngồi một cái hình thể hơi mập trung nhân nhân, người này đồng dạng có một đầu hắc sắc tóc ngắn cùng đôi mắt nhỏ, thế nhưng so với việc Mập Mạp, người này làm cho Hồng Phi cảm giác càng thêm có khí thế một ít, hắn thân mặc một bộ màu đen chiến y, lưng thẳng tắp mà ngồi, chỉ cần theo ngồi xem, có thể biết, người này thân cao nếu so với vừa vặn mở miệng Mập Mạp cao hơn trên rất nhiều. Kim Thể Tông, nam vực thất đại thế lực một trong, tông môn lấy luyện thể là việc chính, Kim Thể người lực phòng ngự đều dị thường kia người. Tông trong, đại bộ phận đều là mạp. Hằng Phi trong đầu nổi lên về Kim Thể tông giới thiệu sơ lược, nàng cũng trong nháy mắt hữu kết luận, trước mắt hai cái này ngồi ở số hai ghế khách quý gia hỏa nhất định là Kim Thể tông người. Lánh Tiêu màu vàng kia đôi mắt chậm rãi mở, sau đó đầu hơi nghiêng diện, đưa mắt rơi vào mở miệng mập mạp trên người, tùy ý nói: "Mua cho đệ đệ ta mà thôi, thế nào? Người có thành kiến?" Lỗ Phong. Được Lãnh Tiêu gọi Lỗ Phong mập mạp nghe xong Lãnh Tiêu mà nói lúc, tiêu ý càng đậm, tiếng cười kia càng rất che giấu mà tại hiện tại bị vây An tình trạng thái đấu giá hội giữa sân vang lên, có thể dùng Lãnh Tiêu trên mặt vùng xung quanh lông mày cũng là chậm rãi nhăn lại không có ý kiến, chỉ là kỳ quái đường đường Lãnh thị tông tộc, lại còn phải ở bên ngoài mãi một món nhất cấp linh bảo. Lỗ Phong làm càn mà cười, trên mặt thịt béo đều theo tiếng cười của hắn trên dưới lay động. Lãnh tiêu vẫn không nói gì, tại bên cạnh hắn Lãnh Chiến cũng như mày, sau đó hơi quay đầu. Quay Lỗ Phong bên cạnh cái kia hơi mập trung niên nhân nói, "Lâu ngân, Người không quản quản sao? Mang không lễ phép như vậy tiểu tử đi ra, sẽ không sợ ném các ngươi kim thể tông mặt của?" Lời kia vừa thốt ra, Lỗ trên mặt biểu tình bật người biến thành ngướp đắng một dạng. Hắn cặp kia đôi mắt nhỏ cũng căm tức nhìn Lãnh Chiến. Mà Lỗ Phong bên cạnh Lỗ Ngân cũng xoay đầu lại, nhìn Lên Chiến, khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn vừa vặn câu kia mang theo thứ mà nói. Lễ không lễ phép cũng sẽ không đem chúng ta kim thể tông mặt của, hiện tại là tối trọng yếu chính là thực lực, nếu như đến lúc đó ngay cả di tích đều tranh đoạt không được, kia mới là mất mặt đây. Lỗ Ngân những lời này nói ra khỏi miệng lúc, Lỗ Phong trên mặt biểu tình cũng đẹp mắt rất nhiều, hắn căm tức liếc mắt Lên Chiến lúc, quay đầu nhìn trên đài Hằng Phi. Hằng Phi không hổ là kinh nghiệm phong phú bán đấu giá sư, tại ngắn ngủi dừng lại lúc, trên mặt hắn cũng một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nàng kia động thanh âm của người cũng lần thứ hai vang dội toàn trưởng. "Tuất, số 3 khách quý gia 6500 kim tệ, còn có người so với cái này ra giá cao hơn sao?" Thanh âm của nàng vang lên lúc, toàn trường an tính trạng thái cũng bị đánh vỡ, bất quá tịnh không phải là bởi vì có người tham dự cái này hắt giáp đấu giá, mà là tất cả mọi người bắt đầu thảo luận tọa ở phía trước vừa vẫn có ngắn giao phong hai cái thế lực. Kim Thể Tông cùng Lãnh Thị Tông tộc cũng đều là Hồng Thổ Đại Lục nam vực đầu sọ a, tuy rằng lần này tới hấp phong vực mỗi cái thế lực chỉ phái ra hai người, nhưng đó cũng là thiên võ giả thực lực. Thực lực như vậy hiển nhiên không phải là đang ngồi bọn họ, nhưng mà đối kháng. Cho nên tại Lãnh Tiêu báo ra giá cả lúc, tiêu không ai dám ra giá, mọi người đều là tiểu tâm rực rực thảo luận, rất sợ đem Lãnh Tiêu bọn họ làm cho trọc giận. Không ai sao? Tốt, cái này chiến giáp về số 3 khách quý. Hồng Phi mang trên mặt hoa vậy dáng tươi cười, dùng ngọc thủ cầm lên trên bàn tiểu cây búa gõ ba cái lúc, lớn tiếng nói: "Đợi được Hồng Phi thoại âm rơi xuống, Lãnh Tiêu trên mặt lần nữa khôi phục yên lặng, chắp hai tay sau gót, hai mắt của hắn lần thứ hai đóng lại, mặc dù đối với với Lộ Phong mà nói rất bất mãn, nhưng song phương đều hiểu Hiện tại không có thể như vậy tranh đấu thời điểm, ai đều hiểu muốn đem thực lực lưu đến di tích mở ra, có thể được đến bên trong di tích càng nhiều bảo bối người, mới coi như là chân chính người thắng. Không nghĩ tới lành thị tông tộc cùng Kim thể tông mọi người tới nơi này đấu giá hội, không biết Nam vực cái khác mấy cái thế lực có hay không đến, ta cảm thấy bọn họ toàn bộ cũng sẽ ở sắp tới đi tới nơi này tây á thành sao. Ân à, đến lúc đó nhưng náo nhiệt đây, nhiều như vậy cường giả, không biết hát Phong vực Tam đại cự đầu có thể hay không ngăn trở a. Ha ha, chớ trêu, Hắc Phong vực Tam đại cự đầu chỉ là địa phương nhỏ bá chủ mà thôi. Như thế nào cùng toàn bộ nam vực bá chủ so sánh với a. Nói nói như vậy không sai, nhưng ngươi không thấy được sao, bọn họ nam vực thế lực tới cũng chỉ là rất ít người mà thôi, ta nghĩ thực lực cũng sẽ không đặc biệt cường đại, dù sao lần này di tích theo vẻ ngoài xem cũng không phải có thể để cho nam vực thế lực điên cuồng cấp ở. Cũng là nga, ha ha, kia đến lúc đó thật là quần hùng tranh bá, thật muốn kia di tích nhanh lên một chút mở ra a, ta đối với như vậy náo nhiệt chẳng diện nhưng là phi thường chờ mong đây. Tại hát sát chiến giáp đánh ra lúc, toàn trường lại bắt đầu lâm vào kịch liệt thảo luận, vừa vận Lệnh Tiêu cùng Lộ Phong tiểu đối thoại Để cho toàn trường mọi người hưng phấn không thôi, kia là cường giả giữa đụng nhau à? Mặc dù không có đánh nhau, nhưng này mùi thuốc súng lại là phi thường đậm đà. Chờ một chút, các ngươi xem nơi nào? Xem ra, không ngừng Kim Thể Tông cùng Lãnh Thị Tông tộc tới đây. Đột nhiên, một người đưa mắt rơi vào số một ghế khách quý chỗ, bởi vì số một ghế khách quý bị vây góc vị trí, tia sáng có chút tối, mọi người nguyên bản cũng không có phát hiện nơi đó có người, nhưng bây giờ có người nhắc nhở lúc, rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía nơi nào, tại mờ tối trong góc phòng, đích xác có hai đạo nhân ảnh. Hưng Phi khẽ thở dài một cái, Sau đó cũng đưa mắt quét qua phía trước ghế khách quý, lớn như vậy nhân vật ở chỗ này, mặc dù là nàng cũng có chút khẩn trương cảm giác. Nàng đưa mắt đình lưu tại số 1 ghế khách quý nơi nào, nơi nào đồng dạng ngồi hai người, một người trong đó là chừng 20 tuổi thanh niên, có màu vàng tóc ngắn, tóc của hắn mặc dù là tóc ngắn, nhưng là lại hướng về phía trước nhổng lên rất cao. Tóc ngắn phía dưới là hẽ ra mặt anh tuấn, sống mũi cao, lúa mì sắc da rẻ, cặp mắt kia tuy rằng nhắm, nhưng là tản mát ra nhàn nhạt ánh khí. Con mắt trái chỗ có một đạo nho nhỏ tẹo, vì cái này gương mặt anh tuấn lên một tia khí phách. Tại bên cạnh hắn là một cái tóc bạc hoa hoa lão nhân, bất quá lao nhân này tuy rằng tóc rất trắng, nhìn qua cũng không một chút nào lão, bởi vì hắn có xe tăng một dạng to con thân thể, hắn đồng dạng nhắm mắt lại, nhưng này rộng vai cùng cánh tay tráng kiện nói cho Hưng Phi, người này thực lực tuyệt đối chưa đã bị tuổi tác ảnh hưởng. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất là người thanh niên kia bên cạnh bày đặt một thanh đại truy tử, đó là một cái màu vàng nhạt đại truy tử, cứ như vậy để dưới đất, cắn truy cũng đã vượt qua số người, mà rơi trên mặt đất truy đầu cũng chừng bằng cái ghế lớn như vậy, ngầm nặc linh lực ba động theo cây bướu bên trong phát sinh, người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết Đây tuyệt đối không phải là một thành thông thường cây bữa. Hai người này theo đấu giá hội bắt đầu vẫn nhắm mắt lại, tính là vừa vận lánh tiêu cùng Lỗ Phong khắc khẩu cũng không có để cho hai người mở mắt, bất quá hai người này Hồng Phi là biết, bởi vì tại đấu giá hội bắt đầu trước, hai người này sẽ hỏi qua bản thân có liên quan vật đấu giá chuyên tình. Hai người này, trẻ tuổi tên là Lý Thắng, mà lão nhân kia tên là Lý Hạ Nghiên, hai người này cùng lánh tiêu bọn họ mở dạng, đồng dạng thuộc về Nam vực Thất Đại thế lực. Trôi này cự truy hiển nhiên là bọn họ thân phận tốt nhất tượng trưng, bọn họ chính là Nam vực Thất Đại thế lực một trong, bá truy tông người. Hồng Phi tại trên người bọn họ dừng lại một hồi, sau đó mà bắt đầu chuẩn bị một chút một hồi bán đấu giá, nàng biết, tiếp theo Tây Á Thành thật là muốn náo nhiệt. Bởi vì, Nam vực thất đại thế lực đều đã đến đông đủ. chương 257, đến, thượng. Tại Nam vực thất đại thế lực tại Tây Á Thành các ngõ ngách sơ hiện tại giỏi thời điểm, dương dịch đoàn người cũng rốt cục đã tới Tây Á Thành. Bọn họ 5 người một đường bộ hành nhiều, xuyên qua tà phong xâm lâm, không có ở bất kỳ một cái nào thành thị dừng lại, hoàn toàn chính là thẳng tắp hướng Tây Á Thành đi tới Nhưng dù vậy bọn họ 5 người hay là tìm gần một tháng thời gian mới vừa tới cái này Tây Á Thành. Đương nhiên, một đường nhiều, bọn họ mặc dù không có gặp lại đại phiền thoái, nhưng một ít phiền thoái nhỏ vẫn là không ngừng. Một đường nhiều, bọn họ đối với đất tự do hung hiểm cũng biết càng thêm cắt sâu. Bất quá trong khoảng thời gian này bọn họ 5 người trưởng thành cũng là rất lớn, đi tới hát phong lúc, 5 người đều lần thứ hai ý thức được thực lực của chính mình không đủ, cho nên bọn họ đều là toàn lực đề thăng thực lực của chính mình gặp phải rất nhiều phiền toái nhỏ kỳ thực có rất nhiều bọn họ đều là có thể tranh đoạt, nhưng là bọn họ đều là lựa chọn chiến đấu, bởi vì chiến đấu là tốt nhất trưởng thành phương thức, cũng là nhanh nhất để thăng thực lực biện pháp. Trong khoảng thời gian này, Dương Dịch cùng Ngạ Luân thu hoạch là lớn nhất, bởi vì hai người đều thuận lợi đột phá đến linh võ giả, trừ lần đó ra Dương Dịch còn có một cái địa phương đang giá hài lòng, đó chính là hắn Vạn thú đồng rốt cục đạt tới tầng thứ tư. Gia Phỉ Tăng nói với hắn, Vạn thú đồng trước mặt của bốn tầng là tương đối dễ dàng tăng lên, thế nhưng nửa sau này độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều, thế nhưng Dương Dịch cũng không thèm để ý. Có thể ở di tích mở ra trước để thăng tới tầng thứ tư hắn đã rất hài lòng, bởi vì đến tầng thứ tư, hắn đem lại trên một lá bài tẩy. Còn lại ba người sức chiến đấu cũng đều có để thằng, Mạc Lăng sức chiến đấu đạt tới 39, cách linh võ giả cũng chỉ có nhất bộ chi điều, Vương Thiên Hạo cùng Vũ Tần sức chiến đấu đều đến 47. Hiện tại, giữ dịch một phe cụ thể sức chiến đấu, giữ dịch 40, Ngả Luân 40, Vương Thiên Hạo 47, Vũ Tần 47, Mạc Lăng 39. Cùng theo phần phong quốc lúc rời đi, 5 người đã có biến hóa long trời lở đất, bọn hắn bây giờ trong năm người ngoại trừ Lăng ở ngoài, Còn lại 4 người đều là linh võ giả, bọn hắn bây giờ nếu như gặp lại như trước Hồng Diệp bang như vậy đội hình, bọn họ hoàn toàn có thể không cần rơi vào khổ chiến đã đem chi đánh bại. Đi tới Tây Á thành, 5 người đều là hưng phấn không thôi, như vậy trong thành có đại thụ thành thị cho bọn hắn thật lớn cảm giác mới lạ. Đó là xuất xứ từ mọi người đối với tân sự vật hiếu kỳ. Đây cũng là đại đa số người thích mạo hiểm nguyên nhân. Đi tới bất đồng địa phương vật nhìn, gặp phải bất đồng chuyện, đây đối với rất nhiều người mà nói bản thân tựu là một loại hưởng thụ. Tây Á thành, số 13 khu vực, Hoang Nên Quan Lâm, các vị là ở chỗ sao? Một nhà nhìn qua có chút đơn giản cửa tiệm rượu một người mặc hoa lệ quần dài mị phu nhân cầm một thanh lông chim chế thành Tây quạt, toàn thân đều tiết lộ ra thời thượng khí thức trên mặt của nàng lộ ra đối mặt mỗi vị khách hàng thì đều gặp phải tiêu chuẩn dáng tươi cười sau đó dùng phi thường lưu hòa rộng của quay dương dịch 5 người nói bởi vì Tây Á thành trang trúc dương dịch mấy người đã tìm vài quán rượu nhưng cũng không có không vị cái này một nhà là tương đối mà nói so với góc vắng vẻ địa phương cho nên còn có khoảng không bọn hắn bây giờ cũng không kịp hoàn cảnh thật xấu nguyên nhân vi bọn họ cũng đều biết tiếp theo Tây Áà sẽ càng ngày càng chen Thật sự nếu không sớm một chút quyết định tới, sợ rằng ngay cả chỗ ở cũng bị mất. Mặc dù đối với bọn họ mà nói ở tại dã ngoại cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng dã ngoại là không có biện pháp thời điểm mới ở dã ngoại dù sao không có bên trong tiểu điểm thoải mái, có thể ở lại trong phòng, không ai sẽ nguyện ý ở ở bên ngoài. Đối mặt mỹ phu nhân kia khoa trương chiêu khách phương thức, Dương Dịch trên mặt lộ ra bất đắc di mỉm cười, sau đó vội vàng quay nói: "Ần ân, ân, cho chúng ta hai gian phòng gian." Tại mỹ phu nhân dưới sự hướng dẫn, Dương Dịch năm người tới trên lầu trong phòng, gian phòng có chút đơn sơ, nhưng là lại là rất sạch sẽ. Hơn nữa có xung túc Dương Quàng, mặc dù đang như vậy chen chúc thời điểm, giá cả được đề cao thật nhiều, nhưng tổng thể mà nói vẫn là rất hài lòng. Dương Dịch, ngạ Luân, Vương Thiên Hạo ba người ở tại một gian phòng lớn bên trong, mà Mạc Lăng cùng Vũ Tần còn lại là ở tại một gian bên trong căn phòng nhỏ, hai gian phòng gian là liền nhau. Phòng lớn bên trong. "Thế nào, các vị, vẫn thỏa mãn sao?" Mỹ phu nhân nhẹ nhàng diêu động trong tay mình quả lông, khỏe miệng lộ ra tiêu ngạo dáng tươi cười, ánh mắt rơi đang quan sát gian phòng Dương Dịch nằm trên thân người. Dương Dịch ánh mắt tùy ý quét, sau đó gật đầu. Có thể có hoàn cảnh như vậy đã tốt vô cùng. Bây giờ Tây Á Thành nhân số càng ngày càng nhiều, các ngươi vận khí tính toán tốt, tiểu ngay cả chúng ta loại này tiểu tiểu điếm hiện tại còn giữ lại gian phòng cũng đã không nhiều lắm, chưa tới 2 ngày ta phòng trưởng tại Tây Á Thành cũng đã khai không được phòng đây. Bây giờ Tây Á Thành thực sự có thể nói là quần hùng hội tụ, nghe nói nam vực thất đại thế lực đều đã đến đông đủ. Hơn nữa một vài chỗ thế lực nhỏ cùng hắc phong vực vốn là tam đại cửu đầu, bây giờ Tây Á Thành thật là là trăm năm khó có được một gặp náo như ta. Mỹ phụ nhân phe phẩy quạt lông. Tựa hồ nghĩ bốc hơi lên trên mặt đó cũng không tồn tại độ mồ hôi, nàng hai mắt phát quang, hiển nhiên đối với Tây Á Thành hôm nay chạm hứng cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bất quá lời của nàng quả thực cũng đưa tới Dương Dịch mấy người hứng thú, mặc dù biết lần này di tích mở ra nam vực kia thất đại thế lực đều sẽ phái người tới, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, nam vực thất đại thế lực đều đã đến đông đủ. Xin hỏi, nam vực thất đại thế lực tổng cộng tới bao nhiêu người? Dương Dịch xoay người, đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó nhìn mỹ phu nhân, hỏi: "Mỹ phụ ánh mắt của người cũng nhìn về phía Dương Dịch, hai người hai mắt nhìn nhau, Vị phu nhân đấy mắt lại lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng lại nổi lên kiêu ngạo. Người cái này hỏi ta đã có thể hỏi được rồi, đối với những tin tình báo này, ta nhưng là phi thường lý giải đây. Nhìn mỹ phu nhân biết, còn lại bốn người cũng tìm địa phương ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu thính mỹ phu nhân kể rõ. Nam vực thất đại thế lực đây đó giữa là có hiệp định, đối với loại này đất tự do xuất hiện bảo vật, không cần chừng, mỗi cái thế lực phái ra nhân số cùng đẳng cấp cũng phải là nhất trí. Mà lần này Minh Khê chịu trạch di tích, theo vẻ ngoài thượng khán cũng không phải đặc biệt gì lợi hại bảo vật. Cho nên thất đại thế lực lần này phái ra cũng không có nhiều người, mỗi cái thế lực phái ra hai gã thiên võ giả. Quả nhiên, Mỹ Phu nhân nói đến đây, Dương Dịch trong lòng khẽ động, tại gặp phải Lãnh thị tông tộc người lúc, hắn thì có suy đoán, Lãnh thị tông tộc phái ra thiên võ giả chiến lực, kia còn lại mấy cái thế lực nhất định cũng có như vậy thực lực nhân vật đến đây cái này. Thiên võ giả, có thể ngự không phi hành, đẳng cấp vậy thực lực không có thể như vậy bây giờ Dương Dịch bọn họ có thể đối kháng, một cái thiên võ giả phòng trừng là có thể đem Dương Dịch chờ người bàn diện. Bất quá Dương Dịch mục đích của bọn họ cũng không phải kia trong di tích bảo bối. Loại đồ vật này nhưng không phải là muốn có thể cầm tới, chỉ ít lấy hiện tại thực lực của bọn họ vẫn là xa xa không đủ. Bọn họ sở di đi tới nơi này Tây Á Thành, chủ yếu vẫn là để nhìn những cường giả này đối chiến, tiêu đem đối với thực lực của bọn họ để thăng rất có bàn trợ. Dừng một chút lúc, Mỹ Phu Nhân tiếp tục nói: "Thất đại thế lực mỗi cái thế lực phái ra hai gã thiên võ giả, hơn nữa Hắc Phong vực tam đại cự đầu thủ lĩnh, hiện tại Tây Á Thành có thiên võ giả đã có 17 người, có thể còn có thể có một chút ẩn núp cường giả, nói chung, bây giờ Tây Á Thành thật là ngọa thăng long. Hắc Phong vực tam đại cự đầu" Ngạ Luân có chút nghi ngờ lặp lại một lần. Mỹ phu nhân gật gật đầu nói, "Thú đấu muôn môn chủ, Thành Y tông tông chủ còn có Thiên kiếm bang bang chủ. Ba người này cũng là thực lực cường đại thiên võ giả, lần này Nam vực thất đại thế lực phái tới được người thực lực cũng chỉ có thiên võ giả, cho nên ba người này chắc chắn sẽ không tùy ý bọn họ đem bên trong di tích bảo vật lấy đi. Dù sao nơi đây nghiêm chỉnh mà nói nhưng là địa bàn của bọn họ a." Mỹ phụ ánh mắt của người đảo qua 5 người, lấy một loại người từng trải giọng của nói ra, "Đương nhiên, nếu như lấy ta quan điểm đến xem, cường giả loại này lưu lại di tích đều là người hữu duyên lấy được." cũng không phải thực lực cường đại người mới có thể đạt được bảo bối, là tối trọng yếu vẫn là duyên phận. Ta nghĩ, tiểu huynh đệ, các ngươi có thể tiểu mới có thể đạt được bảo bối nga. Ha ha, mỹ phu nhân phát ra tiếng cười vang dội, sau đó rồi rời đi phòng này. Dương Dịch 5 người nhìn lẫn nhau, mặc dù đối với mỹ phụ nhân mà nói cũng không thèm để ý, nhưng mọi người trong lòng đều là rất phấn phấn, nhiều như vậy cường giả tập hợp ở nơi này Tây Á Thành, kế tiếp Tây Á Thành sẽ càng ngày càng náo nháo, chuyện thú vị cũng sẽ càng ngày càng nhiều sao. Hắc hắc, Hạo dưỡng một chút, đợi đi ra ngoài đi dạo một chút. Hảo cũng Dương Dịch giơ lên một tay, cả tiếng hô một chút, tất cả mọi người khoái trá mà đáp ứng nói. Chương 258: Đến Hạ Tây Á Thành, số 2 khu vực, Tây Á phòng đấu giá hậu trường. Đây là một cái không tính là sáng sủa gian phòng, chỉ có một chiếc cửa sổ, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua chiếc cửa sổ chiếu vào phòng này bên trong, có một chút thật nhỏ bụi tại ánh sáng yếu ớt hạ bay múa. Bên trong gian phòng chỉ có hé ra mang theo màn dường đệm, mà cái này dường đệm trên khoanh chân ngồi một cái vóc người trung niên nam tử khô ngô, người này có một đầu kim hoàng sắc tóc dài. Hễ ra kiên nghị như đào trên mặt có góc cạnh phân minh ngũ quan, cao thẳng mũi, đôi môi thật dày, cùng với kia nồng đậm kim hoàng sắc râu mép, cho người cảm giác hắn chính là một đầu ngủ say hoang dại, cho dù ánh mắt nhắm, cũng mang theo nồng nặc sơ xác tiêu điều khí tức. Thân thể hắn chu vi vây quanh một luồng màu vàng nhạt linh lực, nồng nặc kia linh lực tại trung quanh hắn không ngừng xoay tròn, khoảng chừng qua 10 giây đồng hồ lúc, tất cả linh lực toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn, mà hắn khí thế toàn thân, tựa hồ tạc vậy tản ra tới. Sau một lát, mới khôi phục bình tĩnh. Đúng lúc này, rất đột ngột, căn phòng mở tối bên trong, sàn đối diện trong góc Không khí đột nhiên vận vẹo một chút. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi trên giường trung niên nam tử ánh mắt cũng chậm rãi mở, tại tứ phiến mí mắt dưới lộ ra là một đôi ám kim sắc đôi mắt, cùng lánh tiêu ánh mắt của có điểm giống, nhưng lại thêm có chứa kim loại vậy vị đạo. Ánh mắt hắn mở lúc, ánh mắt tựu rơi vào trước không khí vận vẹo địa phương, sau đó kia hai mảnh đôi môi thật dày dật dật, một đạo hùng hổ thanh âm tại phòng này bên trong vang lên. Đấu giá hội đã kết thúc sao? Đạo thanh âm này vang lên lúc, cái này nhìn như chỉ có một người bên trong căn phòng cư nhiên lại vang lên một đạo khác thanh âm, so với việc tóc vàng trung niên nam tử hùng hổ thanh âm Đạo thanh âm này cũng thanh tú rất nhiều. Haha, ha, nhận biết hay là mạnh như vậy đây. Thoại âm rơi xuống lúc, vừa vặn không khí vặn vẹo địa phương một đạo thân ảnh cứ như vậy chậm rãi hiện lên đi ra, đó là một đạo thon dài thân ảnh, ăn mặc màu xanh trường bào. Sau một lát, đạo thân ảnh này đã hoàn toàn nổi lên, là một cái có tóc dài màu đen cùng anh tuấn hình dạng nam tử. Nam tử này nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu, da thịt trắng non khiến cho hắn nhìn qua tịnh không giống như là một cái người tập võ, nhưng trên người phát sinh kia cổ khí tức kinh người cũng đem thực lực của hắn bảy già không thể nghi ngờ. Trên mặt của hắn lộ vẻ nụ cười nhàn nhìn tóc vàng trung niên nam tử. Trung niên nam tử hư lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó nói: "Chỉ ngươi chiều đó, tới gần ta 50 thước bên trong ta đều có thể trước tiên phát hiện." Thanh y nam tử bĩu môi, vươn tay tùy ý nói: "Phát hiện thì như thế nào, ngươi làm theo không có biện pháp bắt ta không phải sao?" Nam tử tóc vàng khoát tay áo: "Không cùng ngươi cãi, hiện tại cũng không thời gian cho chúng ta cãi nhau. Mau nói cho ta biết đấu giá hội đến tột cùng thế nào." Nói đến đây, thanh y nam tử trên mặt biểu tình cũng biến thành nhận chân. Hắn hướng về nam tử tóc vàng đi mấy bước, Sau đó tựa ở bên giường trên tường, hai tay ôm ở trước ngực nói, đấu giá hội đã kết thúc, tất cả vật phẩm đều được công bán xong, Lãnh thị tông tộc, Bá truy tông, Kim thể tông người mặc dù có chút không hài lòng, nhưng hoàn hảo cũng không có náo sự, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này đấu giá hội là của chúng ta, nghĩ muốn gây chuyện cũng không có đơn giản như vậy, hơn nữa bọn hắn cũng đều cho rằng hiện đang tiêu hao thực lực bất hảo, dù sao di tích mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần, tất cả mọi người nghĩ bảo tồn thực lực. Nam tử tóc vàng trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó nói: Bọn họ cho rằng phái ra như thế chút người là có thể thu được trong di tích bảo bối sao, bọn họ cũng qua coi thường chúng ta hắc phong vực ba đại cự đầu đây. Thanh y nam tử trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn kia so với việc nam tử tóc vàng mỏng trên rất nhiều môi hơi bố lượng. Khoe miệng hướng về phía trước dương lên một cái tế vi độ cong, không có biện pháp, bọn họ chính là nam vực ba chủ đây, có như thế chút yêu ngạo là bình thường chuyện, bất quá lúc này đây di tích xuất hiện ở địa bàn của chúng ta ta thật là không muốn chắp tay đem cho đây. Nói, ngươi vừa vận phát ra như vậy khí tức cường đại là đột phá sao Nam tử tóc vàng chậm rãi từ trên giường xuống tới, đứng lên, đi tới trong phòng duy nhất trước cửa sổ, đưa lưng về phía thanh y nam tử nói: "Tiểu đột phá mà thôi, kế tiếp sắp muốn phát sinh đại chiến phải mau chóng đề thăng thực lực a, bọn họ chính là tổng cộng có 14 thiên võ giả đây." "Được rồi, nghe nói thượng lăng tiên tên kia tại Hồng Trần tiểu Quán cùng thuần thú tông người xảy ra xung đột à?" Thanh y nam tử trên mặt lẽ lên vẻ hứng phấn, "Đúng vậy à, nghe nói hắn để cho thuần thú tông người nho nhỏ chật vật một chút đây, thực sự là đại khái nhân tâm, bất quá không biết tiểu tử này có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đây." Nam tử tóc vàng hồi quá thân lai, Mặc kệ nó, người kia nghĩ đến Độc Lai Độc Vãng, bất quá thực lực của hắn thật là không thể coi thường đây, ta chống lại hắn cũng không có nắm chắc. Nếu đấu giá hội kết thúc, chúng ta đây cũng nhanh lên một chút bắt đầu chuẩn bị đi, chuyện kế tiếp có thể nhiều. Thanh Y nam tử gật đầu, sau đó hai người tiểu sóng vai cùng đi ra khỏi căn này mở tối phòng nhỏ. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, hát Phong vực ba đại cự đầu chi hai thủ lĩnh cư nhiên ghé vào cùng nhau. Thanh Y tông tông chủ Mặc Thanh Y cùng thú đấu môn môn chủ cao sư quan hệ cư nhiên sẽ như vậy hài hòa, đây là Hắc Phong vực đại bộ phận người cũng không biết. Số 20 khu vực. Hoa, nơi đây quả thực quá tuyệt vời. Ngạ Luân nhìn trước mắt số 20 khu vực hoa lệ cảnh tượng, hai mắt biến thành kim hoàng sắc sao, tản mát ra ngạc nhiên quan mang. Số 20 khu vực, là Tây Á thành duy nhất một không có phòng ở khu vực, nhưng nơi này chen chúc trình độ lại chút nào không thể so địa phương khác hảo, nơi đây mặc dù không có phòng ở, lại có rất nhiều sạp cùng một chút cung cấp người vui lùa cơ khí. Tản ra đặc hơn mùi hương cá nướng than, làm người ta thèm nhỏ rãi hoa quả than, theo kình thiên thụ trên treo hạ thật lớn bàn đ còn có dùng linh lực làm động lực sẽ ở trên quỹ đạo thông thả di động xe đẩy cùng với một chút nhất cấp linh thú phi hành, thính người qua đường nói đó cũng là làm cho ngồi ngồi lên xem xét toàn bộ Tây Á thành dùng. Nói chung ở nơi này Tây Á thành, cái này số 20 khu vực tuy rằng không thể nói là địa phương náo nhiệt nhất, nhưng tuyệt đối là rất có thể để cho người tình cảm mãnh liệt mê mông địa phương, ở chỗ này đi dạo trên mặt mọi người luôn luôn mang theo sung sướng. Đương nhiên, bây giờ Tây Á thành đâu đều không thể nói là an toàn, có thể nói, toàn bộ đất tự do cho tới nay đều là như thế này, không có có đủ thực lực mà nói. Ngươi coi như là muốn chơi đều chơi đùa không được. Hắc, chúng ta đi ăn cái kia sao? Đi tới nơi này, Vũ Thần đều lộ ra nàng hoạt bát một mặt, hướng đối diện một nhà sạp trên thật cao thụ lập có thải hồng vậy màu sắc kẹo, Vũ Thần quay đầu lại cười nói với mọi người một câu lúc, liền hướng nhà kia quán chạy tới. Thương nhân luôn luôn thông minh, tại càng địa phương náo nhiệt, làm ăn người cũng sẽ càng nhiều, mà những mới lạ đồ vật cũng có thể hấp dẫn người nhiều hơn đến, sau đó bắt đầu ưu thế tuần hoàn. Dương Dịch cùng Vương Thiên Hạo cười cười lúc cũng vàng đi theo, đi dạo phố thời điểm, luôn luôn trước phải nghe cô gái ý kiến. Ngạ Luân đi ở phía sau cầm trong tay một hộp vừa vặn mua không biết tên thực vật, dùng một cây thước màu vàng cây thăm bằng chúc đâm ăn, ánh mắt cũng thường thường mà ở chung quanh đảo qua, thấy Vũ Tần chạy tới quầy hàng, trên mặt hắn lần thứ hai lộ ra nét mặt hư phấn, cặp mắt kia bên trong cũng lần thứ hai tình quang phản hiện. Bất quá hắn vừa vặn muốn song qua, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu hỏi: "Mạc Lăng, người làm sao vậy?" Mới vừa bắt đầu thật giống như không phải là rất vui vẻ. Mạc Lăng đi ở mặt sau cùng, vẫn là chải tóc thắt bím đuôi ngựa, mấy cây không có được vẫn đi vào tóc gì lưu tại nàng kia nhìn qua như bạch ngọc một thứ chân chuột trên trán. Phía dưới là nàng hơi nhíu vùng xung quanh lông mày. Nghe được Ngạ Luân mà nói, Mạc Lăng ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt lộ ra một cái quen thuộc dáng tươi cười, sau đó nói: "Không, có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi, các ngươi đi thôi, ta ở bên cạnh ngồi một chút là tốt rồi." Ngạ Luân có chút hoài nghi nhìn Mạc Lăng liếc mắt, bất quá khi nhìn đến trên mặt hắn tiêu chuẩn dáng tươi cười lúc, vừa thở dài một hơi, sau đó gật đầu: "Vậy ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi mua cuộc đường." Nói xong, liền mang theo nụ cười sáng lạn hướng về cái kia dựng thẳng đủ mọi màu sắc kẹo quay hàng chạy tới. Nhìn Ngạ Luân rời khỏi, Mạc Lăng trên mặt vùng xung quanh lông mày lần thứ hai nhíu lại, nàng dơ bàn tay lên sờ soạn một chút bụng của mình, sau đó có chút buồn bực thấp giọng nói: "Thế nào đột nhiên đau bụng đây, coi như bác sĩ bản thân lại trước tiên bị bệnh. Hiện tại cũng không có biện pháp chế thuốc sao, mặc kệ nó, trước tiên ngồi một chút sao?" Nói xong, Mạc Lăng liền đi tới ven đường một cái tảng đá ghế ngồi hạ, loại này ghế tại Tây Á bên trong thành rất nhiều, vốn chính là cung cấp người ngồi. Bất quá, nàng vừa mới ngồi xuống, sau lưng nàng, một tay cầm một khối bạch sắc khăn lông tay tựu mạnh xuất hiện, sau đó cấp tốc che Mạc Lăng tắt vào mồm. Mạc Lăng thậm chí ngay cả dễ rửa cũng không có, tiểu na xuống. Chương 259, Dương Dịch lựa giận, thượng. Cái này gọi là thủy ba đường, vào miệng tức tan, nuốt đến hầu lúc, như là đồ uống nhưng lại còn hơn đồ uống, sẽ cho mọi người toàn thân mềm mại buông lòng vui vẻ. Mau tới nếm thử, thủy ba đường, thủy ba đường. Lão bản thanh âm của tại vang lên bên hai, Dương Dịch cũng cầm lên vừa vặn mua được một khối ám hoàng sắc thủy ba đường bỏ vào trong miệng, cũng giống quảng cáo mà nói mở dạng, lớn chừng quả đấm thủy ba đường tới trong miệng, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khối, cùng đầu lưỡi đầy đủ tiếp xúc lúc, tiểu biến thành hương khí đậm đà. Hương vị ngọt ngào ngon miệng dị thể. Cố sức một lúc, toàn bộ hầu đều bị vị ngọt tràn ngập, đó là điểm mà không ngấy vị đạo, điểm bên trong mang theo nhàn nhạt mát mẻ, khiến người nhẹ nhàng khoan khoái. Trên thế giới chân là vật gì đều có, ăn ngon như vậy đường quả thật là không có ăn được đây. Chính là giá cả đắt chút, hơn nữa mua người cũng nhiều lắm. Vương Thiên Hạo cũng cắn một cái, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Bất quá nhìn kia đội ngũ thật dài, cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, loại này một cái kim tệ một khối kẹo, cũng để cho bọn họ xếp hàng 10 phút đồng hồ mới mua được. Đây là du lịch đại lục mỹ lực chỗ mà Từng địa phương nhìn thấy đồ vật, ăn được gì đó đều có thể không giống với, đúng không? Dương Dịch. Vũ Tần trên mặt cũng lộ ra nồng nặc thỏa mãn, nhìn trong tay thủy ba đường trong mắt còn có kiêu ngạo, tựa hồ muốn nói cái này thủy ba đường là nàng coi trọng. Dương Dịch gật đầu, trên mặt biểu tình đồng dạng tràn đầy hạnh phúc, cuộc sống như thế đúng là hắn mong muốn đây. Hắn quay đầu nhìn từ trong đám người bài trừ Ngạ Luân, có chút buồn cười mà hỏi thăm, "Ngạ Luân, ngươi ăn xong, cái này sao? Thế nào còn không có thường liền mua ba cái?" Ngạ Luân trong tay cầm ba cái thủy ba đường, nhan sắc đều không giống với, hắn lộ ra nụ cười đáp ý. Nhìn từ nơi này đi ra ngoài trên mặt người biểu tình chỉ biết ăn ngon à, hơn nữa ta đây là làm cho Mạc Lăng mang. Dương Dịch lúc này mới ý thức được Mạc Lăng không ở, liền có chút nghi ngờ hỏi, "Thế nào? Mạc Lăng không có nhiều sao?" Ngạ luôn gật đầu một cái nói, "Ừ, nàng nói hơi mệt, tọa bên kia nghỉ ngơi." Dương Dịch gật đầu, "Đi thôi, chúng ta đi tới tìm nàng." "Ừ." Mạc Lăng đây. Bốn người trở lại vừa vặn đứng yên địa phương, nhìn cái kia trống không ghế trên căn bản không có Mạc Lăng thân ảnh, Dương Dịch ánh mắt nhìn về phía chu vi, cũng không có phát hiện Mạc Lăng thân ảnh. Kỳ quái! Một luồng dự cảm bất hảo theo dương dịch trong lòng mọc Lăng lên, trên mặt của hắn vùng xung quanh lông mày cũng lập tức chặt khóa. Mặc Lăng không phải là sẽ không ghen một tiếng rời khỏi, rất có thể là đã xảy ra chuyện. Vũ Trần sắc mặt vốn là dáng tươi cười cũng trong nháy mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh, nàng thoáng cái liền nói ra ý nghĩ của mọi người, lấy bọn họ đối với Mặc Lăng lý giải, nàng nói qua ở chỗ này chờ bọn họ vậy nhất định lại ở chỗ này cùng, trừ phi là phát hiện cái gì vô cùng trọng yếu là, chắc là cũng không phải chính cô ta rời đi. Chết tiệt, rốt cuộc đi nơi nào? Ngà luân trong tay thủy ba đường đã được hắn ném xuống đất. Ánh mắt của hắn cũng không ngừng ở chung quanh quét mắt, nhưng hi hi nhoáng nhương trong đám người, căn bản nhìn không thấy cái kia quen thuộc tóc thắt bím đuôi ngựa thân ảnh. Mạc Lăng, Dương Dịch vùng xung quanh lông mày đã càng mặt nhăn càng chặt, trong lòng càng ngày càng mãnh liệt dự cảm không tốt để cho hắn bay thẳng đến trong đám người cả tiếng hô lên. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về hắn, rất nhiều người trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình. Không để ý chút nào Chu Vi nhìn về phía mình ánh mắt, Dương Dịch vừa hít sâu một hơi, hô to một tiếng. "Tiểu tử, ngươi hô cái gì hô?" Một đạo thanh âm không hòa hài đột ngột vang lên. Chỉ thấy một cái trong miệng ngậm một cái cây tăm bằng trúc. Khóe miệng vẫn lưu lại dầu mỡ hơi mập nam tử đã đi tới, dùng một bộ không ai bị nổi hình dạng, lay động đại thối quay Dương Dịch chất vấn. Hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dương Dịch, trên mặt vẻ khinh bị thật giống như đang nhìn một tên ăn mày một dạng. "Xin hỏi, có nhìn thấy hay không?" Vũ Tần vội vàng quay đầu lại muốn hỏi gì. Không ngờ không đợi Vũ Tần nói xong, nam tử này lại lên tiếng. "Nơi này là hát Phong Ngực, ném người chẳng hạn rất bình thường, đặc biệt cô nương trẻ tuổi, đã đánh mất vậy coi như là bị làm hại, tìm cái gì tìm, còn cứ gọi như thế hưởng, ta bị đến lão tử" Cái này hơi mập nam tử khoát tay áo, vẻ mặt không nhịn được, sau đó đem trong miệng cây tâm thổ đến Vũ tần chân của bên, tiếp tục nói: "Thực sự là bệnh tâm thần, tại hát Phong vực đã đánh mất người vẫn ngạc nhiên, người nơi này buôn lậu có thể là phi thường nhiều." Lời của hắn vừa vặn nói xong, liền thấy tứ đôi tản gia nồng đậm sát ý ánh mắt trừng mắt mình, trong lúc nhất thời Dĩ Nhiên để cho hắn dâng lên nồng đậm sợ hãi. Hắn vốn có chiếm mình linh võ giả thực lực mới dám lớn lối như vậy, thế nhưng hắn hiện tại cư nhiên kinh ngạc phát hiện, bốn người này trên người giải đi ra ngoại khí tức Dĩ Nhiên toàn bộ đều là linh võ giả. Hơi mập nam tử hai chân cũng bắt đầu có chút phát run, bất quá hắn hay là đệm tay phải ấn bên trái tay trên cổ tay một cái hát sắc vòng tay phía trên, kia tựa hồ là một cái chữ vật khí cụ. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói đều là lời nói thật." Dương Dịch trên mặt biểu tình yên lặng, thế nhưng cặp mắt kia bên trong lửa giận đã hừng hực bốc cháy lên, hắn về phía trước bước ra một, cái miệng hơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, đứng ở hắn bên cạnh Vương Thiên Hạo đã liền xông ra ngoài, kia bày ra sức vật để cho hơi mập nam tử lại càng hoảng sợ, hắn còn không có theo chữ vật khí cụ bên trong xuất ra vũ khí, Vương Thiên Hạo tiểu đã đến trước mặt của hắn. Bàn tay mạnh bắt được đầu của hắn, một cái cô sức trực tiếp đưa hắn xuất ngã trên mặt đất, mũi trước tiên chấm đất nam tử trên mặt đất phát ra thống khổ đến dị. Thôi mập nam tử sức chiến đấu là 41, vừa vận hắn căn bản không nghĩ tới Vương Thiên Hạo lại đột nhiên động thủ, kia mạnh bộ phát ra tốc độ có thể dùng hắn còn chưa tới phải gấp phản ứng cũng đã được Vương Thiên Hạo lấy tay trưởng bắt được đầu, mà ngay sau đó chuyển tới lực lượng khủng lồ trực tiếp đưa hắn ấn ngã xuống đất, cổ lực lượng kia hắn mặc dù có nỗ lực đến, nhưng dường như châu chấu đá xe. Mũi chỗ không ngừng có tiên huyết ra ngoài, Thôi mập nam tử lấy tay bưng kín mũi. Nhưng tiên huyết hay là từ khe hở bên trong hướng ra phía ngoài tràn ra. Mà lúc này, bên hai của hắn cũng vang lên vô cùng băng lãnh thanh âm của: "Vứt không phải là một người mà thôi, đó là của ta đồng bọn, ai cũng không có thể động nàng." Nói xong câu đó lúc, Dương Dịch mạnh xoay người, không để ý những người còn lại ánh mắt kinh ngạc đi về phía trước, mà hắn cũng đã kêu trong cơ thể ra phỉ, để cho hắn hỗ trợ nhận biết Mạc Lăng vị trí. Dương Dịch vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu, hắn là quả thực xuất ruột, tuy rằng Mạc Lăng thực lực rất mạnh, nhưng nơi đây bây giờ là Hắc Phong vực rất ngọa hổ tàng long địa phương, ở chỗ này mạnh hơn bọn họ quá nhiều người. Nếu như Mạc Lăng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Dương Dịch nghĩ đều không dám nghĩ tới, hiện ở trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là toàn lực tìm kiếm Mạc Lăng. Hắn biết, vừa vặn kia hơi mập nam tử nói rất có thể là thực sự, cho nên thời gian tha càng lâu Mạc Lăng tiểu càng nguy hiểm. Vương Thiên Hạo, Ngả Luân cùng Vũ Tần cũng cao mày đi theo Dương Dịch bước chấn của, vừa vặn người vây xem cũng chủ động nhường ra một con đường tới, vừa vặn Vương Thiên Hạo nhất chiêu đem Linh Võ Giả thực lực hơi mập nam tử đánh ngã, cũng để cho những người đi đường này hiểu bốn người này thực lực, bốn người linh võ giả đội hình Tính là tại bây giờ Tây Á Thành cũng là có như vậy chút phân lượng. Gia Phỉ, thế nào? Dương Dịch bước nhanh về phía trước, trong lòng hỏi Gia Phỉ, sợ rằng đã không ở số 20 khu vực, tinh thần của ta lực đã đem toàn bộ số 20 khu vực dò xét một lần, không có phát hiện thân ảnh của nàng. Hiện tại thực lực ta bị hao tổn, cũng chỉ có thể điều tra điểm ấy phạm vi. Tiểu cô nương kia thực lực rất tốt, có thể không làm cho động tĩnh liền đem nàng mang đi người phòng trường thực lực rất cường đại, bất quá ta nghĩ tạm thời không sẽ rời đi Tây Á Thành, chúng ta nhanh đi phụ cận vài cái khu vực tìm một chút. Già phỉ thanh âm của đồng dạng có chút nóng nảy, tại Dương Dịch trong lòng vang lên lúc, Dương Dịch trên mặt biểu tình buộc phát khó coi. Hắn mạnh dừng bước, sau đó quay đi theo phía sau Vương Thiên Hạo, Vũ Thần còn có ngạ luôn nói, "Ta nghĩ Mạc Lăng đã không ở số 20 khu vực, hiện tại cơ bản có thể xác định nàng là bị người mang đi. Kế tiếp làm sao bây giờ?" Vũ Thần ba người sắc mặt đều khó coi, bất quá trầm ngâm một chút lúc, Vũ Tần trên mặt mạnh lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó trở mình tay lấy ra thông tin lệnh bài. "Chúng ta còn có cái này, chúng ta có thể dùng cái này tìm Mạc Lăng." Dương Dịch trên mặt biểu tình cũng biến thành vui mừng trở nên vừa vận quá nóng này hắn căn bản không có nghĩ đến, bọn họ hiện tại 5 người đều có thông tin lệnh bài, mà thông tin lệnh bài tác dụng không những được truyền lại tin tức, cũng có thể cảm ứng được đối phương đại khái vị trí. Chương 260: Dương Dịch lựa chọn, chúng Thế nào? Dương Dịch, Ngạ Luân cùng Vương Thiên Hạo đều lấy ra mình thông tin lệnh bài, nhưng Vũ Tần là sớm nhất lấy ra, hiện tại tất cả mọi người lựa chọn nhìn nàng, hỏi đáp. án. Vũ Tần nhắm mắt lại, chân mày to cao lại, tay phải của nàng nắm thật chặt thông tin lệnh bài. Sau một lát, nàng mở mắt, trên mặt cũng thở dài một hơi. Ta làm cho Lăng giàu to rồi tin tức Thế nhưng nàng chưa có trở về hiện tại có thể khẳng định nàng là bị người mang đi bất quá nàng thông tin lệnh bài bên trong tinh thần lực hay là rất hoàn hảo nghĩ đến tạm thời không có gặp nguy hiểm ta đã đại khái biết của nàng thú vị chúng ta lên đường đi bất kể là ai ta cũng sẽ không để cho hắn động mạc lăng mày bay nói câu nói sau cùng thời điểm Vũ Tần trên mặt biểu tình lần thứ hai trở nên âm lạnh lên khi mở tuyệt bị trên mặt của trong nháy mắt đã bị sương lạnh bao trùm ở chung quanh nàng tựa hồ không khí đều là lạnh xuống nghe được Vũ Tần nóiạc năng không có chuyện gì tin tức dương dịch bọn người là thở dài một hơi Vất quá thoáng cái lúc bọn hắn cũng đều là lộ ra sát khí, đối với Dương Dịch mà nói, rất không thể dễ dàng tha thứ sự tình chính là đối với đồng bạn của hắn xuất thủ, hiện tại khi hắn tâm lý đã có sát y vô tận dũng động. Mạc Lăng hiện tại ở nơi nào? Dương Dịch hỏi, tinh thần lực của mình cũng đã bắt đầu cảm thụ thông tin lệnh bài bên trong Mạc Lăng lệnh bài tin tức, ý nghĩ của hắn là, có thể mình kia mạnh mẽ hơn Vũ Tần tinh thần lực có thể càng thêm minh sắc cảm thụ được Mạc Lăng vị Bên kia, nơi nào hình như là số 21 khu vực sau, Chúng ta đi qua nhìn một chút. Vũ Tần dùng ngón tay chỉ vào đồng Sau đó quay ba người nói xong, cũng đã bước ra cước bộ hướng về bên kia đi tới, Dương Dịch cũng thu hồi tinh thần lực của mình, hắn cũng đã đại khái cảm nhận được mạc lang phương hướng, tuy rằng không có thể cảm nhận được chính xác vị trí, nhưng có cái này đại khái phương hướng, kia tìm kiếm độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chúng ta đi." Dương Dịch một tay phất lên. Bốn người đều tản mát ra kinh người sắc khí, bắt đầu hướng về số 21 khu vực phương hướng chạy đi. Bất quá bọn hắn vừa mới bước ra từng bước, một đạo thanh âm tiểu sau lưng bọn họ vang lên. Cũng trực tiếp có thể dùng bọn họ bước. Chấm đã. Mở miệng là một cái nhìn qua có chút yêu dị thanh niên, nhàn nhạt, nhạt lông mi, da thịt trắng nón, dài nhỏ tóc đen cùng với kia hơi lộ ra khoa trương màu đỏ môi. Hai tay của hắn ôm lấy trước ngực, theo giấy nách lộ ra ngón tay thon dài, nếu như nhàn nhạt, nhạt xem bóng lưng nói, có thể đại bộ phận người sẽ cảm thấy đây là một cái nữ nhân. Bất quá Dương Dịch biết, hiện tại trước mắt cái này là người đàn ông. Bởi vì hắn mặc dù bề ngoài nhắn nhủi, thanh âm kia hay là rất tục tạng. Dương Dịch xoay người, cao mày nhìn cái này không biết lúc nào xuất hiện nam tử. Hiện ở trong lòng hắn chính là nóng nảy rất, một người đột nhiên đưa bọn họ gọi lại. Hắn là cảm thấy phi thường khó chịu. Đương nhiên đồng thời còn phi thường nghi hoặc, hắn có thể không nhớ rõ mình ở cái này Hắc Phong vực có người quen biết. Người nam nhân kia tựa hồ cũng biết Dương Dịch đám người sốt ruột. Khi hắn bọn họ xoay người lại lúc, lập tức tựu lên tiếng, "Ta biết bằng hưu của các ngươi được ai bắt đi?" Lời kia vừa thốt ra, Dương Dịch bốn người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. "Vuột tóc đuôi ngựa biện khả ái tiểu cô nương, đúng không?" Nam tử nói ra những lời này lúc, Dương Dịch tứ trên mặt người toàn bộ đều xuất hiện sắc mặt vui mừng. Số 21 khu vực. Nơi này có một chút nhà trẻ. Tại một cái phòng ở trong vòng. hai cái đỉnh đầu kim vải đại hán mang hai mắt nhắm nghiền Mạc Lăng đến nơi này, trên mặt bọn họ lộ ra gian xảo dáng tươi cười, bọn họ đem Mạc Lăng đặt ở hơi phát sáng địa chiên trên, một cái trong đó vẫn đưa ra hắn một con thô giáp vô cùng tay miết một chút Mạc Lăng kia hoàn toàn băng tuyết một thứ trắng toát tê nị gương mặt, sau đó từ hầu ở chỗ sâu trong phát ra trầm thấp quỷ dị tiếng cười. Bất quá hắn một động tác này lập tức được một gã khác đại hán đánh một cái tay. Hai người tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng cái này đại hán nhìn qua rõ ràng tiểu tương đối thành thật. Ngươi không sợ chủ nhân giết? Xẹt xẹt xẹt. Cái cô nương này quá đẹp, không nhịn được, ta nghĩ chủ nhân lần này nhất định thật cao hứng. Cổ họng của hắn ở chỗ sâu trong lần thứ hai phát ra quỷ dị tiếng cười, sau đó dùng cặp kia đôi mắt nhỏ tham làm coi lại Mạc Lăng liếc mắt, mới có hơi lưu luyến mà đứng lên, cùng bên cạnh hắn vị kia cùng nhau thối lui ra khỏi phòng này. Đang lúc bọn hắn hai rời khỏi không lâu sau lúc, nằm dưới đất Mạc Lăng mí mắt nhẹ nhàng giật giật, sau đó tiểu lặng lẽ mở ra nửa con mắt. Chết tiệt, ta đây là được bắt cóc sao? Lại còn chúng mê, nếu không phải là ta trước đó có an phòng độc thuốc, hiện tại phòng trường vẫn tỉnh không đến. Hai anh? Ta ngược lại muốn nhìn là ai muốn bắt ta." Mạc Lăng nhẹ nhàng mở một con mắt phân nửa, nhẹ nhàng quét một vòng chu vi lục, liền hiểu hiện tại tình cảnh của mình, sau đó tiu một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong lòng nàng đã quyết định tương kế tiểu thế, dù sao hiện tại còn không biết địch nhân là ai, có bao nhiêu thực lực, nàng nếu như tiếp tục làm bộ chúng động, kia đảo sinh cơ hội sẽ lớn. Nhắm mắt lại đồng thời, Mạc Lăng ẩn ngấp phương pháp đã hoàn toàn phát động, nàng lúc này thật giống như thực sự hôn mê một thứ, lặng lặng nằm trên mặt đất, đã không có chút nào khí tức. Ngay Mạc Lăng một lần nữa nhắm mắt lại khoảng chừng qua một phút đồng hồ lúc Cửa phòng cũng lại một lần nữa được mở ra. Đi vào là một cái thân cao khoảng chừng có một thước 8 trung niên nam tử, người này con mắt trái được một khối miếng vải đen túi, con mắt còn lại trên cũng có một đạo rất sâu thẳm, hơn nữa kia tiếp cận màu đen da rẻ, còn có khuôn mặt hồ cha. nếu không phải y phục trên người thoáng đẹp một chút, thật đúng là muốn cho là hắn là một tên ăn mày. Hắn vừa vào cửa, con kia duy nhất mở to ánh mắt của tiểu rơi trên mặt đất Mạc Lăng trên người. Mạc Lăng hôm nay mặc một món tương đối sát người y phục thường, đem nàng đã thành hình vóc người trình hiện tại nam tử này trước mắt, hai vú trước ngực mặc dù không có nhô thật cao, Nhưng nhìn qua khéo đưa đậy không gì sẽ được nửa người dưới mặt đồng dạng là một món bó sát người quần hai cái chân dài bao vây ở bên trong làm cho người ta vô hạn mơ màng nhìn như vậy một thân thể nữa hợp với kia mở tuyệt Mỹ mặc của để cho vừa vặn vào Nam tử nhịn không được nuốt một bãi nước miếng hai tay của hắn phóng tới trước ngực có chút dung tục mà trả sát sau đó kia há một môi hai bên khỏe miệng cũng trình độ lớn nhất về phía dơ lên khởi hai hàng hàm răng trắng đon lộ ra khi hắn kia mở ám hoàng trên mặt của có vẻ phi thường không tương xứng thực sự là cho ta mang về thực phẩm mặt hàng A Như vậy cô gái xinh đẹp ta có thể luyến tiếp bán đi a? Hắc hắc, cho ta tưởng nghiệm tưởng nghiệm. Nam tử dùng hưng phấn giọng nói tự nói một hồi, sau đó bước ra cất bộ, tư tự nhiên tựu tử trên người Mạc Lăng nhảy đi tới, sau đó hướng cái này gian phòng bên trong đi tới. Mạc Lăng nằm trên mặt đất, tuy rằng nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm giác được nam tử này theo trên người của mình nhảy đi tới, tuy rằng trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng nàng hay là lựa chọn tiếp tục làm bộ hôn mê, bởi vì theo nam tử vào cửa một khắc kia bắt đầu, nàng cũng cảm giác được người này thực lực cường đại, cái loại này khí tức, rất có thể là địa võ giả khí tức Thực lực như vậy Mạc Lăng cũng không có lòng tin đối phó, ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Mạc Lăng cũng đã nghĩ đến phi thường rõ ràng. Nếu bị bắt, hơn nữa đối phương hay là địa võ giả, kia có thể nói hiện tại tình huống của nàng vô cùng nguy hiểm. Duy nhất bị vây chủ động chính là, đối phương cũng không biết mình đã tỉnh. Mạc Lăng cũng biết, trên người mình có thể cho địa võ giả đại uy hiếp cũng chỉ có băng sĩ độc văn. Cho nên Mạc Lăng bây giờ quyết định chính là, phải tại đối phương thư dặn thời điểm, để cho hắn bên trong băng thí độc văn độc. Chỉ cần bên trong băng thí độc văn động, tính là không chết cũng sẽ thực lực đại tổn. đến lúc đó chạy trốn cũng rất có cơ hội. Đương nhiên, Mạc Lăng trong lòng biết, mình kia tứ đồng bạn chắc chắn sẽ không ném mình không quản, có thể bọn họ 5 người đều đánh không lại địa võ giả, nhưng chỉ cần là bên trong băng sĩ độc văn địa võ giả, mấy người bọn hắn đối phó cũng sẽ không khó khăn như vậy. Dương Dịch trong 5 người, tâm tư kín đáo nhất nhất định là Vũ Tần, nhưng Mạc Lăng cũng đồng dạng từ nhỏ là Cô Nhi, mặc dù không có Vũ Tần như vậy khi còn bé bắt đầu tiểu ở bên ngoài lang bạn, nhưng là là ở khó khăn trong hoàn cảnh lớn lên. Hơn nữa Ly Khai phần phong quốc sau khi gen đã dương dịch đám người mang làm cho hành hưởng của mình, nàng bây giờ đã có thể làm được đối mặt như vậy chắc trở gặp nguy không loạn. Nàng minh bạch, đây là đang đất tự do loại địa phương này, không, chắc là nói tại toàn bộ đại lục đều phải cụ bị cơ bản kỹ năng. Cho nên, Mạc Lăng trong thời gian ngắn nhất tiểu nghĩ xong mình nên làm như thế nào.